truy cập trang web tàu đi ở để nghe trọn bộ linh giới mô tả video nhé chương một lý nguyên Vương, đêm giáng chướng dịch quán địch công ngồi ở bàn trước một bên là xem triều đình công văn một bên trên giấy phát họa lý nguyên phương giết đột quyết sứ đoàn thoát đi hiện trường linh châu hiện thân giết bộ khoái khoái khoái khoái tự trung nguyên vương triều thành lập cùng thảo nguyên chiến tranh sẽ không có đỉnh chỉ quá trung nguyên vương triều thay đổi thảo nguyên bộ lạc cũng thuận theo thay đổi vũ chu chủ yếu nhất đối thủ là đột quyết vũ chu cùng đột quyết chinh chiến nhiều năm hai nước bách tính rất được hại trước mấy thời gian. Đột quyết chủ cùng phái chiếm tự phong phái sứ đoàn đến đại chu thương nghị đỉnh chiến công việc vạn không nghĩ đến sứ đoàn đi tới nửa đường bị tập kích ám sát chỉ có hộ vệ đội trưởng lý nguyên phương một người tồn tại nhưng chẳng biết đi đâu đạo tặc giả mạo sứ đoàn vào kinh ám sát kết giao của chúa đợi đến triều đỉnh phát giác không thích hợp đạo tặc đã chạy mất dép Bực này đại sự một cái xử lý không tốt thì sẽ để đại chu đột quyết lại nổi lên chiến sự sinh linh đồ thán võ tác thiên ở thể tướng trương giản chi theo đề nghị một lần nữa bắt đầu dùng địch nhân kiệt để địch nhân kiệt vào kinh tra án việc quan hệ hai nước ban giao mấy trăm ngàn an nguy của bách tính địch công không dám thất lễ Đối với Triều đình công văn từng chữ từng câu xem, gắng đạt tới không bông tha bất kỳ điểm đáng ngờ. Chẳng biết lúc nào, một cái bóng đen lướt vào dịch quán. Bóng đen này không phải người khác, chính là đột quyết sứ đoàn hộ vệ đội trưởng Lý Nguyên Vương. Không thể giải thích được bị đánh lén, không thể giải thích được chịu hoát nữ, không thể giải thích được bị đuổi giết, ngay ở hắn lên trời không đường xuống đất không cửa thời điểm, lại có một cái không thể giải thích được người nói cho hắn duy nhất đường sống là đi công. Lý Nguyên Vương không sợ chết, nhưng hắn không muốn mang cái này to lớn vô cùng oan ức khuất đục mà chết. Hắn không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể đi tìm đi công. Năm một tiếng vang nhỏ, đèn tắt. Trong phòng thoáng chốc đen kịt một màu. Địch công trong lòng cả kinh, nhưng không có hô hoán tên lính vệ sĩ. Hắn đắc lực nhất hộ vệ, vẫn luôn thủ ở bên trong phòng. Ngay ở ánh đến bị trưởng phong thổi tắt trong mắt, một bóng người từ xà nhà trên hạ xuống, một quyền đánh về phía giữa không trung Lý Nguyên Vương. Lý Nguyên Vương bị đuổi giết mấy ngày, trên người đại thương vết thương nhỏ vô số, thực lực không đủ thời điểm toàn thịnh 3 phần 10, nhưng phản ứng của hắn vẫn cứ nhạy bén mau lẹ. Mũi chân ở cột nhà trên hơi điểm nhẹ, mượn lực nhanh chóng tối lui một thước, vừa đúng cách ra này vừa nhanh vừa mạnh một quyền. Không giống nhau, không chờ Lý Nguyên Vương lấy hơi, cái con này nắm đấm bùng ra, hóa quyền thành trảo. dường như cựu thiên du long bình thường chụp vào cổ áo của hắn biến hóa chi kỳ tốc độ nhanh chóng là hắn bình sinh nghĩ thấy cầu kiến địch công chính là cầu sống mệnh không hiếu động binh nào lý nguyên vương thủ trưởng thành đao thiết hướng người tới cổ tay thần kỳ môn thần kỳ môn ở bàn tay sau thụy cốt chi đoan thần kỳ môn bị quản chế cánh tay sức mạnh hoàn toàn biến mất bất luận cỡ nào chiêu pháp đều không phát huy ra nửa điểm sức mạnh vớt rồng vừa thu vừa phóng tạo thành những chảo tìm cái hình cùng mổ về lý nguyên vương thần kỳ môn hai người lấy công đối công thấy chiêu phá chiêu đợi đến địch công đem đèn thắp sáng đã hủy đi tám chín chiêu Lý Nguyên Vương nhân động tác quá lớn, ra tay quá nhanh tác động vết thương, nhưng người đến chỉ dùng một cái tay ứng địch, cho thấy cao thâm võ nghệ. Đèn sáng lên một sát na, Lý Nguyên Vương lắp người một cái ngồi ở một bên trên ghế, mở ra hai tay, ra hiệu vô tâm là địch. Không phải Lý Nguyên Vương vô lực tái chiến, mà là mặc cho là ai, bị một cái nọ chỉ vào, đều sẽ làm ra như thế lựa chọn. Địch công cười cận, nhẹ giọng nói rằng, "Hoài quên, lui ra, hắn không phải thích khách. Hai nhi biết, chỉ có điều hồi lâu không có gặp phải đối thủ, nhất thời ngửa tay. Người này thằng nhóc láo cá, liền ngươi chuyện ma quỷ nhiều, nếu là thật ngửa tay, đến kinh thành" Ta cho ngươi tìm mấy người cao thủ mỗi ngày cùng ngươi đánh, người ta bị thương nặng, ngươi cùng hắn đánh bất luận thắng thua cũng không tính là bản lĩnh. Này không phải nhịn không được sao? Lý Nguyên Vương Dương mắt nhìn một chút, phát hiện vừa mới cùng tự mình động thủ không phải mặt đen dâu quai nón giang hồ khách, mà là một cái 18-19 tuổi tuấn công tử, mặt như thoát phấn, môi như đồ chu, lông mày bay vào tấn, mục như lam tinh, tay trái cầm một cái khéo léo tay nhỏ, trên lưng cong lấy một cái bốn cạnh thức giản. Thiếu niên tên là Địch Quang Lỗi, tự học bên. Lý Nguyên Vương xem Địch Quang Lỗi, Địch Quang Lỗi cũng đang quan sát Lý Nguyên Vương. Địch Quang Lỗi cũng không phải là cái thời đại này người. mà là đến từ chính thế kỷ 21, bởi vì một hồi bất ngờ thành một đời danh thần con trai của địch nhân kiệt trong lịch sử địch nhân kiệt có tam tử trưởng tử quang tự con thứ con viễn tam tử cảnh huy trưởng tử con thứ đều có bất phàm tài năng chỉ có tam tử tàn bạo tham lam bách tính tiếng oán than dậy đất thậm chí bởi vậy đập phá địch công sinh tử chỉ có điều bản thế giới cũng không thuộc về cái gì chính sử mà là truyền hình diễn dịch địch quang lỗi chỉ có quang tử quang viễn hai cái ca. ca. đã quên nói rồi địch quang lỗi là địch công lão lại có con năm nay mới vừa tròn mười so với đại chất tử còn nhỏ vài tuổi tại sao muốn để đại chất từ đây bởi vì đại chất tử có cái phi thường có tiếng nhi tử địch bắt thông địch bắt thông có một cái bạn tốt tên là lý bạch địch quang lỗi đối với cái này không chút nào ngược chủ xuyên việt phi thường hài lòng cha địch nhân kiệt không chỉ có mạng lưới liên lạc trải rộng triều đình hơn nữa trên thông thiên văn dưới dành địa lý cầm kỳ thư họa hình ngục tố tụng thủy lợi nông nghiệp y thuật binh hơi không một không biết không gì không giỏi ngoài ra cao tông hoàng đế năm xưa ban tặng địch công kháng long giản địch công kết hợp giản thiên động trượng nhóm vũ khí quyền thuật phương pháp sáng chế một đường giả pháp địch quang Lối thở nhỏ liền ở địch công chỉ điểm cho tập võ đáng tiếc duy nhất chính là võ tác thiên đăng cơ sau lai tuấn thần lưu hại địch công kháng long giản bị võ tác thiên thu hồi địch công võ nghệ cũng bị phế bỏ nguyên bản thanh tú nho nhã thư sinh thành một cái hòa ái dễ gần lão mập nếu là xuyên việt thành địch quan tự hay là còn có thể giải quyết một hai địch quang lỗi xuyên việt thực sự là quá muộn chỉ có thể tiềm long tại uyên, chờ đợi thời cơ đột quyết sứ đoàn án chính là địch quang lỗi cơ hội tốt nhất Tham dò một hồi võ nghệ địch quang lỗi bay người lên xà nhà nhắm mắt dưỡng thần đem không gian để cho địch công cùng lý nguyên vương địch công cười híp mắt nói rằng lý nguyên vương ta đã sớm muốn nhìn một lần ngươi Địch Công biết đi trước muốn tới, đương nhiên không biết, chỉ có điều ta đối với trải nghiệm của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi nếu đến, đến rồi, nói vậy không ngại từ từ nói nói. Lý Nguyên Vương gật gật đầu, tất cả trải qua nói thẳng ra. sứ đoàn bị đánh lén, hắn một mình mang theo bắt đầu tất khả hắn thoát đi, kết quả tao nộ phúc xả, bắt đầu tất khả hắn bị giết, hắn thành gánh đoan hiệp. Một đường gánh đoan một đường giết, đại chiến tiểu chiến, đại thương vết thương nhỏ. Có một đôi mắt ở phía sau chăm chú nhìn chằm chằm hắn, không cho hắn chút nào thời gian thở dốc, càng không cho hắn hướng về triều đình Trần Minh ngọn nguồn cơ hội. Cho đến hôm nay. Địch Công nói, đem ngươi bên người binh khí cho ta nhìn một chút. Lý Nguyên Vương lấy ra liên tử đao đưa tới. Cây đao này theo ngươi rất nhiều năm chứ. Đúng thế. Vậy thì tốt. Lý Nguyên Vương dọc theo con đường này giết người không hề ít. Địch Công là quan trường nhân vật, đối với người giang hồ chết sống cũng không đặc biệt để ý, chết bao nhiêu cũng không đáng kể. Nhưng nếu là Lý Nguyên Vương giết Linh Châu bộ khoái, vậy thì vượt qua Địch Công điểm mấu chốt. Cũng may, nghiệm thi chứng minh bộ khoái là bị kiếm giết chết. Lý Nguyên Vương vũ khí là một cây đao. Chương hai, vệ dầu thoát xác. Chương hai, vệ dầu thoát xác. Địch Công thưởng thức Lý Nguyên Vương liên tử đao cùng phúc Xà lưu hạ thủ mạng. trong lòng tầm tư như ma ai là người tốt không biết ai là người xấu không biết ám sát sứ đoàn chủ mưu là ai không biết sau lưng âm mưu ra có mục đích gì không biết đám này tháo vắt sát thủ là lai lịch ra sao sao huyệt ở nơi nào không biết tất cả hết thể đều che lấp ở sương mù bên dưới địch công tạm thời không có sáng tỏ dòng suy nghĩ nhưng cũng không hoảng hốt quan trưởng chìm nổi mấy chục năm liền ngay cả võ tắc thiên đều gọi địch công vì là cáo giả tâm cơ sâu tâm thái tri ổn ngoại trừ vị tiên nữ đế bệ hạ không ai bằng lý nguyên vương mới hơn hai tuổi không có tốt như vậy dưỡng khí công phu hoàng hỏi vội đại nhân không tin tin trước địch công cười nói ta nếu là không tin ngươi ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này sao lời còn chưa dứt ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhưng là thiên nhu vệ đến truyền chỉ thiên nhu vệ đương nhiên là giả hơn nữa chỗ này kẽ hở đối với địch công tới nói thực sự là quá to lớn thiết kế kế sách kim mục lan sẽ không phạm bực này tiểu sai thi hành mệnh lệnh với phong nhưng không có bực này năng lực đừng nói thánh chỉ nội dung liền ngay cả quần áo đều xuyên sai rồi người giang hồ mặc sai quần áo nhiều lắm là trò cười triều đình bên trong người càng là hoàng đế thân vệ mặc sai quần áo nhưng dù là tội chết. mặc lên mấy câu nói địch công nói rồi muốn thay quần áo đối với dấu ở nội thất lý nguyên vương nói rằng ta có thể tin người sao lý nguyên vương nói như đinh chém sát có thể tốt lắm ngươi vì ta làm một chuyện không lâu lắm khoác áo chẳng địch công lên thiên như vệ xe ngựa xe ngựa đi tới nửa đường hai bên phòng ốc trên đột nhiên hiện ra mấy chục cung tiến thủ quay về xe ngựa chính là một cơn mưa tên dâm một tiếng xe ngựa tứ tán nước toát bên trong không phải tuổi già sức yếu địch công chính là bị đổi giết một đường lý nguyên vương lý nguyên vương tốc độ cực nhanh thừa dịp cung tiến thủ thả xong xuôi tiễn một sát na bay người lên một bên nóc nhà liên tử đao vung dậy. Nhấc lên một hồi gió tay mưa máu. Một bên khác, Địch Quang Lỗi chẳng biết lúc nào xuất hiện, hai tay mỗi bên cầm một cái nỏ, quay về cùng Tiễn Thủ xả kích. Địch Quang Lỗi đời trước là ngoại môn tất cả ngành nghề trung cấp môn chế tác cơ quan khí giới phong hoa sơn truyền nhân, không chỉ có kế thừa cổ pháp, còn vào danh giáo học hành chăm chỉ máy móc công trình học chờ kiến thức chuyên nghiệp, cầm bằng cấp tiến sĩ. Này hai cái tay nọ là Địch Quang Lỗi thiết kế chế tạo liên châu khoái nỏ, một hộp có tới bốn mươi hai viên tang môn tiễn, có thể bắn liên tục. Ba trong mười bước bắn mặc áo giáp, uy lực không thua gì loại nhỏ xuống ống. Khoái nỏ bắn liên tục, cung tiễn thủ rất nhanh liền bị hết mức giết chết. lý nguyên phương thấy không khỏi có chút hái hùng kếp vía như vậy sắc bén vũ khí hắn thời điểm toàn thịnh đều khó mà tranh né, chớ nói chi là hiện tại cái này trọng thương thân thể giả thiên như vệ muốn muốn chạy trốn địch quang lỗi giơ tay bắn thủng hai chân của hắn quát lên gian tặc chạy đi đâu tiếng võ ngựa vang lên địch công dục ngựa tới rồi trầm giọng nói rằng ta chỉ có một vấn đề hỏi xong để cho ngươi đi các ngươi ở ngoại thành còn có bao nhiêu người địch quang lỗi tâm nói cha ngươi này không phải làm cho người ta được sống hoàn toàn là hai con buồn a trả lời phản bội xà linh lấy hàng này tam lưu võ công chắc chắn phải chết, không trả lời, lập tức chết ngay. này sát thủ cũng là hung hãn, túi đầu xuống, sau lưng cơ quan phát động, bắn ra một viên ám tiễn. Lý Nguyên Vương muốn đao đó nữa, trở tay một đao chém giết sát thủ, địch công thấy âm thầm gật đầu. đối với Lý Nguyên Vương hoài nghi đi tới hơn nữa. địch công xưa nay người ngoài lấy thành, nhưng đây là nước nhà thiên hạ đại sự, tuyệt không thể có nửa điểm qua loa. từ để Lý Nguyên Vương dụ địch, đến hai con buồn làm cho sát thủ cho cùng rất dỗi, đều là đối với, với Lý Nguyên Vương thăm dò. địch Quang lỗi là tiên tri, biết hay tốt hay xấu, nhưng không có cách nào nói thẳng, chỉ có thể tình cờ dành cho một ít nhắc nhở, miễn cho cha nghi thần nghi quỷ. Đem đầu góc muốn hỏng rồi. Lớn tuổi như vậy, thiếu suy nghĩ lung tung mới là chính sự. Vấn đề an toàn tự nhiên không cần lo lắng, không đề cập tới địch quang lỗi cái này võ công cao cường con rốn ruột, coi như địch quang lỗi không phản ứng lại, địch công cũng sẽ không bị ám tiễn giết chết. Ba năm trước, địch công bị Lai Tuấn Thần Vu hại lưu phản, sau bình phản, giáng thành bành trạch huyết lệ. Trong lúc này, địch quang lỗi hái trong núi ngàn năm dây leo rả, cắt thành tiêu nhỏ, ngâm cây chậu bĩ dược, chín ngâm chín sủi, chế tác hai cái nhẹ nhàng thiết thân, đao thương bất nhập nội giáp. Nội giáp sợ tiên giản đánh ngất, nhưng không sợ ám tiễn loại này khí. Có nội giáp hộ thân chỉ là ám tiễn không đáng nhắc tới địch công cười lạnh nói thật hung hãn sát thủ cũng không biết là nhà ai thế lực lớn bồi dưỡng được đến từ xưa hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ địch công thành tiểu triều đỉnh quan to đối với người giang hồ khá là không thích lương thiện người giang hồ nghĩ biện pháp thu vào dưới trướng hoặc là kết một thiện duyên, coi trời bằng vung luôn luôn là nghĩ tất cả biện pháp xóa bỏ đi địch quang lôi nói có thể chặn giết sứ đoàn thế lực đương nhiên sẽ không nhỏ cha lần này phiền phức có thể lớn lý nguyên Vương hỏi đại nhân chúng ta bước kế tiếp làm sao dự định địch công nói vẽ sầu thoát xác nếu là lý nguyên phương trạng thái hoàn hảo Địch Quang Lỗi Lý Nguyên Vương liên thủ, xà linh sát thủ không đáng sợ. Nhưng lúc này Lý Nguyên Vương bị thương nặng, Địch Công cũng không muốn đánh rắn độ cỏ, vẽ sầu thoát sát. Trong bóng tối điều tra mới là vương đạo. Ba người nhanh chóng thoát dưới y phục của sát thủ, ngụy trang thành tử thi đã lừa gạt đến tra xét xà linh sát thủ, đợi đến sát thủ đi xa, ba người bước nhanh rời đi. Được rồi hơn 10 dặm, ba người ở ngoài thành trong rừng cây nghỉ ngơi. Địch Quang Lỗi trên người mang theo Địch Công bố trí thượng hạng kim sát dược, lấy ra một hộp đưa cho Lý Nguyên Vương, ra hiệu hắn bôi thuốc. Lý Nguyên Vương cũng không khách khí, tiếp nhận thuốc mỡ liền bắt đầu băng bó vết thương. Nguyên Vương, ngươi thân công phu này làm sao luyện? bị thương nặng như vậy còn lợi hại như vậy lý nguyên phương cười nói ta này không phải luyện hoàn toàn là trên lưới đao lăn ra đây địch công tử võ công mới lợi hại ta tại đây cái tuổi tác cũng không có bản lánh như vậy có câu nói không đánh không thành giao, chúng ta đấu mây chiều, xem như là có giao tình gọi công tử liền xa lạ ta tiên địch qua lỗi tự học yên ngươi gọi ta học yên là có thể vậy ta liền từ chối thì bất kính nay là được rồi lý huynh chúng ta nói tiếp võ công đơn giản nghỉ ngơi một lúc ba người tiếp tục tiến lên mãi đến tận tìm được khách sạn lúc này mới dừng lại lý nguyên phương trên người có thương tích Địch Công tuổi già thể mập, không nghỉ ngơi thật tốt một hồi sợ là không chịu được nữa. Nghỉ ngơi một đêm, ba người cải trang giả dạng đi hướng về thần đều. Địch Công suy tư vụ án, Địch Quang Lỗi nhưng là lôi kéo Lý Nguyên Vương thảo luận võ nghệ. Gia học man nguồn, 15 năm khổ tu, Địch Quang Lỗi võ nghệ ở trên giang hồ tuyệt đối là nhất lưu, chỉ có điều cực nhỏ cùng người giao đấu, kinh nghiệm chiến đấu so với Lý Nguyên Vương trên lệch thực sự là quá nhiều. Lý Nguyên Phương đồng dạng có cao nhân giáo dục, hơn nữa tổng quân nhiều năm, đại chiến tiểu chiến vô số, bất luận võ nghệ vẫn là kinh nghiệm đều mạnh hơn Địch Quang Lỗi. Địch Quang Lỗi hỏi ra vấn đề, phần lớn đều có thể giải đáp. Tình cơ hứng thú đến rồi, hai người còn sẽ động thủ hóa giải một hồi chiêu thức lý nguyên phương chiêu thức tinh xảo nhanh như chấp giật địch quang lỗi chiêu thức nghiêm cẩn vững như thái sơn Chương ba chuyện tống lệnh Chương ba chuyện tống lệnh một đường vô sự ba người đến thần đô lạc dương lý nguyên phương giấu ở khách sạn dưỡng thương địch quang lỗi cùng địch công đi thăm dò tìm manh mối thần đô lạc dương bên trong có manh mối sao có ở địch công nhận được công văn bên trong ngoại trừ sứ đoàn án kết giao quận chúa bị đâm án chờ chút đại án còn có một cái xem ra phi thường không đáng chú ý vụ án lò gạch cháy như thế một cái tiểu nhân không thể càng ít vụ án xuất hiện ở công văn bên trong Hiển nhiên có kỳ lạ. Địch Quang Lỗi xem qua phim truyền hình, tự nhiên biết rõ bên trong nguyên nhân. Ám sát sứ đoàn một mặt chính là lấy lòng đột quyết bên trong chủ chiến phái, ngoại trừ chủ cùng phái, gây xích mít đột quyết đại chu chiến tranh, mặt khác nhưng là vì giảm mạo sứ đoàn vào kinh. Vào kinh đồng dạng có hai cái mục đích, một chính là mang đi kết giao của chúa, vị quận chúa này chính là hậu trường muốt Kim Mộc Lan, hai là vì cứu đi lò gạch bên trong bị nghiêm hình tra hỏi Lưu Kim. Lưu Kim là ai? Lưu Kim là Việt Vương Lý Trinh Tư lại, mấy năm trước, Lý Trinh tính toán một nhóm người cử hành phản vũ đại hội. Những người này có chính là tự nguyện đến, có chính là bị mưu hại đến. mà ghi chép tất cả những thứ này danh sách, ngay ở Lưu Kim trong tay. Lý Trinh sau khi thất bại, Lưu Kim dựa vào phần danh sách này trung quanh làm việc. Võ tác Thiên không phải lòng dạ mềm yếu người, một khi danh sách tiết lộ, cái kia chính là một hồi khốc liệt giết chóc. Phản cũng là chết, không phản vẫn là chết, những người kia bị bức ép bất đắc dĩ, tất nhiên sẽ phản. Vì phần danh sách này, xa linh nhân vật giả thiết kế vô số kế sách đi cứu Lưu Kim. Lần này, rốt cục thành công. Địch công tuy rằng không biết cụ thể tính toán, nhưng ở địch quang lỗi dưới sự dẫn đường, đem có hạn manh mối kết hợp lên, bước đầu làm rõ dòng suy nghĩ. Mấy chục năm nhân sinh từng trải để địch công nhạy cảm nhận ra được kẻ địch bất phàm, càng biết được trong chiều có nội gian, không có vào chiều, mà là xin mời viên giác tự phương trưởng hỗ trợ bí mật hội kiến võ ta tiên. Địch công ra ngoài thấy hoàng đế, lý nguyên vương ở gian phòng đi ngủ dưỡng thương. Địch quang lỗi nhưng là nhàn dối bốn. Bên trong gian phòng không có người khác. Địch quang lỗi hé miệng, phun ra một khối nho nhỏ lệnh bài. Lệnh bài thấy phong liền trường, rơi vào trong tay thời điểm đã có to bằng bàn tay. Lệnh bài không phải vàng không phải sắt, không phải đồng không phải ngọc, không giống đã biết bất luận một loại nào vật liệu cứng cỏi vô cùng, đao thương bất nhập, nước lửa bất sâm. chính diện có khác một cái chữ chuyện, chuyển, mặt trái nhưng là núi sông mạnh nước, hoa, chim, cá, sâu. Hơn 10 năm trước chính là cái này lệnh bài mang theo địch quang lỗi đến này phương thế giới, hơn 10 năm thăm dò địch quang lỗi cũng nghiên cứu ra một ít cửa ngõ. Lệnh bài tên là chuyện tống lệnh, tên như ý nghĩa có thể dẫn người qua lại thời không. Sẽ ra thời không cần lượng lớn năng lượng, mà lệnh bài mặt trái đồ án chính là dùng để hấp thu nguồn năng lượng. Có thể thành tựu chuyện tống lệnh nguồn năng lượng không phải nguyên khí đất trời mà là vận số nhân quả. Thiên địa vạn vật đều có vận số, vương hầu tướng lĩnh có, tiểu binh tiểu tốt có, vạn năm tham hoàng có. có đôi chó cũng có thay đổi người khác vận số ảnh hưởng thế giới nội dung vợ kịch liền coi như là hấp thu nhân quả nhân quả càng nhiều năng lượng càng mạnh qua lại hiệu quả càng tốt tích lũy tới trình độ nhất định thậm chí có thể chỉ định thế giới chỉ định thời gian địa điểm chỉ định có thể chỉ định vô lượng sơn hang đá trước tiên với đoàn dự bắt được bắc minh thần công cùng lang ba vi bộ có thể chỉ định lôi cổ sơn sớm phá giải chân lung ván cờ thu được quán đỉnh truyền công có thể chỉ định kinh nhạn cung chiến thần điện tìm hiểu chiến thần đổ lục có thể chỉ định lăng vân quật được hết bồ đề long mạch ngạo hàn lục tuyệt thập cường võ đạo chỉ cần có đầy đủ nhân quả năng lượng Tất cả nhân vật chính kỳ ngộ đều có thể quy về bản thân. Có điều, chuyện thiên hạ có được tất có mất. Nếu là tùy ý làm bậy, lung tung thay đổi thiên hạ mệnh số, sẽ đưa tới có liên quan thế giới cam thủ, vận xui không ngừng. Thấp chiều không gian thế giới không có thành hình thế giới ý thức, nhiều nhất cũng chính là trắng đen hai đạo vây giết. Cao chiều không gian thế giới trực tiếp ảnh hưởng vận mệnh, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chỉnh diễn phải nổ đệ tỷ nội sẩn. Chuyện tống lệnh rất chi kỷ đem nhân quả điểm số số liệu hóa, xuyên việt đến nay, địch quang lỗi cộng tích lũy nhân quả điểm số ba điểm. Bên trong mười mấy điểm đến từ chính địch công, còn lại hơn 300 điểm đến từ chính Vũ Chu thời kỳ nổi danh ác quan, Lai Tuấn Thần, Chu Hưng. Ba năm trước, Lai Tuấn Thần vu cáo địch công nhu phản, đem địch công lùng bắt hạ ngục. Địch công vì không bị đánh chết ơi, chủ động nhận tội, sau đó viết viết thư Trần Minh mọn mọn. Trương Giản Chi bật đèn xanh, địch quang tự mang theo không tròn 16 tuổi địch quang lỗi tiến cung dân thư, chẳng biết vì sao bị Lai Tuấn Thần biết được. Lai Tuấn Thần mệnh thiên như vệ bắt hai người, địch quang lỗi phấn mà ra tay, liên tiếp thất bại 16 vị quân đầu, mãi đến tận thiên như vệ trung lang tướng hổ kính huy ra tay mới bị bắt. Tất cả những thứ này đều bị võ tắc thiên nhìn ở trong mắt võ tắc thiên ái tài tất nhiên là sẽ không cho phép địch công liền như thế bị hoan giết lần này thành tiểu có điều là gõ lai tuấn thần gan to bằng trời dám mệnh lệnh thiên nhu vệ người hoàng đế này đội hộ vệ bắt người thiên nhu vệ một mực còn liền nghe hắn treo đến võ tắc thiên kiên kỵ địch công bị giáng một năm sau lai tuấn thần cùng chu hưng phát sinh nổi danh gậy ông đập lưng ông tịch thu tài sản và giết cả nhà tam tộc giết hết thiên nhu vệ sự kiện tự nhiên là địch quang lỗi dở trò quỷ hai cái ác quan sớm mấy năm tử vong để địch quang lỗi tích lũy lượng lớn nhân quả cỡ này họa quốc cương dân hàng người chết chưa hết tội với thế gian hữu ích. địch quang lỗi thuộc về chính diện hoặc là nói bộ phận này nhân quả thuộc về công đức không chỉ có với mình thân vô hại trái lại đại đại hữu ích ba năm nay địch quang lỗi võ công tăng nhanh như gió chật có tình ngộ cũng có phương diện này nguyên nhân bây giờ thần thám địch nhân kiệt nội dung vợ kịch chính thức mở ra chính là thu được nhân quả điểm số thời cơ tốt nhất địch quang lỗi tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này thưởng thức một lúc chuyện tống lệnh địch quang lỗi nhẹ nhàng ném đi chuyện tống lệnh từng bước thu nhỏ lại từ to bằng lòng bàn tay biến thành đầu đường lớn rơi vào địch quang lỗi trong miệng nuốt vào chuyện tống lệnh địch quang lỗi ngồi chân ngũ tâm hướng thiên chậm rãi vận chuyển chân khí. Đây là một cái có chân khí nội kình tồn tại thế giới, địch công vị này giao hữu khắp thiên hạ học bá đối với võ công cũng có rất sâu nghiên cứu. Thực chiến phương diện có nói, lý luận phương diện tuyệt đối là đại sư bên trong đại sư. Địch quang lỗi tu hành công pháp chính là địch công kết hợp nhiều loại pháp môn sáng tạo ra, tên là hôn Nguyên Khí. Tu hành ra chân khí dường như ngày xuân nắng nóng bình thường mềm mại dài lâu, sinh cơ bừng bừng, có thể rất lớn địa tăng cao sức chịu đựng, cùng lúc đó, chân khí còn có thể cường hóa khí huyết, để khí lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hai chữ, kháng đánh. Ba tự, rất kháng đánh. Bốn chữ, đặc biệt kháng đánh. Địch ra ra truyền võ nghệ là giả pháp, chính là cần loại này vừa có thể tăng cường lực lượng có thể tăng cao sức chịu đựng công pháp. Công pháp không có cái gì một tầng, hai tầng, ba tầng, làm từng bước tu hành liền có thể. Ngược lại bản thế giới cao nhất sức chiến đấu chính là 3 năm rưỡi sau Lý Nguyên Vương, đặt đến Lý Nguyên Vương trình độ, liền luyện đến cực hạn. Lý Nguyên Vương cùng Địch Quang Lỗi yên lặng, địch công bên kia cũng không có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Không chỉ có thành công muốn đến tùy cơ ứng biến thánh chỉ, Thiên Nưu Vệ Trung Lang tướng Hồ Kính Huy cũng gia nhập đội ngũ. Ngày mai, mọi người dựa theo kế hoạch rời đi là Dương. Chương 4, cắt lợi khả hãn. Chương 4, cắt lợi khả hãn. Hồ Kính Huy Thiên Nhu Vệ Trung Lang tướng chức quan chỉ có tứ phẩm dưới quyền lực cũng không hề lớn nhưng đặc biệt siêu nhiên hắn có thể quản chỉ có dưới Trướng Thiên Nhu Vệ có thể quản hắn người chỉ có Hoàng Đế cùng Thiên Nhu Vệ Đại tướng quân nếu không có địch công có như Đế đích thời tới tùy cơ ứng biến thánh chỉ ở tay cũng không có quyền ra lệnh hắn làm việc lấy vo công mà nói Hổ Kính Huy hơi thắng Lý Nguyên Vương nửa bậc phương diện kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú một ít tổng hợp năng lực mạnh hơn Lý Nguyên Vương người ở bên ngoài xem ra hắn là một cái tận trung chức thủ Hổ tướng nhưng địch quang biết Hổ Kính Huy là phản trang trung. hắn chính là tập kích sứ đoàn sát thủ đầu lĩnh phúc Xà, cũng là xà linh sáu đại xà thủ bên trong kiếm linh hồ kính huy là một cái mâu thuẫn người hắn là vương hoàng hậu cháu trai vương hoàng hậu ở cung đấu bên trong bại vào võ tắc thiên vương gia 15 tuổi trở lên đàn ông đều bị tru diệt mới vừa tròn nguyện hắn cũng bị tứ tính vì là phúc tùy tùng người nhà đi đẩy đến linh nam hồ kính huy rất thù hận võ tắc thiên bởi vậy gia nhập xà linh khổ luyện võ nghệ vào chiều năm vùng chờ mong sẽ có một ngày có thể báo thủ nhưng hắn lương tâm chưa hết đối với xà linh cùng kim mộc lan dẫn sói vào nhà hành vi khá là không lọt mắt cuối cùng hắn bị địch công chân tình cảm hóa. hồ kính huy không phải tô hiển nhi tô hiển nhi là nữ tử ái mộ lý nguyên phương không chắc lúc nào liền biết kết hôn ở nhà giúp chồng dạy con vì lẽ đó võ tắc thiên gặp cho tô hiển nhi được sống thân phận của hồ kính huy bại lộ sau khi không có nửa phần còn sống khả năng võ tắc thiên xưa nay đều không đúng cái gì lòng dạ mềm yếu người hồ kính huy cũng không thể trơ mắt nhìn kim mục lan bại vong vì là địch công chặt đao chết vào kim mục lan bàn tay chưa chắc đã không phải là một cái viên mãn kết cục đây là một cái gần như khó giải từ cục địch quang lỗi cũng chỉ có thể làm hết sức hay là địch quang lỗi ánh mắt nóng rực một chút hồ kính huy phát ra được cười nói, hóa quên, ngươi nhìn ta làm gì? cũng đổi mấy ngày đường, mọi người cũng quen thuộc không ít, trong lời nói ung dung tùy ý. địch quang lôi nói, ngươi một đại lao ra, lại không phải không lấy chồng tiểu nha đầu, còn sợ người xem hay sao? ba năm, ta thường xuyên gặp nhớ tới ngươi. làm sao? nhớ nhung quả đấm của ta. ba ngày không gặp kẻ sĩ làm nhìn với cặp mắt khác xưa. ba năm qua đi, ai đánh ai còn chưa chắc chắn đây. năm đó liền biết tiểu tử ngươi tối không chịu vừa, bây giờ nhìn lại quả thực như vậy, chờ sự tình hết bận, ta bồi ngươi cẩn thận đánh một trận. địch công cười nói, hóa làm lỡ chính sự. ta lão già tất nhiên tự tay tát người một cái đối với địch quang lỗi địch công cũng khá là bất đắc dĩ một mặt địch quang lỗi thông minh tuyệt đỉnh lại là phi đội trưởng quan khí giới thay đổi nhiều loại nông cụ ở bành trạch thử chút thành công bước kế tiếp chính là toàn quốc mở rộng trí tuệ cao tuyệt nhưng cũng không tệ tại khi người đối đầu hiếu thuận cha mẹ đối với giới sự hòa hợp có lễ, không thể soi mói mặt khác địch quang lỗi yêu võ thành si yêu nhất là võ đối với khoa cử nửa điểm không chú ý hoàn toàn không có thư hương môn đệ thế gia con trai trưởng phong độ nơi này liền có người muốn hỏi yêu võ thì vũ cử không là được sao hỏi rất hay Bản thế giới là diễn dịch thế giới, đừng nói Vương Hiếu kiện, Viên Thiên Cương trở vai phụ nam sinh và năm mất, liền ngay cả nhân vật chính địch nhân kiệt nam sinh và năm mất đều có cải biến, dòng thời gian cùng chính sử hơi có chút trên lệch. Không khéo chính là, Vũ Cử tựa hồ phù hợp lịch sử, đến nay còn chưa mở khoa. Chính sử trên Vũ Cử đúng là võ tắc thiên mở, chỉ có điều lần thứ nhất Vũ Cử về công nguyên 702 năm cử hành, khoảng cách bây giờ còn có đến mấy năm, muốn thi Vũ Cử cũng không được thi. Địch công bây giờ một lần nữa bị bắt đầu dùng, rảnh rỗi đúng là có thể cùng nhóm lửa, không chừng Vũ Cử liền có thể sớm mở khoa. Hồ Kính Huy nói, "Các lão Sứ đoàn ở Cam Nam đạo bị phục, chúng ta phải làm đi Cam Nam đạo tra án, làm sao trước tiên đi Thái Nguyên, lại chuyển tới U Châu đến, đến rồi. Địch Công nói, "Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào?" Lý Nguyên Phương nói, "Ti chức không biết. Học quyên, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta lần này gặp phải đối thủ làm việc nghiêm mật cẩn thận, đã qua lâu như vậy, hiện trường dấu vết sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ, Cam Nam đạo tuyệt đối không tra được đầu mối gì, đi tới cũng là lãng phí thời gian." Địch Công thỏa mãn gật gật đầu, lại hỏi, "Vậy chúng ta tại sao đến U Châu đến?" Ở Giáng chứng động thủ thích khách là U Châu khẩu âm, Lưu Kim cũng là ở U Châu bị tóm. cùng đi cam nam đạo lãng phí thời gian không bằng đi ưu châu nhìn chí ít có thể tra được tên sát thủ kia tổ chức manh mối lý nguyên vương ngạc nhiên nói tổ chức sát thủ đúng một cái loại cỡ lớn tổ chức sát thủ sát thủ khả năng đến từ chính trời nam miền bắc chấp hành ám sát mệnh lệnh không thể đều là một chỗ người vạn nhất như vậy chỉ có thể giải thích lý nguyên vương nói giải thích tên sát thủ kia tổ chức phần lớn người đều là chỗ đó người coi như nơi đó không phải bọn họ xào huyệt cũng là một chỗ trọng yếu vị trí hết thảy đều chỉ là giả thiết không thể nói lời quá đầy đủ lùi một bộ tổ chức sát thủ người vừa vặn từ U châu rút đi chúng ta cũng có thể tiện đường xử lý một nhóm tham quan bốn người ở một chỗ quầy trà nghỉ chân cách đó không xa trên quảng trường cột mấy cái mách tính căn cứ hầu bàn lời giải thích tối hôm qua phát sinh bạo động thôn dân đánh vào bên trong thành thứ sử phương khiêm vì bắt đến chủ sự thôn dân trói lại không rời nổi bước chân lão nhân làm con tin như vậy thành cựu bất luận làm sao cũng không xưng được là con tốt thành cựu diễn nghĩa bên trong thông thường thanh thiên đại lao ra, địch công thanh chính liêm khiết yêu dân như con nhưng lối làm việc cùng báo chửng tổng tử hải thụy chờ thiết diện vô tư người hoàn toàn không giống nhìn thấy gian thần đáp bá bao trưởng quặn mặt lại một câu nói không có địch công nhưng có thể cười ha ha đi đến chào hỏi với lơ đạm trong lúc đó rụ ra mình mối, đầy đủ giải thích cái gì gọi là tham quan gian trá thanh quan muốn càng thêm gian trá cùng nhau đi tới nghe thấy đều cho thấy phương khiêm tham lam bạo ngược địch công ngoài miệng không nói trong lòng đã cho phương khiêm phán tử hình muốn trời tối người yên một cái bóng đen nhẹ nhàng mở ra địch công gian phòng cửa sổ mới vừa muốn đi vào một cái tay không biết từ chỗ nào tóm tới bốn người hai gian phòng lý nguyên vương cùng hổ kính huy một cái phòng địch quang lỗi cùng địch công một cái phòng địch quang lỗi biết đêm nay gặp có khách tới ngủ đến mức rất nhẹ cửa sổ hơi động liền tỉnh táo bay người ở bên cửa sổ trên mai phủ. Những ngày qua cùng Lý Nguyên Phương thảo luận võ nghệ, địch quang lỗi thân pháp cường không ít, hành động càng nhanh nhẹn hơn, càng thêm mềm mại. Ra tay thời gian cổ tay thoáng chấn động, liền một tia tiếng gió đều không có. Bóng đen cả kinh tóc gãy từng chiếc dựng thẳng lên, đẩy cửa sổ hộ tay trái không kịp thu hồi, tay phải đao thép hoa hướng về địch quang lỗi cổ tay. Địch quang lỗi xoay cổ tay một cái, chính trào biến thành đại lại, ngón giữa và ngón trỏ ở bóng đen cổ tay thần kỳ môn trên hơi nhẹ. Thần kỳ môn bị quản chế, cổ tay vụn rũ vô lực, đao thép rơi xuống. Địch quang lỗi tả tay vồ một cái, nắm lấy rơi xuống đao thép, nằm ngang ở bóng đen cổ bên trên. cùng lúc đó tay phải rối ra nắm lấy cổ áo của hắn bóng đen này không phải người khác chính là đột quyết cắt lợi khả hãn chủ cùng phái to lớn nhất đại lão cũng là toàn hệ liệt bị mưu hại nhiều nhất người một trong chương 5, khổ nhất vai phụ chương 5, khổ nhất vai phụ cắt lợi khả hãn thần thám địch nhân kiệt xưa di bị mưu hại nhiều nhất vai phụ mới vừa vừa ra trận liền bị kim mục lan cùng chủ chiến phái thúc thúc mạc độ tính toán suýt nữa mất mạng bị địch công cứu dưới một bộ nội dung vợ kịch bị con ruột phản loạn tương tự bị địch công cứu lại lần sau bị xạ hãn tính toán chết vào ám khí bên dưới đường đường đột quyết khả hãn bị lặp đi lặp lại nhiều lần tính toán chết nguy hiểm liên tiếp làm thật là không có có nhân vật chính vận lại có nhân vật chính hay cắt lợi khả hãn tính mạng liên quan đến hai nước băng giao địch quang lỗi không dám nắm tính mạng của hắn đánh cược chính mình mang đến hiệu ứng cảnh bướm thẳng thắn đem bắt giữ hắn để địch công xử lý rất nhiều người đều cảm thấy người xuyên việt kiến thức mạnh hơn xa cổ nhân vì lẽ đó năng lực so với cổ nhân càng mạnh hơn một cái điếu ti trạch nam xuyên việt đều có thể vũ lực vượt qua lự phục tiên trí tuệ nghiền ép ra các lượng trên thực tế căn bản không thể nâng cái đơn giản ví dụ Dẫn dắt 3000 vệ đội Khâm Sai từ Thần Đô Lạc Dương chạy tới U Châu. Đi con đường kia, mỗi ngày đi bao nhiêu dặm? Xuất hiện đột phát tình huống cản không tới dịch quán, ở nơi nào mang nước? Ở nơi nào nghỉ ngơi? Buổi tôi sắp xếp bao nhiêu người canh gác? Nay còn chỉ là dẫn dắt vệ đội Khâm Sai, ven đường thành trấn đều có tiếp tế, không ai dám lộng nạt, nếu là đến Tam Quốc loại kia chiến tranh thời loạn lạc, muốn cân nhắc sự tình thì càng hơn nhiều. Bất kỳ tri thức cũng phải cần học tập. Địch Quang lỗi học được máy móc công trình học, vì lẽ đó ở cơ quan khí giới phương diện mạnh hơn xà công. Địch Quang Lỗi không học được quốc tế chính trị học, ở hai nước bang giao phương diện, trên lệnh địch công 10 vạn dặm. Địch Quang Lỗi nhiều nhất có thể căn cứ hậu thế tri thức đưa ra kiến nghị, cụ thể làm sao thao tác, làm sao chấp hành, vậy thì hoàn toàn sẽ không. Vừa mới cái kia hai chiêu động tác mau lẹ, nhanh như chớp giật, nhưng bên cạnh phòng ốc Lý Nguyên Vương cùng Hồ kính Huy đều là cao thủ tuyệt đỉnh, hai thính mắt tinh, một chút vang động trốn có điều lô thai của bọn họ. Lý Nguyên Vương nhanh chóng ra ngoài, nói: "Chuyện gì? Nhưng là đến rồi thích khách. Nếu như không có Địch Quang Lỗi, Lý Nguyên Vương tất nhiên là đẩy cửa đi vào, có Địch Quang Lỗi ở, không có như vậy lo lắng." không có chuyện gì, cha ta khác, rời giường rót cốc nước, trượt một hồi. địch công phụ hòa nói, vô sự vô sự, nguyên vương, kính huy, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. hai người nửa tin nửa ngờ, nhưng địch công lên tiếng, bọn họ cũng không tốt đi vào, chỉ được trở về nhà. thời gian khẩn cấp, địch công không có thời gian tu suy lý, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi không phải thích khách, nhưng ngươi biết ta là ai, ngươi là ai, tìm đến ta làm cái gì? cắt lợi khả hãn dù sao cũng là đột quyết khả hãn, nhìn quen sinh tử, mặt không biến sắc nói rằng, ngươi là địch nhân tiệt, thịnh châu địch hoài anh, phụng chỉ không sai. vâng, ta muốn nhìn một chút ngươi thánh chỉ. có thể nhưng ta trước hết biết ngươi là ai cắt lợi khả hãn kéo lên ống tay áo nói nếu như ngươi thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy cái kia ngươi nên nhận thức cái này hình xăm dựa vào ánh trăng địch công nhìn thấy phi ương hình xăm nhất thời trong lòng cả kinh cái này hình xăm là đột quyết hoàng thất quý tộc mới có hình xăm một cái có thể đem tiếng hắn nói như thế lưu loát đột quyết hoàng thất quý tộc địa vị tuyệt đối không thấp địch công đối với địch quang lỗi ra hiệu một hồi địch quang lỗi thả ra cắt lợi khả hãn xoay người lại đi trong gói hàng năm thánh chỉ mở ra cắt lợi khả hãn tinh tế nhìn một lần xác nhận không có sai sót này mới nói rằng ta là đột quyết cắt lợi khả hãn sau đó ở địch công trong ánh mắt khiếp sợ đem mình làm sao bị đánh lén làm sao bị phương khiêm lùng bắt hạ ngục, làm sao vượt ngục sự tình nguyên nguyên bản bản nói rồi một lần địch công nói nghiệm chứng cuối cùng xác nhận người này chính là cắt lợi khả hãn địch công vừa mừng vừa sợ suy tư một lát nói ta lập tức cụ biểu học viên ngươi đi tìm vệ đội không sai để thiên ngư vệ 600 trăm dặm khẩn cấp hiện cho bệ hạ cho phép ta gần đây điều động đại quân quyền lực sau đó ngươi cùng khả hãn ở lại vệ trong đội ngàn vạn bảo vệ khả hãn an toàn võ tác thiên cho địch công thánh chỉ tuy có tùy cơ ứng biến quyền lực nhưng cái này tiện nghi chỉ nhằm vào con trước không cách nào điều động quân đội muốn điều binh ngoại trừ thánh chỉ ở ngoài còn cần binh phủ ở thu được điều binh quyền lực trước cắt lợi khả hạn an toàn trọng yếu nhất vệ đội khâm sai có hai trăm tinh nhuệ thiên như vệ cũng mấy ngàn tinh nhuệ vệ sĩ hơn nữa địch quang lỗi cận vệ địch công mới có thể an tâm mà địch công vì mê hoặc kẻ địch bỏ qua vệ đội khâm sai vi phục tư phóng hiện tại vệ đội khâm sai khoảng cách rú châu còn có hơn trăm dặm địch quang lỗi cũng không từ chối lấy ra một cái liên châu khoái nó đưa cho địch công nói Hải nhi rõ ràng cha chú ý an toàn. Có Nguyên Vương cùng Kính Huy hộ vệ, ta lão giả an toàn cực kỳ, ngươi mới phải cẩn thận." Địch Công nhanh chóng viết tốt tin, Địch Quang Lỗi mang theo Cắt Lợi Khả Hãn cùng thư tiến suất đêm rời đi. Địch Quang Lỗi cũng không lo lắng tra an toàn, Hổ Kính Huy là người thông minh, từ Cắt Lợi Khả Hãn hiện thân bắt đầu, ánh mắt của bọn họ liền ở Cắt Lợi Khả Hãn trên người, hơn nữa Lý Nguyên Vương hộ vệ, lời nói không có sơ hở nào đều không quá đáng. U Châu thành đóng, muốn lặng yên ra khỏi thành căn bản không thể. Địch Quang Lỗi cùng Cắt Lợi Khả Hãn rời đi trước, tìm một chỗ nghỉ ngơi, hừng đông sau khi, mua hai con ngựa, tiểu trang ra khỏi thành. Ngày mai Hổ kính huy phát hiện địch quang lỗi không gặp, liên tưởng đến chuyện gần nhất, nhất thời phát giác được không thích hợp. Địch nhân kiệt liền ở bên người, hắn không cách nào rời đi, chỉ được cho Kim Mục Lan truyền tin, để Kim Mục Lan huy hạ sát thủ ra tay. Cắt lợi khả hãn là đột quyết khả hãn, trên lưng ngựa vương, giả cầm nã chiến đấu kỹ xảo so với địch quang lỗi kém không ít, cưỡi ngựa phương diện vượt qua mấy lần. Không phải địch quang lỗi không muốn cố gắng học cưỡi ngựa, mà là trước đây không có gì hay cơ hội. Lúc này mặc dù xem như là thoát thân, địch quang lỗi cũng nhẫn thì giờ thỉnh giáo một chút cưỡi ngựa kỹ xảo. Người đột quyết ngưỡng mộ Dũng sĩ, Địch Quang lỗi một chiêu đem Cắt Lợi Khả Hãn bắt giữ, Cắt Lợi Khả Hãn không chỉ có không tức giận, trái lại khá là thưởng thức, hỏi gì đáp nơi bốn. Khả Hãn, đến nhiều người mắt tạp địa phương, chúng ta xưng hô muốn đổi cải, ngài đừng trách ti trước tiếng càng. Cắt Lợi Khả Hãn cười nói, này có cái gì, theo ngươi sắp xếp. Ngài dùng tên giả Lý Hai hiện lại không thể dùng, không bằng tạm thời gọi Lý Sam, thân phận là ti trước câu. Có thể, ngươi gọi học Nguyên đúng không? Địch Quang lỗi, tự học yên. Mẫu thân của Cắt Lợi Khả Hãn là Thái Tông hoàng đế tứ hôn Hãn thành công chúa, trở nhỏ tiếp xúc Hán văn hóa. biết người hán xưng hâu người khác muốn gọi tự gật đầu ra hiệu biết được chạy ra 40, 50 dặm hai người đến một chỗ khe núi gặp lâm chớ vào là thế giới võ hiệp an toàn thủ tục có thể ưu châu nhiều núi thích hợp mai phục địa phương đến không xuể muốn tránh cũng tránh không thoát mọi người đi không được chớ nói chi là mã Cự ly ngắn chạy đi có thể đi bộ nhưng khoảng cách dài chạy đi tốt nhất vẫn là bốn cái chân bốn cái chân so với hai cái chân nhanh nhưng không có cái nhanh địch quang lỗi rời đi không lâu kim mộc lan liền nhận được dùng bồ câu đưa tin biết được cắt lợi khả hãn còn sống sót tình báo lập tức dùng bồ câu đưa tin mệnh lệnh tay hạ sát thủ dây giết xà linh tổ chức sát thủ nghiêm mật kỷ luật tính không kém quân đội khoảng cách lưu châu thành hơn 40 mươi dặm nơi hai người tao nộ sát thủ chương 6, sơ chiến xà linh chương 6, sơ chiến linh thần thám địch nhân kiệt xưa di bên trong có rất nhiều mạnh mẽ tổ chức lòng dạ độc các lợi ích trên hết thiết thủ đoàn giả thân giả quỷ chơi vũ khí sinh học hấp ý xã nhưng muốn nói mạnh mẽ nhất đáng sợ nhất vậy còn là xà linh xà linh có vo công cao cường sát thủ có tinh xảo ác độc cảm khí có quyền cao chức trọng nằm vùng mặc dù là thành viên vòng ngoài cũng có đi tới đi lui khinh công kim mục lan dã tâm không gạt được tiếu thanh phương Tiêu Thanh Phương giả vờ không biết, coi nàng là thành giò đường quân cờ, phải cho nàng không ít cao thủ, không đề cập tới kiếm linh hổ kính huy, kim mục lan thủ hạ đắc lực Vu Phong chính là xà linh một cái nào đó phân đàn đàn chủ. Lúc này, mang đội vây quanh hai người chính là Vu Phong. Vu Phong làm người lãnh khốc, tàn nhẫn tàn nhẫn, tuy không vào lục đại xà thủ hàng ngũ, nhưng năng lực ở xà linh 22 đàn đàn chủ bên trong xếp hạng hàng đầu. Trong nguyên bản kịch tình, Vu Phong trước sau tham dự bày ra mưu như phản, nhưu sát sứ đoàn, hãm hại Lý Nguyên Vương, ám sát địch nhân tiện liên lạc địch đảng, u châu minh biến, vây công phủ đô đốc chờ một loạt kinh thiên đại án. vũ phong không thích cùng người nói chuyện địch quang lỗi có thể xác nhận thân phận của hắn hay là bởi vì hắn tấm kia đại mặt dài lạnh lạnh nhìn địch quang lỗi cùng cắt lợi khả hãn trong nháy mắt thấy vũ phong vung tay phải lên mấy chục sát thủ đùa lên địch quang lỗi thân thể loay lên tay phải lấy ra bên hông bốn cạnh thiết giản quay về thân vị trí thứ ba sát thủ chính là một chiêu quét ngang ngàn quân giản là vũ khí chiến tranh chủ yếu tác dụng là phá giáp diễn nghĩa trong tiểu thuyết một ít sử dụng binh khí giải võ tướng cũng sẽ phân phối thiết giản dùng cho cận chiến tỷ như tiết nhân quý nhạc phi trên thực tế liền ngay cả tần bình cũng là thương Địch Quang Lỗi luyện giản pháp là địch công sáng chế, kết hợp nhiều loại binh khí chiêu thức. Địch Quang Lỗi trời sinh thần lực, cái này bốn cạnh thiết giản ở trong tay hắn cùng thức sát, gậy ngắn loại hình vũ khí không khác. Trời sinh thần lực đại biểu mạnh mẽ vô cùng khí huyết, mọi khi cùng Lý Nguyên Phương giao đấu chiêu thức, sức mạnh không phát huy ra được, hỏa khí chỉ có thể kìm nén. Lúc này đối mặt xà linh những người tàn nhẫn ác độc sát thủ, Địch Quang Lỗi đương nhiên sẽ không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Chỉ nghe ken ken ken ba tiếng nổ, chúng cao nhất ba tên sát thủ trong lòng bàn tay đao thép bị đánh bay, ba người miệng hổ đánh nước, máu tươi chảy ròng, một mặt ngơ ngác nhìn Địch Quang Lỗi. Địch Quang Lỗi nào có thời gian xem vẻ mặt của bọn họ, một giản sau khi, theo sát chính là một quyền. Địch Quang Lỗi giản pháp là địch công sáng chế, quyền pháp nhưng đến từ chính một vị tuyệt đỉnh cao nhân. Huyền Trang pháp sư đệ tử thân truyền, đại bại Phong Ma tộc thủ lĩnh tròn chắc đại sư. Quyền pháp tiên gọi A La Hán quyền, cộng 72 triệu, thập bát La Hán mỗi một vị đối ứng 4 triệu. A La Hán quyền, Hoan Hỉ La Hán, Ngọc Vũ Dương Thanh. Nhắc tới Hoan Hỉ hai chữ, thường xem tiểu thuyết võ hiệp gặp không tự chủ được lộ ra nụ cười. Có thể trên thực tế, Hoan Hỷ La Hán cũng không phải là chủ tu Hoan Hỷ Thiền, hắn tiền thân là già nặc gia đại tha tuấn giả, là một vị hùng biện nhà. Hoan Hỷ La Hán thường xuyên cùng người biện luận như thế nào Hỷ, như thế nào Cao Khánh, bởi vậy được gọi tên Hoan Hỷ La Hán cũng gọi là Hỷ Khánh La Hán. Thanh Tụ Phật môn hộ pháp La Hán, Hoan Hỷ La Hán cảm thấy tâm giác phật tại, tức cảm khoái nhạc. Dùng cho võ kỹ, một quyền đem kẻ địch đánh đổ mới là vui sướng. 72 chiêu A La Hán quyền, đại biểu Hoan Hỷ La Hán bốn chiêu quyền pháp lực sát thương xếp hạng hàng đầu. Trong quyền nổ ra, địch quang lối khí huyết dường như ngọn lửa bình thường sôi trào, nhanh như bù lôi, nặng như thái sơn, liên tiếp bát quyền, chính chính đánh vào ba tên sát thủ trước ngực, quyền kinh nhập thể, như bẻ cánh côn nổ nát ba người nội tạng xương cốt. chân tay cụt bay về phía giữa không trùng chặn lại rồi mấy tên sát thủ tầm mắt địch quang lỗi chân đạp bắt quái nửa bước một cái quay về liền đến bốn tên sát thủ phía sau bốn cạnh thiết giản vung vẩy dùng một chiêu thương pháp bên trong phượng hoàng loạn điểm đầu chạm chạm chạm chạm bốn tiếng vang lên giòn giã bốn cái xà linh sát thủ đầu dường như dưa hậu nát bình thường nổ tung hồng bạch tung một chỗ mặc dù là tàn nhẫn tàn nhẫn giết người vô số xà linh sát thủ nhìn thấy khung cảnh này cũng có chút hoảng sợ có thể gắng giữ lòng bình thường ngoại trừ địch quang lỗi chỉ có cắt lợi khả hãn cùng vũ phong cắt lợi khả hãn là đột quyết khả hãn Từ nhỏ đến lớn trải qua chém giết đến không xuể, chặt bỏ đầu có thể xếp thành một ngọn núi. So với này máu tanh ngàn lần vạn lần chiến trường đều trải qua không biết bao nhiêu lần, càng khỏi nói bảy bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Vu Phong không trải qua chiến trường, nhưng xà linh bên trong huấn luyện cực nghiêm cách, thăng chức con đường chính là máu tanh con đường. Hơn 10 năm chém giết, Vu Phong nội tâm đã sớm trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Đừng nói chết rồi mấy tên thủ hạ, chính là bản thân của hắn bị giết, trước khi chết cũng chỉ là hướng đi đến tuyệt mệnh nhất kích, mà không phải quỳ xuống đất xin tha. Người trong không khí mùi máu tanh, cắt lợi khả hãn trên mặt lộ ra một tia Những sát thủ này làm hại hắn lang bạc kỳ hồ, chịu nhiều đau khổ, chết càng thảm hắn càng cao hứng. Như không phải là không có cơ hội, hắn thậm chí muốn đem bọn họ bắt giữ, tự tay bào chế. duy nhất để cắt lợi khả hắn có chút ngoài ý muốn, chính là địch quang lỗi cái này xem ra hào hoa phong nhã, nói chuyện nhẹ giọng, lời nói nhỏ nhẹ tuấn công tử, ra tay dĩ nhiên như vậy quyết tuyệt. Tàn nhẫn sao? Loại này giết người phương thức sát thực tàn nhẫn, nhưng địch quang lỗi đối thủ là ý đồ bước lên chiến tranh âm mưu lớn nhà, đối phó người như thế, thủ đoạn gì đều không quá đáng. Bước chân biến đổi, từ chấn vị đến ly vị, trước người nhưng vẫn là bốn tên sát thủ. Kháng Long Giản Pháp, Phiên Giang Đào Hải. A La Hạnh Quyền, Quá Giang La Hán, Bạt Sơn Thập Thủy. Phật pháp đông truyền cũng không phải là chỉ có Huyền Trang Đại sư Tây Thiên lấy kinh, tương truyền Đông ấn quần đạo Phật giáo, ban đầu chính là do Bạt Đà La cũng chính là Quá Giang La Hán truyền đi. Quá Giang La Hán bốn chiêu này quyền pháp lực sát thương không mạnh, nhưng coi trọng nhất quyền pháp cùng thân pháp phối hợp, có thể hoàn mỹ dung hợp đến các loại võ kỹ bên trong, tăng cường tốc độ xuất thủ cùng thân pháp linh động tính. Bốn cạnh thiết giản quét ngang chạy dọc, Phiên Giang Đào Hải, tay trái lúc quyền lúc chưởng, thay đổi thất thường. Địch Quang Lỗi thân pháp tốc độ không sánh được Lý Nguyên Vương, so với cái đám này sát thủ nhưng là mạnh quá nhiều. Ba chiêu ra tay, 10 tên sát thủ tử thi ngã xuống đất. Cũng đúng vào lúc này, Vũ Phong dò xét đến ra tay cơ hội tốt, kiếm đạo rút khỏi vỏ, đâm hướng về cắt lợi khả hãn. Mục tiêu của hắn xưa nay đều là cắt lợi khả hãn, chỉ cần cắt lợi khả hãn chết rồi, địch quang lỗi giết nhiều hơn nữa sát thủ cũng không đáng kể. Xuất liên tục ba chiêu, giết 10 người, địch quang lỗi khoảng cách cắt lợi khả hãn xa một chút. Theo Vũ Phong, đây là thiếu niên người tâm tính bất ổn, nhân giết chóc sinh ra cùng tâm, không đáng sợ. Vu Phong luyện kiếm pháp là khoái kiếm, từng ở Lý Nguyên Vương ngoài cửa thuấn sát hơn mười vị bộ khoái, Lý Nguyên Vương lại không có thể nhận biết vì nói ngay lúc đó Lý Nguyên Phương bị thương nặng, trạng thái không tốt, nhưng so với thiết thủ đoạn sát thủ độ tuyển, hiển nhiên cao một bậc. Kiếm như kinh hồng, nhanh như tia chớp đâm về phía Cắt Lợi Khả Hãn ngực. Cắt Lợi Khả Hãn võ nghệ bình thường, tựa hồ không thể tránh khỏi, chỉ có thể nhắm mắt cho chết. Vu Phong trên lộ ra nụ cười đắc ý, tựa hồ đã thấy Cắt Lợi Khả Hãn chết thảm cảnh tượng. Ngay ở mũi kiếm sắp đâm vào Cắt Lợi Khả Hãn ngực trong nháy mắt, Cắt Lợi Khả Hãn nâng lên tay phải. Trong tay là một cái liên châu khoé nó. Chương 7, Trương Hoàn Lý Lãng. Chương 7, Trương Hoàn Lý Lãng. Ma Mộc Lương cương, các hữu sở trường. Cắt lợi khả hãn là người quyết, thở nhỏ giễu võ dương oai, luận chính là sông pha chiến đấu võ nghệ. Nếu là ở trên chiến trường, cắt lợi khả hãn là tầm nhìn thông xoái, tướng quân dũng mãnh, nhưng nếu là giang hồ giao đấu, so với Vũ Phong tất nhiên là kém xa. Địch Quang Lỗi trong lòng biết cắt lợi khả hãn tầm quan trọng, há có thể không làm ra phòng bị. Từ lúc ra khỏi thành trước, Địch Quang Lỗi liền đem đằng giáp cùng mặt khác một cái liên châu khoái nọ cho hắn. Luận võ cắt lợi khả hãn không am hiểu, bản tên nhưng là hắn bạn lĩnh sở trường, cắt lợi khả hãn 8 tuổi liền có thể múa mũi tên bên trong hồng tâm. Vũ Phong bảo kiếm đâm vào cắt lợi khả hãn trong lòng, bảo kiếm là nhụy khí đâm không phá đẳng giáp xung kích tình lực cũng không đả thương được cắt lợi khả hãn cắt lợi khả hãn nhân cơ hội khoái nỏ bắn liên tục bốn chi nỏ mất bắn ở vũ phong trên người liên châu khoái nói nỏ mất tên là tang ngô tiễn mặt trên có móc câu cùng danh máu bắn vào thân thể sau khi có thể câu trụ xương cốt hoặc là phụ tạng không chỉ có tạo thành sát thương càng to lớn hơn hơn nữa khoảng cách gần xạ kích sẽ không nhập vào cơ thể mà ra chính là giết người lợi khí đừng nói vu phong chính là lý nguyên Vương, khoảng cách gần ba nam tiễn cũng sẽ mất đi chín sức mạnh vũ phong mãnh vung kiếm yếu quyết chết một đòn địch quang lỗi chẳng biết lúc nào đến bên người hắn. bốn cạnh thiết giản mang theo vụ vụ tiếng gió, dường như sấm sét đánh xuống, chính chính đánh vào Vu Phong cánh tay phải bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Vu Phong cánh tay phải gãy xương, trắng toan toát mảnh xương đâm ra ra rẻ, đau Vu Phong ôi trao kêu loạn. Đối với bực này tàn nhẫn ác độc các ôn, địch quang lỗi sẽ không có chút lưu tình. Chân trái tầng tầng quét qua, đem hắn đánh ngã xuống đất, hai chân liền dẫm, Vu Phong hai chân cánh tay trái đều bị phế. Xa Linh sát thủ hung hãn, không phế bỏ tứ chi, tuyệt đối không thể bông lỏng. Cắt lợi khả han tiến lên, một cái quăng thác Vu Phong cảm, phòng ngừa hắn cắn lưới tự sát. Cắn lưới tự sát cũng không có khoa học căn cứ, thậm chí ở tiểu thuyết võ hiệp bên trong cũng là không cách nào tự cho nói. Nâng cái đơn giản ví dụ, rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp bên trong đều có cắt xuống đầu lưỡi người, nếu như cắn lưỡi liền có thể nhanh chóng mất mạng, cắt xuống đầu lưỡi lại là làm sao sống sót. Cũng có một chút khá là kẻ nhạt người nghĩ đến nhiều loại giải thích, nội danh có, leo chết nói, mất máu nói, nghẹt thở nói. Bất luận một loại nào thuyết pháp, đều không thể tạo thành truyền hình kịch bên trong loại kia thuân sát. Khoa học không cách nào giải thích, chỉ có thể dùng thế giới võ hiệp hắc khoa học kỹ thuật giải thích, liền xuyên việt đều phát sinh, thế giới này còn có chân khí tồn tại, thêm một cái tán lôi tự sát có cái gì vội vàng. Vu Phong là Kim Mộc Lan trọng yếu thủ hạ, biết rất nhiều bí mật, địch quang lỗi cũng không muốn để hắn liền như thế chết rồi. Ngược lại Kim Mộc Lan si mê quyền thế đã nửa điên, còn có hồ kính huy lá bài tẩy này, tuyệt đối không thể bởi vì Vu Phong bị bắt bỏ chạy cách Lưu Châu. Vũ Châu. Vu Phong bị bắt, sát linh còn lại sát thủ tự nhiên khó chặn địch quang lỗi. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, Vu Phong dẫn dắt sát thủ đều bị địch quang lỗi giết chết, hai người cưỡi khoái mã, mang theo Vu Phong nhanh chóng rời đi. đợi đến Kim Mục Lan phát giác vù Phong Thật lâu không về, phái người đến kiểm tra thời điểm, hai người đã chạy xa. U Châu hơn nửa bị Xá Linh người khống chế, không tốt bại lộ thân phận, ra U Châu thành mấy chục dặm sau liền không đáng kể. Dựa vào địch công danh thiếp, hai người một đường tiến lên, không người ngăn cản, chạm vạng liền gặp phải nghe theo địch công mệnh lệnh chậm rãi chạy đi vệ đội Khâm Sai. Hổ kính huy không ở, vệ đội Khâm Sai do Thiên Nhu vệ quân đầu trương hoàn lý lãng phụ trách. Hơn ba năm trước địch quang lỗi xuống cung, cùng địch quang lỗi giao thủ người liền có hai người bọn họ, dựa theo công hân. bọn họ vốn nên được lên cấp nhưng bọn họ hoảng sợ lai tuân thần đang không có võ tác thiên mệnh lệnh tình huống ra tay với địch quang lỗi võ tác thiên trong lòng không thích pháp không trách chúng võ tác thiên không tiện đem những này quân đầu đều thay đổi nhưng cũng phong bọn họ lên cấp con đường hận địch quang lỗi sao gặp cố ý thêm phiền sao đã từng có oán hận hiện tại không có thêm phiền càng là không thể sự kiện lần này đi theo hộ vệ là bọn họ tốt nhất cơ hội biểu hiện một khi lập xuống quân công chuyện năm đó liền có thể lật trời cần khẩn làm việc còn đến không kịp cái nào có tâm sự chơi cái gì thêm phiền thị uy siếp địch quang lỗi cầm thủ lệnh tiến vào quân doanh triệu trương hoàn lý lãng nghị sự trương hoàn không hề liếc mắt nhìn cắt lợi khả hãng cùng vụ phong ở trong cung người hầu nhiều năm như vậy hán phi thường rõ ràng lòng hiếu kỳ hại chết mèo đạo lý túi chào trương hoàn hỏi nhưng là địch không có giặt dò địch quang lỗi nói có trương hoàn mau chóng dẫn dắt vệ đội khâm sai đi ưu châu lý lãng ta chỗ này có một phong sáu trăm khẩn cấp công văn ngươi tự mình đưa đến kinh thành hiện cho bệ hạ nói như vậy chỉ có ngoại địch xâm lấn hoặc là bên trong phản loạn chờ quân quốc đại sự mới gặp vận dụng sáu trăm khẩn cấp Hơn nữa trong tình huống bình thường, phổ thông thiên như vệ đưa tin liền có thể, để hắn cái này quân đầu đưa, tuyệt đối là đại sự bên trong đại sự. Lý Lãng không dám thất lễ, tiếp nhận công văn, lập tức cưỡi ngựa rời đi. Trương Hoàn Nước ao nhìn Lý Lãng trong nháy mắt thấy, 600 dặm khẩn cấp đưa tin không phải cái thoải mái hoạt, nhưng có thể sượt đến công lao, chuyện quan trọng như vậy, làm tốt lắm, tuyệt đối có thể thăng một cấp. Địch Quang Lỗi chỉ chỉ cắt lợi khả hãn, nói, "Trương Hoàn, ngươi biết hắn là ai sao?" Ti trước không biết. Thân phận chân thật của hắn ta không thể nói, nhưng có một chút phải chú ý, ngươi muốn coi hắn là thành địch công đến bảo vệ, chỉ cần hắn an toàn, chính là một cái công lớn. Còn lại, ngươi hiểu chưa? Chư Hoàn sao có thể không hiểu cái này, người giám hộ công việc này phi thường có chú trọng, không nhất định nhất định phải cường cung nọ mạnh bảo vệ, đem người ẩn đi cũng là một biện pháp hay. Muốn cất thật một giọt nước, phương pháp tốt nhất chính là đem giọt nước mưa vào vào rượu, muốn cất được lắm người, biện pháp tốt nhất đương nhiên là lẫn vào đoàn người. Vệ đội Khâm Sai hơn 3000 người, thành tựu phó thống lĩnh, trà trộn vào đi một người thực sự là quá dễ dàng. Đương nhiên, các lợi khả hãn người ở bên cạnh đều phải là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, cần phải cẩn thận phối hợp. Chứ hoàn là phi thường hợp lệ phó tướng, đối với loại này vụn vặt việc nhỏ cực kỳ am hiểu. rất nhanh địch quang lỗi cậu lý sam liền thành thập phu trưởng lý vũ cho tới lý sam đi đâu rồi đây chính là cái thật vấn đề địch quang lỗi cho trương hoàn cái kế tiếp mệnh lệnh chính là nhìn chằm chằm ai hỏi vấn đề này hồ kính huy ở thiên ngưu vệ nhiều năm như vậy tất nhiên có lòng phúc ai hỏi vấn đề này ai có vấn đề để cắt lợi khả Hán ngụy trang thành vệ đội khâm sai sĩ tốt cũng giải quyết một vấn đề khác liên châu khói nó thảo nguyên cùng trung nguyên xưa nay đối địch cắt lợi khả Hán cầu hòa chỉ là bởi vì không hạ được đi tới một khi thảo nguyên thế lực trở nên mạnh mẽ trung nguyên yếu đi tất nhiên sẽ xua quân xuôi nam Nọ Tiễn là Trung Nguyên Vương triều đối phó thảo nguyên kỵ binh lợi khí. Đột quyết Thợ thủ công không hẳn có thể phòng chế Liên Châu khoé nó, nhưng chỉ cần phòng chế ra tầm thường Nọ Tiễn, cũng có thể để cao thật lớn sức chiến đấu. Đang giáp cho cắt lợi khả hãn không đáng kể, quá mức ngày sau dùng sợi vàng sợi bạc bệnh một cái kim ti giáp, Liên Châu khoé nó bất luận làm sao cũng phải thu hồi lại. Sĩ tốt không cần đeo Nọ Tiễn, địch quang lỗi mượn cơ hội thu hồi, cắt lợi khả hãn cũng không có mặt dạy cừu. Chương 8, thẩm vấn. Chương 8, thẩm vấn. Vệ đội không Sai quân doanh. Một bát nước lạnh rọi ở Vu Phong trên mặt, Vu Phong bị nước lạnh một kích, nhất thời tỉnh lại. Hàng này sức sống thực sự ngoan cường, trên người cắm vào bốn cái nọ mất, trong cơ thể phủ tạm nhiều chỗ bị thương, lại bị cố gắng càng nhanh càng tốt sóc này mấy chục giảm, vẫn cứ không có chảy nhiều máu mà chết. Điều này cũng chứng minh cắt lợi khả hãn cung thuật thực sự bất phàm, ở cấp độ kia tình huống vẫn cứ có thể không thương Vu Phong chỗ yếu. Không thẹn là vừa sinh ra liền biết cưỡi ngựa bắn tên dân tộc, địch quang lỗi vô nghệ hơn xa cắt lợi khả hãn, thị lực cũng mạnh hơn cắt lợi khả hãn, nhưng không có bực này ưu tú cung thuật. rảnh rối lại đi thỉnh giáo một chút cung thuật, đang giáp đều lơ đi, không kiếm lời cái đủ bản sao được. Vu Phong trong cơ thể nọ mất đã bị quân ý rút ra. vết thương cũng băng bó cẩn thận tứ chi cột thanh thẹp xem ra cùng bị voi giống như thế muốn nhiều thê thảm thê thảm đến mức nào thân thể rất thê thảm ngoài miệng nhưng vẫn cứ lạnh lẽo cứng rắn chủ động bàn giao vấn đề là không thể cũng không có chửi gầm lên làm tức giận địch quang lỗi muốn chết vu phong không nói một lời trừng mắt chết con mắt màu xám nhìn về phía địch quang lỗi trong ánh mắt bao hàm ngập trời sự thù hận địch quang lỗi thậm chí cảm thấy có chút đáng tiếc nếu là đến một chỗ thần huyễn thế giới hắn này sự thù hận sợ là có thể hóa thành quỷ để địch quang lỗi có cơ hội thử xem võ giả khí huyết có thể hay không thương quỷ quái ngươi rất đoán ta ngươi vì sao phải đoán ta Ngươi muốn giết ta, bản lĩnh không đủ, bị ta bắt được, ta không giết ngươi, ngươi nên cảm tạ ta tha mạng mới là. Mặc kệ là hận vẫn là hoán, có tình cảm đều là chuyện tốt, cái kia chứng minh Vu Phong còn không muốn chết, chỉ cần hắn không muốn chết, thì có dụ ra tình báo cơ hội. Xuyên việt hơn 10 năm, địch công câu cá đại pháp địch quang lỗi đã học gần đủ rồi. Vu Phong là một cái rất tốt tất thiết tư liệu sống. Vu Phong hừ lạnh trong nháy mắt thấy, trong mắt tàn nhẫn biến thành ngợi thị. Ta có thể nhìn ra, ngươi là một cái ngạch hán, cực hình đối với ngươi vô dụng, ta không thích lãng phí thời gian, cực hình ta liền không lên, ta chỉ muốn nói cho ngươi ba chuyện. Đầu tiên, thủ hạ của ngươi đều chết rồi. vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng có người gặp nhận tội chuyện này đối với ta mà nói không phải chuyện tốt đẹp gì đối với ngươi mà nói nhưng là cái tin tức vô cùng tốt là không phải là không muốn chết rồi thứ ngươi tứ chi gãy xương nhưng không có cắt thành mấy tiết đã tiếp được chỉ cần có thần ý quốc thủ điều dưỡng trong ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu có phải là càng không muốn chết rồi cuối cùng ta nghĩ nhắc nhở ngươi ta năm nay 19 tuổi thiếu niên tâm tính sự nhẫn mại rất có hạn vì lẽ đó nếu như ngươi cự không hợp tác vậy ta chắc chắn sẽ không cho ngươi khôi phục khỏe mạnh cơ hội Coi như chủ nhân của ngươi sẽ đến cứu ngươi coi như ngươi tổ chức có thần ý quốc thủ muốn trừng trị ngươi thương tối thiểu tay chân của ngươi muốn trường ở trên người mới được hiểu không địch quang lỗi ngữ khí so với triều dương còn muốn ấm áp nói ra lời nói nhưng so với ngày đông giá rét còn muốn hàn lạnh vũ phong lạnh lùng nói gian tặc ngươi sẽ gặp báo ứng ngươi hôm nay nói ngày khác tất nhiên gặp ứng ở trên người ngươi báo ứng nay lời nói đến mức được ngươi cũng hiểu được báo ứng con mẹ nó ngươi cũng biết cái gì gọi là báo ứng địch quang lỗi quen lên ngươi nói ta là gian tặc ngươi đây ngươi từng giết bao nhiêu vô tội ngươi giết bọn họ thời điểm cảm giác mình sẽ phải gánh chịu báo ứng sao các ngươi này cái gì dám cho tổ chức vì thành nên cái gì đổ bỏ đại nghiệp như toan búc lên hai nước chiến tranh ngươi cảm thấy những người chết oan bách tính gặp cho ngươi báo ứng sao báo ứng báo ứng nếu là thế giới này thực sự có báo ứng vậy cũng là trước tiên báo ứng ở các ngươi cái đám này ác ôn trên người Xa linh bên trong người phần lớn đều lấy mãng kiều thủy phúc chờ gián độc vì là tính đây là võ tắc thiên ở cung đấu quan đấu sau khi thắng lợi đối với người thất bại nhục nhã bọn họ nguyên bản là người đáng thương bọn họ muốn báo thủ không có gì đáng trách nhưng bọn họ không nên thanh đao vung hướng về dân chúng vô tội lại càng không nên dẫn sói vào nhà bước lên chiến tranh trên thực tế tầng dưới chót xà linh nhân viên còn có môn báo thủ còn lại như tiếu thanh phương kim mục lan đều là quyền thế xà linh phần lớn người tâm tính đã vạt mèo so với bọn họ dòng họ càng thêm tàn nhẫn càng thêm độc chân chính muốn khôi phục lý đường giang sơn chính là người nào là đi công là trương giản chi là thôi huyền vĩ là hoàn ngạn phạm là kính huy là viên thứ kỷ bọn họ muốn dùng ít nhất thương tổn khôi phục lý đường thần khí cuối cùng kết cục cũng là như thế trương giản chi mọi người phát động thần lòng trình biến kết thúc một đời nữ đế võ tắc thiên thống trị địch quang lỗi không phải chính trị học nhà cũng không phải lịch sử ra có liên quan tri thức không hiểu nhiều cũng không có xem một ít quán việc hệ văn học ngay ở trên mạng chỉ điểm giang sơn ra mạng dày đối với thần lòng chính biến ưu khuyết tốt xấu không làm quá nhiều đánh giá nhưng mặc kệ thấy thế nào chương giản chi mọi người thành tựu đều mạnh hơn xà linh mấy ngàn mấy vạn lần không đem hai người đặt ở cùng một chỗ khá là đều là đối với với chương giản chi mọi người sỉ nhục địch quang lỗi tiền tiền hậu hậu biến hóa thực sự là quá lớn vu phong không khỏi có chút hối hận vu phong không sợ chết nhưng nếu là bởi vì câu nói đầu tiên bị người tức thành nhân côn vậy cũng quá khổ rồi tức giận mắng một trận sau khi địch quang lỗi cười lạnh nói thời gian của ta rất quý giá ngày hôm nay là ngươi cơ hội cuối cùng ngày hôm nay ngươi còn có thể hưởng thụ đến dược thạch trị liệu ngày mai nếu là còn không hợp tác báo ứng của ngươi nên đến nói xong địch quang lỗi ra liều trại lưu lại tâm tư hỗn loạn vũ phong địch quang lỗi đương nhiên chưa hề đem vũ phong tức thành nhân côn ý nghĩ cũng không có trên đại hình ý tứ nói náo nhiệt chính là vì nhiễu loạn vũ phong tâm tư thật thừa lúc vắng mà vào đối phó người như thế cực hình là không có ý nghĩa trực tiếp trên hắc khoa học kỹ thuật mới là vương đạo địch công năm xưa vẫn là đại lý tự khanh thời điểm đã từng đối phó quá một người tên là phong ma tộc tổ chức phong ma tộc cam hiệu dùng thuốc mê triển khai mê huyễn thuật giết người trong vô hình mê huyễn thuật theo phong ma tộc biến mất mà thất truyền thuốc mê nhưng lưu lại địch quang lỗi đem thuốc mê dưới ở vu phong thuốc trị thương bên trong vu phong tâm tư hỗn loạn vừa vặn tăng lên dược hiệu phát tác đợi nửa cái canh giờ nghe được trong doanh trướng văn động địch quang lỗi trong lòng biết thành lập tức đi vào thẩm vấn xà linh là một tổ chức khổng lồ phim truyền hình chỉ biểu hiện ra một phần tiên tri ưu thế chỉ có thể nhận người tình huống cụ thể còn phải xem vu phong tình báo tiến vào liệu trại nhìn mê mê hoặc trận lên vu phong địch quang lỗi rửa theo đã sớm nghĩ kỹ vấn đề bắt đầu hỏi ý lại quá một cái cách giờ vu phong tỉnh lại địch quang lỗi cười nói đa tạ vũ tướng quân hùng hồn ngày sau diệt nhà ngươi chủ thượng kim mục lan ta sẽ ở cha ta nơi đó vì ngươi xin mời công vũ phong vừa kinh vừa sợ máng đê tiện đê tiện vô liêm sỉ địch ra người đều là như vậy vô liêm sỉ sao vũ tướng quân có nghe hay không quá một câu nói ừ thường đi bộ ở bờ sông sao có thể không ướt dày nếu ướt hải sao không tẩy cái chân nếu rửa sạch chân sao không tắm bàn giao một điểm là phản bội bàn giao toàn bộ vẫn là phản bội Cũng bị xem là kẻ phản bội sử tử, không bằng thành thật khai báo, cầu cái đường sống, ngươi cảm thấy thế nào? Gian tặc. Ngươi đừng muốn hỏi lại ra giữa ít đồ. Vậy cũng chưa chắc. Chương 9, tính toán xà linh. Chương 9, tính toán xà linh. Vũ tướng quân, từ từ nói nói các ngươi xà linh chứ, ngươi chỉ nói lục đại xà thủ, một cái tên đều không có nói cho ta, này có thể không thế nào tốt. Các ngươi ở tiểu liên tử sơn bên trong xây dựng xưởng công binh, bắt lấy phụ cận người miền núi thành tiểu công nhân, rèn đúc bao nhiêu binh khí. ưu châu thứ sử là các ngươi người ưu châu thứ sử nhưng là quan to một phương có thể chiêu mộ được này đám nhân vật các ngươi thế lực đủ mạnh à làm sao chiêu mộ được nói một chút thôi địch quang lỗi nói đồ vật có chút là vu phong ở mê viễn dược ảnh hưởng bản giao đi ra có chút là căn cứ tiên tri ưu thế thêm vào đương nhiên thêm vào đồ vật nhất định phải nghiêm ngặt khống chế thừa dịp vu phong bị mê viễn dò hỏi vu phong trên mặt mang theo rẽ rủi liền chứng minh hắn biết trên mặt mang theo hoảng hốt liền giải thích hắn không biết biết đến thêm không biết không thể thêm tỉ như có thể thêm lục đại Xả thủ danh hiệu nhưng không thể đem tên của bọn họ nói ra bởi vì vu phong nghe qua lục đại xà thủ cái này danh hiệu nhưng không thể biết cụ thể tên họ lục đại xà thủ Thiểm linh huyết linh kiếm linh ma linh biến linh động linh ma linh là tiếu thanh phương cực đoan cận vệ kiếm linh là hổ kính huy còn lại đều là am hiệu dịch dung ẩn náu nhân vật thân phận nghiêm ngặt bảo mật. càng là huyết linh biết huyết linh thân phận thực sự không vượt qua một trường số lượng vu phong liền xà linh có bao nhiêu phân đàn cũng chưa chắc biết chớ nói chi là lục đại thủ cụ thể thân phận có câu nói có một thì có hai có hai thì có ba một lần bằng một và lần vu phong là ngành hạng sao là địch quang lỗi dù cho dùng mãn thanh thập đại cực hình dằn vật hắn hắn cũng không thể nhận tội nhưng hắn bị mê miễn thuốc dù cung đã xem như là phản bội mặc kệ là triệt để phản bội tìm kiếm mạng sống hay là giả dối phản bội trong bóng tối lâm đao đều cần được địch quang lỗi tín nhiệm sáng sớm trả lời một vấn đề buổi trưa trả lời hai vấn đề buổi chiều trả lời ba cái vấn đề buổi tối trả lời nữa bốn cái vấn đề về đội khâm sai đến u châu thời điểm ngoại trừ chủ yếu nhất cơ mật vu phong đã đem biết đến đồ vật bán gần đủ rồi vì không đúng kim một lan kế hoạch tạo thành quá nhiều cái dày vu phong thậm chí đem xả linh những khắc phân đàn bán hai cái. Xa linh bên trong cũng không đoàn kết chủ yếu thế lực chia làm hai chi một nhánh tôn lão chủ nhân viên thiên cương một nhánh tôn tân chủ nhân tiếu thanh phương vũ phong tôn tiếu thanh Vương bán đi đi phân đàn đàn chủ là tôn viên thiên cương tự giác ngày sau thanh toán cũng có mấy phần chỗ trống buồn cười địch quang lỗi thẩm vấn vũ phong địch công nơi đó cũng không nhàn rỗi đầu tiên là đi thôn trấn trong lúc đó vi phục tư phóng siêu tập vũ châu thứ sử tội chứng sau đó công khai thân phận một đòn giết chết vũ châu thứ sử tên là phương khiêm nhưng này phương khiêm không phải đối phương phương khiêm trên thực tế căn bản là không tồn tại phương khiêm người này phương khiêm chính là bị hổ kính huy cấp đi lưu kim mấy năm trước lưu kim dùng tên giả phương khiêm lợi dụng trong tay danh sách cưỡng bức rụ rỗ thu được u châu thứ xử vị trí vạn không nghĩ đến ở một lần giao dịch bên trong bị võ tắc thiên giới chướng đặc vụ hoa mai nội vệ bắt lấy vì không mất đi u châu mảnh đất này xà linh tìm cá nhân dịch dung giả trang giả phương khiêm bất luận năng lực vẫn là tâm tính đều kém xa tít tắp lưu kim của nặng hơn người thô bị không lưu. địch công cỡ nào thủ đoạn giam ba câu liền nói giả phương khiêm á khẩu không trả lời được ở nguyên bản vận mệnh bên trong còn có hổ kính huy trong bóng tối hỗ trợ cho hắn tục mấy ngày mệnh nhưng lúc này hổ kính huy tâm bị địch quang lỗi một loạt hành động khiến cho có chút hỗn loạn cái nào có tâm sự quản phế vật này ở giả phương khiêm bị bắt sau khi trực tiếp một phát vô ảnh châm đưa hắn quy thiên vô ảnh châm là xà linh đứng đầu nhất ám khí chỉ có đầu rắn cấp bậc nhân tài có tư cách sử dụng xem ra là thường thường không có gì lạ cái hộp nhỏ nhưng có thể kích thích ra tôi kịch độc lồng châu tế châm nhanh như chớp giật không thấy hình bóng bởi vậy được gọi tên ở phá bên a diện không sánh được địch quang lỗi liên châu khoái nó, ẩn nấp cùng sát thương phương diện nhưng còn vượt qua địch quang lỗi tự tin dựa vào máy móc công trình học tri thức cho cái thành phẩm có thể hàng ái, nhưng không cách nào đông dương chế tạo phim truyền hình bên trong vô ảnh chân hộp chỉ là nói cụ chứng thực với thực tế bên trong cấu tạo tất nhiên cực kỳ phức tạp không gặp hạt nhân muôn vàn khó khăn chế thành vệ đội khâm sai sau khi đến địch công lập tức lại đây dò hỏi tình huống Các lợi khả hãn can hệ trọng đại lấy địch công thận trọng cũng không cách nào bình thản họ quên tình huống làm sao không có sơ hở nào còn có thu hoạch lớn thu hoạch gì hài nhi đi tìm vệ đội khâm sai trên đường bắt được một sát thủ là phe địch tổ chức một cái đầu mục tên là vu phong từ trên người hắn hỏi ra không ít có giá trị tình báo nói địch quang lối đem sao chép tốt tình báo đưa cho địch công địch công tiếp nhận tình báo nhìn một lần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh xà linh thủ lĩnh tiếu thanh phương là bên trong vệ phủ đại các lĩnh những năm này xà linh dường như xì ẻn bên trong hí dạ điên cuồng hút máu trưởng thành mặc dù chỉ là vu phong biết đến bộ phận tình báo cũng đầy đủ để địch công cảm thấy hoảng sợ ngươi có thể bảo đảm phần này bản cung không có giả tạo có thể vì hướng dẫn tình báo hài nhi đem những người thuốc mê đều cho dùng tới ngài có thể tự mình thẩm vấn nghiệm chứng không phải không tin ngươi việc này can hệ trọng đại hơi bất cẩn một chút chính là vượt sâu không đáy ta cũng không dám mạo hiểm Ngươi đem cái kia vu phong mang đến, ta muốn đích thân thẩm vấn. Sau một canh giờ, mới vừa đưa một phần 600 giảm khẩn cấp lý lãng lại lần nữa mang theo 600 giảm khẩn cấp công văn về Lạc Dương. Lại qua mấy ngày, Sà Linh hai cái phân đàn bị tiêu diệt, nội vệ suốt đêm thẩm vấn, ép hỏi ra càng đa tình báo, tiếp tục tiêu diệt Sà Linh phân đàn. Đợi đến Tiêu Thanh Phương phản ứng lại, đem tất cả sức mạnh kiềm chế, Sà Linh đã tổn thất đầy đủ bảy cái phân đàn. Nơi này liền có người muốn hỏi, Tiêu Thanh Phương bên ngoài thân phận là bên trong vệ phủ Đại Các lĩnh, nội vệ làm việc nàng còn có thể không biết sao? Còn thật không biết. Sà Linh tương tự với Hỉ Dạ, bên trong vệ phủ nhưng là cùng ẹn phi thường tương tự thực hành phân cách quản lý mỗi người phụ trách một phần sự tình lẫn nhau trong lúc đó cấm chỉ giao lưu ngoại trừ Tiếu Thanh Phương ở ngoài bên trong vệ phủ có cái khác Hoàng Thắng ngạn cùng vượng hoàng hai cái phó thống lĩnh Hứa Thế Đức Tôn Diệt Thần Hà Vân Vương biết sa một loại các lĩnh càng là có mấy chủ vị rất nhiều bí mật các lĩnh chỉ có võ tắc thiên một người biết được mười năm trước Viên Thiên Cương thành lập xà linh võ tắc thiên sau khi biết mệnh vẫn là các lĩnh Tiếu Thanh Phương bắt lấy Viên Thiên Cương càn quét xà linh một tháng sau Tiếu Thanh Phương dâng thư gọi xà linh bị hết mức tiêu diệt nhân công thăng làm bên trong vệ phủ đại các lĩnh Bây giờ Xà Linh tái hiện trở nên càng mạnh hơn, tính cách đa nghi võ tắc thiên đối với Tiêu Thanh Phương bản năng không tín nhiệm, mang binh tiêu diệt Xà Linh chính là Phó Thống lĩnh Hoàng Thắng Nạ. Tiêu Thanh Phương nhận ra được phần này không tín nhiệm, phi thường quả quyết chạy trốn, kiềm chế sức mạnh, chờ đợi tân cơ hội. Cho tới Kim Mục Lan, chỉnh ra nhiều như vậy yêu Tiêu Thân, Tiêu Thanh Phương hận không thể đem nàng băng thành tám mảnh, há có thể lại cho cái gì trợ giúp? Tiêu Thanh Phương không biết, Kim Mục Lan cũng là có nỗi khổ khó nói. Ngay ở nội vệ công kích Xà Linh phân đàn thời điểm, vệ đội khâm sai giết tới Tiểu Liên Từ Sơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe toàn bộ. linh giới mô tả video nhé chương 10, lý thanh hà truy cập trang web tàu để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 10, lý thanh hà xử lý tình báo là việc cần kỹ thuật cao thủ cùng người kém cõi khác biệt một trời một vực vu phong bàn giao ra đồ vật phi thường vụ vặt tiếc rằng địch công là xử lý tình báo cao thủ phi thường am hiểu ở nhỏ bé địa phương nhận biết bí ẩn ngay ở kim mộc lan còn đang suy tư làm sao diệt trừ cắt lợi khả hạn thời điểm vệ đội khâm sai đã nhảy vào tiểu liên tử sơn tiểu liên tử sơn là kim mộc lan huyện những năm này xà linh luận dùng giả phương khiêm quyền lực phong sơn sau đó bắt lấy thôn dân thành tiểu thợ thủ công, gia luyện thiết thiết, rèn đúc binh khí. địch công động tác thực sự là quá nhanh, không giống nhau, không chờ hổ kính huy đem tình báo truyền đi. Kim Mục Lan xảo huyệt liền bị Lý Nguyên Vương dẫn người công phá. không phải địch quang lỗi không muốn tranh công, mà là lần trước công lao đã không nhỏ, tranh cãi nước cướp, sợ là sẽ phải xuất hiện chê trách. Lý Nguyên Vương tuy rằng không còn nồi đen lớn, nhưng vẫn là mang tội thân, thất trách chi tội bất luận làm sao cũng miễn không được. để hắn linh minh, cũng là cho hắn cơ hội lập công. Lý Nguyên Vương biết đạo lý này, triển khai cả người thế võ đánh chết xả linh sát thủ. một đao lực phép hoa sơn, một sát thủ bị cắt thành hai nửa. Thuận thế trên trọn, lại dùng một chiêu bạch hạc lượng xí, lau ba cái xà linh cổ của sát thủ. Nhấn cơ quan, liên tử đao thân đao bay ra, đâm thủng một trượng ở ngoài một cái xà linh tiểu đầu mục trái tim. Siêng xích vung lên, liên tử đao xem là lưu tinh truy sử dụng, một đòn đem năm người quét ngã xuống đất. trương hoàn xuất linh thiên lưu vệ đuổi tới, trong tay gậy sắt tầng tầng đặt xuống, đem năm người này đánh chết. Lý Nguyên Vương hoàn toàn chìm đắm ở xung phong bên trong, phi quyền, đá chân, rút đao, khắp toàn thân mỗi một cái vị trí đều là vũ khí của hắn. Động tác của hắn mềm mại tao nhã, không giống như là ở giết người, càng như là ở vũ đạo. mỗi một lần ra tay tất nhiên mang theo một đóa sán lạn vô cùng huyết hoa Xa linh tinh nhuệ mỗi một cái ở trên giang hồ đều xem như là hảo thủ nhưng ở lý nguyên phương trước mặt cùng gà đất cho sành không khác nhau gì cả địch quang lỗi xem mê tít mắt vô cùng hận không thể xông lên cùng lý nguyên phương kể vai chiến đấu địch quang lỗi trời sinh thần lực khí huyết so với người thường dồi dào tu hành công pháp cũng có cường thân kiện thể hiệu quả tinh lực vượt xa người thường chiến đấu là tốt nhất phát lực thủ đoạn địch quang lỗi rất muốn đi phát tiết một trận nhưng không thể đi hồ kính huy ngay ở địch công bên người hắn đã bị địch công nhân cách bị lực chinh phục sẽ không đối với địch công giới nặng tay chỉ khi nào kim mộc lan xuất hiện chuyện gì vậy coi như nói không cho địch quang lỗi vẫn luôn rất kỳ quái hổ kính huy cùng kim mộc lan một cái không tham danh lợi một cái ham muốn hương tâm làm sao thành tình nhân lúc trước là ai truy ai. sự thực chứng minh địch quang lỗi lo xa rồi hổ kính huy vẫn luôn không có ra tay kim mộc lan cũng không có bó tay chịu trói làm lý nguyên phương xuất binh dết tới kim mộc lan gian phòng thời điểm nhìn thấy uống thuốc độc tự sát kim mộc lan cùng với bị đâm rực dương quận chùa lý thanh hà bốn tăng lý nguyên vương liên tử đao nằm ngang ở lý thanh hà trên cổ quát lên ngươi là ai lý thanh hà lạnh lùng nói ngươi là ai Lý Nguyên Vương, chưa từng nghe nói. Người. Địch công đi lên phía trước, cười nói, Địch Nhân kiệt, danh tự này nguyên nên nghe qua đi. Lý Thanh Hà mừng đến phát khóc, tiến lên hành lễ, bá phụ đại nhân ở trên, được tiểu nữ túi đầu. Địch công giao hiếu khắp thiên hạ, cùng phụ thân của Lý Thanh Hà trưởng nhạc thân vương ngang hàng luận giao, Lý Thanh Hà mặc dù là của chúa, nhìn thấy Địch công nhưng muốn hành văn bối lễ. Đừng nói chỉ là một cái của chúa, liền ngay cả võ Tắc Thiên triệu kiến Địch công, cũng là chủ động cho ngồi. Nay không phải nói bậy, mà là chính sử trên ghi chép. Võ Tắc Thiên không chỉ có không cho Địch công bị lại, còn miệng hắn buổi tối ở trong cung trách nhiệm trách nhiệm trong ngày thường xưng là quốc lão tỏ vẻ tôn kính có một cái hình dung thiên hạ gần như không tồn tại nhân tại thành ngữ đấu nam một người cái này thành ngữ sớm đã nhất là dùng để hình dung địch công địch công tinh tế nhìn lý thanh hà trong nháy mắt thấy ngạc nhiên nói ngươi là ai Ta xem ngươi khá quen trường nhạc thân vương con gái lý thanh hà Dược dương quận chúa địch công vừa mừng vừa sợ Thanh hiệu lý đường đáng tin địch công đối với họ lý hoàng tộc có thể nói thaoát tâm Dược dương quận chúa chưa chết cho hắn mà nói là tin tức vô cùng tốt tin tức tốt vẫn chưa xong chỉ chốc lát sau trương hoàn đến báo bị xà linh cướp đi thôn dân ngoại trừ không chịu nổi gánh nặng mà chết còn lại đều bị cứu ra công phá phe địch sao huyệt, rực dương quận chúa chưa chết cứu ra bị tóm máy tính ba cái chuyện thật tốt để địch công vui vô cùng suốt đêm xử lý tất cả sự vụ vẫn bận đến buổi sáng cũng không có nửa điểm mệt mỏi chăm sóc lý thanh hà nhiệm vụ nhưng là cho hồ kính huy địch công giới chướng ba cái người đáng tin nhất địch quang lỗi phải bảo vệ cắt lợi khả hãn lý nguyên vương trẻ tuổi nóng tính không hiểu làm sao cùng hoàng thất quý tộc giao lưu thiên ngưu vệ xuất thân hồ kính huy thích hợp nhất bảo vệ hoàng thất nhân viên lý thanh hà cùng hổ kính huy tự nhiên sẽ không tự tuyệt ở bề ngoài đàng hoàng lén lút thương nghị đối sách không thể không nói hổ kính huy vận khí không tệ kim một lan xào huyệt bị phá thân phận của hắn vẫn không có bại lộ có rất lớn thao túng không gian muốn. đêm khuya lý thanh hà phòng ngủ hổ kính huy nhẹ giọng nói rằng thanh hà phương kiêm bị tóm tiểu liên tử sơn bị phá ngươi những năm này tích lũy hết mức rơi vào địch công trong tay vung tha đi tìm một chỗ không người quá sống yên ổn tháng ngày lý thanh hà cười lạnh nói sống yên ổn thiên hạ này nào có cái gì sống yên ổn địa phương ngươi có thể thoát khỏi không lọt chỗ nào nội vệ sao Ngươi không sợ Thiểm Linh huyết linh truy sát sao? Ngươi muốn đời sau sống ở lo lắng sợ hãi bên trong sao? Hổ Kính Huy bị hỏi á khẩu không trả lời được. Ở hoàng cung nhiều năm như vậy, hắn há có thể không biết Hoa Mai nội vệ lợi hại? Xa Linh Lục đại sát thủ, chính diện tranh đấu hắn ai cũng không sợ, nhưng đánh lén ám sát, hắn tuyệt không là Thiểm Linh địch thủ, chớ nói chi là thần bí khó lường huyết linh. Liên như thế đi rồi, đời sau lo lắng sợ hãi, một khi bị chảo, chính mình chết rồi cũng là tôi nói không chừng còn sẽ liên lụy địch công. Những ngày gần đây, Hổ Kính Huy đã bị địch công nhân cách bị lực đánh động, không muốn làm ra bất kỳ cái gì có thể có thể tổn thương địch công sự tình. rồi sẽ có biện pháp thanh hà vung tha đi ngươi đã không có thể đánh bạc từ bỏ ngươi dĩ nhiên để ta từ bỏ ta hao hết tâm lực mới có thành tựu ngày hôm nay ai cũng không thể để cho ta từ bỏ ta tuyệt không chẳng lẽ ngươi muốn thân bại danh liệt để tiếng xấu muôn đời sao vậy thì như thế nào ta hiện tại từ bỏ hoặc là trung thân sống tại hoảng sợ bên trong hoặc là bị võ tắc thiên đưa cho một cái nào đó thủ lĩnh bộ tộc kết giao ngươi nói cho ta ta nên lựa chọn một loại nào hổ kính huy quên không xuống đi tới hắn đã không lời nào để nói lý thanh hà nói nhất định phải giết chết cắt lợi khả hãn chỉ cần giết chết hắn chúng ta liền còn có cơ hội. Hổ kính huy nói, Lý lãng đưa tới chấp thuận địch công điều binh thánh chỉ cùng binh phủ, cắt lợi khả hãn ngày mai buổi sáng thì sẽ trở về đột quyết, muốn động thủ chỉ có thể ngày hôm nay động thủ. Cắt lợi khả hãn bị địch quăng lỗi cái kia vô liêm sỉ ẩn đi, ngươi biết hắn ở đâu sao? Không biết, nhưng ta đã thu nhỏ lại phạm vi. Lý thanh hà buồn rầu nói, A huy, ta dựa cả vào ngươi. chương 11, đại chiến phúc xà. chương 11, đại chiến phúc xà. người đều là ngóng trông minh, đã từng Hổ kính huy bị kiều hận che đậy nội tâm, cả ngày cùng giết chóc làm bạn. vào lúc đó. duy nhất có thể để hồ kính huy cảm thấy quang minh chính là lý thanh hà hồ kính huy bởi vậy yêu lý thanh hà không có cảm giác an toàn lý thanh hà cũng yêu võ công cao cường hồ kính huy lý thanh hà đối với hồ kính huy là có cảm tình tuy rằng phần này cảm tình không thể siêu thoát ham muốn nhưng không có thể phủ nhận hồ kính huy trầm giọng nói nếu như ta chết rồi ta hy vọng ngươi có thể từ bỏ đi cầu đi công hướng về hắn thẳng thắn tất cả định công gặp cho ngươi một con đường sống lý thanh hà trầm ngâm không nói hồ kính huy nói ta đang chờ ngươi trả lời lý thanh hà bất đắc gì nói được ta đáp ứng ngươi Địch Quang lỗi dứt khoát hẳn hoi thay đổi nội dung vở kịch, Lý Thanh Hà tình cảnh so với nguyên nội dung vở kịch trên lệch gấp trăm lần. Nguyên bản trong kịch bản phim, tuy rằng Hồ Kính Huy nằm vùng thân phận bị nhìn thấu, nhưng Lý Thanh Hà dưới trướng binh mã hơn nửa tổ lưu, mai cho đến thời khắc cuối cùng, Lý Thanh Hà đều có sức phản kháng. Hiện tại đây, ngoại trừ Hồ Kính Huy, nàng gần như không có thứ gì. Coi như giết cắt lợi khả hãn, đột quyết đại quân xuôi nam xâm lớn, nàng cũng không có cùng chủ chiến phái Mạc Độ đàm phán thẻ đánh bạc. Một cái yêu thích cướp bóc giết chóc đột quyết quý tộc, một cái không có phản kháng sức mạnh khuôn mặt đẹp của chúa, sẽ phát sinh cái gì không cần nhiều lời. đã từng lý thanh hà hay là có thể nghĩ tới những thứ này có thể liên tiếp thất bại làm cho nàng điên tiến thêm một bước không người nào có thể thuyết phục người điên dù cho mất đi toàn bộ thẻ đánh bạc cái người điên này cũng sẽ được ăn cả ngã về không Chứ phi đem nàng được ăn cả ngã về không sức mạnh cùng nhau tiêu trừ hổ kính huy lặng yên không một tiếng động rời đi hắn ở U châu có một chỗ bí mật vị trí ngụy trang thành phúc xà y vật vũ khí toàn bộ đều ở nơi đó đen kịt táo khoác đen kịt mặt nạ đen kịt bảo kiếm liền mang theo nội tâm của hắn cũng biến thành giống như phúc xà hắc, như thế tàn nhẫn Hổ kính huy vô số lần mặc vào bộ y phục này đại sát tứ phương, mũi kiếm xẹt qua từng cái từng cái hết hậu, lấy đi từng cái từng cái tính mạng. Trước đây còn không cảm thấy có cái gì, hiện tại nhưng cảm thấy buồn nôn. Hổ kính huy thậm chí muốn đào ra trái tim của chính mình nhìn, có phải là đen, có phải là nát, có phải là sú. Nếu như không phải, vì sao mặc vào một bộ quần áo sau khi liền có thể không kiêng rẻ gì lạm sát kẻ vô tội? Nếu như là, hắn lại vì sao cảm giác được từng trận đau lòng? Nguyên lai ta trung quy là cá nhân, có nhân loại tình cảm, không phải lạnh như băng phúc xả, càng không phải công cụ sát nhân. Nghĩ đến đây. Hổ kính huy đột nhiên cảm thấy có chút vui mừng, nhưng ta nhưng nhưng muốn hóa thân làm phúc xà. Hổ kính huy cười khổ một tiếng, cởi quần áo ra, đổi áo bào đen, mang theo mặt nạ đèn bốn, u châu thứ sư phụ, cắt lợi khả hãn trịnh trọng đem một chiếc nhẫn đưa cho đi Công. Nhẫn do thuần kim đánh chế mà thành, ba con mánh hổ liệt với dưới, một con phi ưng vượt lên bên trên. Ba con mánh hổ là đột quyết tinh nhuệ nhất ba cái hồ sư, vượt lên trên phi ưng đại biểu khả hãn, chiếc nhẫn này liền dường như ngọc tỷ truyền quốc, tượng trưng đột quyết khả hãn vô thượng quyền lực. Lúc trước cắt lợi khả hãn bị giả phương khiêm nắm lấy, nhẫn cũng bị lấy đi. Địch Công vạch trần giả thân phận của Phương Khiêm sau khi tìm về nhẫn, trả lại cát lợi Khả Hãn. Cát lợi Khả Hãn nghiêm túc nói rằng: "Địch đại nhân, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, may mắn bằng vào ta tổ tiên tên xin thể, đời này kiếp này tuyệt không cùng trung nguyên là địch, như vi này thể, nhân thần cậu khí." Địch Công đại hỉ, đánh nhiều năm như vậy, đột quyết cùng đại chu rốt cục có thể di an sinh mấy năm. "Bệ hạ, người già đa tỉnh, chỉ mong thần sinh thời còn có thể nhìn thấy bệ hạ." Gặp, gặp. Ngay ở này tâm tình tối no đủ một khắc, một cái băng lạnh leo âm u hàn bảo kiếm đâm hướng về phía Cát lợi Khả Hãn. Này một kiếm đột nhiên đến, nhanh như tập phong. Lý Nguyên Vương hai mắt tròn tròn, tràn đầy tức giận. Lúc trước chính là như vậy một kiếm giết chết bắt đầu tất khả hãn. Trong thiên hạ có thể đủ ra này một kiếm, chỉ có cái kia đáng sợ sát thủ, phúc xà. Lý Nguyên Vương thân pháp tốc độ chỉ ở Thiểm Linh bên dưới, nhanh hơn Hổ Kính Huy, nhưng lúc này Ra chiêu đã không kịp, trực tiếp nhấn cơ quan, thân đau bắn ra, đâm hướng về phúc xà ít hậu. Cùng lúc đó, Địch Quang Lỗi chân đạp bắt quái nửa bước tre ở cắt lợi khả hãn trước người, xoay tròn loáng một cái trong lúc đó, bốn cạnh thiết giản đã nắm ở trong tay. Nếu là không có Địch Quang Lỗi, Hổ Kính Huy hay là có thể lấy mạng đổi mạng. Địch quang lỗi tường đồng bách sắt bình thường che ở các lợi khả hãn trước người, này một kiếm bất luận làm sao cũng không thể thành công. Hổ kính huy tên gọi kiếm linh kiếm pháp tất nhiên là không tầm thường. Mai liệt bất luận bên trong cung đâm thẳng trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng khó lường, mũi kiếm xẹt qua không khí, phát sinh tê tê âm thanh, dường như rắn độc thổ tin khiến người ta sợn cả tóc gáy. Nhưng dù là như thế độc các chiêu thức ở hổ kính huy trong tay vẫn cứ có mấy phần quang minh chính đại mùi vị. Lý nguyên vương nhấn cơ quan thu hồi đầu đao thân đao vung vẩy thành một đoàn hàn vụ, đang hướng về hổ kính huy quanh thân chỗ yếu. các lợi khả cùng địch công lui lại. Trương Hoàn dẫn người đem hai người vững vàng hộ vệ. Địch Quang Lỗi bay người lên trước, một giản đánh về phía Hồ Kính Huy cánh tay. Bất luận thân pháp linh động vẫn là chân khí chất phác, Địch Quang Lỗi đều thua kém Hồ Kính Huy, chỉ có ở phương diện lực lượng, Địch Quang Lỗi ai cũng không sợ. Coi như là thiết thủ đoàn tông chủ nguyên tề, ở phương diện lực lượng nhiều nhất cũng là vượt qua Địch Quang Lỗi nửa bậc. Võ công là sức mạnh tốc độ nhanh nhẹn kết hợp thể, Lý Nguyên Vương có tốc độ cũng nhanh nhẹn, Địch Quang Lỗi có sức mạnh. Không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có bất kỳ hậu điều, chính là thường thường không có gì lạ một chiêu lực phách hoa sơn. ở địch quang lỗi lực lượng khổng lồ ra chỉ dưới ngang ngược không biết lý lẽ đột nhập lưỡi kiếm lưỡi dao giao tiếp địa phương kiếm giản giao chiến hồ kính huy chỉ cảm thấy có một luồng bại sơn đảo hải lực lượng khổng lồ từ lưỡi kiếm trên chuyển tới thân thể không tự chủ được lùi về sau nửa bước bước chân một điểm một cái mã bộ vững vàng chắc được còn lại sức mạnh bị tá xuống mặt đất sức mạnh thật lớn hồ kính huy trong lòng cả kinh tâm nói tiểu tử này thiên phú quả nhiên không tầm thường ba năm trước địch quang lỗi triển khai cả người thế võ cũng không làm gì được chính mình một cái tay ba năm sau chỉ một chiêu chính mình liền bị ép lùi về sau nửa bước nếu là lại cho địch quang lỗi thời gian 2 năm đơn đả độc đấu chính mình e sợ không phải là đối thủ không kịp cảm thán một đời người mới thay người cũ lý nguyên vương lưới đao như hình với bóng không cho hổ kính huy nửa điểm xúc lực cơ hội hổ kính huy bảo kiếm xoay ngang nhẹ nhàng dùng một chiêu tiên nhân chỉ lộ tách ra lý nguyên vương liền từ đao nguyên bản này một chiêu có thể dường như kẹo da trâu như thế dính vào kẻ địch binh khí trên tùy thời mà động một đòn giết chết nhưng hổ kính huy không dám như thế ra chiêu ngay ở hổ kính huy lực cũ dùng hết lực mới chưa sinh thời gian địch quang lỗi một chiêu quét ngang ngàn quân đánh tới này một chiêu không giống với lực phách hoa sơn mà có ý hai tầng ám kỉnh, sau ba chiêu tay hơn nữa thời cơ chuẩn xác, hồ kính huy đã không có nửa phần né tránh không gian, ngoại trừ liều mạng, không có lựa chọn nào khác. trên một tiếng, bốn cạnh tiết giản mạnh mẽ đánh vào hồ kính huy bảo kiếm bên trên. hồ kính huy đã sớm chuẩn bị, thân thể mượn lực xoay tròn, bảo kiếm hướng phía dưới hỏa hình cung tá lực, sau đó thuận thế trên thể đều, đâm hướng về địch quang lối dưới nách. chương mười hai, khổ rồi lưu kim. chương mười hai, khổ rồi lưu kim. đơn đả độc đấu, hồ kính huy không sợ lý nguyên vương, càng không sợ địch quang lối. mặc dù là hai đánh một, lý nguyên vương tốc độ thêm vào địch quang lối sức mạnh, đang phối hợp xảy ra vấn đề thời điểm hồ kính huy cũng có thừa lực phản kích. Hiểu ngầm là cần thời gian bồi dưỡng. Võ công cao thủ có thể căn cứ kinh nghiệm chiến đấu, ở lần đầu phối hợp thời gian có 7, 8 phân hiểu ngầm, Lý Nguyên Vương cùng địch Quang Lỗi gần như chính là loại này hiểu ngầm trình độ. Nhưng hai người chung quy không phải một người, 7, 8 phân hiểu ngầm cũng không phải 10 phần hiểu ngầm. Chỉ cần có cái hở, cái kia liền có phá giải cơ hội. Hồ Kính Huy kinh nghiệm chiến đấu so với hai người gộp lại còn muốn phong phú hơn nhiều, cuộc chiến sinh tử càng là nhiều không kể xiết. Càng là nguy hiểm, càng có thể kích thích ra tự thân tiềm lực. Bảo kiếm chợt nhanh chợt chậm, chợt cao chợt thấp, Đông nhiên Thái Sơn áp đỉnh, không thể cản phá, nhiên ánh chớp, mau lẹ vô cùng. hồ kính huy này một đời chưa bao giờ có bực này thời khắc trước đây trải qua chiến đấu là thoát thân là giết người đều có chứa cực cường công lợi tâm chỉ có lần này không có nhiệm vụ cũng không muốn chạy trốn mệnh, chính là vì thoải mái tràn trề đánh một trận hồ kính huy đánh thoải mái lý nguyên vương cùng địch quang lỗi đồng dạng thoải mái lý nguyên vương là một cái sen xảy ra loại hình cao thủ quan sát năng lực mạnh am hiểu lợi dụng hoàn cảnh khắc chế đối thủ võ công càng đánh càng hăng từ chiến không lùi đồng dạng chiến thuật không thể đối với lý nguyên vương triển khai nhiều lần một lần thì lạ hai lần là quen ba lần tiễn ngươi về tây thiên to lớn nhất người bị hại chính là ô lập chất lần đầu giao thủ bị lý nguyên phương lợi dụng hoàn cảnh hạn chế khói đao hai lần giao thủ bị trường thương phá xong đao ba lần giao thủ lại không nửa điểm sức lực chống đỡ lại bị lý nguyên phương dễ như ăn cháo băm thành tám mảnh. vẹn vẹn giao thủ quá một lần đúng rồi hai ba chiều lý nguyên phương còn muốn đến phá giải hổ kính huy kiếm pháp biện pháp liên tử đao trên dưới tung bay gào thét không ngừng sắc khí tràn ngập toàn bộ phòng khách hổ kính huy không dám có một chút xíu thả lỏng bằng không chắc chắn phải chết địch quang lỗi sắc mặt đỏ như máu khí huyết thôi phát đến cực hạn, cánh tay bắp thịt nhô lên cao vút từ tuấn công tử biến thành kẻ cơ bắp. bốn cạnh thiết giản vung vẩy thành tường đồng vét sắt mỗi một chiêu mỗi một thức đều là vừa nhanh vừa mạnh lấy hổ kính huy công lực liều mạng năm sáu lần sau khi cổ tay cũng cảm giác được tê dại càng thêm để hổ kính huy cảm thấy áp lực nhưng là lý nguyên phương cùng địch quang lỗi chiến đấu nội tính mỗi hợp kích một chiêu liền có nhất định trưởng thành tất nhiên so sánh với một chiêu càng thêm hiệu ngầm Đấu đến hơn 20 mươi chiêu hai người đã thoáng như một người không ai có thể địch nổi lý nguyên phương liên thủ với địch quang lỗi mặc dù lý nguyên phương còn chưa trưởng thành đến đỉnh cao địch quang lỗi cũng chưa trưởng thành đến thực hạn coi như là thiểm linh nguyên tề này các cao thủ đối mặt hai người vây công cũng chỉ có thể bại lui nguyên tề có thể dựa vào lực lượng khổng lồ đổi một cái mạng thiểm linh có thể dựa vào thân pháp thoát đi nhưng tuyệt không cơ hội thủ thắng hồ kính huy võ nghệ quá mức cân đối không có thiểm linh tốc độ nhanh không có nguyên tề sức mạnh lớn vì lẽ đó hắn liền lấy mạng đổi mạng cơ hội đều không có hắn cũng không muốn lấy mạng đổi mạng ở chung mấy ngày hắn cùng lý nguyên phương thành bằng hữu hắn không muốn kéo một người bạn xuống địa ngục địch quang lỗi là con trai của địch công giết địch quang lỗi địch công gặp rất khó vượt qua hắn không muốn xem địch công khổ sở đấu đến triệu. hổ kính huy cũng lại triển khai không ra càng mạnh hơn chiêu thức bị tóm lấy cái hở lý nguyên vương một đao chém vai hắn bảo kiếm địch quang lỗi thuận thế tiến lên đấm ra một quyền a la hán quyền tham thủ la hán thần chí linh thông đống cắt đại nắm đấm đánh vào hổ kính huy ngực dùng sức không ra sức thương ra không thương cốt tham thủ la hán bốn chiêu quyền pháp từ bi nhu hỏa không vì là hạ người chỉ vì cầm nã địch quang lỗi ra này một tay chính là không muốn thương tổn hổ kính huy tính mạng hổ kính huy ngạc nhiên nghi ngờ thời gian đã thấy địch quang lỗi quyền trái bung ra hóa quyền thành trảo nắm lấy trước ngực hắn y vật tay trào y vật khớp xương điểm ở ngực chỉ tan hắn khí khí lực tàn đi hổ kính huy lại không nửa phần sức mạnh trong tay bảo kiếm len ken một tiếng rơi xuống trong đất bó tay chịu chói. bốn cạnh thiết giản lưng ở phía sau tay phải lấy ra một sợi dây thừng đem hổ kính huy dây thừng trói chặt địch công đối với phúc xà thân phận có suy đoán ra hiệu thiên như vệ lui ra bên trong gian phòng chỉ chưa địch quang lỗi cùng lý nguyên phương hổ kính huy nói địch công không sợ thiên như vệ bên trong có ta người sao không sợ vẫn để cho ta nhìn ngươi một chút bộ mặt thật đi địch công tiến lên hái được hổ kính huy mặt nạ nhìn mặt cụ dưới tấm kia quen thuộc mặt địch công đau lòng nói quả nhiên là ngươi ta liền biết. ngài đối với thân phận của ta có suy đoán đã từng ta không có hoài nghi ngươi bởi vì ngươi tuổi còn trẻ liền ngồi ở vị trí cao không lý do muốn tạo phản mãi đến tận học viên đưa tới liên quan với xà linh tình báo ngươi dùng tên giả vì là phúc Xà, là bởi vì ngươi là vương hoàng hậu hậu nhân không sai đi không sai vì lẽ đó ngài nên rõ ràng ta không thể nói ra bất kỳ cái gì liên quan với xà linh tình báo ngài vẫn là giết ta đi chết ở ngài trong tay tính huy không một câu hắn hận địch công trên mặt tràn đầy thống khổ ta hiện tại giết ngươi đó là danh không chính nói không thuận có thể như quả đưa ngươi áp giải về kinh Ngươi tất nhiên sẽ chịu đến vô số gian vật, Kính Huy, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Hổ Kính Huy cúi đầu. Địch Quang Lỗi ở Địch Công bên thai nhẹ nhàng nói rồi vài câu, Địch Công biến sắc, sau đó cắn răng, đã quyết định. Không lâu lắm, thích khách phúc xà bị giết tin tức chuyển ra. Lý Thanh Hà nhận được tin tức, hồn bay phết lạc. Lý trí của nàng nói cho nàng thất bại là tất nhiên, có thể nàng điên làm cho nàng làm ra điên cuồng quyết định. Lý Thanh Hà đột nhiên phát hiện, nàng không thể xem là nữ hoàng đế, nhưng nàng giống như võ tắc thiên, đều là người cô đơn. Hoặc là chết, hoặc là mang theo mặt nạ sống sót. Rất nhiều lúc sống sót là so với tử vong càng thêm thống khổ dằn vặt. Lý Thanh Hà liền ở vào loại này dằn vặt bên trong. Không phải sợ chết, mà là chỉ có cái kia từng trận đau lòng mới có thể làm cho nàng rõ ràng, nàng là cá nhân, không phải sát sống. Oanh oanh liệt liệt sứ đoàn án đã xem như là kết thúc. Không đúng, còn có một người không có hiện thân, Lưu Kim. Lưu Kim đây, hắn bay hay sao? Lưu Kim đương nhiên không có bay, hắn chết rồi, chết vô cùng thê thảm. Mấy ngày trước, địch công đem Giả Phương Khiêm kể cả một đám vây cánh lùng bắt hạ ngục, Lý Thanh Hà không cam lòng, liền để Lưu Kim đổi về thân phận của Phương Khiêm. giấu ở vũ châu phủ khố trong địa lao. Những năm này, Giả Phương kiêm lợi dụng chức vị chi tiện, ở phủ trong kho đào một cái địa đạo, vận chuyển phủ khố quan bạc. Theo Lý Thanh Hà, đây tuyệt đối không gạt được địch công. Đợi đến địch công phát giác mật đạo, nhìn thấy chịu đủ khuất nhục thật Phương Khiêm, tất nhiên sẽ để hắn phục hồi nguyên trước. Vạn không nghĩ đến, địch quang lỗi từ vu phong nơi đó thu được tiểu liên tử sơn tình báo, địch công mang binh đại phá tiểu liên tử sơn, mặc kệ là quan bạc vẫn là binh khí đều cho tù binh, không chú ý phủ khố sự tình. Đợi được địch công tỉnh táo lại, đi phủ khố điều tra, Lưu Kim đã chết rồi. không phải chết đói người bình thường đói bụng mấy ngày không chết đói mà là vết thương cảm hóa nhiễm trùng thối giữa mà chết chết thế thảm chết bất thức chết bất thức chương 13, đèn màu đen chương 13, đèn màu đen lưu kim là sứ đoàn án hạt nhân nhân vật một trong, từ toàn cục mà nói tầm quan trọng chỉ ở kim Mục lan cái này thủ lĩnh bên dưới nếu như không có lưu kim danh sách kim Mục lan dù cho ở hữu châu khởi sự một châu lực lượng tuyệt đối thắng không nổi triều đình đại quân nói cách khác nếu là không thể được phần danh sách này kim Mục lan khởi sự tất nhiên sẽ chậm lại kế hoạch đại đại thay đổi chi tiết hàng ngày vận khí thực sự là không tốt hắn đem danh sách văn ở trên lưng cần đặc thù nước thuốc mới có thể hiện ra kim mục lan được danh sách sau khi lưu kim đem danh sách hủy diệt trên lưng để lại một đám lớn vết thương vì đem khổ nhục kế diễn chân thực bôi thuốc là không thể kết quả tha hơi hơi lâu điểm vết thương cảm hóa lưu kim bị thiên như vệ cực hình tra tấn hơn một năm thân thể cũng sớm đã ngũ lao thất thương phủ tạng bị hao tổn nghiêm trọng bệnh tới như núi sập nằm ở trong mật đạo nhưng không có cách gọi người cuối cùng mất tước đến cực điểm chết đi địch quang lỗi biết sau khi ngoại trừ chửi, chửi một câu đáng đời, liền không còn nửa phần quan tâm U Châu bị xả linh người thẩm thấu mấy năm, vì không cho đến tiếp sau quan chức khó làm, nhất định phải đem hết thảy đều cho sắp xếp tốt. Thu được binh khí, ngân lượng vào kho, phụ nịch quan chức theo, đệ luật xử trí, quanh thân bách tính tận lực động viên, từng việc từng việc từng kiện, địch công đều muốn đích thân hỏi đến. Liền ngay cả địch quang lỗi đều không thể không theo làm việc, liền cùng Lý Nguyên Phương luận bản võ công thời gian đều không có, vẫn bận hơn 10 ngày, sự tình mới bước đầu kết thúc. U Châu tất nhiên còn có xả linh thám tử, nhưng những người kia làm sao phân biệt? Chính là đời tiếp theo U Châu thứ xử sự, sự tình. Thời gian là trên thế giới vũ khí mạnh mẽ nhất. Thời gian 10 ngày, Lý Thanh Hà từng bước khôi phục lý trí, cũng không là sát sống, cũng không có bị cửu hận triệt để thôn vệ bốn, thứ sử phủ hậu viện. Lý Thanh Hà bình lùi quảng trường, trái phải hướng về địch công túi trào. Địch công vội vàng đưa tay nâng, Lý Thanh Hà lại nói: Bá phụ, cháu gai muốn cùng ngài làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Địch công nhẹ cảm cảm giác được không đúng. Lý Thanh Hà chậm rãi đứng lên, trên người lộ ra một luồng ở lâu thượng vị khí thế, lấy Bá phụ khả năng, đương nhiên biết cái kia chết đi Kim Mục Lan là giả, Bá phụ không muốn biết ai là chân chính Kim Mục Lan sao? Địch công cỡ nào trí tuệ? lập tức phản ứng lại, cả kinh nói, "Là ngươi, ngươi là Thái Tông hoàng đế hậu nhân, sao có thể làm ra cấu kết ngoại tộc việc?" Lý Thanh Hà than thở, không nghĩ đến ba phụ anh minh một đời, lại không có thể nhìn thấu một cái lý tự, vậy cũng là là ta duy nhất vượt qua bá phụ địa phương. Lý Thanh Hà ngữ khí phi thường ung dung, nói ra những này sau khi, nàng yên tâm bên trong toàn bộ tầng đá, cảm giác vô cùng thư thích. Nói xong lời cuối cùng, thậm chí còn có một lượng thuộc về cho nàng cái này tuổi tác thiếu nữ nên có đẽ. Địch Công nói, "Ngươi còn có muốn nói sao? Cung ngài nói những này, không phải muốn cầu ngài tha mạng, chỉ là muốn nhìn A Huy, sau đó dùng ta biết tình báo đổi ngài bảo vệ cha mẹ ta tính mạng. Người cùng tính huy, hắn là ta này một đời yêu nhất người, trước đây còn không cảm thấy, hắn chết rồi ta mới rõ ràng, người cô đơn tư vị không tốt đẹp gì được, cái gì quyền lực, địa vị gì, đều đổi không trở về một người chân tâm." Địch Công cười nói, ngươi có thể nói những này, chứng minh ngươi lương tâm chưa hết, còn có cứu vớt cơ hội. Không cần, dù cho ba phụ ẩn giấu việc này, ta cũng chạy không thoát cái dao, vậy còn không như chết rồi. Thanh Hà, ta sẽ không để cho người chết." Lý Thanh Hà bỗng nhiên quay đầu lại, phía sau nàng đứng một cái nam nhân xa lạ, bất luận dung mạo vẫn là thân hình đều cùng trước đây rất khác nhau. nhưng Lý Thanh Hà biết người này chính là Hồ Kính Huy. A Huy, ngươi, ngươi không phải là đã chết sao? Hổ Kính Huy nói, Địch Công cứu ta một mạng, vừa mới chính ngươi cứu mình. Có thể, việc này nếu là bị phát giác, liên lụy ba phụ như thế nào cho phải? Tỷ tỷ không cần lo lắng, tiểu lệ đã có sách lược và toàn, tỷ tỷ chẳng lẽ đã quên xả linh thủ đoạn? Địch Quang Lỗi lặng yên hiện thân, cười híp mắt lấy ra một tờ mặt nạ. Nếu nói là xả linh thủ đoạn, võ công phương diện tự nhiên là hàng đầu, hắc khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng là nhiều không kể xiết. Bên trong nhất làm cho Địch Quang Lỗi cảm thấy hứng thú không phải vô ảnh trầm, mà là dịch dùng mặt nạ. Xà linh bên trong người Am hiểu nhất dịch dung nằm vùng, lục đại xà thủ bên trong biến linh động linh đều đem thuật dịch dung chơi xuất thần nhập hóa. Địch công bạn tốt xa đà chung người yêu thủy người Am hiểu thuật dịch dung, Địch công học được một điểm. Hơn nữa giả phương khiêm mặt nạ, thí nghiệm một hồi, liền làm ra mấy có thể đánh cháo mặt nạ. Người cổ đại kết hôn sớm, Lý Thanh Hà loại này kết giao quận chúa, nhưng là khác loại, tuổi tròn 20 tuổi nàng vẫn cứ không có kết hôn. Địch Quang lỗi tiểu nàng một tuổi, gọi nàng vì là tỷ tỷ, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Người ta liều chết cứu ngươi, gọi hai tiếng tỷ tỷ có cái gì vội vàng? Lý Thanh Hà nói. Dịch dung mặt nạ mặc dù tốt, nhưng xà linh bên trong người có thể chế tác, liền có thể nhìn đấu. Chống chi võ tắc thiên giới trướng không lọt chỗ nào nội vệ, vẫn là quá nguy hiểm. Tỷ tỷ cũng biết lâm truy vương. Lâm truy vương bị giam cầm ở trong cung, cần người chăm sóc. Tỷ tỷ anh rể có thể đi chăm sóc, nội vệ như thế nào đi nữa nghiêm mật, cũng sẽ không đi tra chừng 10 tuổi đứa nhỏ. Vị này lâm truy vương nhưng là đại danh nhân, tên tuổi so với địch nhân kiệt trương dạng chi mọi người nhưng là lớn hơn nhiều lắm. Địch quang lỗi xuyên việt trước là cái ngành kỹ thuật sinh, đối với lịch sử không hiểu nhiều lắm, cũng biết vị này ra tên tuổi. Đường huyền tông lý long cơ. Đường Triều tại vị thời gian dài nhất hoàng đế, đại đường ở trong tay hắn nên đón đỉnh cao, cũng nhân hắn làm sẵn làm bậy mà hướng đi suy sụp. Phụ thân của Lý Long Cơ là Đường Duệ Tông Lý Đán, với Lý Long Cơ năm tuổi thời điểm bị phế. Lý Long Cơ 8 tuổi thời điểm, có hầu gái Vu Cáo mẫu đầu Đức Phi hiếm sâu độc chú chớ, Đậu Đức Phi bị giết, liền trôn ở nơi nào cũng không biết, hắn là bị tiểu nương đậu họ Lư cùng gì đậu thị mang đại. Ngoại trừ tiên tri địch quá lỗi, không có ai biết, cái này thê thảm vô cùng lầm truy vương tương lai sẽ trở thành hoàng đế. Hiện nay Lý Long Cơ có điều là giam cầm ở trong cung tiểu trong suốt thôi, tương tự hoàng tử còn có mấy cái. đề lý thanh hà cùng hổ kính huy đi bảo vệ lý long cơ không chỉ có là cứu hai người bọn họ tính mạng cũng chính là sớm giao hảo lý long cơ sẽ có một ngày địch quang lỗi rời đi này phương thế giới địch gia cũng có thể nhiều mấy đời phú quý địch nhân kiệt không biết địch quang lỗi con có nhiều nhưng hắn một không muốn thương tổn hổ kính huy cùng lý thanh hà tính mạng hai lo lắng trong cung giam cầm lý thị hoàng tử suy tư một phen sau khi đồng ý địch quang lỗi kế sách đương nhiên cụ thể làm sao thao tác mới có thể vừa vận lộ ra không vượt qua võ tắc thiên điểm mấu chốt cái hở vậy thì là sự án đại sư tâm lý đại sư quan trường đại sư địch công sự tình lý thanh Hà ngạc nhiên nói bá phụ. Ai tới thay ta? Hai người bọn họ muốn giả chết thoát thân, Hồ Kính Huy dễ làm, Nam thi đạt được nhiều là, nữ thi cũng không nhiều, cùng nàng thân hình tiếp cận nữ thi thì càng thiếu. Nếu là dùng tiểu liên tử sơn bộ thi thể kêu báo cáo kết quả, sẽ chờ bên trong vệ phủ tuần tra đi. Địch công nói, không cần lo lắng, thần đã có sách lược về toàn. Chương 14, Vũ cử. Chương 14, Vũ cử. Gần vua như gần quặp. Từ xưa tới nay thần tử, bất luận tham lam vẫn là thanh liêm, muốn ngồi vững vàng vị trí, đều không thể thiếu hiểu rõ thành ý. Nữ nhân tâm dò kim lấy biển, đế vương tâm thuật sâu không lường được. làm nữ nhân tâm cùng đế vương tâm kết hợp với nhau cái kia thì càng thêm khó có thể phỏng đoán ngày hôm nay là quyền khuynh triều chính sung thần ngày mai sẽ khả năng tam tộc giết hết chu hưng lai tuấn thần chính là bên trong đại biểu đều là thần thám tống tử cho hậu nhân lưu lại chính là pháp y giám định học sớm nhất sách giáo khoa dựa án tập lục địch nhân kiện ngoại trừ thơ ca tấu trường còn để lại hoàng kinh chuyên môn dạy người làm sao làm quan nếu như trong thiên hạ có một người có thể đoán được võ tắc thiên tâm tư người này không phải thượng quan huyện nhi cũng không phải trường dịch chi mà là địch nhân kiện trên đời không có tường nào gió không lọt qua được càng không có thiên tài hoàn mỹ phạm tội Phạm đi qua tất lưu lại dấu vết chỉ cần có dấu vết liền có thể tra được kẽ hở địch công chưa bao giờ hoài nghi mai hoa nội vệ năng lực nhưng xảo chính là bên trong vệ phủ đại các lính tiếu thanh phương là xà linh đứng đầu cao nhất phản tặc điểm này địch công đã hướng về đưa 600 trăm dặm khẩn cấp lý lãng sát nhật quá đã như vậy cái kêu ưu châu nội vệ liền lại cũng không chiếm được võ tắc thiên tín nhiệm có thể thao túng không gian liền hơn nhiều hồ kính huy là phúc xà lý thanh hà là kim mộc lan này không cần ẩn giấu cũng ẩn giấu không được địch công cần phải làm là chứng minh hai người bọn họ đã chết rồi mặc dù ngày sau có người đến mở quan tải nghiệm thi cũng nghiệm không ra thật giả võ tắc thiên chỉnh đốn nội vệ còn đến không kịp làm sao có thời giờ quản hai cái người chết chết cũng đã chết rồi xem ở địch nhân kiệt trên mặt cũng sẽ không làm thành danh của bọn họ trong nguyên bản kịch tình chính là như vậy bây giờ vẫn là như vậy khác nhau chỉ là tìm hai bộ thi thể thành tựu người chết thế hồ kính huy người chết thế là vũ phong lý thanh hà người chết thế là xà linh thứ năm phân đàn đàn chủ huyết linh thủ hạ thân phận của người này liền lý thanh hà cũng không biết những năm này xà linh mượn giả phương khiêm rời đi ưu châu phủ khố quan bạc dùng trong thành thiên bảo ngân hào rửa tiền thiên bảo ngân hào ông chủ là lý thanh hà người ông chủ tiểu thiếp nhưng là huyết linh xếp vào nằm vùng phủ trong kho tiền một phần dùng cho ở ưu châu chiêu binh mãi mã rèn đúc binh khí một phần bị xả linh tổng đàn trở đi còn có một phần nhưng là bị huyết linh lặng lẽ lấy đi dùng cho củng cố dưới trướng thế lực bắt được người này hoàn toàn là ngẫu nhiên chỉ có thể nói lý thanh hà vận khí thực tại không sai ba ngày sau ưu châu sự tình triệt để xử lý xong địch công dẫn dắt vệ đội khâm sai về lạc dương cho võ tắc thiên tấu trường trên có Dược dương quận chúa lý thanh hà lưu lạc tên vô lại bàn tay nhưng mà trinh tiết tiết liệt không có nhục quốc thể uống thuốc độc lấy kháng bạo thiên hưu vệ trung lang tướng hổ kính huy làm gương cho binh sĩ nhiều lần lập kỳ công quyết công đến mỹ vì là cứu vi thần bị kẻ xấu độc thủ bất hạnh bỏ mình võ tác thiên không có truy cứu làm để đánh đổi địch quang lỗi cái này đại công thần không có được phong thượng. không phải võ tác thiên hay hỏi mà là gần chút thời gian chuyện hư hỏng quá nhiều võ tác thiên muốn tổ chức một hồi vở kịch lớn náo nhiệt một chút nghĩ tới nghĩ lui đem vũ cử việc sớm địch quang lỗi muốn thi võ trạng nguyên không cũng may vào lúc này có chức quan không chỉ có chưa cho chức quan địch công cùng lý nguyên vương còn bị phái đến giang nam đi tới vừa đến là thủ công để địch công cố gắng nghỉ ngơi mấy ngày thứ hai là điều tra làm xăng ký ba đến địch công cách xa ở giang nam địch quang lỗi nếu như có thể trúng cử vậy coi như không ai dám nói lời gièm pha thần thám địch nhân kiệt một tổng cộng có ba vụ án sứ đoàn kinh hồn lam sam ký tích huyết hùng Lương. sứ đoàn kinh hồn án liên quan đến đột quyết đại chu băng giao thanh thế hùng vĩ tích huyết hùng ưng âm u khủng bố là không ít người tuổi hấu thơ bóng tối so ra lam sam Ký án nhìn tầm thường nhất không có tuyệt đỉnh cao thủ không có âm u lén lút thậm chí hậu trường hắc thủ thiết kế lớn như vậy kế hoạch chỉ là vì cầu tài bức cách có thể gọi cả siê ri thấp nhất nhưng đây là nguy hiểm nhất vụ án Lam Sam kỳ án cuối cùng kẻ cầm cờ là hoàng đế, muốn cân nhắc không phải kẻ địch chi tâm, mà là đế vương chi tâm. Ngoại trừ địch công bực này quan trường kẻ ra đời, ai cũng không qua được. Loại này không cái gì cao thủ hơn nữa, còn muốn động não đấu trí vụ án, địch quang lỗi một chút hứng thú đều không có. Nhắc tới vũ cử, rất nhiều người đều có một nghi vấn, trong lịch sử vị đầu tiên võ trạng nguyên là ai? Ở chính sử trên, vị đầu tiên võ trạng nguyên tên là Viên Bán Thiên. Cái này tên kỳ cục là cái tổ hợp tên, họ tên đều là người khác cho. Viên Bán Thiên thập thế tổ lưu ngưng chi từ lương nhập ngụy, lấy trung liệt tự so với ngũ viên ngũ tử tư. bác ngụy hoàng đế thác bạc đạo tứ tính vì là viên cũng có ghi chép nói là lưu ngưng chi sùng bái ngũ tử tư đổi họ viên bán thiên nhưng là bởi vì vương nghĩa phương khen hắn năm trăm năm một hiền hắn liền cải bản danh dư khánh vì là bán thiên không giống với chiến công hiển hách quách tử nghi viên bán thiên một đời đều là quân văn võ nghệ làm sao binh pháp làm sao ai cũng không biết vũ cử mới nhất mở khoa rất nhiều nơi không bằng mình thanh thời kỳ hoàn thiện địch quang lỗi không phải lịch sử ra đối với vũ cử ấn tượng trên căn bản đến từ chính một bộ tên là võ trạng nguyên tô khất nhi điện ảnh trên thực tế võ trạng nguyên tô khất nhi rất nhiều nơi đều phi thường khảo cứu điện ảnh bên trong biểu diễn vũ cử môn học cùng trong lịch sử muốn khảo tra môn học cơ bản tương đồng bây giờ lại không để ý nhiều như vậy thiên về với kỹ dũng chủ yếu hạng một có ma bắn bộ bắn bình bắn súng kỵ binh phụ trọng đấu vật các loại địch quang lỗi võ nghệ bất phàm công phu ám khí cũng không kém nhưng am hiểu sử dụng tay nỏ đối với cung tên cũng không vô cùng am hiểu cũng may võ nghệ cao thầm tay mắt linh lệ ngược lại cũng không lạc hậu với người địch quang lỗi luyện vũ khí là đơn giản ngựa chiến dài một tấc một tấc mạnh coi như dùng đoàn binh nhận cũng có thể là song binh khí tỷ như song tiên hô diên trước song thương tướng đồng bình đơn giản bất lợi cho ngựa chiến nhưng địch quang lỗi võ công cao thâm mạnh mẽ dựa vào hơn người võ nghệ đánh bại toàn bộ đối thủ bắt được người đứng đầu võ tác thiên ngồi đàng hoàng ở trên đài cao càng xem càng thỏa mãn ngựa chiến sau khi bộ chiến phụ trọng đấu vật đều là địch quang lỗi trường hạng dễ như ăn cháo đánh bại toàn bộ đối thủ vũ cử cuối cùng một hạng là thi điện xảo chính là thi điện cũng là võ tắc thiên khai sáng thi điện khai sáng với vũ chu thành chế với tống triều một hai ba tên được gọi là trạng nguyên bảng nhãn, thám Hoa đã là minh thanh thời kỳ sự tình. Bản thế giới là diễn nghĩa thế giới, ngược lại cũng không nhiều như vậy chú ý, đã có Trạng Nguyên bản nhãn thám Hoa, thi điện cũng khá là chính quy, gần kề với minh thanh thời kỳ. Đương nhiên, này chút Đông Tây địch quang lỗi hoàn toàn không biết, chỉ cho là vốn là như vậy bốn. Các đời đế vương sẽ không có không thành công vĩ đại, võ tác thiên đương nhiên sẽ không ngoại lệ, đối với lần đầu vũ cử đặc biệt vừa ý, muốn ngự bút điểm Trạng Nguyên. Học viện, chúng ta trên lần gặp gỡ là ở 3 năm trước chứ? Vâng. 3 năm không thấy, năm đó địch học nhiệt huyết sục sôi, bây giờ làm sao như vậy công nghệ? Địch Quang Lỗi lập tức định nọt Tân Quốc, năm đó vì là cứu phụ thân, không thể không làm, bây giờ nhận biết đế uy, không dám làm cản. Chương 15, tích huyết hùng lương. Chương 15, tích huyết hùng lương. Vì là cứu phụ thân, không thể không làm, nhận biết đế uy, không dám làm cản. Trước một câu là hiếu, sau một câu là trung. Địch Quang Lỗi định nọt đưa lên, võ tác thiên trên mặt nhưng cũng không có nụ cười, trái lại lạnh lùng nói, trong thiên hạ còn có các ngươi phụ tử chuyện không dám làm sao? Ngươi cho rằng Vũ Châu sự có thể giấu giếm được chớ? Đế vương tâm thuật sâu không lường được. Mặc dù đối với Địch Quang Lỗi ngàn loại thưởng thức, vạn loại thỏa mãn nên có go vẫn cứ không thể thiếu vào lúc này nhất định không thể biện giải càng là biện giải càng gây go sơ ý một chút thì sẽ đem dương nộ biến thành chân hỏa địch quang lỗi dù muốn hay không trực tiếp thỉnh tội võ tác thiên không phải cố tình gây sự người sẽ không hỏi ngươi sai chỗ nào rồi loại hình vấn đề đơn giản quát lớn vài câu sau khi võ tác thiên thản nhiên nói đứng lên đi nếu có lần sau nữa chấm quyết không khoan dung địch quang lỗi tâm nói ngài yên tâm mấy năm gần đây cha ta gặp lần lượt khiêu chiến ngươi điểm mấu chốt lần này nhận tội lần sau còn dám võ tác thiên không biết địch quang lỗi tâm tư hỏi ngươi luyện vũ khí là dàn vâng đã nhiều năm như vậy không nghĩ đến hoài anh còn ghi nhớ vật kia phu thân phán học viên không dám có một khắc quên được có chi khí, chấm cho ngươi cơ hội này nhìn ngươi này điệu kháng kim long có thể hay không hàng phục cái kia mấy cái gián độc đa tạ bệ hạ tất thành thần tất nhiên đem hết toàn lực tiêu diệt xà linh vũ cử kết bảng địch quang lỗi trung học phổ thông trạng nguyên trong lịch sử vị kia quan trạng nguyên viên bán thiên thành bảng nhãn tháng hoa là trương giản chi một người cháu nghèo văn giàu võ luyện võ cần tài nguyên thực sự là quá nhiều vũ cử sát hoạch hạng mục bên trong liên quan với cưỡi ngựa thì có vài hạng không nuôi nổi chiến mã làm sao huấn luyện Khoa cử còn có hàn môn tử đệ, vũ cử trên căn bản đều là nhà giàu thế gia. Trên thực tế, bởi vì địch công bị giáng, liền ngay cả địch quang lỗi đều không có quá nhiều thời gian luyện cưỡi ngựa, cưỡi ngựa không coi là hàng đầu. Trận này lần đầu tổ chức, lỗ thủ nhiều vũ cử, cưỡi ngựa ở địch quang lỗi bên trên liền có 5 cái. Đợi đến lần sau vũ cử mở khoa, chế độ càng hoàn thiện, đến cao thủ càng nhiều, cưỡi ngựa phương diện có thể thắng được địch quang lỗi vượt qua 10 cái không là vấn đề. Đương nhiên, vào lúc đó, địch quang lỗi cưỡi ngựa cũng nên luyện tới trình độ nhất định. Võ Tác Thiên rất cho mặt mũi, đem U Châu công lao cùng nhau tính cả, cho địch quang lỗi thiên lưu vệ bị thân chức quan. Thiên Nhu Vệ chia làm quảng trường, trái phải Thiên Nhu Vệ, mỗi người có đại tướng quân một người, từ tam phẩm, trung lang tướng hai người, chính tứ phẩm dưới, Thiên Nhu Bị thân mười hai người. Thiên Nhu Bị thân không phải là cái gì tiểu quan, vũ trụ thời kỳ chức quan cũng không phải là cấp bậc càng lớn càng tốt, địch công cái này nắm giữ thực quyền tệ tướng cũng có điều là tam phẩm. Lý Nguyên Vương hậu kỳ quan đến kiểm giáo Thiên Nhu Vệ đại tướng quân, trên lý thuyết mà nói là quan tam phẩm, cùng địch công đứng ngang hàng, thực tế kém xa lắm. Kiểm giáo hai chữ để đại tướng quân thành hư trước, cũng không thực tế về lực. Địch Quang lỗi này Thiên Nhu Bị thân cấp bậc không sánh được kiểm giáo Thiên Nhu Vệ đại tướng quân, nhưng có thực quyền. có thể khi này cái quan vừa đến là địch quang lỗi ở ưu châu lập công võ tắc thiên thưởng thức nhân tài thứ hai nhưng là bởi vì địch quang lỗi lớn lên đẹp trai thiên nhu bị thân chức vị này đối với dung mạo yêu cầu rất cao dài đến không xoáy không thể đảm nhiệm sư tài, khoảng trừng trái phải thiên nhu bị thân trưởng chấp ngự đao túc vệ người hầu đều lấy cao ấm con cháu còn trẻ dung mạo mỹ lệ người bù chi hoa điền theo phục y lục chấp như vì là quý tộc lập nghiệp chi lương tuyển địch quang lỗi bên này trung học phổ thông trạng nguyên địch công ở giang nam cũng gần như quyết định làm sam ký vụ án sau đó võ tắc thiên tự mình đi chấp kỳ Vì là phòng ngừa phụ tử cấu kết, đem địch quang lội ở lại thần đều. Địch công hữu kinh vô hiểm phá tan bên trong vệ phủ các lĩnh hứa thế đức tính toán, để võ tắc thiên lại có một loại trong lòng bên trong đào cảm giác. Bên trong vệ phủ mai hoa nội vệ trên lý thuyết mà nói là đối với võ tắc thiên trung thành nhất người, có thể nhìn trung thần thám địch nhân kiệt cả siêu di nội dung vợ kịch. Bên trong vệ phủ so với thám tử lường danh cổ nạn bên trong sưởng rượu càng sâu, sưởng rượu chí ít còn có cầm rượu như thế một cái đáng tin. Bên trong vệ phủ ngay cả lão đại đều là phản tặc. Tiếu thanh vương, hứa thế đức, vương trí viễn, hà vân mọi người hoặc là, là là phản tặc, hoặc là muốn chạy đường. Tàng Thái ôn mở bị địch công hợp nhất, còn lại hơn nửa đều là rắc rưởi, bị phản phái ung dung tính toán. Hay là biên kịch thực sự không nhìn nổi, đến bộ thứ tư, rốt cục có một cái miễn cưỡng có thể xưng tụng đáng tin bên trong vệ phủ đại các lính. Lam Sam ký án, thiết kế tất cả âm như hậu trường hát thủ chính là bên trong vệ phủ các lính hứa Thế Đức. Nhất làm cho võ tắc thiên cảm thấy đau lòng chính là, hứa Thế Đức sở dị phản loạn, chỉ là bởi vì bổng lộc quá thấp, muốn một số tiền lớn làm một người phú gia ông. Hứa Thế Đức để võ tắc thiên cảm thấy đau lòng, võ tắc thiên liền để hắn thật sự đau lòng. Ngũ Ma phân thây, thi thể ném tới trong núi nuôi sói, chết thảm không thể nói. địch công lần này cũng không phải là không có thu hoạch hợp nhất nội vệ Tàng thái Kiếp trước có người hí gọi Tàng thái là Liêm linh dựa vào ân sư thật là thần nhân vậy thẳng tới mây xanh xem phim truyền hình có thể trêu chọc làm tất cả những thứ này thành thành chân thực Tàng thái tuyệt đối không thể dựa vào định đoạt một đường lên cấp Tàng thái là có năng lực dưới sự chỉ điểm của địch công nhanh chóng trưởng thành lên thành một cái hợp lệ quan huyện ngăn ngắn thời gian liền tăng ba cấp từ hồ châu huyện lệnh thăng làm chính ngũ phẩm kinh từng huyện kiến có thể nói đường làm quan thiên thang có điều phúc họa đi liền nhau kinh quan quyền lực lớn nhưng không dễ làm bên trong vệ phủ dường như sừng rượu bên trong kẻ phản bội lại lần nữa hành động ích châu thiệt châu bồ châu phát sinh trọng đại giết người án người chết nhiều đến hơn 70 người đều bị chém tới đầu lâu cùng cánh tay trái không biết thân phận thực sự hiện trường không có những khác manh mối duy có một con dùng máu tươi vẽ tích huyết hùng lưng hung án một đường kéo dài đến dưới chân thiên tử vĩnh sư huyền cùng lúc đó trong cung cũng sinh ra quái lạ chuyến ma quái cái gọi là vừa vào hầu môn sâu như biển hầu môn cũng như này hoàng cung liền càng không cần phải nói võ tác thiên một đời giết chóc vô số dẫm máu tươi cùng bạch cốt ngồi trên long ỷ trong lòng không thể phòng ngừa có chút khủng hoảng ta giết nhiều người như vậy bọn họ có thể hay không tìm ta báo thù những người kia chết như vậy thảm bọn họ có thể hay không biến thành ác quỷ nhật có suy nghĩ đêm có ngộng hơn nữa một ít người tính toán trong cung xuất hiện chuyện ma quái việc chẳng có gì lạ võ tác thiên trải qua phong ma tộc tính toán biết được việc này tất nhiên có quỷ mặt ngoài không chút biến sắc như cùng đi thường bình thường xin mời quốc sư cách làm hàng ma kỳ thực có cái khác tính toán bốn võ tác thiên bình lùi khoảng trừng trái phải nhìn địch quá lỗi chăm chú hỏi hoặc quên ngươi nói phía trên thế giới này có hay không quỷ liền xuyên việt đều phát sinh xuất hiện quỷ quái không có gì nhưng bản thế giới tuyệt đối không có thể cho quỷ Địch Quang Lỗi không có trực tiếp trả lời, mà là vỗ cái mông ngựa, bệ hạ kiểu ngũ chí tôn, vạn dân ủng hộ, chính là có quỷ, tiếc là không làm gì được bệ hạ thiên tử lòng khí. Gần đây trong công việc ngươi làm biết được, nếu như không có quỷ quái, chính là người làm, trẫm đem việc này giao cho ngươi, ngươi có chắc chắn hay không? Địch Quang Lỗi nói, mặt tướng tất không phụ bệ hạ nhờ vả. Chương 16, thông minh ngu xuẩn. Chương 16 thông minh ngu xuẩn. Chuyện ma quái muốn bái thần, bái cái nào thần đây? Có bái thành hoàng, có bái linh quan, có bái triệu công minh, còn có bái quan âm bồ tát. trong thiên hạ có thể quản chuyện ma quái loại chuyện nhỏ này thần tiên nhiều không kể xiết nội danh thì có trên trăm vị tối thuận tiện vẫn là ở trên cửa gián thần cổng rất nhiều người đều cảm thấy môn thần chính là tần quỳnh ý chỉ cung trên thực tế là sai lầm môn thần là một cái rất rộng rãi khái niệm nội danh môn thần đủ có mấy chục vị mặc dù chỉ tính đường triệu môn thần cũng có tần quỳnh ý chỉ cung tiết nhân quý trình giáo kim la thành Từ mộ công bùi nguyên khánh lý nguyên bá nguy trinh trung quỷ trở hơn mười vị la thành bùi nguyên khánh lý nguyên bá trở đều là diễn nghĩa trong tiểu thuyết nhân vật tần quỳnh ý chỉ cung trở thành môn thần cũng đã là minh triều sự tình bây giờ cái thời đại này thần thoại hệ thống cũng không đầy đủ rất nhiều hậu thế nghe nhiều nên thuộc thần tiên đều không tồn tại bị tôn làm môn thần chính là thần đồ cùng gốc lũy tuy rằng tần quỳnh ý chỉ cũng không phải môn thần võ tướng gác cổng cũng có thể an tâm võ tác thiên lo lắng phong ma tộc dương nghiệt sinh sự không chỉ có để địch quang lỗi gác cổng còn đem kháng long giản ban thưởng cho địch quang lỗi đương nhiên chỉ là thành tựu phòng thân binh khí cũng không phải là thượng phương bảo kiếm bản thế giới không phải truyền thống thế giới võ hiệp không cái gì lợi hại bí tịch võ công có thể xương tụng là thần binh lợi khí cũng chỉ có ba cái liên tử đao, ú lan kiếm kháng long giản Liên tử đao cùng U Lan kiếm gần như chỉ có thể coi là lợi khí, chỉ có kháng long dạn là thần binh. Thiên thạch giàn đúc, cứng rắn không thể phá vỡ, dài bốn thước, có bốn cạnh, trùng 27 cân, không nhận, vô phòng, đều nhờ sức mạnh hại người. 27 cân vũ khí không phải là cái gì binh khí nhẹ, thỏa thỏa binh khí nặng. Thủy hử bên trong, Lương Sơn Ngũ Hổ đại tướng, thiên hạ hiếm có cao thủ song tiên hô diễn trước, trong tay thủy ma bắt lăng cương tiên cũng có điều một cái 12 cân một cái 13 cân. Không phải là không thể làm càng nặng, mà là càng nặng tiên giản dài ngắn độ lớn không hợp tay. tuy đường diễn nghĩa bên trong tần quỳnh lưu kim thuộc đồng giản cộng một trăm cân một cái hơn 60 cân gần như tương đương với một mét đường dây vật kia hụt cầm đều sẽ cảm thấy khó chịu kháng long giản trên có một có thể sống động gai hoạt có thể dựa vào này tra tìm kẻ địch vũ khí thiếu hụt đánh gãy kẻ địch vũ khí còn có thể thả ra thanh âm dễ nghe khiến người ta bình thản không bị ảo thuật mê hoặc nguyên bản võ tắc thiên muốn đem kháng long giản thành tiểu diện xà linh ban thượng nếu địch quang lỗi khẩu vị không nghĩ đến trong cung chuyện ma quái vì bảo đảm tự thân an toàn thẳng thắn đem kháng long bắn xuống người thông minh có người thông minh quyết điểm vậy thì làm muốn quá nhiều. phong ma tộc từ lâu trở thành lịch sử trong cung chuyện ma quái một là nàng ngày có suy nghĩ đê mắt nằm động hai là thiếp thân cung nữ rơi xuống mê miễn dược giả thần giả quỷ địch quang lỗi giữ ở ngoài cửa cung nữ nào dám chơi thủ đoạn nhỏ võ tác thiên tuổi tác đã không nhỏ những ngày qua bị quỷ thần việc khiến cho khá là hề mại ngủ say tỉnh lại sau giấc ngủ đã trời sáng trăng thoải mái ngáp một cái võ tác thiên hỏi chấm ngủ bao lâu bẩm bệ hạ bốn cái nửa cách giờ trâm đã rất lâu không có ngủ đến thư thái như vậy học viên không thẹn là con trai của Hỏi anh hạo nhiên chính khí thần quỷ khó xâm. chỉ. thăng địch quang lỗi vì là thiên như vệ trung lan tướng thứ tơ lụa trăm con hoàng kim là lạng chuyện ma quái chuyện như vậy chỉ có thể phát sinh ở buổi tối dùng những người giả thần giả quỷ người lại nói ban ngày dương khí quá nặng quỷ không dám ra đây nếu như ban ngày quỷ nô ra cái kia liền giải thích thật sự có quỷ vẫn là cách rất gần nội quỷ lấy võ tắc thiên khốt khéo thêm vào địch nhân kiệt thần đoạn không ra một ngày liền có thể đem này mấy cái nội quỷ bắt tới nay một án hậu trường hắc thủ là võ tắc thiên con gái thái bình công chúa nàng muốn dùng quỷ thần câu chuyện hại chết võ tắc thiên dẫn thái tử lý hiển cùng lương vương võ tam tư tranh đấu trai cò tranh nhau trở thành cái kế tiếp nữ hoàng đế thái bình công chúa dưới trướng số một đại tướng là hiện nay quốc sư vương tri viễn không có hắn rất nhiều giả thần giả quỷ thủ đoạn cũng không thể hoàn thành đương nhiên vương tri viễn không chỉ có là quốc sư vẫn là bên trong vệ phủ các lính. mấy năm trước vương tri viễn phụng mệnh giả trang thành phản vũ người liên lạc trong thiên hạ phản vũ thế lực nguyên bản kế hoạch là đem bọn họ diệt trừ có thể vương tri viễn không chỉ có không có còn đem những người này thu vào dưới trướng nội vệ các lính kẻ phản bội rất nhiều tầng dưới chót nội vệ nhưng khá là trung thành Vì thanh trừ nội vệ, Vương Tri Viện bố trí tích huyết hùng ương án, mượn cớ Vũ Văn Thành Đô ác quỷ quậy phá, thanh trừ hết trung tâm với võ tắc thiên nội vệ. Vì sao phải mượn cớ Vũ Văn Thành Đô đây? Bởi vì Vương Tri Viện có cái sư phụ, tên là Hư Cấp Tử, năm đó cũng là giả thần giả quỷ đại hành gia, 60 năm trước trải qua một việc có liên quan sự kiện. Cố sự muốn đẩy đến tùy đường thời kỳ, Vũ Văn Thành Đô lĩnh binh đối kháng đầu kiến nước, kết quả bị thuộc cấp Giang Tiểu làng bán đi, đầu một nơi thân một nẻo. Không sai, bản thế giới Vũ Văn Thành Đô tuy rằng lấy phượng thí lưu kim Đảng làm vũ khí, nhưng hắn không phải chết vào lý nguyên bá bàn tay, mà là bị thuộc cấp giết chết. ngược lại là cái diễn nghĩa nhân vật làm sao biên đều được. Giang Tiểu Lang tuy rằng lương chủ, nhưng vận khí không tệ, đại đường được thiên hạ sau khi, vẫn cứ có thể làm quan. Sau đó hắn tham dự hầu quân tập mưu phản án, lo lắng bị liên lụy, giết đến thẩm tra hắn quan chức thoát thân. Vì không tiết lộ thân phận, Giang Tiểu Lang mượn cớ quỷ thần, đem người nhà thuộc cấp hết mức hại chết, gần như xóa đi tất cả dấu vết. Nói là gần như, chính là bởi vì cái kia giúp hắn giả thần giả quỷ đạo sĩ hư cốc tử còn sống sót, tích huyết hùng án, cũng là phòng theo hắn lúc trước mưu kế gây nên. Vạn không nghĩ đến, nội vệ giết không ít trong cung nhưng gặp sự cố. địch quang lỗi giữ ở ngoài cửa cung nữ không cách nào ra tay giả thân giả quỷ kế hoạch không được tiến vào hiến trừ ma pháp khí lấy trừ ma pháp khí hại chết võ tắc thiên kế hoạch liền càng không thể hoàn thành rồi thái bình công chúa nhận được tình báo cố nén tức giận xin mời vương tri Viên đến thương nghị đối sách vương tri Viên sau khi đến thái bình công chúa đi thẳng vào vấn đề nói rằng trong cung xảy ra vấn đề rồi chuyện gì địch quang lỗi người này trấn thủ ở tầm cung ở ngoài không người có thể ra tay vương tri Viên cười nói đem hắn điều đi là được tích hùng hắn đã chuyển tới địch nhân kiệt nơi đó lấy địch nhân kiệt tính tình tuyệt đối sẽ tận lực điều tra, vừa vạn dựa vào lấy cớ này điều đi địch quăng lỗi, vạn nhất địch nhân kiệt tra ra món đồ gì, cái kia có thể như thế nào cho phải. Hơn nữa coi như điều đi địch quăng lỗi, một khi trong cung tiếp tục chuyện ma quái, hắn cũng sẽ bị triệu hồi đi. Đối với địch nhân kiệt năng lực, thái bình công chúa không dám có chút khinh thường. Công chúa yên tâm, bần đạo đã an bài xong tất cả, địch nhân kiệt chính là có thông tin khả năng, cũng đừng hỏng tra được một tia nửa điểm. Thiết thủ đoàn tông chủ nguyên tề có một câu nói nói rất đúng, phía trên thế giới này, người tốt sẽ không chết, người xấu cũng sẽ không chết, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới sẽ chết. Vương tri viện chính là loại này kẻ ngu rốt. không, hắn còn không bằng kẻ ngu dốt, kẻ ngu dốt hay là còn có thể người ngu có ngốc phúc, tự cho là thông minh ngu xuẩn trị có thể đem mình đưa vào địa ngục. chương 17, đưa bảo đồng tử, chương 17, đưa bảo đồng tử, Nhỏ yếu cùng vô tri không phải sinh tồn cản trở, ngạo mạn mới là. công giao giao lý bên trong có bảy tông tội, từ nặng đến nhẹ lần lượt vì là, ngạo mạn, đố kỵ, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, bạo thực. quốc sư vương chi viễn liền phạm vào ngạo mạn cái này không thể tha thứ sai lầm, hắn coi thường võ tắc thiên, coi thường địch nhân kiệt. Hắn quỷ kế ở địch công thần thám bên dưới không chỗ che thần, hắn giả thần giả quỷ cũng chưa từng mê hoặc quá võ tắc thiên. Võ tắc thiên tin thần không giả, có thể nàng đối với Phật đạo học thuyết hiểu rõ không thua gì bất kỳ cao tăng đại đức. Nay không phải là ăn nói linh tinh mà là xác thực như vậy. Phật môn quan trọng nhất điện tịch một trong kim cương kinh mở kinh kệ chính là võ tắc thiên làm, hậu thế cao tăng đại đức đừng nói là một thủ càng tốt hơn, thay đổi một chữ đều không làm được. nuôi Vương Chi Viễn là vì để cho hắn hỗ trợ giả thần giả quỷ thuận tiện ở bên trong vệ thân phận càng thêm một tầng che giấu, không phải thật sự bị hắn lừa gạt, bị bỏ thuốc võ Tắc thiên có lẽ sẽ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. tin tưởng mấy phần mới vừa ngủ cái thật cảm thấy võ Tắc thiên có thể tin hắn mới là lạ vương tri viễn vào cung nói quỷ thần việc lơ đãng nhắc tới ở nhiều địa gây án không đầu quỷ không có đề địch nhân kiệt càng không có đề địch con lỗi vương tri viễn rất chắc chắn võ tác thiên sẽ làm địch nhân kiệt điều tra hắn cũng không biết liền sau khi hắn rời đi võ tác thiên dường mặt sau tránh ra tới một người mai hùng bức người nữ tử võ tác thiên lạnh giọng nói rằng phượng hoàng quốc sư lời nói ngươi cũng nghe được có ý kiến gì không phượng hoàng nói thần cho rằng quốc sư tất nhiên có quỷ trong công việc sợ là cùng hắn thoát ly không được quan hệ ngươi có thể có chứng cứ không có ừ nội vệ chính là như thế làm việc sao tiếu thanh phương việc đối với nội vệ ảnh hưởng rất lớn võ tác thiên thủ đoạn ác độc thanh lý rất nhiều nội vệ phượng hoàng tuy rằng không có bị liên lụy đối với võ tác thiên cũng nhiều hơn mấy phần sợ hãi thần kinh hoàng xin mời bệ hạ trị tội muốn trị ngươi đã tội còn dùng đợi được hôm nay lần này liền tha ngươi nếu là lại có thêm người với hoàng cung giả thần giả quỷ nội vệ nhưng hồn nhiên không biết chậm muốn để lại ngươi cũng không để lại phượng hoàng vội vàng nói rằng ba ngày trong vòng ba ngày thần tất nhiên giải quyết này án đã là như vậy vậy thì đi thôi đừng làm cho chấm thất vọng đêm, ân tể trang, dày đặc mây đen để bóng đêm trở nên càng thêm lén lút sâu thẳm, mưa rào tầm tã cọ rửa nông thôn đường đất, tựa hồ đang vì là quỷ thần dáng lâm tung đạo thanh bụi. địch công ngồi ở trên ghế, nhàn nhã uống nước trà, phía sau là lý nguyên vương cùng địch quang lỗi. gian phòng một bên trên giường, có hai cái run lập cập lão nhân, bọn họ là năm đó trận đó thảm án diệt môn bên trong may mắn sống sót, dựa theo không đầu quỷ phong cách hành sự, tối nay sẽ đến nổ cỏ tận gốc. địch quang lỗi nhẹ nhàng xoa xoa kháng long giản, mê luyến ánh mắt khiến người ta cả người nổi da gà. lý nguyên vương có chút không dễ chịu chủ động tìm cái câu chuyện hoặc quên này chính là lúc trước tiên hoàng ban tặng đại nhân kháng long giản không sai trong cung chuyện ma quái vậy hạ để ta cầm kháng long giản các đêm đêm đó nguyệt mình phong thanh yên lặng có vật này ở dù thật sự có quỷ cũng có thể để hắn hồn phi phách tán đối với kháng long giản một lần nữa trở lại địch ra địch công cao hứng vô cùng có điều hắn luôn luôn không thích quỷ thần câu chuyện quắc khé nói trên thế giới này chỉ có một loại quỷ cái kia chính là tâm quỷ trong lòng có quỷ tà ma quấn quanh người trong lòng không quỷ thần ma lui tránh bản thế giới xác thực không quỷ không phải tâm quỷ thân quỷ mà là không có để quỷ thành hình hoàn cảnh nói nguyên một điểm chính là bản thế giới nguyên khí đất trời quá mức mỏng manh hoan hồn hấp không thu được đầy đủ thái âm ánh trăng cùng nguyên khí đất trời không thể thành quỷ coi như có quỷ sử dụng thần quỷ thế giới giả thiết địch công trên người có vận làm quan hường quang có hạo nhiên chính khí có vạn dân hương hỏa đều là âm tà quỷ vật khắc tinh yêu quỷ nhìn thấy địch công chạy còn đến không kịp nào dám tiến lên nửa bước địch công trong lòng không quỷ hạo nhiên chính khí không sợ chút nào địch quang lỗi biết nội dung vợ kịch tương tự không sợ chỉ có thần dũng vô địch Lý Nguyên Vương có chút lưu ý, có điều có trong truyền thuyết kháng Long giản áp trận, Lý Nguyên Vương cũng không có quá mức hoảng sợ, không đến nỗi dường như Nguyên Nội dung vợ kịch bình thường không dám động thủ. mưa càng rơi xuống càng lớn, một tia chớp cắt ra bầu trời đêm, sau đó sấm nổ liên miên, nương theo sấm vang chớp giật, một cái thân mang trọng giáp, cầm trong tay phượng xí lưu kim đảng, cưới cao đầu đại mã tráng hán chậm rãi tiến vào Ân Tề Trang. cái này Tráng Hán làm người ta kinh ngạc nhất không phải thân hình tráng khổng lồ, mà là không có đầu. bên ngoài thủ vệ Thiên Như vệ đã sợ đến dại ra rơi mất, liền ngay cả Trương Hoàn đều không dám động thủ, mắt nhìn không đầu Tráng Hán tiến lên. trong phòng địch quang lỗi cười nói như vậy sấm vang chấp giật nếu là thật có quỷ không sợ bị đánh cho hồn phi phách tàn sao lời này cũng không phải giả vũ chu thời kỳ thần thoại hệ thống kém xa hậu thế hoàn thiện nhưng đối với lôi đình sùng bái vẫn luôn có mấy ngàn năm trước người liền tin tưởng yêu quỷ sợ sấm xét lôi thần đánh bại ma lời vừa nói ra không chỉ là lý nguyên vương liền ngay cả bên trong gian phòng lão nhân đều yên tĩnh không ít sau đó liền vui quá hóa buồn. chỉ nghe dần một tiếng vang thật lớn cửa phòng bị nổ nát một cây phượng xí lưu kim đảng đâm vào hẹp cùng theo vào chính là vị kia không đầu trắng hắn hai cái ông lão ôi trao một tiếng sợ đến co lại góc tượng, Lý Nguyên Vương cũng giật nệ cả mình, trong tay U Lan Kiếm bất luận làm sao cũng không rút ra được, cái này U Lan Kiếm là hổ kính huy đưa cho hắn, hổ kính huy giả chết thoát thân, U Lan Kiếm cùng vô ảnh trâm tất nhiên là không thể dùng, U Lan Kiếm đưa cho Lý Nguyên Vương, vô ảnh trâm đưa cho Địch Quang Lỗi, Địch Quang Lỗi hai mắt sáng ngời, ánh mắt sáng quắt nhìn chằm chằm cái kia cái phượng xí Lưu Kim đảng. cánh phượng hàn quang lấp lóe, lộ hết ra sự sắc bén, vừa nhìn chính là hiếm thấy bảo binh khí, vật này cùng ta hữu duyên a. Tính sai tính sai, tính cả cái này phượng xí Lưu Kim đảng, bản thế giới bảo binh khí hẳn là bốn cái. hay là còn muốn tính cả thiểm linh ống trúc đao năm cái binh khí có thể toán ra năm cái bảo mã cũng chỉ có không đầu tráng hán kỵ đến này một tớt này không phải cái gì không đầu quỷ thuần túy là đưa bảo đồng tự á địch quang lỗi có lòng đi xa trường trên chuyển bài vòng thưởng thụ một hồi sông pha chiến đấu vui vẻ bảo mã thần binh đang ở trước mắt hả có thể không thích giả trang không đầu ác quỷ tên là cấp tư nô nhi nguyên là tây vượt nước nhỏ tiến công tuấn mã lúc tùy tùng người chăn ngựa trời sinh thần lực còn là một người cầm bị hạ vân vừa ý thành tựu thanh trừ nội vệ lưỡi dao sắc loại này lực lớn vô cùng người là địch quang lỗi thích nhất đối thủ không giống nhau không chờ các tư nô nhi ra tay giết người địch quang lỗi một cái bước xa lẻn đến hắn trước người trong tay kháng long giản tầng tầng đánh xuống kháng long giản dòng dọc theo này một chiêu trẻ dọc nhanh chóng chuyển động phát sinh lanh lảnh thanh âm dễ nghe dường như tỉnh mộng chung gió khiến người ta thần ngưng khí tĩnh trên một tiếng kháng long giản đánh vào phượng xí lưu kim đảng cái trên các tư nô nhi không tự chủ được lùi về sau hai bước các tư nô nhi trong lòng kinh hãi tâm nói trên thế giới làm sao có sức mạnh có thể sánh ngang chính mình người sau cơn kinh hãi chính là phẫn nộ phượng xí lưu kim đảng một phen một thang cắt về phía địch quang lỗi đầu lâu chương mười tám phục hổ la Hàng quyền. Chương 18: Phục Hổ La Hạo quyển. Đao thương kiếm kích, búa dịu câu xoa, thang sóc côn đồng, tiên giản vừa qua, tử lưu tinh. Đây là tướng thanh một hơi bên trong 18 món binh khí. Một hơi bên trong nối liền cùng nhau, nhưng 18 món binh khí cũng không phải là với cùng một thời đại xuất hiện, càng là thang, thang ở Minh triều mới xuất hiện, thanh triều thời kỳ tương đối thường dùng. Dùng thang cao thủ như Vũ Văn Thành Đô, năm ngày tích, Triệu Hãn đều là tiểu thuyết gia đắp nặng. Có điều hí chính là hí vậy, Hà Tất thực sự. Vốn là diễn nghĩa tiểu thuyết, không phải muốn sông tới nói lữ bố dùng chính là mã sóc, hoa hùng là bị tôn kiến giết. trong lịch sử không có vũ văn thành đô cái kia thực sự là quá vô vị liên tỷ như bản thế giới tuy rằng không thấy thượng quan huyện nhi chương dịch chi chờ đại danh nhân vũ văn thành đô nhưng là tồn tại hơn nữa vũ khí là phượng Xí lưu kim đảng Các tư nô nhi có thể bị tuyển làm thanh trừ nội vệ vũ khí thiên tư cũng là bất phàm tuy rằng không hiểu luyện khí nhưng hắn ở chiêu thức phương diện thiên phú cực cao thang là kỳ môn binh khí không dễ học càng không dễ tinh các tư nô nhi nhưng cũng có thể ở ngăn ngắn thời gian luyện được tinh thủ một cây dài chín thước phượng Xí lưu kim đảng trên dưới tung bay vẹn vẹn mấy chiêu liền đem này nông trại kích thành phấn vụn hung hãn sát khí, thực sự có mấy phần vũ văn thành đô phong độ. đương nhiên, so sánh không phải thuyết đường bên trong vũ văn thành đô, cái kia hàng quá mức bờ UG, Lý nguyên vương địch quang lỗi thiểm linh nguyên tề cùng tiến lên cũng đánh không lại. cấp tư nô nhi vừa ra tay, nhưng là để Lý nguyên vương tỉnh lại. Lý nguyên vương đối với quỷ thần có chút bản năng sợ hãi, hắn dù sao cũng là người, không phải quái linh, cũng không phải nửa người nửa quỷ yến sâm dương. sợ quỷ là nhân chi thường tình, nhưng hắn sợ quỷ, không sợ người. cấp tư nô nhi dùng bùn cùng giá gỗ đem thân thể thêm cao hơn một tầng, chặn lại rồi đầu, xem ra như là không đầu quỷ. buổi tôi xuất hiện một chiêu giết địch cái kia vẫn không có gì quan trọng giao thủ mấy chiêu không thể phòng ngừa lộ ra kẽ hở tình hình bây giờ là triều đình bắt trộm không phải giang hồ lập võ lý nguyên vương không điều kiên kỵ gì lập tức vừa muốn rút kiếm trợ trận, địch công đưa tay ngăn cản cười nói vô sự này quỷ không làm gì được học quên, nguyên vương ngươi theo ta đi chảo một con khắc quỷ một con khắc quỷ biết trong phòng lão nhân là giang gia trang thảm án người may mắn còn sống sót ngoại trừ chúng ta mấy cái còn có ai lý nguyên vương cả kinh nói đại nhân ý tứ là hà vân có vấn đề hà vân là điện bên trong tỉnh trưởng quản nhàn trốn phi long sứ đồng thời cũng là nội vệ các lĩnh quốc sư vương tri viện thuộc hạ. nguyên bản hắn dự định giấu ở hậu trường, không muốn lý nguyên Phương đối với phạm tội hiện trường giấu võ ngựa cảm thấy hứng thú, đi thỉnh giáo hắn. hắn thuận thế giả thần giả quỷ, đem sự tình nguy trang càng thêm lén lút. kết quả trang quá mức, không cẩn thận lộ ra kẽ hở. địch công mang theo lý nguyên Phương đi bắt quỷ, không phải sợ lý nguyên Phương đoạt địch quang lỗi công lao, mà là sợ hà vân chạy. quan trường chìm nổi mấy chục năm, địch công đã sớm nuôi thành nhạy cảm đến cực điểm quan trường hữu giác. trong cung chuyện ma quái, cung ở ngoài cũng chuyện ma quái, nếu là không đem chuyện ma quái nắm lên đến, thiên hạ sợ là yên ổn không được. Thật vất vả đại chu cùng đột quyết giảng hòa, nghỉ ngơi lấy sức, địch công cũng không muốn vào lúc này xảy ra chuyện. Vạn nhất quấy rời thiên hạ bất an, xa Linh trở ra làm việc, Thảo Nguyên dị tộc tất nhiên sẽ nhân cơ hội xuôi nam. Đừng nói khôi phục lý đường thần khí, cuộc đời tấn chuyện đã xảy ra sợ là sẽ phải một lần nữa diễn một lần. Địch công cùng Lý Nguyên Phương rời đi, địch quang lỗi đại chiến cấp tư nô nhi, chuyên hoàn mang theo 50 thiên nưu vệ vây quanh hai người chiến trường, miễn cho cấp tư nô nhi chạy trốn. Vẫn là câu nói kia, quỷ đáng sợ, người không đáng sợ, chí ít thiên nưu vệ sợ quỷ không sợ người. Đây là địch quang lỗi thu được kháng long giàn sau khi lần đầu ra tay. kháng long giản tuy rằng không phải vì địch quang lỗi lượng thân gen đúc, nhưng giải ngắn hoàn toàn xứng đôi địch quang lỗi thân hình cứng gọi vô cùng chất liệu để địch quang lỗi có thể tùy ý triển khai sức mạnh của bản thân khí huyết sôi trào thoải mái tràn trề kích tiêu đâm điểm cản cách phách giá tiệt thổi quét vén nắp lan ép Giản pháp các loại cơ sở xáo lộ ở địch quang lỗi trong tay sắp xếp tổ hợp ra vô số kỳ chiêu diệu pháp bộ chiến giản vốn là so với thang chiếm tiện nghi địch quang lỗi từng bước mạnh mẽ tấn công động như kinh lôi biến như tập phong chiêu thức thiên biến vạn hóa rồi lại vừa nhanh vừa mạnh Các tư Nô Nhi sức mạnh cũng không mạnh bằng địch quang lỗi, chiêu thức càng là không bằng, chỉ bằng một giọng huyết dũng lấy công đối công. Vụ. Kháng Long giản mang theo vô cùng thần lực tầng tầng đánh xuống, gào thét tiếng gió để các tư Nô Nhi bản năng cảm giác được nguy hiểm. Hai tay xoay ngang phượng sĩ Lưu Kim Đảng, dùng một cái thác thiên thức, lấy hai tay lực lượng ứng đối địch quang lỗi này một chiêu lực phách hoa sơn. Cái nào thành nghĩ, địch quang lỗi này một chiêu có điều là dụ địch, nhìn như không thể cản phá, kỳ thực nhẹ nhàng hư không bị lực Kháng Long giản ở phượng sĩ Lưu Kim Đảng trên đụng vào tức thu, các tư nô nhi lực dường như đánh vào cây bông trên, đến cái kia cố khí nhất thời tiết. không giống nhau, không chờ cấp tư nô nhi hấp khí xúc lực, địch quang lỗi đã lại lần nữa bổ ra một giản. lần này là hai lần trẻ dọc sức mạnh trồng chất đòn nghiêm trọng. trên một tiếng vang thật lớn, kháng long giản tầng tầng quanh kích ở phượng sĩ lưu kim đảng thang cái trên. cấp tư nô nhi khí lực đã tiết, không có sức chống cự, bị một giản kích lùi lại mấy bước, hai tay rung động không ngừng, hổ khẩu máu me đầm địa. một chiêu đắc thủ, địch quang lỗi sao lại cho hắn nửa điểm cơ hội. hai chân dùng sức giấm một cái, thân thể dường như mũi tên rời cung bình thường trong nháy mắt đến cấp tư nô nhi trước người. kháng long giản hướng lên trên một đường, tách ra phượng sĩ lưu kim đảng, tay trái đấm ra một quyền. a la hán quyền phục hổ la hán hổ khiếu sơn lâm Thập bắt la hán lấy hàng long làm đầu thứ nhưng là phục hộ la hán a la hán quyền chiêu thức bên trong đại biểu hàng long tôn giả bốn chiêu quyền pháp nhất là rộng lớn quảng đại đại biểu phục hộ la hán bốn chiêu quyền pháp nhất là hùng hãn thô bạo phục hộ la hán lai lịch vốn là cao tăng từ bi đem đồ ăn phân cho hổ năm rộng thắng dài hổ cảm thụ phật tính cam tâm thần phục quyền pháp chiêu thức nhưng rất giống mấy trăm năm sau đánh hổ vai võ phụ người lấy trọng quyền mạnh mẽ hàng phục mánh hổ Trong quyền nổ ra các tư nô nhi trên bả vai bùm giá gỗ nhất thời nát tan lộ ra nguyên bản khuôn mặt cùng lúc đó trong quyền hóa quyền thành trảo, quay về hắn cổ mạnh mẽ lấy ra. A la hãn quyền, phục hổ la hán, ác hổ huy trảo. Năm ngón tay như câu, cấp tư nô nhi cuốn quýt như đầu, nhưng vẫn bị bắt đi tảng lớn máu thịt. Một trảo tiếp theo một trảo, một chiêu liền với một chiêu. Địch Quang Lỗi liên tiếp lấy ra 18 trảo, cấp tư nô nhi đem hết toàn lực né tránh, vẫn bị lấy ra đạo đạo vết thương, trọng giác cũng bị trảo thành ăn mại phục. 18 trảo qua đi, cấp tư nô nhi lại không né tránh không gian. Địch Quang Lỗi thân thể nhanh chóng xoay tròn, chân phải dường như roi thép bình thường đá hướng về cấp tư nô nhi ngực. A la quyền, phục hộ la hán, mãnh hổ bại vĩ. Đùng một tiếng, Cáp Tư Nô Nhi chầm trọng thân thể bị đá ra cách xa hơn một trượng, co giật mấy lần cũng lại bỏ không đứng lên. Trương Hoàn mọi người xông lên phía trước, đem Cáp Tư Nô Nhi dây thừng trói chặt. Khác một đầu, Địch Công cùng Lý Nguyên Vương nắm lấy tự tin tràn đầy chờ Cáp Tư Nô Nhi về tin Hà Vân. Địch Công tinh xảo suy lý nói Hà Vân á khẩu không trả lời được, nhưng Hà Vân trong lòng biết nhận tội chỉ có thể đợi được càng thảm hại hơn tử vong, gắng gượng không chiêu. Trương 19, Thái Bình Công chúa không yên ổn. Trương mười Thái Bình Công chúa không yên ổn. Hạ Vân, phát sinh ở bốn đạo mười châu tích huyết vùng ngưỡng án đều là người một tay thao túng, không sai. Đây là các ngươi mượn cớ ác quỷ tên nhằm vào nội vệ tiến hành một hồi thanh tẩy hành động. Có thể nói như vậy, mục đích của các ngươi là gì sao? Hà Vân nhắm hai mắt lại, không tiếp tục nói nữa. Bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, thiết kế như vậy tinh xảo kế hoạch, dứt vẫn là nội vệ. Hà Vân, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ quá bên trong vệ phủ cực hình sao? Hà Vân cười khổ nói, ta tuy rằng không có ở bên trong vệ phủ công chức, nhưng cũng xem qua nội vệ thẩm vấn phạm nhân, chỉ cần ra hình thì có. định bách mạch, thở không được, đột nhiên hống, tức thừa, mất hồn đảm, thực cung phản, trái lại thực, lợn chết sầu, cầu tức chết, cầu phá nhà mười loại. chính là người đã đi vào cũng có thể bị thẩm thành người dơm ta có tài cán gì chịu đựng qua những người hình cụ nếu biết vì sao không nói ra thật tình bây giờ nói ra tất cả bản cất có thể cho ngươi lưu lại toàn thây bằng không ngươi biết bậy hạ tình khí ở hiện đại người xem ra chết cũng đã chết rồi toàn không toàn thây không đáng kể ngược lại cuối cùng đều muốn hỏa táng cổ nhân đối với thi thể nhưng là phi thường coi trọng tuy rằng đều là chết lưu toàn thây nhưng so với không để lại toàn thây mạnh quá nhiều võ tác thiên vì duy trì thống trị trọng dụng lai tuấn thần chờ ác quan làm cho vũ chu thời kỳ hình thủ kỳ quái hình cụ nhiều không kể siết hà vân phạm tội nếu là đảm bảo thấp nhất cũng là ngũ mã phân thây, đuổi tới võ tắc thiên tâm tình không tốt, sợ là sẽ phải bị chặt thành thịt vụn cho cho ăn. nghĩ đến võ tắc thiên tinh khí, hà vân sợ đến hồn vía lên mây, thân thể run run dường như run cầm tập. nhưng dù cho như thế, hà vân cũng là liều chết không chiêu. dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần có thể chống đỡ mấy ngày, quốc sư kế hoạch thành, hắn liền có cơ hội sống sót. đáng tiếc, trời cao sẽ không đem sống sót cơ hội cho bọn họ loại này làm thiên hạ loạn lạc các định. ngay ở tối hôm nay, phượng hoàng tại gia vương chi viễn một vị thủ hạ miệng biết được vương chi viễn bộ phận kế hoạch. vương hoàng quyết định thật nhanh lùng bắt vương tri viễn kể cả hắn thiết kế bộ kia hành thích vua pháp khí cùng nhau thu được bốn hai phân tấu trương đặt tại võ tắc thiên bàn trước vị này tay cầm bốn cực chân đạp càn khôn nữ hoàng đế trên mặt không có một tia nửa điểm nụ cười vương tri viễn kế hoạch còn không chấp hành liền thất bại bên người phản bội cũng bị thanh lý đi có thể vậy thì như thế nào võ tắc thiên ha có thể không biết cái kế hoạch này hậu trường hát thủ là nàng nữ nhi ruột thị thái bình công chúa lấy nữ tử thân ngồi trên long nghỉ giết thi tích như núi bạch cốt như rừng máu chảy thành sông này bên trong có nàng máu của kẻ địch cũng có nàng con ruột huyết nàng ngồi lên rồi ngôi cựu ngũ vị trí nhưng cuối cùng thành người cô đơn những khác đế vương ở hoàng tử tuổi lúc nhỏ còn có thể hưởng thụ đến một chút gia đình ấm áp võ tác thiên bên người chỉ có rét cắt ra cắt thịt mặc kệ là nhi tử lý hiển vẫn là cháu trai võ tam tư đều nhìn chằm chằm nàng vị trí hoàn toàn không để ý tinh thân đã từng nàng cho rằng con gái là người thân không nghĩ đến con gái cũng đang suy nghĩ làm sao cướp đoạt lòng nghỉ võ tác thiên cô đơn lật qua lật lại tấu trương trong đầu đột nhiên xuất hiện hai chữ báo ứng nghĩ đến đây võ tác thiên lộ ra quái lạ vẻ mặt có cái đắng có cô đơn có bất đắc dĩ cuối cùng toàn bộ hóa thành một tiếng thở dài. bên mai tóc bạc vào đúng lúc này càng ngày càng trắng sáng khô héo cái này qua tuổi thất tuần lao nhân cuối cùng vẫn là lộ ra vẻ mọi mịt nếu như là 10 năm trước võ tác thiên thái bình công chúa trước mặt đã mang lên lụa trắng cùng diệu độc hiện tại nhưng bất luận làm sao cũng giới không được thánh chỉ dưa trên dàn vàng sao lại hái tận nhất trích sử quá hảo tái trích sử quá hy tam trích do tự khả tứ trích báo mạc uy nguyên lai ta già rồi lòng dạ mềm yếu võ tác thiên tự dễu cười cận cao giọng nói rằng người đến truyền địch nhân kiệt tiến cung không lâu lắm địch công tiến cung võ tác thiên bình lùi khoảng trường, trái phải cùng địch công nói rồi một đoạn sẽ không bị người ngoài biết được lời nói đó là võ tắc thiên trong lòng nói phóng tầm mắt thiên hạ có thể nói một câu lời nói tự đáy lòng không phải người nhà mà là cái này một lòng phục hồi lý đường lao thần đây rốt cuộc là ngôi vị hoàng đế cao quý vẫn là đế vương bi ai. võ tác thiên dám nói địch công liền dám nghe hắn biết đến bí mật thực sự là quá nhiều quá nhiều nhiều đến đã không sợ ngươi biết quá nhiều cái này giết người cớ đương nhiên võ tác thiên không giết địch công cũng là yêu nhân tài không nói địch công bản thân chính là tể tướng tài năng giường cột nước nhà địch công học sinh cũng ngồi ở vị trí cao chiếm cứ triều đình một nửa giang sơn Tư chỉ thông giám, đường thì lại thiên hoàng hậu cựu coi năm đầu tải, địch nhân kiệt thưởng tiến diêu nguyên sủng chờ mấy chục người, xuất làm tiên thần, hoặc gọi là nhân kiệt viết, thiên hạ học trò, tất ở công môn rồi. Có phải là cảm thấy nhìn quen mắt? Không sai, đây chính là học trò khắp thiên hạ nguyên do. Không có ai biết võ tắc thiên cùng địch công nói cái gì. Ánh nắng sáng sớm chiếu dọi tiến vào bên trong cung điện, chiếu võ tắc thiên cái kia hoa dâm hai mai. Võ tắc thiên tắm rửa ở dưới ánh mặt trời, tại đây băng lạnh trong hoàng cung, ánh mặt trời nàng duy nhất có thể cảm nhận được gấp áp. Đỉnh đầu kiệu quan ở trên dương cung đệ như trước cửa dừng lại, màn kiệu mở ra, thái bình công chúa đi xuống. nàng la tới hỏi an, có thể nàng ngày hôm nay hỏi không được. Mọi khi thời gian, nơi này có thiên nhu vệ đóng giữ, hôm nay nơi này không có nửa cái vệ sĩ, chỉ có một cái bụ bằng ông lão. Thái bình công chúa đi lên phía trước, cười nói, quốc lao ở đây làm cái gì? Địch công nói, bệ hạ cùng lao thần nói một chút quốc sự, trước khi đi, để lao thần thuật lại cho công chúa một câu nói. Nói cái gì? Cái này thiên hạ sẽ không lại có thêm nữ hoàng đế. Thái bình công chúa sắc mặt đại biến, vừa muốn nói gì, đã thấy địch công đã đi ra. Thanh Cựu võ tắc thiên con gái, thái bình công chúa kế thừa võ tắc thiên ưu tú gen mới di minh huệ. trong nháy mắt nghĩ rõ ràng tất cả lại là đáng tiếc lại là vui mừng đáng tiếc vương tri viễn kế hoạch thất bại vui mừng võ tắc thiên không muốn tam trích do tự khả tứ trích báo mạc uy trở lại quốc kiệu, thái bình công chúa khôi phục bình tĩnh lạnh lạnh nhìn hoàng cung trong nháy mắt thấy cười lạnh nói mẫu thân ngươi già rồi cái này thiên hạ cuối cùng là thuộc về ta người chỉ cần sống sót thì có hy vọng võ tắc thiên khi còn trẻ tao nộ khốn khổ so với thái bình công chúa khó khăn trăm lần ngàn lần như thế vượt qua đến rồi thái bình công chúa sao liền như vậy thất bại hoàn toàn vương tri viễn thất bại vậy thì lựa chọn hắn người hợp tác suy tư lúc Thái Bình Công chúa trong lúc vô tình đụng tới bên trong tiểu bảy gia quả trên khay cây mận, trong nháy mắt có ý nghĩ, ta không tính vũ, ta họ Lý, ta đắc lực nhất giúp đỡ, vừa nãy không từng thấy sao? Cố Kiều chậm rãi rời đi hoàng cung, trở lại Công chúa phủ, Thánh chỉ cùng đến, tùy tiện tìm cái cớ, đoạt Thái Bình Công chúa một ít đặc quyền, có điều chỉ liên quan đến quyền lực phương diện, tài sản hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thái Bình Công chúa cũng không thèm để ý, thậm chí không có gọi phụ tá thương nghị đối sách, thanh thản ổn định ở Công chúa phủ đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, hoặc là sao kinh, hoặc là tiêu, tình cờ mang theo Hải tử đi chuột chiến thắp hương, hoặc là đi đạo quan nước nguyện. thành thật khiến người ta từ từ đã quên đại chu còn có một vị được sủng ái công chúa truy cập trang web tàu đi ở để nghe trọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 20, phòng ngự nghi ảnh truy cập trang web tàu đi ở để nghe trọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 20, phòng ngự nghi ảnh đại mạc cô yên trực trường hà lạc nhật viên không tới thảo nguyên đại mạc không trải qua biên giới quân lữ, chỉ là ở trên sách vợ xem muôn vàn khó khăn cảm nhận được hai câu thơ này miêu tả độ sộ cảnh tượng vương ma cật không thẹn là ở thịnh đường thời kỳ đều có thể bộc lộ tài năng đại thi nhân dĩ nhiên có thể dùng đơn giản như vậy từ ngữ miêu tả như vậy đồ sộ bao la biên giới phong quang địch quang lỗi lúc này ngay ở biên giới nơi cưới một thất cao to thần tuấn tuấn mã binh khí câu trên mang theo một cây phượng xí lưu kim đảng một con chim diều hâu quanh quẩn trên không trung mạnh mẽ linh động nó người mặc đỏ như màu máu hoàng hôn ngự phong mà tưởng khi thì sông lên mây xanh đâm thủng bầu trời khi thì lao xuống trực dưới nhìn xuống mặt đất tháng chín phi là săn bắn mùa không chỉ là săn bắn cho rừng tỏ rừng càng chủ yếu chính là đại quân xuôi nam bóc biên quan. Đại Chu cùng đột quyết giảng hòa, biên quan nguyên bản bình an vô sự. Tiếp rằng trời lại không chiều ý người, người kết đan lý tiến trung tạo phản, xuất binh tấn công sùng châu thành. Đây là một hồi bị ghi vào sử sách chiến tranh. Ở nguyên bản lịch sử bên trong, Vương Hiếu Kiệt xuất lĩnh 18 vạn đại quân đại chiến lý tiến trung tôn văn bình, cuối cùng với đông giáp thạch quốc binh bại. Vương Hiếu Kiệt một mình thâm nhập, quả bất địch chúng, rơi núi bỏ mình. Trận chiến này tổn thương vũ chu nguyên khí, võ tác thiên hậu kỳ rất nhiều thi chính thủ đoạn đều cùng này có liên quan. Cũng là bởi vì trận chiến này, địch công bị một lần nữa bắt đầu dùng. với ký châu thành xuất linh toàn thành bách tính đẩy lùi khiết đan đại quân còn biên quan yên ổn phim truyền hình bên trong xuất hiện vương hiếu kiệt triệu văn kiểu tô hoành huy lý gia cố đều là chính sử bên trong tồn tại nhân vật duy nhất không giống chính là súng châu đại chiến so với ứ châu càng sớm hơn nhưng vẫn là câu nói kia ký chính là hí vậy không cần thực sự biên kịch có thể đem trận đại chiến này dung hợp đến nội dung vợ kịch bên trong không hiện ra bởi ưu gờ tài hoa có thể thấy được chút ít địch quang lỗi ở biên quan cũng không phải là bởi vì trận chiến này mấy tháng trước tích huyết hùng ứng án bị phá địch quang lỗi nhân công thăng nhiệm thiên như vệ trung làm tướng sau đó không lâu có ngự sử tham tấu địch quang lỗi tham ô chiến lợi phẩm cũng chính là bảo mã hồn thanh cùng phượng sĩ lưu kim đảng võ tác thiên thầm mắng những người này chính sự không làm chuyện hư hỏng một đống nhưng vẫn là y luật trừng phạt địch quang lỗi từ thiên ngưu vệ trung lang tướng biến thành tả huy vệ trung lang tướng cấp bậc không thay đổi nhưng từ hoàng gia vệ xuất biến thành biên giới tướng quân đã xem như là đi đại đương nhiên thần binh bảo mã trả lại địch quang lỗi giữ lại tả huy vệ đại tướng quân cùng địch gia có giao tình phi thường thích hợp xoắn công lao tả huy vệ đại tướng quân tên là quyền thiều tại trước kia ngộ chém chiêu lăng đường thái tông lăng mộ tây bách cao tông hoàng đế lý trị dưới cơn thịnh nộ muốn đem hắn xử tử. Địch Công dân thư cầu xin bảo vệ quyền thiện tài một mạng. Địch Công đối với quyền thiện tài có ân cứu mạng, quyền thiện tài há có thể không chăm sóc Địch Quang lỗi? Đã quên nói rồi, Địch Công đối với Lý Giai cố cũng có ân cứu mạng. Này một án đại kết cục lúc quân thần chúc rượu cũng là có lịch sử ghi chép. Không có thân thân trải qua sẽ không hiểu, cái gì gọi là mạng lưới liên lạc khắp thiên hạ, cái gì gọi là gia tộc lớn như thế, không hưởng thụ đến những này cảm thấy chán ghét, chân chính hưởng thụ đến, chuyện này thực sự là thật cỡ mở nở thoải mái. Quyền thiện tài cười nói, học viên lại tới đây làm thơ. Biên giới sinh hoạt là phi thường tẻ nhạt, cảnh sát cố nhiên trắng lệ, nhìn chán cũng chính là chuyện như vậy. gió vừa thổi trong miệng bốn phần hạt cắt ba điểm lá có hai phần phân ngựa một phần máu canh mới tới đại mạc thời điểm địch quang lỗi muốn học một ít cổ nhân ngâm thơ làm vũ, cảm khái một phen lại qua mấy năm lý bạch vương duy trở đại thi nhân nên sinh ra địch quang lỗi thật không tiện đạo văn người ta thơ tử có thể địch quang lỗi hai đời là người đời trước đầy đầu máy móc công trình đời này đầy đầu quyền cước binh khí tài hoa phương diện thực tại không ra sao nín rất lâu mới biệt ra vài câu châu thơ nghe tới cùng ngoại môn nghề đối với sơn kinh môi điện không khác để quyền thiện tài chuyện cười đã lâu quyền thiện tài là cái tốt vô cùng nói chuyện Tuổi tác so với Địch Quang Lỗi lớn hơn vài vòng, nhưng vẫn cứ cùng Địch Quang Lỗi huynh đệ tương xứng. Quân Hán Tử luôn luôn trắng da nhiệt huyết, chuyện gửi lên người đến cũng không quanh co lòng vòng. Mỗi lần Địch Quang Lỗi ở bên ngoài ngắm phong cảnh, Quyền Thiện Tài đều sẽ đến treo gẹo một phen. Địch Quang Lỗi nói: Tháng chín nữ vi, chiến mã là nhất phiêu phì thể kiện, chiến tranh muốn mở ra. Quyền Thiện Tài nói: học yên đừng lo, đột quyết cắt lợi khả hãn đã bảo đảm sẽ không xuất binh, chỉ bằng kết đan, tuyệt không là đại chu địch thủ, trận chiến này tất thắng. Cầm đao kiếm ra chiến trường, tự nhiên không sợ đánh trận, chỉ là đáng tiếc thật vất vả chiếm được hòa bình, mới duy trì thời gian ngắn như vậy. nay không phải chúng ta nên cân nhắc vấn đề, chúng ta chỉ cần nghĩ đánh như thế nào thật trưởng là có thể. trải qua võ tắc thiên mấy lần đại thanh tẩy còn có thể sống sót, quyền thiện tài cũng hiểu được làm sao bo bo giữ mình, nói chuyện làm việc nhìn như thô lỗ, kỳ thực kín kẽ không một lỗ hổng. quyền thiện tài là tạ uy vệ đại tướng quân, địch quang lỗi là địch nhân kiệt chi tử, hai người đương nhiên biết một ít bí ẩn, càng là địch quang lỗi, tiên tri ưu thế cùng gần nhất tình báo chồng chất lên, đối với cuộc chiến tranh này phi thường không coi trọng. trận chiến này, đột quyết cùng đại chu tổng cộng tập trung vào hơn hai vạn binh lực, loại này cấp bậc chiến tranh không phải xà linh âm như quỷ kế liền có thể ảnh hưởng đến. đồng dạng như vậy quy mô chiến tranh cũng không phải địch quang lỗi chỉ là sức lực của một người có thể ảnh hưởng đánh trận là một cái rất chuyện phức tạp cần thời gian dài học tập cùng với lượng lớn kinh nghiệm thực chiến tuyệt đối không nên cảm thấy đánh trận đơn giản người vừa qua bạn vô biên vô hạn 10 vạn đại quân điều động độ khó khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung như hàn tín loại kia càng nhiều càng tốt mặc kệ là 10 vạn vẫn là 20 vạn đều có thể ung dung chỉ huy xuất tài từ xưa đến nay cũng không mấy cái xuyên qua rồi liền có thể đánh trận thuần túy là chém rõ không phục trước tiên đi làm một lần để toàn tiểu tổ người đều thỏa mãn đoàn kiến thử xem. Đoàn kiến chỉ cần dùng tiền, này đều có người không hài lòng, đánh trận nhưng là phải liều mạng. Địch Quang Lỗi ở biên quan rèn luyện mấy tháng, nhiều lần mang binh xung phong, phượng sĩ Lưu Kim Đảng trên nhiễm phải mấy trăm dị tộc cùng phỉ khấu máu tươi. Có thể nếu để cho Địch Quang Lỗi linh binh, Địch Quang Lỗi nhiều nhất có thể thống lĩnh sáu ngàn người, có thêm sẽ xuất hiện vấn đề. Nếu là thống lĩnh một vài người, tuyệt đối sẽ xuất hiện đủ để sơ hở chí mạng. Địch Quang Lỗi am hiểu nhất dẫn dắt tinh nhuệ kỵ binh thực hành đục xuyên chiến thuật, phượng sĩ Lưu Kim Đảng quan ơi, như thế nào đi nữa nghiêm mật hàng phòng thủ đều sẽ bị xé ra. Quyền thiện tài biết người thiện dùng, đối với Địch Quang Lỗi sắp xếp cũng ở chỗ này. trận chiến này khi đan một phương để lên gần như tất cả người cầm đầu là lý tiến trung cùng tôn văn vinh triều đình một phương nhưng là lấy vương hiếu kiện xuất lĩnh hưu huy vệ làm chủ quyền thiện tài xuất lĩnh tại huy vệ là phụ vương hiếu kiện xuất lĩnh mười vạn đại quân với đông giáp thạch cốc cùng lý tiến trung đại quân đối lập triệu văn kiều xuất linh hai vạn đại quân mượn đường đột quyết sau lưng tập kích hai mặt vây công kế hoạch là thật kế hoạch chỉ tiếp này một kế hoạch nguy hiểm thực sự là quá lớn hơi bất cẩn một chút chính là cả bàn đều thua địch quang lỗi đã làm tốt gấp rút tiếp viện chuẩn bị đều là trung nguyên nam nhi liền như thế chết rồi thực sự là quá mức đáng tiếc hạ lan dịch. Ở nhân khẩu quyết định quốc lực cổ đại, 200.000 người đại chiến có thể sưng tụng là vận nước của chiến. Hơn nữa đại chu một phương trả giá hơn 10 vạn đại quân chỉ là sĩ tốt, không bao gồm dân phu. Nếu như đem sĩ tốt, dân phu, vật tư lượng hóa, cuộc chiến tranh này tiêu hao tuyệt đối là một cái con số trên trời. Vũ Chu chiếm cư trung nguyên đại địa, đất rộng của nhiều, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Đừng nói Vũ Chu, bất kỳ triều đại nào, thua trận như vậy một cuộc chiến tranh đều đủ để thương gần đọ cốt. Võ Tác Thiên không muốn thua, một khi thua, rất nhiều núp trong bóng tối châu bỏ rắn rết chắc chắn nhảy ra làm mưa làm gió. vì duy trì thống trị nói không chừng thì sẽ một lần nữa bắt đầu dùng ác quan chiều chính trên dưới tiếng oán than dậy đất trung thần tướng tại nội bộ lục đục đến lúc đó lịch sử để cho nàng cũng chỉ còn sót lại đều danh võ tắc thiên sẽ không dạy ra mặt ở trên bia mộ ca công tố đức nhưng cũng không hy vọng hậu thế toàn bộ đều là đều danh chỉ có điều võ tắc thiên chỉ là thế gian hoàng đế lợi vàng ý ngọc là hình dung tử không phải thần thông pháp thuật nàng nhớ nhung nhất định sẽ không trở thành sự thật đương nhiên cũng sẽ không thất bại bốn minh ngông hoàng hôn bao phủ yên tĩnh quân sơn chỉ có rất xa khe núi bên trong có một chút ánh đèn đang lóe lên minh diệt chỗ này khe núi là một chỗ trạm dịch tên là núi hạ lan trạm dịch cũng gọi hạ lan dịch trạm dịch lương sơn xây lên chỗ cửa lớn thiết có hai cái lầu canh mấy chục mẫu trong nhà chỉ có vẹn vẹn 27-28 gian phòng xá còn lại chính là dịch mã tạo phòng tam quân chưa động lương thảo đi đầu hành quân đánh trận tình báo là vua lan truyền quân tình tin tức trạm dịch là quân sự trọng địa phụ trách bật tuyệt mật quân tình đường báo hạ lan dịch càng là trọng yếu nhất không có triều đình công văn cùng đại tướng quân lệnh bài tới gần người bất luận thứ sự huyện lệnh vẫn là bình dân mách tính giống nhau tiền trạm hậu tấu nguyên bản chỗ này trạm dịch là vương hiếu kiệt dưới trướng Hưu huy vệ sĩ tốt đóng giữ ba ngày trước địch quang lỗi thông qua quyền thiện tài muốn đến trông coi trạm dịch nhiệm vụ quyền thiện tài đáp ứng hỗ trợ một là sợ địch quang lỗi xin chiến binh hùng chiến uy trên chiến trường cái gì cũng có thể phát sinh một người chi dụng sao địch thiên quân văn mã tổn thương địch quang lỗi không tốt cùng địch công bằng giao thứ hai quyền thiện tài đối với lần chiến đấu này khá có lòng tin địch quang lỗi không mời chiến ở lại tại huy vệ không vứt được cái gì công lao trông coi trạm dịch tuy rằng kẻ nhạt nhưng an toàn còn có thể thu được một ít công lao địch quang lỗi nói ra lời miệng hắn hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng hỗ trợ địch quang lỗi nguyên bản là lĩnh kỵ binh chạm dịch có thay ngựa chức trách, bởi vậy cũng mang một chút kỵ binh, nho nhỏ hạ lan dịch bên trong có tới 50 tinh kỵ, 80 cung tiến thủ, 200 bộ tốt, có thể gọi vững như thành đồng bách sát. tháng chạp 23, năm cũng nhi, không thể trở về nhà sĩ tốt chỉ có thể thông qua rượu thịt đến giải quyết nhớ nhà tình. nguyên bản nơi này là không cho phép uống rượu, nhưng quá độ áp chế sĩ tốt không phải thượng sách, địch quang lỗi đối với biên quan sĩ tốt phi thường tôn trọng, không thích dùng quân pháp áp chế bọn họ. địch quang lỗi lựa chọn dùng sao chép năng lực giải quyết vấn đề. tích huyết hùng một án, võ tác thiên ban thưởng địch quang lỗi ngàn lượng vàng, địch quang lỗi là có tiền. đầu tiên. Ông thì đủ, tùy tiện ăn. Thứ, từ nhỏ năm đến tháng giêng 15, một ngày không uống rượu, ban thưởng bạc một lượng. Kiên trì 23 ngày không uống rượu, không chỉ có 23 lượng bạc trắng, khắc thưởng mảnh lụa một tớt. Cuối cùng, mỗi ngày uống rượu nhân số không thể vượt qua 50, người uống rượu mỗi ngày nhiều nhất uống một cân, không thể uống say rượu gác. Vũ Chu thời kỳ thiên thai tần phát, giá hàng sánh vai tông thời kỳ cao, 23 lượng bạc trắng cũng đầy đủ nhà năm người thư thư phục phục hoạt hơn nửa năm. Hơn 20 ngày không uống rượu không tính là gì, nhịn một chút liền trôi qua, uống rượu đều là một ít lấy mới. Người trẻ tuổi máu nóng, càng dễ dàng nhớ nhà. Nam cũ giao thừa bực này tháng ngày không uống rượu khó có thể giải sầu trong lòng phiền muộn. Làng qua mấy năm binh lão lính dày dạn gần như toàn bộ cấm rượu. Vừa đến bọn họ có người nhà phải nuôi, có thể kiếm nhiều một chút liền kiếm nhiều một chút. Thứ hai bọn họ biết uống rượu hàng việc, coi như không có ban thưởng, bọn họ cũng sẽ cố nén không uống rượu. đã nhiều năm như vậy, bọn họ đã hiểu được làm sao giải sầu phiền muộn. Theo phía chân trời cuối cùng một tia sáng biến mất, hắc Cám thôn phệ đại địa. Ngay ở này quang minh cùng hắc ám luân phiên thời khắc, một luồng sương mù dày chậm rãi lên. Sương mù càng ngày càng nặng, trong nháy mắt liền tàn mắt ra, che khuất các vì sao. che khuất ánh trăng, dần dần hết thảy đều trở nên mơ hồ. trong núi sương ngủ luôn như vậy, không thể giải thích được địa đến, không thể giải thích được địa đi, liền ngay cả địch quang lỗi cũng quên lên rồi. có thể hôm nay này vụ rất khác nhau, võ giả siêu phàm linh giác, hơn nửa năm xa trường rèn luyện, đối với nội dung vợ kịch tiên tri, để địch quang lỗi ở trong sương mù dậy đặc người được một kia mùi máu canh. người đến, địch quang lỗi quát một tiếng, tướng quân, không uống rượu toàn thể tập hợp, mũi tên lên dây, đao ra khỏi vỏ, cung tiến thủ chấn thủ lầu canh, hỏng việc người quân pháp xử trí. phải, chưa đã, dặn dò biết sau. bát tô nấu thịt tốt nhất có thể đem mùi thịt khí tán đi ra bên ngoài nói cho người uống rượu tối nay tùy ý uống rượu uống rượu đánh bạc cơm thanh càng lớn càng tốt hiểu không ti trước rõ ràng mây đen do lớn đêm giết người phóng hỏa thiên một cơn sóng lớn xà linh sát thủ dựa vào sương mù dày che lấp chậm dại áp sát hạ lan dịch đợt này xà linh sát thủ đầu lĩnh chính là xà linh lục đại xà thủ một trong động linh am hiểu dịch dung ngụy trang không có tên tuổi bao quát tiếu thanh phương ở bên trong đều xưng là ảnh tử ảnh tử là một cái người rất thông minh đồng thời cũng là một cái người rất kiêu ngạo đến trước Hắn đã từ nằm vùng nơi đó biết được Hạ Lan Dịch thủ tướng đổi thành Địch Quang Lỗi. Địch Quang Lỗi tuy nhiên đã thành danh, tiếc rằng địch công uy danh quá mức, Địch Quang Lỗi thành tựu bị cho rằng là tổ ấm, rất nhiều người đối với Địch Quang Lỗi khá là xem thường, bao quát ảnh tử. Sương mù dày không chỉ có chặn lại rồi Hạ Lan Dịch sĩ tốt tầm mắt, cũng chặn lại rồi xà Linh sát thủ tầm mắt. Ảnh tử võ công không tầm thường, nhưng cũng chỉ có thể thông qua thính giác hữu giác đại thể phòng trường tình huống bên trong. Nghe được đánh bạc hô quát, người được rượu thịt mùi thơm, ảnh tử trong lòng càng xem thường. Có điều là cái công tử bột mà thôi, dù cho có chút bản lĩnh, cũng không thống minh tài năng. Ảnh tử cười lạnh một tiếng. dọc theo vách núi leo vách núi đến lầu canh phía trước vừa định tấn công lại nghe được vài tiếng dây cung hưởng hai mươi cảnh lang nha tiễn tử thiên mà rơi bắn về phía ảnh từ bốn phương tám hướng xương lớn tràn ngập hạ lan dịch cung tiễn thủ tự nhiên không thể bắn như vậy chuẩn bọn họ chỉ là dựa theo địch quang lỗi chỉ thị bay về một phương hướng bắn cung đối với cao thủ mà nói loại này không có nhắm vào mũi tên trái lại khó đối phó hơn nhắm vào tiễn để lại dấu vết bọn họ cũng có thể sử dụng các loại động tác nói dối cung tiễn thủ Tuy ý xạ kích không có dấu vết mà tìm kiếm sương mũ dày tràn ngập không thể nói dối lấy ảnh từ võ nghệ trên người cũng trúng rồi hai mũi tên Này vẫn không có gì quan trọng, này hai mũi tên không có thương tổn được chỗ yếu, đối với sức chiến đấu không có ảnh hưởng gì. Có thể này một cơn mưa tên chứng minh, Hạ Lan Dịch bên trong sớm có phòng bị. Nghĩ đến đây, ảnh tử tâm thần chấn động mạnh, vừa định bắt chuyện xà linh sát thủ lưu lại, lại là một cơn mưa tên bắn lại đây. Cùng lúc đó, Hạ Lan Dịch trên lầu tháp điểm nổi lửa đêm, chiếu bầu trời đêm sáng như ban ngày. Chương 22, hoàn toàn thắng lợi. Chương 22, hoàn toàn thắng lợi. Hạ Lan Dịch cây đuốc cũng không phải là phổ thông cây đuốc, mà là dùng trưởng tiết ống trúc rót vào dầu hỏa, mở miệng đoan nhét trên cây bông hoặc vải chế thành. Không chỉ có thiêu đốt thời gian càng dài, cũng có thể chống đỡ nhiều loại hoàn cảnh ác liệt, xương ngủ dày trang ngập hơi nước nồng nặc, những này cây nước nhưng có thể cháy rừng vực, ánh lửa bao phủ bên dưới, hơn 10 vị xà linh sát thủ không chỗ che thân, địch quang lỗ cười lạnh một tiếng, phượng sĩ lưu kim đảng vung lên, lầu canh cung tiễn thủ niêm cung cái tên, lấy hai đoạn xạ kích phương thức quay về xà linh sát thủ chuốt xuống mưa tên, hạ lan dịch là quân sự trọng địa, không chỉ có cung tên, còn có cường nỏ, hơn nữa hạ lan dịch vị trí địa lý thực sự là quá tốt, hai bên sơn mạch dường như cánh tay bình thường đem chạm dịch ôm vào trong lực, không chỉ có dễ thủ khó công, một khi tiến vào lầu canh phạm vi công kích. Muốn rời đi cũng là Thiên Nan và Nan. Tiễn như mưa rơi, chen lẫn từng nhỏ, xà Linh sát thủ võ nghệ không tầm thường, mỗi một cái ở trên giang hồ đều có thể xưng tụng là hảo thủ, cũng chỉ có một con đường chết một cái. 7, 8 đợt mưa tên qua đi, xà Linh sát thủ ngã trái ngã phải, tử thương nặng nề. Ảnh Tử trên người cắm vào 4, 5 cây mũi tên, trong ánh mắt tràn đầy hung hắc cùng phẫn hận. Hắn là một cái người kiêu ngạo, tất nhiên là không chịu liền như thế khuất đục rời đi. Múa dao chặt đứt tây tiễn, Ảnh Tử lạnh lạnh nhìn hạ Lan dịch cửa lớn. Hắn đang chờ đợi cơ hội, cơ hội phản kích. Cơ hội này lập tức tới ngay. tiếng võ ngựa vang lên, địch quang lỗi đầu đội tam xoa thuốc phát tự kim quan, trên người mặc liên hoàn thép giòn khải, cầm trong tay phượng sĩ lưu kim đặng, dưới háng ngàn dặm truy phong mã lao ra hạ lang dịch. Ần, cấp tư lô nhi con ngựa kia bản tên gọi là hổ thanh, địch quang lỗi cảm thấy không đủ bị phong, đổi tên lại truy phong. Thân binh bảo mã phối tướng tài, hổ thanh ở cấp tư lô nhi trong tay chỉ có thể dùng cho giả thần giả quỷ, đến địch quang lỗi trong tay nhưng có thể sông pha chiến đấu, tùy ý chạy băng băng. địch quang lỗi phía sau theo năm tinh minh, địch quang lỗi rẽ hướng về ảnh tử, si tốt đi đối phó còn lại sát thủ. truy phong phát sinh một tiếng hưng phấn gào thét to bằng cái bát tô móng ngựa mạnh mẽ đạp về anh tử anh tử cười lạnh một tiếng trong tay đao thép vung vẩy chém về phía chân ngựa địch quang lỗi có thể nào cho phép bảo mã bị thương phượng sĩ lưu kim đảng vung lên một chiêu phượng hoàng loạn điểm đầu đâm hướng về anh tử ngực bụng sương mù mông lung, lung nhanh chóng vung vẩy phượng sĩ lưu kim đảng dường như sống lại thành một con chân chính phi thiên ký phượng anh tử múa đao đón đỡ muốn cùng địch quang lỗi cận chiến nhưng hắn nghĩ tới thực sự là quá đơn giản địch quang lỗi này một chiêu không chỉ có mượn chiến mã nỗ lực sức mạnh còn ở trên cao nhìn xuống. Hơn nữa thích hợp hai tay phát lực vũ khí nặng, chính là Lý Nguyên Vương cũng không dám găng đón đỡ này vừa nhanh vừa mạnh một đòn. trên một tiếng, ảnh tử đao thép bị một thang đánh bay, miệng hồ đánh nức, máu tươi chảy ròng, đầy mặt đều là kinh hãi. Địch Quang lỗi cái nào có tâm tình quản hắn kinh hãi không kinh hãi, Phượng Sí Lưu Kim đảng họa hình cùng, một chiêu quét ngang ngàn quân, hai cánh lươi giao gió hoa hướng về ảnh tử cổ. Ảnh tử một cái lại bánh gạo trên chánh thoát, thuận thế nhặt lên một thanh kiếm đao. xà Linh sát thủ lấy đao làm chủ yếu binh khí, vừa mới mưa tên bắn chết hơn nửa xà Linh sát thủ, khắp nơi đều có đao thép. Một đao ở tay, ảnh tử cấp tốc phục định. hắn là xa linh bên trong am hiệu nhất dịch dung giả trang người tâm thái cũng so với người thường càng thêm thận trọng chỉ có điều bị địch quang lỗi mưa tên đả kích mất trí ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết ảnh tử khôi phục nhanh chóng bình tĩnh thanh tiểu có thể cùng lý nguyên vương tranh đấu hơn 10 chiều cũng toàn thân trở ra thuận tiện diệt trừ hơn 10 người sống cao thủ ảnh tử võ công so với ma linh không kém chút nào xa linh bên trong có thể thắng được ảnh tử chỉ có thiểm linh huyết linh cùng kiếm linh địch quang lỗi ngươi có chút bản lãnh, nhưng ngươi thực sự là quá bất cẩn ngươi không nên ra hạ lang dịch nói ảnh tử mắt lộ ra hàn quang nếu đi ra cũng đừng trở lại lời còn chưa dứt Trong không khí truyền ra vài tiếng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh. Mấy cây nhỏ như lông châu kim thép bắn về phía địch quang lỗi người bụng. Vô ảnh châm, xà linh độc môn âm khí. Mặc dù có cây đuốc rọi sáng bầu trời đêm, cũng khó có thể nhìn thấy con bò này lông mịn châm. Chớ nói chi là sĩ tốt xung phong thanh cùng xà linh sát thủ tử vong trước tiêu gen, đem vô ảnh châm âm thanh triệt để che lấp. Ảnh tử đối với này một chiêu tập kích có 10 phần 10 tự tin, nhưng hắn ngày hôm nay nhất định thất vọng. Địch quang lỗi không biết người đến là ai, đối với vô ảnh châm nhưng vẫn đều có đề phòng. Ngụy cảm linh giác cảm giác được trong không khí sát khí, hai tay đan sen. phượng xí lưu kim đảng vung vẩy dường như bánh xe đem vô ảnh châm hết mức ngăn cản không giống nhau không chờ ảnh tử tiếp tục ra tay địch quang lỗi một cái phi thường đem phượng xí lưu kim đảng bắn về phía hắn ảnh tử dù muốn hay không hướng về trái né tránh mới vừa ổn định bước chân còn không hấp khí sức lực dư quang nhìn thấy địch quang lỗi đã đứng ở bên cạnh hắn một cây tạo hình tinh mị bốn cạnh giản mạnh mẽ đã xuống ảnh tử vung đao cây vào đã thấy địch quang lỗi vô một cái bốn cạnh giản trên dòng dọc, dòng dọc chuyển động phát sinh lanh lảnh thanh âm dễ nghe thanh âm này để địch quang lỗi hai mắt tinh âm. ảnh tử cảm giác rất nhạy cảm này xác thực là hắn lấy mạng ma âm kháng long giản có thể thông qua dòng dọc chuyển động âm thanh tra tìm đối phương vũ khí bỏ sót ảnh tử trong tay này cây cương đao có điều là xà linh chế tạo trang bị cũng không đặc thủ bỏ sót nhiều địch quang lỗi cười lạnh một tiếng kháng long giản dường như một cái nộ long bình thường nổ ra trong trẻ âm thanh phối hợp gào thét tiếng gió dường như dòng gầm bình thường vì là này một chiêu bằng thêm 3 điểm cưng mánh ba điểm ác liệt ảnh tử thả người né qua một đao bổ về phía địch quang lỗi phía sau lưng địch quang lỗi tay phải vừa thu lại kháng long giản vác ở phía sau dùng một chiêu tô tần bối kiếm. Này một chiêu tính toán vô cùng tinh chuẩn, Kháng Long Giản Lăng vừa vặn đánh vào đao thép bỏ sót địa phương. Giang giác một tiếng vang giòn, đao thép đổ nát, Địch Quang Lỗi nhân cơ hội chuyển chuyển động thân thể. Chân phải dùng một chiêu mãnh hổ bãi vĩ, tay phải dùng một chiêu thần long bãi vĩ. Tiên tối cùng Kháng Long Giản đồng thời oanh kích ở ảnh tử trên người, ảnh tử chân trái bị đá gãy, lộ ra trắng toan toát mảnh xương, xương sườn đứt đoạn mất năm cái, được sụp đổ xuống, lại không còn sức đánh trả. Địch Quang Lỗi phất tay ra hiệu, bên người bộ tốt tiến lên, đem ảnh tử dây thường trói chặt. Khác một đầu, những người bị mưa tên bắn tràn đầy lỗ thủng xà linh sát thủ vô lực phản kháng, hoặc chết hoặc bắt. bởi vì mưa tên mở đường, xà linh sát thủ võ công không thể phát huy ra vừa thành một thành hạ lan dịch sĩ tốt chỉ tổn thương hai cái, tử vong một cái không có. xà linh sát thủ tử vong 55, bắt giữ 8 người, không một người chạy trốn. trận chiến này có thể xương tụng là hoàn toàn thắng lợi, nhưng địch quang lỗi không dám có chút bất cẩn. không chỉ có mệnh lệnh sĩ tốt tiếp tục chặt chẽ trông coi, hơn nữa tự mình điểm số một lần, xác nhận không người bị xà linh sát thủ hay. hành quân đánh trận nội dung quan trọng chính là cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, không cầu làm được tốt nhất, nhưng nhất định không thể so với kẻ địch nát. cẩn thận không phải là không có đạo lý. Sa Linh muốn tính toán triều đình đại quân, đối với hạ Lan dịch cái này quân tình trung chuyển chạm là nhất vừa ý. Một đòn không trúng, theo sát chính là dưới một đòn. Sa Linh tổng cộng có 22 điểm đạn, bị bên trong vệ phủ tiêu diệt 7 cái, Tiếu Thanh Phương trốn lúc đi lại bỏ qua hai cái, còn còn lại 13 cái. Tiếu Thanh Phương cũng không thiếu người. Chương 23, hai lần tập kích. Chương 23, hai lần tập kích. Bá Ngọc tiên sinh, ngươi nói lúc nào thích hợp nhất đánh lén Địch Quang Lỗi hỏi vị này Bá Ngọc tiên sinh chừng 40 tuổi tuổi gầy tú nhã, ba sợi râu dài, mục như lâm tinh, vừa nhìn chính là học vấn thành công đại học vấn nhà. hắn đúng là lịch sử có tiếng đại thi nhân, tiếng tăm so với địch công càng to lớn hơn. bá ngọc tiên sinh họ trần tên từ ngang, tử châu xạ hờ người, cùng tư mã thừa trình, lô tàng dụng, tống chi vấn, vương thích, tất cấu, lý bạch, mạnh hạo nhiên, vương duy, hạ chi trương cũng cứ gọi tiên tông tập hữu. trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc người đều lương quá hắn đang ngũ châu thai ca, trước không gặp cổ nhân, sau không gặp người tới, nghiệm thiên địa chi xa xôi, độc bi thương mà thế giới. địch quang lỗi ở quyền thiện tài trong quân phát hiện vị này lịch sử đại danh nhân thời điểm còn hơi kinh ngạc, xác nhận vị này đúng là vị kia đại thi nhân sau khi trực tiếp muốn lại đây. Địch Quang Lỗi đời trước một lòng nghiên cứu máy móc, tình cờ xem xem tiểu thuyết phim truyền hình, đối với lịch sử cũng không tinh thông. Địch Quang Lỗi nhưng là không biết, Trần Tử Ngang sắc thực tham dự cuộc chiến tranh này, ngàn năm truyền tụng đang ngũ châu thai ca cũng là trong cuộc chiến tranh này viết. Chỉ có điều trong lịch sử Trần Tử Ngang là vũ du nghi giới chướng phụ tá, không biết sao đến quyền thiện tài dưới chướng. Bây giờ hắn ở Địch Quang Lỗi giới chướng khá được trọng dụng, không còn loại kia bi thương, Địch Quang Lỗi thật không tiện ngay trước mặt người ta đạo văn người ta thơ, bản thế giới tương lai thư sinh học văn thời gian sợ là muốn thiếu học một bài thơ. Đường Triệu Nho sinh cùng Tống Minh Thanh không giống, đối với quân tử lục nghệ yêu cầu rất cao. có bao nhiêu văn võ song toàn người có chút thậm chí liền dứt khoát là võ tướng trần tử ngang không thông võ nghệ không thể lên ngựa đánh trận văn sự phương diện nhưng rất am hiểu là một cái hợp lệ quân sư nghe được địch quang lỗi đặt câu hỏi trần tử ngang vội vàng nói rằng kẻ địch phòng bị lỏng lẻo nhất dài thời điểm thích hợp nhất đánh lén vậy lúc nào thì mới là kẻ địch phòng bị lỏng lẻo nhất dài thời điểm thời gian phương diện lấy ánh bình minh thời kỳ là nhất vào lúc ấy người ngủ đến tối chìm coi như có người nổi lên cũng là chuẩn bị rửa mặt làm cơm lòng phòng bị thấp nhất tâm lý phương diện một loại là mới vừa đánh cái thắng trận lớn đắc ý vô cùng, một loại là mới vừa ăn cái đại bại trượng thảo mộc giai binh, còn có một loại là bốn bề thọ địch, binh không chiến tâm. Thiên sinh cảm thấy chúng ta hiện tại là một loại nào? Ngày hôm nay là năm cũ, các binh sĩ không thể phòng ngừa nhớ nhà người thân, mới vừa đánh thắng trận, không thể thiếu có chút đắc ý vô cùng, lại quá mấy cái canh giờ chính là ánh bình minh, khi đó. Nói đến chỗ này, trần tử ngang nói không được, trên trán chạy xuống mồ hôi lạnh. Bá ngọc tiên sinh có thể rõ ràng, ti chức rõ ràng, này liền đi sắp xếp phòng ngự Địch quang lỗi tử sẽ không nhỏ thứ xà linh sát thủ, xà linh sát thủ cũng không có để địch quang lỗi thất vọng. sắc trời không rõ hạ lan dịch đầu bếp cùng người chăn ngựa rất sớm rời giường bắt đầu rồi một ngày làm việc không lâu lắm hạ lan dịch bên trong truyền gia điểm tâm hương vị tháng 9 biên giới đã có ý lạnh tại đây thấp lạnh buổi sáng nếu như có thể ăn được nóng hổi cháo gạo trắng cùng thơm ngát bánh bao thịt là chuyện hạnh phúc dường nào có thể mang cho sĩ tốt cảm giác hạnh phúc tướng quân tất nhiên sẽ được sĩ tốt toàn thân tâm ủng hộ dù cho vị tướng quân này muốn người nói mát các đêm nghĩ đến cháo gạo trắng bánh bao thịt trong lòng oán khí cũng đi tới hơn nửa. chớ nói chi là hạ lan dịch gặp tập kích tăng mạnh thủ vệ vốn là nên không tăng mạnh phòng giữ mới là ngu xuẩn Lông hấp nhiệt khí cùng trong núi Dương Ngủ đàn Sen vào nhau, thả ra một luồng đặc biệt mùi thơm. Nghĩ cái kia cắn một cái nước tung tóe, mùi thị phân tán bánh bao thì lớn, xà Linh sát thủ không tự giác cảm giác được đói bụng. Đây là sinh vật bản năng, xà Linh quy củ như thế nào đi nữa nghiêm khắc cũng thay đổi không được. Không chỉ là phổ thông sát thủ, đầu lĩnh mấy vị đàn chủ cũng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọn. Xà Linh còn sót lại 13 cái phân đàn, nói cách khác, còn có 13 cái đàn chủ. Bên trong năm đàn thuộc về huyết linh, mà huyết linh là Tiếu Thanh Phương ngăn được Tiểm Linh vũ khí bí mật, Ma Linh là nàng vệ, thiểm Linh độc lai độc vãng, Tô Hiển Nhi có cái khác nhiệm vụ. Thính gia đi có thể lĩnh binh chỉ có 12 cái đàn chủ vì một trận chiến công thành tiếu thanh phương một lần phái ra bốn cái đàn chủ 200 vị sát thủ tinh Huệ có thể nói rơi xuống huyết bản tập kích chuyện như vậy không phải càng nhiều người càng tốt dù sao càng nhiều người liền càng dễ dàng bại lộ không còn tập kích ưu thế dù có 3.000 tinh binh cũng đừng hỏng đánh vào hạ lan dịch vì không bại lộ những sát thủ này tiếu thanh phương trước hết để cho đội quyết nội ứng làm ra một chút động tĩnh dẫn đi vương hiếu kiệt ánh mắt lại để cho sùng châu thứ xử khâu tinh phong tỏa sùng châu thành phế không ít tâm lực làm vùng đều chết rồi vài cái tiếu thanh phương thủ đoạn không thể bảo là không lợi hại nhưng ở một bộ tham án làm chủ truyền hình kịch bên trong tiên tri ưu thế thực sự là quá mức đáng sợ tiếu thanh phương hao hết tâm lực tính toán cuối cùng cũng chỉ có thể sắp thành lại bại tập kích giám sát tất nhiên là không thể phát biểu cái gì trước trận chiến diễn thuyết có điều xà linh sát thủ tâm tư đều không khác mấy đánh vào hạ lan dịch giết sạch những người kia uống bọn họ cháo ăn bánh bao của bọn họ bốn cái đàn chủ mang theo nụ cười gần bay người lên lầu canh dưới cái nhìn của bọn họ mới vừa được rồi một hồi đại thắng địch quang lỗi tất nhiên sẽ có chút thư giãn coi như có thể để phòng nửa đêm đánh lén cũng không phòng ngự được ánh bình minh đánh lén. đao thép vung bầy xông lên đằng trước nhất tám đàn đàn chủ lục nhận giáp tựa hồ đã nhìn thấy cái cổ bị cắt ra thời điểm tung tóe huyết hoa hắn xác thực nhìn thấy huyết có điều cũng không là hạ lan dịch sĩ tốt huyết cũng không phải từ cái cổ phun ra huyết vài gốc nọ mất bắn ở bên cạnh hắn chín đàn đàn chủ trên người bắn thủng hắn thân thể lấy đi tính mạng của hắn không chờ hắn kinh ngạc thốt lên hơn 30 mươi dễ cái lang nha tiễn từ thiên mà rơi trước sau trái phải đều là mũi tên lục nhận giáp dù muốn hay không một cái vơ lây chín đàn đàn chủ thi thể chặn ở trước người phòng vệ mũi tên hắn phòng vệ những khác đàn chủ không có phòng vệ coi như phòng vệ một vòng cũng không phòng ngự được bảy tám vòng thông minh dùng đồng bạn thi thể làm tấm kiên dựa vào binh khí phòng ngự hậu quả chính là bị bắn thành con nhím lục nhận giáp đem tám đàn đàn chủ thi thể thả ở trên người ngụy trang tử thi hắn trơ mắt nhìn mưa tên cướp đi xả linh sát thủ tính mạng trơ mắt nhìn hạ lan dịch cửa lớn mở ra lao ra một cái tuổi trẻ vai hùng tướng quân đón ánh nắng sáng sớm phượng sĩ lưu kim đảng dường như dương cánh bay cao phượng hoàng mỗi một lần vung đậy liền có thể mang đi một cái mạng địch quang lôi đi đầu xung phong phía sau theo chính là ba tinh kỵ cùng tám bộ tốt lần này đến xả linh sát thủ có tới hơn hai trăm thủ mũi tên không thể hình thành ưu thế áp đảo Cần Địch Quang lỗi tự mình ra tay tách ra trận hình, sau đó si Tốt cùng nhau tiến lên. Dù vậy, vẫn có hơn 20 ở phía sau xả linh sát thủ chạy trốn. Địch Quang lỗi cũng không truy kích, một đôi mắt hướng bốn phía quan sát, phòng bị có người trái chết đánh lén. Trần Tử ngang mang theo Sĩ si Tốt kiểm kê chiến tổn, giam giữ tù binh, thu thập thi thể, bận bịu cái không còn biết trời đâu đất đâu. Lục Nhận Giáp cuối cùng cũng không thể nô lên dũng khí xuất thủ, mặc cho si Tốt đem hắn dây thừng trói chặt. Chương 24, hợp tác người thông minh. Chương 24, hợp tác người thông minh. Người này chính là các ngươi xả linh lục đại xả thủ bên trong động linh. Xem ra cũng không cái gì là tụ. Địch Quang Lỗi nhìn vẻ mặt huệ hải ảnh tử, trên mặt tràn đầy đều là trăn trọng Địch Quang Lỗi bên người đứng bị dây thừng trói chặt lục nhận giáp, hàng này bị Địch Quang Lỗi dũng hãn sợ vỡ mật, hỏi gì đắc đấy. Ảnh tử am hiểu dịch dung ngụy trang, biết hắn bộ mặt thật không vượt qua một trưởng số lượng. Lục nhận giáp không quen biết ảnh tử, lại biết lần trước tập kích là ảnh tử mang đội. Ảnh tử thấy này, tức giận giận sôi lên. Hắn không sợ chết, hắn sợ trả phúng Một cái tự cho là thông minh người, sợ nhất chính là trong mắt hắn ngu xuẩn đột nhiên biến thành người thông minh, đem hắn từ đầu ngược đến đuôi. Mặc kệ là trong nguyên bản kịch tình lý nguyên vương vẫn là bây giờ địch qua lỗi đều là như vậy so với loại này cảm giác bị thất bại kẻ phản bội bán đi không coi là cái gì không đề cập tới xà linh bên trong vốn là có nội đấu coi như không có một đám hung tàn tàn nhẫn kẻ liều mạng bước ngoặt sinh tử sao nói đạo nghĩa giang hồ tầng dưới chót xà linh sát thủ còn có thể sử dụng kiều hận đến tầy não trung tầng cao tầng bên trong có cái kia phân ngây thơ sợ là chỉ có tô hiển nhi ảnh tử cười lạnh nói ngươi là hướng ta diễu võ dương ngoài sao ta không nghĩ đến ngươi là người nhàm chán như vậy cái chỗ chết tiền này ngoại trừ sơn chính là hạc gió vừa thổi tất cả đều là mùi phân ngựa nếu là không tìm điểm về vui sợ là sẽ phải đem người bị phong có thể thấy ngươi không phải một cái chịu được nhàm chán người ánh mắt của ngươi không sai đời ta duy nhất nhìn lầm chính là ngươi đánh đổi là trở thành tù nhân địch qua lỗi ngươi đánh toán lúc nào giết ta ta vì sao muốn giết ngươi ngươi khó nói không rõ người sống so với người chết càng có giá trị đạo lý sao vậy ngươi đời sau sẽ sống ở xà linh bên trong bóng tối lục đại xà thủ còn còn lại bốn cái ngươi tuyệt không là thiểm linh cùng huyết linh đối thủ vì lẽ đó ta muốn đem bọn họ rụ dỗ đi ra ta rất muốn nhìn một chút xà linh sát thủ có thể không địch nổi vạn tiên cùng phát ngươi, ảnh tử trong nháy mắt rõ ràng địch quang lỗi dự định trong lòng tràn đầy ý lạnh hắn là mội nhử câu thiểm linh cùng huyết linh mội nhử coi như câu không tới thiểm linh huyết linh cũng có thể câu đến những khác xà linh sát thủ vì thế địch quang lỗi gặp giữ lại tính mạng của hắn có thể đã như thế hoặc là hắn bị áp giải về kinh hưởng thụ bên trong vệ phủ thiên kỳ bách quái hình cụ cuối cùng bị chặt thành thịt vụn cho cho ăn hoặc là hắn bị xà linh mọi người tóm lại tiếu thanh phương tự tay đảo ra hắn tâm đặt ở xà linh tổng đàn má hỏa trên tiêu đốt hắn liền một cái chết thống khoái pháp đều sẽ không có chớ nói chi là toàn thầy tự sát là lựa chọn tốt nhất dù sao tự sát không thống khổ gì nhưng hắn không hạ thủ được lâm sự mới biết vừa chết khó chết chuyện không phải dễ dàng như vậy càng là hắn ở mưa tên cùng kháng long giản dưới may mắn còn sống đối với sinh mệnh càng thêm khát vọng hắn không muốn chết Thanh tựu một người thông minh ảnh tử rõ ràng một cái đạo lý một người có thể hay không tồn tại muốn xem hắn có giá trị hay không chỉ cần hắn thể hiện ra đầy đủ giá trị địch quang lỗi rất có thể sẽ lưu hắn một mạng lấy thuật dịch dung của hắn thiên hạ đều có thể đi thôi thiểm linh cũng không tìm được hắn nghĩ rõ ràng đạo lý này ảnh tử không có chút gì do dự nói ngươi thắng ngươi muốn hỏi cái gì thông minh ta liền yêu thích người thông minh nói các ngươi tổng đàn ở nơi nào đột quyết nha trướng thạch quốc hán nghi đường ai nói cho các ngươi hạ lan dịch vị trí là ai giúp các ngươi ngụy trang hành tích sùng châu thứ sử khâu tĩnh hắn là người của chúng ta một châu thứ sử quan to một phương ngươi sẽ không cho rằng đơn giản mấy câu nói ta liền biết tin ngươi chứ địch quang lỗi đương nhiên biết khâu tĩnh là nằm vùng cũng biết khâu tĩnh là lần này chiến bại kẻ cầm đầu khâu tĩnh trước tiên ở hành quân xe chỉ nam trên đặt nam châm, dẫn đến xe chỉ nam mất linh triệu văn Kiều đại quân đi nhầm vào đột quyết chịu khổ phục kích toàn quân bị diệt cũng là hắn, đem sùng châu quân sự vật tư chuyển vận cho khiết đan đại quân, dẫn đến vương hiếu kiện đại quân sức chiến đấu tổn thất lớn, cuối cùng binh bại. tuy nói làm chiến tranh từ diễn nghĩa biến thành thực chất, một hồi mấy trăm ngàn người chiến tranh không thể như vậy, nhưng đem khâu tính giết cũng có thể nhiều mấy phần phần thắng. có thể khâu tính ngụy trang thực sự là quá tốt, thường ngày biểu hiện ra hoàn toàn là thanh quan diễn xuất, hơn nữa quyền cao chức trọng, như không tính quyết định chứng cứ, mặc dù là tây bắc đạo hạnh quân đại tổng quản vương hiếu Kiệt cũng không tư cách xử trí hắn. nghe được địch quang lỗi câu hỏi, ảnh tử thở dài, nói ra một chút xà linh nhận chứng minh khâu tính là xà linh bên trong người. Mấu chốt nhất chính là. khâu tính đã bắt đầu bí mật vì là khiết đan chuyển vận vật tư đây là tính quyết định chứng cứ có điều ảnh tử cũng có bảo lưu chỉ nói khâu tĩnh vương hiếu kiệt phó tướng tô hoành huy không nói hắn muốn lưu mấy lá bài tẩy miễn cho địch quang lỗi qua cầu rút ván ghi chép xuống tất cả sau khi địch quang lỗi cười nói ta muốn đi nghiệm chứng một hồi những chứng cứ này ảnh tử những ngày qua chỉ có thể hoàn ước ngươi nói địch quang lỗi lấy ra mấy cây kim thép đâm vào huyệt vị của hắn bản thế giới không có điểm huyệt phương pháp nhưng có phong huyệt thuật dùng chân khí điểm huyệt có thể bị chân khí sống ra dùng kim thép phong huyệt nhưng sẽ không sao xà linh sát thủ đều bị kim thép phong huyệt, dây thừng trói chặt tách ra giam giữ lại dặn dò trần tử ngang cẩn thận trông coi địch quang lỗi mang theo tình báo đi tìm quyền thiệt tài trên lý thuyết mà nói địch quang lỗi thuộc về tự ý rời vị trí phải làm quân pháp xử trí có thể tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận làm tùy cơ ứng biến chỉ cần chứng minh sự tình là thật sự cuối cùng công lao liền có thể chống đỡ đi quá mất địch quang lỗi loại này ra thế dù cho thật sự phạm tội cũng sẽ không bị xử trí đi quyền thiệt tài cũng là cái quả quyết người một mặt phái binh đem hạ lan dịch vững vàng vây quanh không cho bất luận người nào tiến vào bảo đảm nhân chứng an toàn mặt khác trực tiếp đi tìm Tây Bắc đạo hành quân đại tổng quản Vương Hiếu Kiệt muốn xử trí một châu thứ sử cần hoàng đế mệnh lệnh nhưng binh hung chiến uy vừa đến một hồi quá mức phiền phức nói không chừng thì sẽ làm hỏng máy bay chiến đấu dẫn đến sắp thành lại bại Vương Hiếu Kiệt tuy rằng không có xử trí khâu tĩnh quyền lực nhưng có thể ở chứng cứ xác thực tình huống đem khâu tĩnh nút lại Tây Bắc đạo hành quân đại tổng quản tất cả cùng hành quân có quan hệ đều có thể quản lương thảo vật tư tự nhiên cũng ở tổng quản bên trong phạm vi Quyền Thiện Tài mang theo địch quang lôi đi gặp Vương Hiếu Kiệt nhanh chóng giải thích tất cả Vương Hiếu Kiệt cùng khâu tĩnh luôn luôn bất hòa nhưng cũng không nghĩ tới khâu tĩnh sẽ là nằm vùng cao giọng quát lên Định học Quyên, ngươi có thể dám cam đoan này đều là thật sự. Vương Hiếu Kiệt thân cao thể trắng, sắc mặt ngăm đen, nùng nghiêm xuyến mặt, một đạo vết đao hành ở trên mặt, tăng thêm mấy phần hung hãn. Nay một tiếng hô quát phảng phất lôi đình, quân chướng tựa hồ cũng chấn động mấy lần. Ty chức dám lập quân lệnh trạng, vật tư chuyển vận chứng cứ xác thực, có phải hay không? Tướng quân vừa nhìn liền biết. Vương Hiếu Kiệt phó tướng Tô Hoành Huy cũng là xà linh người, hắn vốn định cãi lại, tiếp rằng Vương Hiếu Kiệt cũng khâu tính bất hòa, lại có quyền tiện tại vì là địch quang lối chỗ dựa, hắn nửa câu nói cũng chen miệng vào không lọt. Vương Hiếu Kiệt quát lên, nếu là thật như lời ngươi nói bản tướng tất ở trước mặt bệ hạ vì ngươi xin mời công nếu như không phải vậy địch công cũng không bảo vệ được ngươi chương hai mươi lăm lẫn nhau cắn chương hai mươi lăm lẫn nhau cắn vương hiếu kiệt tính như hung bạo lôi thấy hỏa liền nổ biết được khâu tĩnh đem vật tư chuyển vận cho khiết đan đại quân liên tưởng đến chủ bộ nói đồ quân dụng không đủ lúc này điểm lên ba nghìn tinh kỵ thẳng đến bình sơn tây hao bình sơn tây hao là sùng châu dự trữ quân sự vật tư địa phương con đường hiện nhân tự hình một con đường đi về sùng châu một con đường đi về đông giáp thạch cốc một con đường đi về khiết đan quân doanh mấu chốt nhất chính là khe núi hai bên là núi cao chu vi là bình địa không còn chỗ ẩn thân thám mã khó có thể điều tra khâu tính tính toán có thể nói viên mãn nhưng hắn không nghĩ đến ảnh tử khai ra hắn càng không nghĩ đến vương hiếu kiệt hành động như vậy mau lẹ thanh cựu có thể thống lĩnh mười vạn đại quân đại tướng quân vương hiếu kiệt thống binh năng lực mạnh hơn xa địch quang lỗi hành quân trên đường kỷ luật nghiêm minh không lộ chút nào kẽ hở kỵ binh là hắn tự mình điểm lên trong doanh chướng người ai cũng không thể rời đi tô Hoành huy trong lòng muôn vàn muốn lan truyền tin tức cũng không thể tìm được cơ hội ba ngàn kỵ binh sung phong tiếng vó ngựa dường như hoàng hà vỡ đê lôi đỉnh nổ vàng. mấy chục dặm ở ngoài liền không có thể nghe được, nhưng những ngày thiên Hữu uy vệ cùng khiết đan quân đánh qua mấy lần, vương hiếu kiệt sớm làm ra điểm động tĩnh, chuyển vận vật tư xà linh sát thủ chỉ cho là khai chiến, cũng không hề để ý. Lam kỵ binh kinh động thiên hạ bình thường vọt tới bình sơn tây lao thời điểm, xà linh sát thủ trên ngoại trừ khiếp sợ, chỉ còn dư lại sâu sắc tuyệt vọng. đơn đả độc đấu, xà linh sát thủ hơn xa kỵ binh sĩ tốt, kết trận xung phong, vạn ác không là địch thủ. chớ nói chi là ba ngàn kỵ binh phía trước, còn có thần dũng vô địch địch quan lỗi, phượng sĩ lưu kim đảng tạo phép hữu chém, xà linh sát thủ dường như gặt lúa mạch bình thường ngã xuống. chiến đấu không đủ nửa khắp đồng hồ liền kết thúc. Xà linh sát thủ hoặc chết hoặc bắt. Ngoại trừ xà linh sát thủ, nơi đây còn có một chút sùng châu bộ khoái, bọn họ là khâu tĩnh tâm phúc, xem như là xà linh xung quanh nhân viên. Tại ra mấy người miệng chứng thực khâu tĩnh sát thực đem vật tư chuyển vận cho khít đan. Vương Hiếu Kiệt tức giận thất khiếu bốc lửa, một đao bổ một cái sùng châu bộ khoái, quát lên, lão tử ở tiền tuyến đánh trận, này chó chết đem lão tử vật tư cho người khít đan, ta muốn lột hắn ra. Kỵ binh hành động, mau lẹ như gió. Lần này hành động thực sự là quá nhanh, khâu tĩnh còn không phản ứng lại, Vương Hiếu Kiệt đã mang theo tinh binh vào sùng châu thành, đem hắn dây trói chặt. khâu tĩnh quát lên vương hiếu kiệt ngươi không ở tiền tuyến đánh trận trái lại mang binh vào thành giam giữ mệnh quan triều đình ngươi muốn tạo phản phải không vương hiếu kiệt giận dữ cười quát lên ngươi tên khốn này cũng xứng cùng lão tử nói tạo phản lao tử mang binh đi tới một chuyến bình sơn tây hao ngươi đoán lao tử phát hiện cái gì Ngươi, ta xác thực không tư cách xử trí ngươi nhưng tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận bệ hạ biết được việc này nghĩ đến cũng sẽ khoan dung. khâu tĩnh ngươi này nịch tặc sẽ chờ bệ hạ xử trí đi hữu huy vệ hữu doanh tướng quân lý giai cố cùng khâu tĩnh vốn là bạn tốt hôm nay tận mắt nhìn thấy sùng châu bộ khoái cùng xà linh sát thủ truyền vận vật tư hận đến nghiến răng ngươi này gian tặc lý gia cố ngày xưa mắt bị mù, dĩ nhiên tin ngươi lời chót lưỡi đầu môi thức thời vội vàng đem biết đến nói hết ra bằng không ta tất nhiên hướng về bệ hạ xin mời chỉ, tự tay nát quả ngươi khâu tính triệt để mông hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra đến cùng là ai đi lọt tin tức vương hiếu kiện động tác như thế nào cấp tốc như thế tô hành huy không phải xà linh người sao hắn tại sao không có đối ngoại lan truyền tin tức hắn làm sao tự mình tới bắt ta Bi phấn đan sen bên dưới. khâu tính vẫn nộ quát tô hoành huy ngươi tên phản đồ này đại tỷ sẽ không tha ngươi ngươi không chết tử tế được tô hoành huy nghe vậy kinh hãi nói lắp bắp hiu đừng vội ngậm máu phương người ta ta tô hoành huy đại hảo nam nhi há có thể cùng ngươi bực này nghịch tặc làm bạn khâu tính cười lạnh nói thật không cái kia xin mời tô tướng quân đem đai lưng của ngươi hoàn trục lấy ra tới xem một chút xà linh bên trong người làm nhiệm vụ trên người đều sẽ mang theo một khối một bài mặt trên có xà linh đánh dấu loại này đánh dấu tuy rằng dễ dàng bại lộ thân phận nhưng xà linh nằm vùng thực sự là quá nhiều nếu như không có đánh dấu dễ dàng lộ sát Nam vùng muôn có thể làm chính là đem một bài giấu đi ẩn ngấp một ít, không thể không mang theo. Tô Hoành Huy một bài liền giấu ở đai lưng hoàn trụ bên trong. Đai lưng của hắn hoàn trụ là đặc chế, bên trong chống rỗng, dùng cho tàng một bài. Khâu Tĩnh Sở dĩ biết được, chính là bởi vì này điều đai lưng là ở Sùng Châu định làm, chế tác đai lưng thợ thủ công là Khâu Tĩnh dưới trướng thám tử. Lời vừa nói ra, Tô Hoành Huy sắc mặt trở nên trắng bệch trong nấy mắt, không có một chút thường hảo. Ở đây đều là nhân tình, há có thể không biết Tô Hoành Huy có vấn đề. Vương Hiếu Kiệt giận tí mặt, quát lên, gian tặc, còn không mau mau từ sự thực đưa tới. Vương Hiếu Kiệt tính khí táo bạo không giả. nhưng hắn yêu quý sĩ tốt cùng bên người phó tướng thân như huynh đệ lao tử coi ngươi là huynh đệ ngươi con mẹ nó muốn tính toán mạng của lao tử không đem ngươi cắt nát đều xin lỗi chết trận sĩ tốt dỗi bàn tay nắm lấy tô hoành huy đai lưng rút ra eo đao dùng sức một chặt hoàng trụp nứt ra lộ ra bên trong một bài người đến đưa cái này nịch tặc đẻ xuống chặt chẽ trông coi lời vừa nói ra xem như là triệt để trở mặt không để lại một tia tình cảm rất hiển nhiên vương hiếu kiệt đã nộ đến cực hạn tại sao nói như vậy chứ bởi vì vương hiếu kiệt không quyền lực xử trí khâu tĩnh nhưng có quyền lực xử trí tô hoành huy hắn có thể đem tô Hoành huy chém đầu gian chúng cho cái thoải mái cái chết thậm chí có thể ẩn dấu bộ phận trần tướng cho hắn toán cái chết trận đối xử tử tế người nhà của hắn liệu tô Hoành huy một mạng tô Hoành huy liền muốn đi kinh thành bị thẩm vấn võ tác thiên gặp làm sao đối phó những này kẻ phản bội ngẫm lại đều cảm thấy sợ nổi da gà tô Hoành huy sợ đến liên tục lan lộn nhào tới vương hiếu kiệt dưới chân xin tham mệnh vội vội vã vã đem trong quân hắn nằm vùng bán không cầu mạng sống chỉ cầu một cái thoải mái lần này nhưng là tới dầu lên lửa vương hiếu kiệt vạn không nghĩ đến trong quân dĩ nhiên có như thế nhiều nằm vùng bất kể như thế nào toán hắn đều có ngự dưỡi không nghiêm chi quá, mấu chốt nhất chính là ở quyền thiện tài trước mặt tuân gia lớn như vậy liêu, mặt mũi xem như là mất hết. vương hiếu kiệt càng nghĩ càng giận, bay lên một cước đem tô hoành huy đá ra xa hơn 2 mét, quát lên, mau mau bằng dao như có một chữ không thật, bổ tướng quân tự tay lột ra của người ra, bắt được nằm vùng. sự tình nhưng chưa kết thúc, không phải quyền thiện tài địch quang lỗi muốn nhìn vương hiếu kiệt chuyện cười, mà là bắt được nằm vùng là chân thật chiến công, muốn đem chiến công ngồi vững, đồng thời cũng là cùng vương hiếu kiệt cùng gánh chịu giam giữ khâu tính trách nhiệm, xem như là bán hắn một cái tốt. Vương Hiếu kiện sấm rền do cuốn xử lý tốt Tô Hoành Huy tống vô cực chờ nằm vùng, đè lên tức giận cùng quyền thiện tài địch quang lỗi thương nghị đối sách. Súng châu sự tình nhất định phải 800 dặm khẩn cấp đưa đến kinh thành, mà xạ linh sát thủ mạnh mẽ quá đáng, phổ thông sĩ si tốt đưa tin đưa đến một nửa sợ là đã bị giết. Thính ra toán đi, chuyện này rơi xuống địch quang lỗi trong tay. Một là địch quang lỗi vô công cao cường, không sợ xạ linh sát thủ, hai là địch quang lỗi có một thất thiên hạ vô song lương câu, chạy trốn nhanh, ba là địch quang lỗi có quyền cao trước trọng tra, bất cứ lúc nào đều có thể vào cung thấy giá, nói rõ tất cả. Buổi tối hôm đó, địch quang lỗi cưỡi ngựa vội vã chạy là Dương. Chương 26, Phượng hoàng. Chương 26, Phượng hoàng. 800 dặm khẩn cấp là cổ đại nhanh nhất đưa tin phương thức. Dọc theo đường đi thay ngựa không đổi người, nhưng có trở ngại cản, bất luận địa vị cao thấp, nam nữ già trẻ, giống nhau tiền trạm hậu tấu. Trong lịch sử An Lộc Sơn ở Phạm Dương tạm phản, mà bên ngoài 3000 dặm đường huyền tông nhưng là ở sau 6 ngày nhận được tin tức. Bình quân để tính, người đưa tin một ngày chạy 500 dặm. Bất luận con đường hoàn cảnh vẫn là ngựa, đều kém xa tít tắp tiểu thuyết truyền hình, có thể có bực này tốc độ, đã xem như là huyền bí. Địch Quang lỗi con ngựa này là chân chính ngày đi ngàn dặm dạ hành 800 lương câu. Thiên lý mã cũng không phải là hình dung tử, tốc độ tự nhiên càng nhanh hơn. Sa linh sức mạnh sắc thực mạnh mẽ, nhưng tự ưu châu án sau liên tiếp bị bị đả kích, người ngựa đại thể tập trung ở đột quyết cảnh nội, khó có thể ngăn cản địch quang lỗi. Thiên lưu vệ đại tướng quân hoàn bân là sa linh người, có thể gần nhất mấy tháng võ tắc thiên đối với người ở bên cạnh cha xét càng ngày càng nghiêm ngặt, hoàn bân chống đỡ lao chủ nhân viên thiên cường, đương nhiên sẽ không vì thiếu thanh phương bại lộ thân phận. Một đường không nói chuyện, địch quang lỗi trực tiếp chạy đến thần đô lạc giường, trước tiên tìm địch công, để địch công mang theo gặp vua. võ tác thiên đối với cuộc chiến tranh này vạn phần mong đợi nghe nói địch quang lỗi mang tám trăm dặm khẩn cấp trở về lúc này triệu kiến họ Quyên đã xảy ra chuyện gì bẩm bậy hạ thần mấy ngày trước phụng mệnh trông coi núi hạ lan chậm dịch gặp xà linh sát thủ tập kích thần đánh chết ba vị đàn chủ bắt giữ một vị đầu rắn thông qua đầu rắn thần biết được sùng châu thứ sử khâu tĩnh là xà linh nằm vùng bí mật đem vật liệu quân nhu chuyển vận cho khiết đan quân đội sau đó địch quang lỗi đưa lên vương hiếu kiệt cùng quyền thiện tài liên danh đường báo sau đó đem mấy ngày nay phát sinh sự nhanh chóng nói rồi một lần võ Tắc thiên mắt thấy đường báo hai nghe khẩu thuật trên mặt vẻ mặt mắt trần có thể thấy chìm xuống đợi đến địch quang lỗi nói xong võ tác thiên mặt đã thanh hắc oán niệm cùng phẫn nộ phảng phất ngừng tụ thành thực chất hảo hảo hảo một châu thứ sử quan to một phương chấm như vậy tín nhiệm khâu tính chính là như thế báo lại chấm tốt, cực kỳ tốt võ tác thiên tử trong hàm răng bỏ ra vài chữ sau đó hai cái hít sâu tỉnh táo lại miễn cưỡng bỏ ra một tia khuôn mặt tươi cười học viên thần dũng vô địch xử sự, sự quả đoán chấm lòng rất an ủi nếu là người mọi người như học uyên xà linh địch tặc làm sao phiên nổi sóng gió địch công nói việc này làm cấp tốc xử trí bằng không biên cảnh bách tính sợ là sẽ phải dân tâm bất ổn. Vương Hiếu Kiệt thâm phụ châm vọng, châm bản làm sử trí hắn, có thể lâm trận đội tướng, binh ra tối kỵ. Hái Anh, người có gì sách? Lão thần không có đích thân tới biên quan, chỉ bằng cầu thuật, khó có thể phán đoán tình huống, nhưng quyết không thể lâm trận đội tướng. vậy hạ có thể để quyền thiện tài xuất lĩnh tả uy vệ chủ lực để lên, hợp hai quân lực lượng, nghĩ đến sẽ không xuất hiện vấn đề. Hành quân đánh trận tối kỵ lâm trận đội tướng, điều khiển từ xa chỉ huy. Địch Công tuy rằng văn võ toàn tài, nhưng dù sao không có đích thân tới chiến trường, đối với chiến cuộc không thể viên mãn lắm, chỉ có thể đưa ra ổn thỏa kế sách. Võ Tác Thiên nói. Nếu như thế, chuyển chấm ý chỉ, xung châu thứ sử Khâu Tĩnh cấu kết nghịch tặc, tạo phản làm loạn, thân phụ châm vọng, áp giải vào kinh, còn lại nghịch tặc ngay tại chỗ chẳng thủ, không được sai lầm. Vương Hiếu Kiệt ngự dưới không nghiêm, niệm tình hắn đúng lúc sửa đổi, tạm miễn tội quá, sau trận chiến này, cùng nhau xử trí. Phong Tả ủy vệ đại tướng quân quyền thiện tại vì là Tây Bắc đạo hạnh quân phó tổng quản. Địch Quang lỗi lập công rất lớn, vốn nên có phong thưởng, nhưng trận còn không đánh xong, hiện tại phong thưởng trái lại không đẹp. Nếu là lại lập tấn công, hai phân công lao cho cái trọng thưởng, nếu là phạm vào quân pháp, ưu khuyết điểm cũng có thể giằng co. có điều địch quang lỗi dù sao không phải địch công, địch công ra ngoài có tùy cơ ứng biến thánh chỉ, địch quang lỗi liền không quyền lực này. tuổi tác quá nhỏ, chức quan cho lớn hơn hoàn toàn là phủ diệt. địch quang lỗi biết đạo lý này, vì lẽ đó rất nhiều lúc làm việc không kiêng dè gì, sai lầm lớn không đáng sai lầm nhỏ không ngừng. nếu là một lòng dựa theo quy củ đến, thần binh bảo mã nhưng là đùa. võ tác thiên chưa cho địch quang lỗi tùy cơ ứng biến thánh chỉ, nhưng cho địch quang lỗi phái cái giúp đỡ. chỉ có điều bang này tay chức quan so với địch quang lỗi lớn, quản lý nha môn cũng so với địch quang lỗi dưới trướng tinh kỵ tàn nhẫn, khó mà nói là giúp đỡ vẫn là bổ tác. Sá linh là võ tắc tiên trong lòng một cây gai, ai áp giải đều không yên lòng. Kết quả là, phái bên trong vệ phủ các lĩnh phượng hoàng đi sùng châu áp giải phạm nhân. Thần thám địch nhân kiệt Kiền di tuy rằng kinh điển, nhưng dòng thời gian phi thường mê. Động một chút là là 5 năm trước 10 năm trước, kết quả địch công 5 năm trước là năm gần thất tuần, 10 năm sau vẫn là năm gần thất tuần. Dựa theo nội dung vợ kịch, ban đầu U châu án đến cuối cùng vàng bạc án, có tới hơn 10 năm, nhân vật tuổi tác hoàn toàn đúng không lên. Làm nội dung vợ kịch diễn hóa thành thế giới chân thật, những ngày năm năm 10 năm dòng thời gian hết mức không còn, U châu án cùng sủng châu án thời gian khoảng cách có điều một năm. tương lai bên trong vệ phủ đại các lĩnh vượng hoàng cũng rất sớm làm các lĩnh nếu không có gì ngoài ý muốn nhiều nhất ba năm bản thế giới nội dung vợ kịch liền biết kết thúc dòng thời gian cũng sẽ từng bước gần kề với chính sử biên quan rèn luyện mấy tháng địch quang lỗi trên người nhiều hơn mấy phần thiết huyết khí dùng sát khí làm một tâm khối băng mặt ai cũng không biết địch quang lỗi trong lòng đang suy nghĩ gì binh hùng chiến uy thời gian khẩn cấp địch quang lỗi không kịp về nhà ở hoàng cung nghỉ ngơi một lúc liền cùng bên trong vệ phủ các lĩnh vượng hoàng đi xuống châu ngay ở hai người sau khi rời đi không lâu võ tắc thiên chỉ nhận lệnh địch công vì là Hà bắc đạo hạnh quân đại tổng quản xuống châu đại đô đốc để sùng châu sự, khoảng trừng, trái phải uy vệ đại quân tận quy thông xoáy, các tư vẫn còn mới chém ma kiếm, đến nơi như đế đích thật tới. Lần này quyền lực có thể so với u châu án lúc lớn hơn nhiều lắm, u châu án thời điểm chỉ có thể xử trí quan chức, muốn điều binh cần xin mời hộ phủ. Bây giờ lần này ở sùng châu, địch công chính là một cái khác hoàng đế. Mặc kệ là vương hiếu kiệt quyền tiện tài vẫn là khâu tinh vương hoàng, đều có quyền tiện trạm hậu tấu, điều binh khiển tướng, tấn công lùi lại, toàn bộ đều là địch công định đoạn. Loại này quyền lực không phải tối được tín nhiệm đại thần quyết định không lấy được, vũ chu một khi có thể bắt được phần này quyền lực chỉ có đi công. võ tam tư tâm tư quá nặng chưa giản chi quá mức cùng đường chỉ có địch công tuy rằng một lòng phục hồi lý đường lại hiểu đến chỉ huy đồng ý dùng triều chính phương thức xử trí địch quang lỗi cùng phượng hoàng cố gắng càng nhanh càng tốt chạy đi địch công nhưng không cần như vậy chỉ cần không làm lỡ chiến sự liền có thể bốn một trận tiếng võ ngựa hưởng trên quan đạo chạy qua một đội kỵ binh đầu lĩnh chính là một nam một nữ nam thân mang trọng giáp binh khí câu trên mang theo phượng xí lưu kim đảng nữ vai hùng tuấn tú bên hông lơ lửng một dài một ngắn hai cái hoàng đao hai người này tự nhiên là địch quang lỗi cùng phượng hoàng kịch liệt truyền tin cũng là cần nghỉ ngơi càng là địch quang lỗi đưa cái 800 trăm khẩn cấp thân thể đã khá là hề vải dừng lại nghỉ ngơi tất nhiên là không được nhưng có thể chậm lại mã tốc mã một chậm thì có tán gẫu thời gian phượng hoàng các lĩnh người tên là gì cũng không thể tính phượng tên hoàng chứ phượng hoàng liếc địch quang lỗi trong nháy mắt thấy nội vệ xuất thân nàng không hiểu lắm đến làm sao cùng người giao lưu chỉ có điều địch quang lỗi ra thế được lớn lên đẹp trai năng lực mạnh lập công nhiều nàng cũng không muốn đắc tội thượng quan ngọc hà chương 27, mươi thật đội hữu theo đội hữu chương hai thật đội hữu theo đội hữu thượng quan đại nhân tuổi còn trẻ chính là bên trong vệ phủ các lĩnh Tiền đồ vô lượng a. Địch Quang Lỗi nghe được thượng quan Ngọc Hà danh tự này, trong lòng cười thầm, võ tác thiên bên người có thể nào không có tính thượng quan nữ quan. Chỉ có điều bất luận tài hoa vẫn là năng lực, thượng quan Ngọc Hà so với trong lịch sử vị kia đệ nhất thiên hạ nữ quan, bên trong tể tướng thượng quan Uyển Nhi đều kém không ít. Nếu nói là thượng quan Ngọc Hà so với thượng quan Uyển Nhi có ưu thế gì, sợ là chỉ có tuổi trẻ cũng có thể đánh. Thượng quan Ngọc Hà năm nay 19 tuổi, bản thế giới như có thượng quan Uyển Nhi, nên đã hơn 30 tuổi. Có thể đánh liền càng không cần phải nói, thượng quan Ngọc Hà võ công không xứng được là tuyệt đỉnh, cũng là nhất lưu cao thủ, so với võ công thuần túy là chơi lưu manh. Địch Quang lỗi khen Phượng Hoàng tuổi trẻ tài cao. Dựa theo quy củ, Phượng Hoàng nên còn một câu địch đại nhân cũng là thiếu niên anh hùng. Bợt lạ bợt lạ. Chỉ có điều Phượng Hoàng thở nhỏ ở hoàng cung lớn lên, trải qua chính là bên trong vệ phủ huấn luyện. Nói chuyện nhiều nhất thời điểm một cái là tiếp thu nhiệm vụ, một cái là tuyên bố nhiệm vụ, còn có chính là thẩm vấn pháp nhân. Ở giao tiếp phương diện không nói kinh nghiệm hoàn toàn không có, cũng không có bao nhiêu. Nói rất êm thay gọi thẳng thắn, nói không êm thai chính là khá là lăng. ưu điểm là ấn đoán rõ ràng, biết sai liền sửa. Khuyết điểm là hỏa khí tới giao so với đầu óc nhanh. Giang ba câu thăm dò ra phượng hoàng tính cách địch quang lỗi cười nói thượng quan đại nhân luyện chính là đao nghe tiếng đã lâu địch đại nhân thần dũng vô địch am hiểu sử dụng phượng xí lưu kim đảng cũng đơn giản chẳng lẽ đại nhân cũng am hiểu đạo pháp không không không ta không am hiểu ta một vị bạn tốt am hiểu địch đại nhân nói chính là ứng dương vệ trung lang tướng lý nguyên vương không sai lý huynh đao pháp coi như không phải đệ nhất thiên hạ cũng chắc chắn sẽ không rơi ra ba vị trí đầu nội vệ nơi như thế này vũ lực là tốt nhất an toàn bảo đảm phượng hoàng đối với cao thủ võ lâm cảm thấy hứng thú vô cùng không biết địch đại nhân cảm thấy ai đao pháp đệ nhất thiên hạ Địch Quang Lỗi không hề trả lời, cười khoát tay áo một cái, những cao thủ không đánh qua, không biết ai cao ai thấp, địch đại nhân, thượng quan đại nhân cứ gọi dậy đến quá xa lạ, không bằng xưng hô tự. Phượng Hoàng cười nói, nhưng là không biết, ta cùng địch đại nhân khi nào như thế quen? Không quen giao tiếp, tính tình ngay thẳng, không có nghĩa là ngu xuẩn, một cái kẻ ngu xuẩn làm không được bên trong vệ phủ các lĩnh. Cả Triều Văn Võ đối với nội vệ đều có chút sợ hãi, chính là địch công đối với nội vệ cũng là kính sợ tránh xa, địch Quang Lỗi chủ động bấu víu quan hệ, Phượng Hoàng lập tức nổi lên lòng nghi ngờ, chớ nên hiểu lầm. Thượng quan đại nhân bên hông binh khí có chút quen mắt, cảm thấy thượng quan đại nhân khả năng là ta một vị trưởng bối truyền nhân, lúc này mới như vậy. Ồ, trưởng bối, địch đại nhân còn có luyện đao trưởng bối sao? Vị trưởng bối kia tên là lý chỉ chân kim, cùng gia phụ là sinh tử chi dao, năm xưa nhiều lần liên thủ ngăn địch, chỉ tiếp gian thần hãm hại, chết thảm ngục bên trong. Võ tác thiên đăng cơ xưng đế thời gian trắng trận thanh lý triều chính, trọng dụng ác quan, đại thần trong triều bị liên lụy người vô số. Liền ngay cả võ Tắc thiên đã từng tâm phúc, kim đa vệ đại tướng quân lý chỉ chân kim đều bởi vì cùng địch công đi được gần, bị lai tuấn thần hãm hại, chết thảm ngục bên trong. Lúc trước địch quang lỗi có thể thông qua thiên nhu vệ khanh lai tuân thần chính là bởi vì ngày đó đang làm nhiệm vụ quân đầu bên trong có ba cái đã từng là ý chỉ chân kim phó tướng phối hợp với nhau liên thủ diễn trò phượng hoàng sư thừa xác thực đến từ chính ý chỉ chân kim chỉ có điều không phải tay lấy tay giáo mà là võ tác thiên ban thưởng bí tịch bản thân năng luyện mặc dù không có tự mình truyền thụ phượng hoàng cũng nhận ý chỉ chân kim vi sư chỉ có điều chuyện lúc ban đầu ghi chép rất ít phượng hoàng cũng không biết ý chỉ chân kim cùng địch công còn có bậc này giao tình địch quang lỗi nhắc lên bậc cha chú chuyện cũ phượng hoàng trên mặt hiếm thấy lộ ra hiếu kỳ một đường tâm tình. làm hai người đi được một nửa thời điểm Sương hô cũng biến thành học viên cùng phượng hoàng phượng hoàng là tội thần con gái đến võ tắc thiên khoan dung mới có hôm nay địa vị thường ngày rất ít sử dụng bản danh thậm chí bên trong vệ phủ bên trong đăng ký tạo sách tên cũng là phượng hoàng mà không phải thượng quan ngọc hà nàng không bài xích danh tự này nhưng trong lòng có chút xoắn suýt có thể không dùng liền không cần địch quang lỗi lý giải nàng xoắn suýt nàng là nội vệ dựa vào võ tắc thiên mới có quyền thế địa vị võ tắc thiên đã qua tuổi thất tuần lại trường thọ còn có thể sống mấy năm một khi võ tắc thiên băng hà nội vệ tất nhiên sẽ phải gánh chịu tân quân thánh tẩy như thái loại hình. rất sớm tìm lối thoát tẩy trắng thân phận phượng hoàng lấy cái gì tẩy lập gia đình đùa gì thế ai dám cưới nội vậy a cuối cùng kết cục không phải là bị thanh tẩy mang theo chó săn tên chết đi chính là thanh đăng cổ phận trung thân không thể rời đi chỗ miếu một bước bất luận một loại nào đều là để tổ tông hổ thẹn sự tình cùng để tổ tông hổ thẹn không bằng liền dứt khoát không cần bản danh phượng hoàng hiện tại duy nhất chờ mong chính là nhiều lập một ít công lao nhiều tích góp một ít thẻ đánh bạc tương lai võ tắc thiên băng hà chính mình thành vì chính mình chỗ dựa chỉ tiếc nàng không đủ lão lỉnh không thiện giao tiếp có thể đến võ tắc thiên tín nhiệm nhưng không cách nào bệnh mạng lưới liên lạc nếu như không có đặc thù cơ duyên cả đời cũng là như vậy phượng hoàng không có địch quang lỗi nghĩ đến nhiều địch quang lỗi nhưng không thể không suy nghĩ nhiều thanh trụ một người hiện đại càng là làm máy móc nghiên cứu địch quang lỗi đối với bên trong vệ phụ loại này cơ cấu cũng không có sự sợ hãi ấy cảm dù sao nếu là muộn xuyên việt mười năm tám năm hay là thì có tương tự người tiếp thân bảo vệ nội vệ tình báo năng lực mạnh phi thường bên trong cũng có một chút cao thủ lưu lại bí tịch võ công phượng hoàng chủ tu chính là ủy chỉ trần kim lưu lại đạo pháp. những bí tịch này không thể trong thời gian ngắn tăng lên địch quang lỗi thực lực nhưng có thể tăng trưởng địch quang lỗi kiến thức nền vững chắc địch quang lỗi cơ sở cho tới ngàn năm nhân xâm loại hình linh dược bên trong vệ phủ tuyệt đối có lưu hàng nếu như có thể giao hảo phượng hoàng đợi đến phượng hoàng trở thành bên trong vệ phủ đại các lĩnh thu hoạch tuyệt đối lớn hơn trả giá đương nhiên phối ngẫu phương diện địch quang lỗi không nghĩ tới địch quang lỗi cảm giác mình loại này mi thanh mục tú đại cơ bá cần nước như thế nữ nhân mới có thể nhút dần phượng hoàng loại này nữ cường nhân vẫn là thích hợp làm nội một đường vô sự mọi người rất nhanh liền đến sùng châu sau đó há mồm. Địch Quang lỗi ra Sùng châu đưa 800 giản cấp, sau đó cố gắng càng nhanh càng tốt trở về, tiện tiền hậu hậu mới bất quá 4 ngày. Nhưng dù là này ngăn ngăn 4 ngày, chiến cuộc đã phát sinh khiến người ta đau đầu biến hóa. Vương Hiếu Kiệt lo lắng bị võ Tắc thiên xử trí, chủ động tấn công, muốn lấy công chủ tội. Kết quả một mình thâm nhập, chịu mai phục, 2 vạn quân tiên phong bị khiết đan đại quân hoàn toàn vây quanh. Cùng lúc đó, Triệu Văn Kiều cũng bị nguy hại, không phải là bị Khâu Tĩnh tính tính toán, là bị Lý Tiến Trung tính toán. Địch Quang lỗi cải tiến xe chỉ nam, cũng chế tác mấy cái la bàn, Triệu Văn Kiều dùng la bàn dẫn đường, Khâu Tĩnh không có chỗ xuống tay, an toàn vòng tới khiết đan quân sau. Không muốn kết đan quân đã sớm chuẩn bị bố trí mai phục, giết máu chảy thành sông. Một trận đại chiến, tổn thất binh mã có tới hơn hai vạn. Nếu không có quyền tiện tài đúng lúc xuất lĩnh tả huy vệ binh mã để lên, Sùng Châu đã bị sĩ khí tăng mạnh khiết đan quân công phá. Chương 28, chiến thần về nhà phát hiện. Chương 28, chiến thần về nhà phát hiện. tao Quế luận chiến, thừa thế sung lên, lại mà suy, ba mà kiện. Tuy nói không thể mỗi cuộc chiến tranh đều là như vậy, nhưng sĩ khí đối với sức chiến đấu ảnh hưởng là chân thực. Càng là cổ đại chiến tranh, không có máy bay lại pháo xe tăng loại hình cường lực vũ khí, ỷ lại với nhân lực. sĩ khí liền càng trọng yếu hơn. Khuyết Đan Đại quân lúc này liền nằm ở sĩ khí đại trấn giai đoạn. Vừa đến liên tục phục kích thành công, trọng thương triệu văn kiểu cùng vương hiếu kiện đại quân. Thứ hai khí trời hàn lạnh, đồ quân dụng cung cấp thiếu nghiêm trọng, hoặc là lui binh trở lại, hoặc là liều chết một kích. Khuyết Đan gốc gác không cách nào cùng đại chu đánh đồng với nhau, lần này không được, tuyệt không lần sau. Đây là quốc lực trinh lệnh, không phải một lượng viên tướng tài có thể sấp bằng. Vì lẽ đó, mặc kệ là lý tiến trung vẫn là tôn vạn binh đều lựa chọn liều chết một kích. Quyền thiện tài không phải hàn tín lý tinh cấp độ kia tuyệt thế danh tướng, có thể tả vi vệ mười vạn đại quân. hơn nữa sung túc quân giới đem Sùng Châu thành thủ đến vững như thành đồng vét sắt mặt khác Vương Hiếu Kiệt cùng Triệu Văn Kiều xuất lĩnh Hưu Huy vệ đại quân lui giữ đông giáp thạch gốc Hưu Huy vệ đại quân đầy đủ 10 vạn bị Mai Phục có điều hai vạn Triệu Văn Kiều nơi đó cũng là hai vạn cộng hơn bốn vạn tổn thất binh mã hơn hai vạn còn lại hơn một vạn thêm vào nguyên bản tám vạn có thể chiến người vượt qua chín mươi ngàn chỉ cần Vương Hiếu Kiệt chỉnh đốn lại binh mã vững vàng từ từ đẩy mạnh trận chiến này tất thắng khiết đan một phương bất đắc dĩ chỉ được chia binh tôn bạn Vinh xuất binh coi trường Vương Hiếu Kiệt Lý Tiến Trung dẫn dắt đại quân điên cuồng tấn công Sùng Châu thành chỉ cần có thể đánh vỡ thành trì liền có thể sử dụng sùng châu vật tư cung cấp đại quân lui binh cũng có đường lùi địch quang lỗi mọi người đến thời điểm nhìn thấy chính là khiết đan quân công thành cảnh tượng tình huống cụ thể không biết cũng không kịp tìm hiểu xa xa phát hiện tình hình trận chiến có biến địch quang lỗi phất tay ra hiệu dừng lại tìm một cái khe núi nghỉ ngơi đem mang bánh thịt khô liền lạnh rượu ăn khôi phục mấy phần khí lực địch quang lỗi nói nghe tiếng đã lâu bên trong vệ phủ đều là cao thủ cũng không biết có dám hay không xông trận. quân trận võ nghệ cùng giang hồ võ nghệ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau là một ví dụ hệ kim thế giới võ hiệp trung nguyên ngũ tuyệt, tối tuyệt đỉnh cao thủ. không làm gì được mấy trăm nông cổ tinh binh vây công bị Âu Dương Phong tiện tay đánh chơi triết biệt bác ngươi thuật nhưng có thể ở mấy vạn người trên chiến trường đi tới tung hành không gì cản nổi bản thế giới những người mạnh mẽ giang hồ thế lực xà linh hắc y xã thiết thủ đoàn đối mặt đại quân vây quét cũng là liên tục tan tác cao thủ đỉnh cao nhất Lý Nguyên Vương là quân lữ xuất thân luyện võ nghệ vừa có giang hồ giao đấu lại có sông trận trận tướng Lý Nguyên Vương lên ngựa đánh trận dùng vũ khí không phải là đao kiếm mà là trường thương Địch Quang Lỗi giống như Lý Nguyên Vương hai loại võ nghệ đều luyện bộ chiến giang hồ giao đấu dùng kháng long dạng ngựa chiến sông pha chiến đấu dùng phượng sĩ lưu kim đặng Địch Quang Lỗi không sợ xung trận, nội vệ nhưng là không hẳn, chỉ ít phượng hoàng luyện võ nghệ không phải quân trận võ nghệ, phượng hoàng thần mạnh, nói, có học viên ngươi vị này võ trạng nguyên đi đầu, chúng ta có gì phải sợ? Vậy thì lên đường đi. Nói xong, Địch Quang Lỗi nhảy tốt lên ngựa, tay phải duỗi ra, phượng sĩ Lưu Kim Đảng nắm ở trong tay. Truy Phong loại này lương câu thích nhất chạy trốn rong ruồi, đối với chiến trường cũng không có một chút nào sợ hãi. Bảo mã thông linh nhận ra được Địch Quang Lỗi chiến ý, Truy Phong nâng lên móng trước, phát sinh một tiếng vui sướng ngỡ Rõ ràng là một người một con ngựa, một mực có thiên quân vạn mã khí thế, đi theo nội vệ đều là cao thủ. giết người không so với địch quang lỗi, thủ đoạn càng là hùng tàn độc ác. nhưng bất luận bọn họ làm sao thôi phát công lực, tăng cao khí thế, so với địch quang lỗi cũng kém mấy bậc. phượng hoàng nhẹ nhàng khựt một tiếng, không nói một lời lên ngựa, lạc hậu địch quang lỗi nửa cái thân vị, chủ động đem mình đặt tại phụ trợ vị. vẫn là câu nói kia, phượng hoàng không quen giao tiếp, nhưng nàng không nốc, hiểu được lúc nào nên tranh, lúc nào nên để. binh hung chiến huy, thống nhất chỉ huy vì là trên, phượng hoàng không trải qua trạm trạng, không hiểu đánh trận, đương nhiên sẽ không tranh cái gì quyền chỉ huy. phượng hoàng đều thành thật, còn lại nội vệ không dám không thành thật. địch quang lỗi thỏa mãn nở nụ cười. hai chân nhẹ nhàng gấp kẹp bụng ngựa truy phong giạt ra bốn bó hướng về sùng châu thành chạy như bay khiết đan đại quân lúc này trạng thái cũng không được tốt lắm tuy rằng sĩ khí dồi dào nhưng sĩ khí không thể san bằng trang bị kém cự cùng đại đa số thảo nguyên dị tộc như thế khiết đan cung tiến thủ rất nhiều cung thuật so với tạ vị vệ sĩ tốt tưởng nhưng bọn họ không có máy bắn đá không có cường nỏ, không có trùng xe chỉ dựa vào thang mây leo lên làm sao bỏ lên thành tường đừng nói tường thành chỉ muốn tới gần liền sẽ phải gánh chịu máy bắn đá cùng cường nọ công kích súng châu trong thành cường lực thủ thành khí giới dường như từng cây từng cây ống tiêm cắm ở khiết đan đại quân trên người chậm rãi lấy máu suy yếu khiết đan tinh thần cùng thực lực dùng thành trì tiêu hao thảo nguyên dị tộc đại quân truyền thừa ngàn năm kinh điện chiến thuật lý tiến trung trong lòng đại hận ngàn vạn lần không nên không nên nghe tin Tiếu thanh phương gây xích mích lại càng không nên tín nhiệm xà linh năng lực đánh tới hiện tại chỗ tốt không mỏ đến còn khiến cho cưới hổ khó xuống mở cửa thành nằm vùng đây đồ quân dụng đây quân giới đây Tiếu thanh phương ngươi còn có thể lại khanh một điểm sao hay là Tiếu thanh phương cũng cảm thấy thật không tiện thấy lý tiến trung Thông qua triều đình nằm vùng biết được địch công gặp đi Sùng Châu chỉ huy chiến đấu, lập tức thiết kế tính toán. Cái gọi là tính toán, chính là đem biến linh tô hiển nhi đưa tới làm nằm vùng. Hậu quả tin tưởng chưa từng xem phim truyền hình chỉ xem qua tiết mục ngắn cũng biết, vẹn vẹn mấy ngày, tô hiển nhi liền triệt để biến thành địch như yến. Địch Quang Lỗi đã từng ác thú vị nghĩ tới, tương lai không chỉ có muốn cứu Cát Tá Thanh tính mạng, còn muốn đem Vân Cô cùng nhau giao cho Lý Nguyên Vương, hơn nữa Vũ Nguyên Mẫn, Vân Cô Cát Tá Thanh một nhóm, Như Yến Vũ Nguyên Mẫn một nhóm, hai bên hỗn xé. Chiến thần về nhà, phát hiện bốn cái phu nhân đem nhà phá đi, xin hỏi đêm nay ngủ nhà ai khách sạn. mỹ tích ngận, mỹ tích ngận. địch quang lỗi ở biên quan nhàn ra thì đến có nhiều thời gian suy nghĩ lung tung hiện tại chính đang đánh trận nào dám có nửa phần thư giãn khiết đan quân cũng không nghiêm ngặt quân kỷ chiến trận cũng là tùm la tùm lum khắp nơi đều là kẽ hở địch quang lỗi hai mắt quét qua tìm được một chỗ rõ ràng nhất kẽ hở lập tức vào tới khiết đan sĩ tốt phát hiện địch quang lỗi xung trận cuốn quýt bắn cung địch quang lỗi hai tay nhanh chóng vung gậy, đem vượng sĩ lưu kim đảng chuyển thành máy xay gió ngăn trở toàn bộ mũi tên truy phong sai nha ngăn cản hai làn sóng mưa tên liền vọt tới phụ cận. ngay trong nháy mắt này, phượng sĩ Lưu Kim Đảng thang đầu vừa vặn quay về đến phía trên, cổ tay xoay một cái, xoay tròn sức lực trong nháy mắt buộc phát ra, chỉ nghe răng rắc răng rắc vài tiếng vang lên dọn dã, máu bắn tung tóe, bốn viên đầu lâu bay lên giữa không trung. Hai tay vừa thu vừa phóng, phượng sĩ Lưu Kim Đảng hoành lại đây, một chiêu quét ngang ngàn quân đem cao nhất bảy, tám cái khiết đan sĩ tốt bất chết, truy phong gào thét một tiếng, vọt vào. Địch Quang Lỗi dường như một cái cái đinh thiết vào khiết đan quân trận, đem nguyên bản kẽ hở càng sẽ càng mở. Nội vệ không am hiểu xung trận, nhưng nội tình được, theo Địch Quang xung cũng có thể tạo thành một ít sát thương. so với mấy vạn người chiến trường địch quang lỗi mọi người không tính là gì nhưng dù là cái này không đáng chú ý tiểu đội mạnh mẽ tách ra một con ngàn người đội chương 29 sông pha chiến đấu không gì cản nổi chương 29 sông pha chiến đấu không gì cản nổi mặc kệ là thang vẫn là giản đều tràn ngập xa trường bị một mực khổ tu là không có ý nghĩa chỉ có ở trên chiến trường sông pha chiến đấu anh dũng chém giết mới có thể đem này hai loại vũ khí dùng tốt trên thực tế bất luận loại nào vũ khí phát minh ra đến đều là tranh đấu cần ở tranh đấu bên trong cẳng ngộ chân lý Sa Trường là tranh đấu nhiều nhất địa phương, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Võ công mạnh như Quách tính, đối mặt thiên quân vạn mã vây công cũng chỉ có thể nuốt hận, càng khỏi nói liền hộ thể chân khí đều không có địch quang lỗi. Địch Quang Lỗi mặc trên người háo giáp, còn có một cái tiếp thân nội giáp, nhưng tứ chi không có phòng ngự, khuôn mặt không có phòng ngự, sẽ bị loan đao chém thương, sẽ bị ám tiến bắn bị thương, sẽ bị cây giáo đâm bị thương. Hơi hơi có nửa phần thư giãn, cũng có thể bị không biết từ chỗ nào bay ra ám tiến giết chết. ở biên quan rèn luyện mấy tháng, địch quang lỗi sâu sắc rõ ràng, thảo nguyên dị tộc bên trong thần tiễn thủ vô số, chỉ cần xung phong tốc độ chậm, thì sẽ bị người nhắm bảo. sặc kích. càng đáng sợ chính là thảo nguyên dị tộc quen thuộc với ngược đục cường thực, chết trận xa trường dưới cái nhìn của bọn họ là vinh quang, càng là mạnh mẽ dũng sĩ, bọn họ càng dám vây lên đi chém giết. Liên tỉ như hiện tại, địch quang lỗi tách ra một đội ngàn người đội, kết quả phía sau nội vệ theo không kịp, có hai cái đi đội bị mấy trụ khiết đan binh vây trên, nội vệ võ công không tầm thường, cũng không làm gì được liên hoàn không ngừng chém giết, cuối cùng bị chém xuống thủ cấp. Đừng nói địch quang lỗi, chính là phượng hoàng cũng không có nhìn bọn họ trong nháy mắt thấy, bọn họ tử tướng đối với chiến trường mà nói không đáng nhắc tới, thậm chí bị siết tán ngàn người đội cũng không có ảnh hưởng gì. lý tiến trung vẫn cứ đang chỉ huy công thành phụ trách đối phó địch quang lỗi mọi người chính là một cái vạn phú trưởng thương như rừng đau như mưa bốn phương tám hướng đều là kẻ địch địch quang lỗi dường như lạnh như băng tử thần vung vẩy lưỡi hái tử thần thu gặt tính mạng vẻ mặt là như vậy trong chú như vậy trong chú, chú như vậy nghiêm túc phượng hoàng chưa từng có xem qua người như vậy càng không nghĩ đến trên đường cái kia lạc quan rộng dãi chàng trai gặp trong nháy mắt biến thành thiết huyết chiến thần phượng hoàng trên lộ ra một tia mê say nàng sùng bái sức mạnh sùng bái cửa giả địch quang lỗi không biết phượng hoàng ý nghĩ bởi vì hắn đã toàn thân tâm tập trung vào trong chiến đấu thị giác thính giác cùng với võ giả linh giác nhanh chóng tiếp thu ngoại lai tín hiệu, thống hợp lại cùng nhau lan truyền cho đại não, đại não nhanh chóng làm ra phản ứng, lan truyền cho thân thể. bên trái tiểu đội thiếu mất cá nhân, có kẻ hở, có thể xung phong. bên phải tiểu đội nhìn như tán loạn, lại làm cho người cảm thấy hoảng sợ. bên trong tất nhiên có cung tiến thủ, cần tránh lui. năm thanh Trường thương song song tích góp đâm, làm dùng tiên quân lít dịch giải vây. bốn cái loan đao chém về phía chân ngựa, truy phong lưng ngang, tránh né hai cái, còn lại hai cái dùng thải phượng bay lượn giải quyết sáu. địch quăng lỗi xung phong rất lâu, giết đến người là người máu, mã là máu mã. khiết đan một phương tướng lĩnh phát giác sĩ tốt vây công vô hiệu vung tay lên mười vị dũng sĩ xông lên phía trước có thể được gọi là dũng sĩ không có chỗ nào mà không phải là dũng mánh hơn người hào thủ mười người xung phong khí thế như cầu vồng địch quang lỗi dường như không thấy mãi cho đến chủng cao nhất khiết đan dũng sĩ giơ lên chiến phủ địch quang lỗi con mắt mới nhìn về phía hắn đó là một đôi da sao con mắt ta không có hưng phấn không có hoảng sợ không có sắc ý chỗ trống trong suốt dường như chạm đá khắc gỗ nhưng dù là như vậy một đôi mắt nhưng sợ đến vị này khiết đan dũng sĩ không tự chủ được thu rồi nửa chiêu đột nhiên địch quang lỗi hai mắt trợn tròn. quát lên, chết, kinh thiên động địa sát ý bài sơn đảo hải nghiền ép mà tới, phượng sĩ lưu kim đảng dường như buôn lôi, một chiêu đẩy ra hàn bùa lớn, thuận thế vẩy lên, lưới dao gió sẹt qua cổ họng của hắn, sẽ ra hàng phòng thủ thời điểm có thể dùng nặng tay kinh sợ, chúng sau khi đi vào, làm làm hết sức duy trì thể lực, vết thương đoạt mệnh liền có thể, không đáng gì ra càng nhiều khí lực, mỗi một điểm lực lượng đều rất quý giá, mỗi một tia khí lực cũng không thể lãng phí, vậy lên phượng sĩ lưu kim đảng hoa đường vòng cung duyên dáng tam tích, lấy đi hai cái khiết đan dụng sĩ tính mạng, phượng hoàng song đao sắp nhập, hàn quang lóe lên, đánh chết một người. mặt sau nội vệ theo sát ra tay vây giết hai người hai mã sai đạm địch quang lang nghe bốn một cái dùng một chiêu tương tự với hồi mã thương chiêu thức đâm xuyên phía sau một người tâm hai tay dùng sức vung mạnh thi thể bị vung lên đánh hướng về phía trước đem mới vừa tụ lên trận thế đánh loạn địch quang lỗi nào có thời gian cùng bọn họ giao đấu mặc kệ giết mấy cái hai mã sai đạp sau khi đều là thẳng đến mục tiêu mà đi địch quang lỗi ngay phía trước là chỉ huy vây giết địch quang lỗi vạn Phu trưởng hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra địch quang lỗi lại có thể xông ra hắn trận thế giết tới hắn phụ cận vạn trưởng cơ lệnh vung lên hộ vệ bên người làm tốt nên chiến chuẩn bị. người khiết đan sùng bái dũng sĩ vị này vạn phu trưởng càng là như vậy hắn hy vọng dùng đao kiếm giết chết địch quang lỗi mà không phải ám tiễn hắn muốn dùng đao kiếm địch quang lỗi không muốn khoảng cách không đủ 10 trượng thời điểm địch quang lỗi móc ra liên châu khoái nõ một trận của bắn đem thủ vệ xé ra không chờ hắn thoát đi phượng sĩ lưu kim đảng dường như cây lao bình thường bay ra đâm thủng ngực của hắn mãi cho đến chết vị này vạn phu trưởng đều không nghĩ rõ ràng sông pha chiến đấu dũng sĩ sao còn có thể ám tiễn hại người địch quang lỗi hai chân ở bàn đạp trên dùng sức giấm một cái bay người lên đưa tay đoạt quá một thanh đao, chém xuống vạn phu trưởng thủ cấp. rút ra phượng sĩ lưu kim đảng đem người đầu chọn ở phía trên ở biên quan mấy tháng địch quang lỗi khiết đan ngữ đội quyết ngữ đều học một chút đương nhiên họ không phải làm sao giao lưu mà là thả xuống xuống không giết loại hình câu đơn địch quang lỗi quát lên các ngươi trưởng quan bị giết ta xem ai dám ngăn cả ta nói là huyên phi nói phiên dịch lại đây chính là ý này cái này vạn phu trưởng thủ địa phương là cánh trái không tham dự công thành nhưng quyền tiện tài nhạy cảm phát hiện hỗn loạn trong loạn quân không nhìn thấy phượng sĩ lưu kim đảng không nhìn thấy địch quang lỗi nhìn thấy hỗn loạn vẫn là rất bình thường xác nhận không phải dụ địch sau khi lập tức mệnh tạ doanh ra khỏi thành nên địch một trận sung phong sau khi khiết đan đại quân tạm thời lùi về sau địch quang lỗi phượng hoàng an toàn tiến vào sùng châu thành sau khi vào thành địch quang lỗi tinh thần trong nháy mắt thư giãn nghĩ thầm lý nguyên vương dẫn người sùng bậc quyết ta dẫn người trùng khiết đan nảy xông trận bản lĩnh không kém hắn trong lòng nghĩ tinh thần tùng ầm một tiếng ngã xuống đất đã hôn mê trước tiên đưa tám trăm dặm thần cấp đơn giản nghỉ ngơi sau khi nhanh chóng đi sùng châu đến sùng châu sau khi lại là một hồi chém giết địch quang lỗi bất luận thể lực vẫn là tinh lực cũng đã tiêu hao hết đánh trận thời điểm căng thẳng cái tiêu huyền đánh giặc xong tinh thần buông lỏng giải cảm giác mệt mỏi dâng lên kẽ xịu trên đất cũng sẽ không kỳ quái Quân thiện tài cuốn quýt sai người đem địch quang lỗi nhất đến thứ sử phụ, phượng hoàng mọi người cùng nhau đi tới phượng hoàng không có bị thương nhưng cũng mệt mở hơi thai còn lại nội vệ chết rồi năm cái còn lại toàn bộ bị thương cần muốn nghỉ ngơi thật tốt địch quang lỗi tỉnh lại đã là sau mười mấy canh giờ sự tỉnh chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân đói bụng khó nhịt bốn phía nhìn một chút không tìm được ăn kêu lên người đến thương quân chuẩn bị cơm canh phải truy cập trang web tàu đi ở để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương ba sự tình có biến Truy cập trang web audio o chuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 30, sự tình có biến. Không trải qua chiến trường người không biết chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc. Những người này tùy ý rêu giáo lên ta muốn ra chiến trường, ta xông pha chiến đấu, không gì cả nổi, tựa hồ mỗi cái trí so với gia cát, dũng tự bá vương. Trên thực tế đây, có thể sống quá xã hội hiện đại chính quy huấn luyện quân sự là tốt lắm rồi. Cổ đại điều kiện vật chất xa so với hiện đại ác liệt, máu và lửa chém giết cũng càng thêm tàn khốc. Mặc dù là địch quang lỗi bậc này cấp bậc cao thủ, xung phong thời gian cũng nhất định phải hết sức chăm chú, không dám có nửa điểm thả lỏng. đây là địch quang lỗi lần đầu trải qua loại cỡ lớn chiến đấu an toàn sau khi một cách tự nhiên tiến vào hiện giả thời gian sinh mệnh là tươi đẹp như vậy hòa bình là như vậy quý giá những người bước lên chiến tranh âm mưu ra là như vậy đáng ghét mỗi một cái đều chết không liên tiếp địch quang lỗi kiếp trước xem tiểu thuyết võ hiệp thời điểm đối với a phi ăn cơm quen thuộc phi thường không rõ ngai kỹ nuốt chậm là thói quen tốt nhưng cũng không cần thiết như vậy đi hiện tại đã biết rõ đây là từ chỗ chết tìm đường sống người đối với sinh mệnh tôn trọng vệ sĩ rất nhanh bưng tới một đại bát cháo hoa ba cái bánh mì dẹt một bàn thịt chín cháo hoa không có mùi vị gì cả thịt chín đầy mỡ bánh mì dẹt cũng không đủ sốt địch quang lỗi nhưng ăn được có tư có vị ầm ầm ầm tiếng gõ cửa văng lên nghe tiếng bước chân là phượng hoàng địch quang lỗi nói là phượng hoàng sao vào đi phượng hoàng đẩy cửa mà vào không có xuyên bên trong vệ phụ chế phục mà là đổi một thân nung trang trên chiến trường đi rồi một vòng phượng hoàng trên người nhiều hơn mấy phần thiết mùi máu ít đi mấy phần nội vệ âm u phượng hoàng cũng không phải là ôn nhu như nước nữ tử mặt mày của nàng so với cô gái tầm thường sắc bén nhiều lắm càng là lông mày nùng mà trực là hiệp khách hướng lên trời lông mày không phải mỹ nhân mày liễu dung mạo hóa trang thêm vào thiết huyết khí thức lúc này phượng hoàng không giống như là nội vệ, càng như là hoa mục lan một quế anh một loại nữ tướng quân. bên ngoài là tình huống thế nào? Địch quang lỗi không có nửa phần khách sáo, phượng hoàng cũng không cần khách sáo. vương hiếu Kiện xuất binh lui về đông giáp thích cốc, nghỉ ngơi binh mã, kiểm chế tôn vạn trạm đại quân. lý tấn diệt tạm thời lui binh, có điều quyền đại tướng quân nói hắn chẳng mấy chốc sẽ quay đầu trở lại, liều chết một kích. võ tác thiên là nổi danh đổi họ của ma, cái danh của ma. nàng đã từng đem cung đấu quan đấu thất bại vương, tiêu, lý tính tộc nhân đổi họ mãng, tiêu, phúc, thủy, lý tiến trung tôn vạn bình đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Tiến Trung bị sửa tên Lý Tấn Diệt, Tôn Vạn Vinh bị sửa tên Tôn Vạn Trạm. Cuối cùng Lý Tiến Trung binh bại bị giết, xem như là giết hết. Tôn Vạn Vinh đồng dạng binh bại bị giết, không có gặp phải và chém. Bên trong vệ phủ chủ yếu nhất chức năng chính là siêu tập tình báo, giám sát bách quan, mỗi một trong đó vệ đều là siêu tập tình báo hảo thủ. Phương Hoàng Thành tiểu bên trong vệ phủ các lĩnh càng là hảo thủ bên trong hảo thủ. Không chỉ có siêu tập tường tận tình báo, còn đem tình báo thu dọn tập hợp, phân tích cặn kẽ, dường như tấu chương bình thường. Địch Quang Lỗi không phải cái gì quân sự chuyên gia, càng không phải binh tiên binh thánh, mang binh đánh giặc khẳng định đánh không lại quyền thiện vương hiếu kiện. nhưng địch quang lỗi rõ ràng lý tiến trung tôn vạn bình vì sinh tồn tuyệt đối sẽ ở vương hiếu kiệt nghỉ ngơi được rồi trước liều chết một kích. dù cho không thể công phá sùng châu thành cũng phải trọng thương hữu huy vệ đại quân vì là lui binh lưu lại chỗ giảng hòa chỉ là không biết vương hiếu kiệt có hay không trường trí nhớ nếu là hắn thủ vương không ra tả huy vệ hữu huy vệ đại quân liền biết dường như cối say bình thường đem kiết đan đại quân kẹp ở giữa chậm rãi mải nhỏ chỉ có điều có hai cái tình báo không thể không lưu ý một cái là nội vệ thẩm vấn tù binh phát giác mấy cái tù binh không phải người khiết đan mà là người quyết một cái là địch công muốn tới sùng châu làm soái đường báo đã đưa đến cái thời đại này khiết đan phụ thuộc vào đột quyết trong quân có người đột quyết không kỳ quái nhưng địch quang lỗi biết nội dung vợ kịch sao có thể không biết tình huống có biến địch quang lỗi nói quyền đại tướng quân ở nơi nào thứ sư phụ được ngươi đi nói cho quyền đại tướng quân sự tình có biến phượng hoàng cả kinh nói biến hóa gì đó phượng hoàng tinh thông tình báo sưu tập tra tấn bức cùng nhưng không có gì lớn của quan càng không phải tiên tri đừng nói phượng hoàng mặc dù là quyền thiệt tài cũng cảm thấy trận chiến này tất thắng địch công đến sùng châu là tự nhiên kiếm được công lao đột quyết tham chiến cái gì đừng lên tiếng kẻ địch liều chết một đòn, chúng ta chỉ phải xuống liền thắng. Tin tức tiết lộ sẽ ảnh hưởng sĩ khí, hiểu không? Phượng Hoàng nói, khi Đan sẽ không dùng cái này tình báo tăng lên sĩ khí sao? Sẽ không, sự tình rất phức tạp, ngươi nhanh đi thông báo, tính toán một chút, ta ăn xong, ta đi cùng quyền đại tướng quân nói, ngươi đi chuyến đại lao, tại gia khâu tính miệng, hắn nhất định còn biết cái gì? Phượng Hoàng theo bản năng liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, nàng phản ứng lại, trêu ghẹo nói, cũng không biết địch đại tướng quân có tư cách gì ra lệnh cho tan này bên trong vệ phủ các lính. Xuất phát thời gian, bệ hạ có lệnh, dọc theo đường đi nghe ta chỉ huy, thánh chỉ còn chưa cho vương tướng quân. vì lẽ đó vẫn tính là trên đường đương nhiên muốn nghe ta cái chạy cách tối lần này thì thôi lần sau đừng hòng mơ tới địch quang lỗi tâm nói có một lần thì có một và lần lúc này không cần nội vệ khi nào dùng lau miệng địch quang lỗi đi gặp quyền thiện tài địch công đối với quyền thiện tài có ân cứu mạng quyền thiện tài đối với cấp công hành vi không cái gì lời oán hận đối với địch quang lỗi nhưng vẫn là cười hết mắt lao đệ khổ cực một đường vì sao không nghỉ ngơi thật tốt không có thời gian nghỉ ngơi tướng quân ty chức có chuyện quan trọng báo xưng hô đổi thành tướng quân ty chức cái chính là nói chính sự quyền thiện tài biết địch quang lỗi là người lập tức đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc họ quên chuyện gì đột quyết tham chiến cái gì người từ chỗ nào biết được tin tức có thể có chứng cứ khiết đan này điểm của cải làm sao no đến mức lên như vậy tiêu hao đã từng bọn họ định dùng sùng châu vật tư hiện tại khâu tính bị tóm vật tư không còn bọn họ vì sao còn có nhiều như vậy tiến mất hay là bọn họ bao năm qua tích góp họ quên này có thể không tính là chứng cứ đột quyết đại chu giảng hòa này không sai nhưng đột quyết cùng đại chu không giống các lợi khả hãn cũng không có tuyệt đối quyền uy gần chút thời gian Đột quyết bên trong lấy Thái tử Thái tử Mạc Tuyết cầm đầu chủ chiến phái thế lực ngầm đầu, cát lợi khả hãn không cách nào mạnh mẽ đè xuống. Ngoài thành khiết đan quân tuy rằng thân mang khiết đan trang phục, nói khiết đan nói, có thể tướng quân đừng quên, đột quyết bên trong cũng có một con xuyên khiết đan phục, nói khiết đan nói quân đội. Quyền thiện tài cả kinh nói, ứng sư. Quyền thiện tài ở biên quan thời gian xa so với địch quang lối trưởng, đối với đột quyết cũng so với địch quang lối hiểu rõ. Chỉ có điều lần trước cát lợi khả hãn đáp ứng ngự đường, làm cho hắn không có cân nhắc đột quyết binh mã. Coi như Mặc có thể điều động ngự sư, cũng không gạt được cát lợi khả hãn chứ. nay liền giải thích, bọn họ có dấu diếm được cắt lợi khả hãn biện pháp, hoặc là làm tiếp một lần U Châu từng làm sự tình. chuyện này nội vệ bắt được mấy cái đầu lưỡi, hỏi xảy ra chút đồ vật, chờ một chút tướng quân có thể tự mình thẩm vấn. hiện tại đây Quyền Thiện Tài hiển nhiên kinh ngạc đến ngây người, hướng về địch quang lỗi hỏi đối sách. chương ba mươi một bắt ta lồng sát đến chương ba mươi một bắt ta lồng sát đến Quyền Thiện Tài cũng là bất tỉnh đầu óc, hành quân đánh trận chuyện như vậy hỏi địch quang lỗi có cái dùng, không chút nào nói quyết đại, hai bên dẫn dắt ba vạn người đánh trận, Quyền Thiện Tài có ít nhất mười loại trở lên chiến thuật đem địch quang lỗi bắt sống. Địch Quang lỗi thông tuệ hơn người, này không giả. Nhưng Địch Quang lỗi Thiên Phú tất cả cơ quan khí giới cùng võ đạo, đối với hành quân đánh trận chỉ có trung nhân chi tư. Dù sao không phải Trương Vô Kỵ, không có xem mấy cái canh giờ binh thư liền có thể mang binh đánh giặc bản lĩnh, càng không phải trời sinh liền sẽ đánh nhau khấu trọng. Coi như Thiên Phú mạnh như Trương Vô Kỵ khấu trọng có thể làm sao? Trương Vô Kỵ lần đầu chỉ huy đánh trận suýt chút nữa bị người vây chết, sau đó liền cũng không tiếp tục chỉ huy, khấu trọng cũng là ở lần lượt chiến đấu bên trong trưởng thành lên thành hợp lệ tướng soái. Đây là một hồi dính đến vũ trụ, đột quyết Khi đàn ba bên thế lực lớn, tham chiến nhân số đạt đến 30 vạn thậm chí 40 vạn loại cỡ lớn chiến tranh. Quyền thiện tại không có chủ tính trung năng lực, Vương Hiếu Kiệt không có chủ tính trung năng lực, địch quang lỗi càng không có. Cả triều Văn Võ, có năng lực chủ tính trung tất cả chỉ có đi công. Cũng may, địch công qua mấy ngày liền biết đến Sùng Châu. Địch quang lỗi nói, tử thủ không ra, coi như đột quyết ra tay cũng có thể chống đỡ mấy ngày, sau đó đưa tin cho cha ta, hỏi hắn chú ý. Đúng, đúng đúng đúng, địch các lao Văn Võ toàn tài, tất nhiên có sách, lao đệ đi thúc thúc nội vệ, xem xem lúc nào có thể cạy ra cái kia gian tặc miệng, không có thiết thực tỉ báo. không tốt cho các lao viết đường báo. Địch Quang Lỗi cười nói, nội vệ không nói những cái khác. tra tấn thủ đoạn thiên hạ nhất tuyệt, Khâu tính chống đỡ không được bao lâu. Phương Hoàng không có phụ lòng Địch Quang Lỗi tín nhiệm, Địch Quang Lỗi đi đại lao thời điểm, Khâu tính đã cái gì đều chiêu. Tuy rằng Sùng Châu đại lao không có bên trong vệ phủ cái kia thiên kỳ bách quái hình cụ, cũng không làm khó được Phương Hoàng. Phương Hoàng ngay tại chỗ lấy tài liệu, hủy đi mấy cái thiết gông xử liên, chế tác một cái lồng sắt. Nhìn thấy cái này lồng sắt, Khâu Tĩnh hoảng sợ chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, dường như mới vừa từ trong sông mò đi ra bình thường. Này lồng sắt không lớn, vừa vặn có thể xiết lại Khâu Tĩnh đầu. mặt trên có mấy cái một phần đệm trên thô dưới tế xin lại đỉnh đầu sau khi dùng cây búa đánh một tiết để ép người xương sọ có thể đem người xương sọ sống sở sở chiến ác này một hình cụ phát minh người tên là Tác Nguyên Lễ Vũ Chu thời kỳ nổi danh nhất ác quan một trong phát minh như là sai xí, túc tụ trở cực hình Tác Nguyên Lễ bình sinh đắc ý nhất chính là lồng sắt thiên ngoài miệng là người đến lấy ta lồng sắt đến đại đa số phạm nhân nghe được câu này Tác Nguyên Lễ hỏi cái gì liền chiêu cái gì so với chuột thấy mèo còn thành thật chỉ có điều thiện ác cuối cùng cũng có báo thiên đạo hảo luân hồi Tác Nguyên Lễ nhân nhận hối lộ tội hạng ngục nguyên bản liệu chết không chiêu thẩm vấn hắn quan lại giận dữ nói một câu lấy tác đại nhân lồng sắt đến tác nguyên lễ lập tức cái gì đều chiêu vũ chu thời kỳ ác quan đại thể đều là tự thực các quả ngư bảo vệ nhà thiết kế báo cáo dùng đồng quỹ kết quả bị người thông qua đồng quỹ báo cáo là tác nguyên lễ lồng sắt cực hình cái đầu tiên vật hy sinh tác nguyên lễ thiết kế lồng sắt hại vô số người cuối cùng bị lồng sắt thẩm vấn lai tuấn thần hỏi chu hưng làm sao thẩm vấn liều chết không chiêu người chu hưng nói đem người thả ở trong rộ thiêu lai tuấn thần sai người nhắc đến đại úng xin mời chu hưng vào cuộc ác quan chết rồi bọn họ lưu lại hình cụ vẫn còn ở đó địch quang lỗi vẫn luôn rất kỳ quái lúc trước lưu kim là làm sao sống quá những người khủng bố đến cực điểm hình cụ lưu kim có thể chịu đựng được khâu tính không năng lực này làm phượng hoàng cười gần đem lồng sắt mang ở trên đầu của hắn thời điểm khâu tính lập tức xin khoan dung bàn giao xả linh tình huống nhìn run dày không ngừng khâu tính địch quang lỗi khen thật tài tình phượng hoàng nói ngươi không sợ ta sao không cảm thấy ta thủ đoạn tàn nhẫn sao đối phó loại này tàn nhẫn ác độc gian tặc ta còn chê ngươi thủ đoạn nhẹ đây phượng hoàng cười nói nhìn hắn chiêu đồ vật có không lộ chút sơ hở như có để sót ta lại để ngươi nhìn ta một chút bản lĩnh khâu tính nghe vậy run cầm cập càng nhanh hơn chỉ lát nữa là phải mắt trận trắng quất tới địch quang lỗi vội vàng tiến lên nên đánh trước ngực phía sau lưng cho hắn thuật khí miễn cho hắn tim mật đều nứt mà chết khâu tính thở phào một hơi hai đời làm người đột ngột thấy hết thảy đều không sánh được sinh tồn dù cho là uống rượu độc giải khát chỉ cần có thể sống thêm mấy ngày hắn cũng nhận lúc này khâu tính cái nào còn có nửa điểm một châu thứ xử vì phòng, quy xuống đất cầu xin tha thứ đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng tiểu nhân chiêu đồ vật có để lại lậu này liền bù đáp này liền bù đáp phượng hoàng cả giận nói thiện sương hừ lần này liền tha ngươi còn dám có nửa điểm ẩn dấu, nhường nguyên đếm thử bên trong vệ phủ 10 loại đại gia, khâu tính cái nào còn dám có nửa điểm ẩn dấu, đem vừa mới để xót hết thảy bù đắp, liền ngay cả hắn trong lúc vô tình phát hiện đồ vật đều cho bàn giao. chỉ lo chầm nửa giây, phượng hoàng đem một tiết đập xuống, chen nát đầu của hắn, khâu tính bàn giao ra đồ vật cùng nội dung vợ kịch cũng không hoàn toàn tương đồng, bản thế giới xà linh bị thương nặng, vì bảo đảm kế hoạch thành công, tiêu thanh vương không thể không để thiểm linh ra tay, thiểm linh đối với này cũng là bất đắc dĩ, gần chút thời gian xà linh tổn thất quá mức nặng nề, nếu là lại như thế tổn thất nữa, chính là cứu ra viên thiên cương cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiệp Linh Hủy văn trung nguyện là họ Lý Dung Họ, đã từng hắn muốn báo thủ, theo võ công càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao, báo thủ tâm phai nhạt, quyền thế mới là hắn chân chính theo đuổi. Không có Sa Linh, quyền thế không thể nào nói đến. Mặc dù đối với tiếu Thanh Phương bất mãn, hắn cũng chỉ có thể hợp tác, hỗ trợ ám sát mấy vị đột quyết tướng quân, làm cho mặc Tuyết Thái tử nắm giữ ứng sư, thậm chí đem bộ phận ứng sư tinh nhuệ tản vào khiết đan trong quân. Hắn đã từng muốn muốn ám sát Cắt Lợi Khả Hãn, có thể bị ám sát quá Cắt Lợi Khả ai đối với tự thân an toàn phi thường lưu ý, ra vào đều có hộ vệ đi theo. Những hộ vệ này không có chỗ nào mà không phải là đột quyết nổi danh dũng sĩ, càng có tay mắt lanh lệ, thần tiễn thủ quan sát tứ phương. Nhưng có không thích hợp địa phương, ngay lập tức sẽ là một mũi tên. Chủ yếu nhất chính là, các lợi khả Hãn chỗ ở phi thường trống trải, không có ẩn thân địa phương. Thiểm Linh nhận độn thân pháp như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không gạt được những này thần tiễn thủ. Hiện nay đột quyết bên trong thế cuộc chính là chủ chiến phái không ngừng xin chiến, các lợi khả Hãn vội vàng cân bằng, không công phu phản ứng mặc suất, mặc suyết trong bóng tối đem nắm trong tay. Kế hoạch ban đầu là cùng khiết đan cùng xâm lấn, Khâu Tĩnh thành tựu nội ứng mở cửa thành. Bây giờ Khâu Tĩnh bại lộ, Kế hoạch lớn bất biến, kế hoạch nhỏ thay đổi. Kế hoạch cụ thể Khâu Tĩnh tự nhiên không thể nào biết được, có điều Sà Linh ở Đột quyết mấy chỗ phân đàn hắn toàn bộ đều biết. Phượng Hoàng đem Khâu Tĩnh nhận tội đồ vật ghi chép được, quyền thiện tài kết hợp tình huống cụ thể viết thành đường báo. Biết được Sà Linh cao thủ ở Đột quyết, phổ thông dịch tốt tặng quà báo khả năng bị phục kích. Phần này đường báo quá là quan trọng, không thể sai sót. Cuối cùng, Địch Quang lỗi cùng Phượng Hoàng kết bạn đi đưa đường báo, lấy thực lực của hai người, đụng tới Tiểm Linh cũng có thể đấu một trận đũa. Sà Linh tổng đàn, Tiếu Thanh Phương nhìn mới nhất đưa tới tình báo, lạnh lùng nói, người đến, đem Tiểm Linh tìm đến. Không lâu lắm Thủy Văn Trung đến, mặt không hề cảm xúc nhìn Tiêu Thanh Vương, lần này dễ hay. Một cái rất thú vị đối thủ. Chương 32, địch quang lối đòn bí mật. Chương 32, địch quang lối đòn bí mật. Thần thám địch nhân Kiệt Tuyệ Di có một cái đặc điểm, địch công bên người đều là thiếu không được nằm vùng. Mặc dù vô số lần chứng minh ở địch công bên người xếp vào nằm vùng là bại chiêu, những người hậu trường hắc thủ vẫn cứ làm không biết mệt. Vũ Châu án hổ kính huy, Lam Sam kỳ án tầng thái, Sùng Châu án Như Yến, Giả địch xuân, Hắc y sá án tiểu đào, Vi nhị, Hàn Câu án Lô Các Anh, đương nhiên còn có vị này đệ nhất tiên hạ thích khách, Điềm Linh Hủy Văn Trung. vì văn trung ra trận là phi thường đại khí cao sơn lưu thủy bên trong nhà gỗ sống một mình rõ ràng là thích khách nhưng trong bóng tối bảo vệ như yến giả trang võ tác thiên nghĩa chính ngôn từ quát mắng tiếu thanh phương bị người mưu hại trọng thương thoát đi làm nổi bật nhiều như vậy tập ai có thể nghĩ tới một người như vậy dĩ nhiên là nằm vùng nhìn từ điểm này võ tác thiên thắng thắng được rất triệt đề bị đổi dòng họ người có rắn giết tâm tính từ khiến người ta đồng tình người bị hại biến thành tàn nhẫn ác độc các tặc tiếu thanh phương vào bên trong vệ phủ hơn mười năm làm sắp tới trong vòng mười năm vệ phủ đại các lĩnh nhiều lần thiết kế dẫn ngoại địch xâm lấn tâm tư không thể bảo là không sâu nhưng dù là tâm tư sâu như vậy người nhưng vẫn bị hủy văn trung giấu giếm được theo tiêu thanh phương đây là hủy văn trung khiếp sợ nàng lá bài tẩy không thể không làm có thể trên thực tế hủy văn trung đối với cho xà linh tạo thành tổn thất nặng nghề địch quang lôi đã sớm nổi lên sát tâm hận không thể giết chết mà yên tâm trọng yếu hơn chính là tiêu thanh phương thành tựu lá bài tẩy huyết linh cùng hủy văn trung là một nhóm nhi toàn bộ đều trùng với viên thiên cương lúc đại xà thủ bên trong chung với tiêu thanh phương chỉ có một cái ma linh tiêu thanh phương rất thất bại thật sự rất thất bại lúc trước ở biên quan nhàn gia thi thời điểm Địch Quang Lỗi có thời gian bố trí Tiếu Thanh Vương, nghĩ làm sao xem Lý Nguyên Phương chuyện cười. Bây giờ nhưng nửa điểm ý tưởng khác cũng không dám có, đây đâu đều là làm sao bảo mệnh. Phía trên thế giới này đối mặt Hủy Văn Trung ám sát còn có thời gian suy nghĩ lung tung, một cái đều không có. Địch Quang Lỗi đương nhiên cũng không được. Ra Sùng Châu mấy chục dặm sau khi, Địch Quang Lỗi cùng Phượng Hoàng Tao nộ thiểm linh muốn. Trên con đạo, hai con khóe mã nhanh chóng chạy băng băng. Trên lưng ngựa kỵ sĩ chính là Địch Quang Lỗi cùng Phượng Hoàng. Đột nhiên, Địch Quang Lỗi cảm giác được một tia nguy hiểm, lôi kéo dây cương truy phong thông linh ngang hai thước. Đây là truy phong này thất lương câu mạnh nhất bản lĩnh. cao tốc xung phong bình địa lưng ngang có thể hữu hiệu địa tránh né mũi tên ám khí truy phong có thể né qua đi phượng hoàng vật cười không bản lánh kia hai viên chim én chen chuẩn sắc bắn chung chiến mã hai mắt chiến mã kêu thảm một tiếng hướng về một bên nằm vật xuống phượng hoàng tuy kinh không loạn nàng bên trong vệ phủ các lĩnh vị trí là dết ra đến kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú không có tàn nhẫn con mẹ nó đang ngựa lực nhảy lên như vậy sẽ trở thành người ta biếng ngắm hai tay tóm chặt lấy dây cương hai chân từ bàn đạp bên trong rút ra miễn cho bị cắp chân thân thể theo ngựa ngã chồng vào thuận thế nga xuống ở chiến mã nghiêng trong ngáy mắt ở trên bụng ngựa giấm một cái, ngựa lực lui lại đồng thời lại dùng chiến mã làm tấm khiên, phòng bị ám khí đánh lén. Phượng Hoàng ứng đối không thể bảo là không chính xác, nhưng tốc độ của nàng thực sự là quá chậm, chí ít đối lập với Hủy Văn Trung mà nói, Phượng Hoàng tốc độ cùng ba tuổi tiểu nhi không có gì sai biệt. Phượng Hoàng thân thể còn đang lùi lại thời điểm, Hủy Văn Trung đã đuổi theo, một vệ hàn quang hoa hướng về Phượng Hoàng huyết Hầu. Hủy Văn Trung vũ khí là trúc đồng đao, một loại đao côn tổ hợp vũ khí. Trong ngày thường đao thu ở trong vỏ đao là một cây đoạn côn, rút đao ra sau, vỏ đao cùng chuôi đao có thể thông qua vân tay cơ quan liên tiếp, không chỉ có gia tăng rồi độ dài. còn có thể thông qua điều chỉnh nắm vị trí không chế công kích khoảng cách đối phó đoàn binh nhận liền nắm chặt lấy dài một tấc một tấc mạnh đối phó binh khí giải nhận liền nắm chặt trung đoạn một tấc ngắn một tấc hiểm dễ dàng cho ẩn giấu có thể trường có thể ngắn, chúc đồng đao là một loại dùng tốt vô cùng vũ khí dùng tốt như vậy vũ khí phối hợp hủy văn trung mau lẹ vô cùng thân pháp vẹn vẹn một đao phượng hoàng liền có chết nguy hiểm hủy văn trung trong mắt tràn đầy lạnh lùng so với địch quang lỗi xông pha chiến đấu thời gian càng thêm không càng thêm lạnh bước ngoặt sinh tử phượng hoàng tay theo bản năng khoát lên trên trôi đao không có rút đao mà là nhấn cơ quan Phượng hoàng võ nghệ bắt nguồn từ ý chỉ chân kim, vũ khí là một dài một ngắn hai cái hoành đao. Đoàn đao trên thực tế là hai mảnh, nhấn cơ quan liền có thể bắn ra đầu đao. Mặc kệ là ý chỉ chân kim vẫn là phượng hoàng, đều dùng này một chiêu giết vô số cường địch. Thủy Văn Trung tốc độ nhanh hơn nữa, múa đao chém người cũng không sánh được nhấn cơ quan. Lưới dao bay ra, Thủy Văn Trung tất nhiên là không muốn cùng Phượng hoàng đồng quy vu tận, chúc đồng đao vung lên, đánh bay lưới dao. Vừa định một đao chém Phượng hoàng, trong không khí truyền đến gào thét tiếng rõ, thân thể mỗi một tế bào đều đang nhắc nhở hắn nguy hiểm đến. Hủy Văn Trung không dám thất lễ, cũng không biết hắn dùng thân pháp gì, thân thể gì động hai thước. Định thân nhìn lại, nhưng là Địch Quang Lỗi dơ một cái nọ quay về hắn xạ kích, so với cây tăm hơi thô nọ mất chốc lát liên tục. Đây là Địch Quang Lỗi được vô ảnh châm sau khi, căn cứ vô ảnh châm cơ quan kết cấu cải tiến liên châu khoái nó. Nọ mất càng tinh tế, hộp bên trong có thể tàng mươi hai gốc, còn có thể tháo dỡ thay, Địch Quang Lỗi dẫn theo ba hộp. Tốc độ càng nhanh hơn, một lần có thể bắn ra 9 cái nọ mất, một giây đồng hồ tự động nhét vào. Uy lực càng mạnh hơn, lực xuyên thấu so với trước đây lớn hơn 3 phần mười có thừa. Khuyết điểm là tinh tế nọ mất dễ dàng biến hình, kích phát sau khi không cách nào thu về lợi dụng, chế tác phức tạp, không chịu nổi nhanh chóng tiêu hao. địch quang lỗi ở biên quan mười tháng chỉ chế tắc bốn hộp nỏ mất hai ngày trước ở khiết đan trong quân xung phong dùng một hộp giờ khác này liên tục kích phát không đủ 10 giây đồng hồ một hộp nỏ mất đã phóng ra xong xuôi thủy văn trung đem hết toàn lực né tránh đột thuật nhì rụt hết mức dùng trên bả vai vẫn cứ cắm hai cái nỏ mất địch quang lỗi không phải là cái gì chính nhân quân tử này một hộp nỏ mất trên đều tôi thuốc tê mọi người đều biết chân khí có thể bài độc bản thế giới cũng là khinh công bay đẩy trời đi tới đi lui thế giới cao thủ hàng đầu chân khí đều phi thường chất phát có rất mạnh bài độc năng lực cao thủ không sợ độc nhưng không hẳn không sợ thuốc tê này thuốc tê là địch công tự tay bố trí phương pháp phối chế đến từ chính xa đà trung sư phụ vương phụ chuyên môn dùng cho đối phó cao thủ võ lâm chỉ cần sát phá một điểm ra dược lực thì sẽ rót vào trong huyết mạch theo huyết dịch tuần hoàn lưu lần toàn thân dược lực sẽ không để cho người toàn thân gây tê chỉ là để phát lực bắp thị ma để hành tức giận kinh mạch buồn. ma cùng buồn đều bé nhỏ không đáng kể nhỏ bé khiến người ta khó có thể nhận biết với trong lúc vô tình sức mạnh nhẹ một chút tốc độ chậm một chút cao thủ tranh chấp thiếu một chút chính là vĩnh hằng này thuốc tê cực kỳ quý giá địch quang lỗi chỉ tôi một hộp nó mất nếu không có thông qua binh khí nhận ra sát thủ là thiệu linh Chắc chắn sẽ không như vậy lãng phí. Một hộp nhỏ mất bắn xong, địch quang lỗi không có tiếp tục sả kích, mà là bay người lên, đem đổi thật băng đạn liền châu khoái non ném cho Phượng Hoàng, một giản đánh về phía thiểm Linh bay. Phương Hoàng võ công khó có thể tham dự cao thủ hàng đầu chiến đấu, càng là đối mặt Tiểm Linh bực này thần tốc vô địch cao thủ, rất dễ dàng bị thuần sát. Cùng miễn cưỡng tham chiến trở thành phiền thoái, không bằng cầm cung nỏ nhắm vào, phân tán thiểm Linh sự chú ý. Chương 33, già diệp vi thiếu. Chương 33, giả diệp vi thiếu. Từ biết mình đến cái nào thế giới bắt đầu, địch quang lỗi liền đang vì tương lai tính toán. thay đổi cái nào bộ phận nội dung vợ kịch thu được nhân quả điểm số có thể thu được cái nào lâu dài chỗ tốt khả năng tao nộ cái nào kẻ địch làm sao đối phó những kẻ địch kia tuy rằng nội dung vợ kịch chỉ có thể giấu ở trong lòng địch quang lỗi cũng không phải sở hiên loại kia bố cục đại sư nhưng suy tư nhiều năm như vậy tóm lại là có chỗ tốt địch quang lỗi theo dự đoán có thể được gọi là mạnh nhất đối thủ có hai cái một cái là thiểm linh hủy văn trung một cái là thiết thủ đoàn tông chủ nguyên tể nguyên tể thần lực vô địch đi chính là dốc hết toàn lực con đường liều mạng liền có thể đánh không lại chạy trốn so với hắn chạy trốn nhanh là được Hủy Văn Trung tốc độ vô song, đi chính là một đòn giết chết con đường, phải nghĩ biện pháp hạn chế tốc độ của hắn, cùng hắn liều mạng. Đang đại chiến hủy văn trung trước, địch quang lôi đã thành công được kháng long giản cùng vô ảnh trâm, hơn nữa phượng hoàng này người trợ giúp, coi như thắng không được, cũng không thể bại. Hủy Văn Trung to lớn nhất khuyết điểm chính là quá mức tiêu ngạo, độc lai độc vãng, phàm là mang mấy cái xà linh đường chủ thành tiểu giúp đỡ, địch quang lôi chỉ có thể liều mạng bị thương chạy trốn. Kháng long giản mang theo vụ vụ tiếng do đánh về hủy văn trung. Hủy Văn Trung cười lạnh một tiếng, chớp đồng đao như chớp giật đâm hướng về địch quang Lỗi dưới sườn. chỉ cần này một đao đâm trúng, tất nhiên là họa hình cung phản vén, dường như bếp núc một bò, đem địch quang lỗi toàn bộ sườn trái đều cho thao xuống. Một đòn giết chết, một chiêu là bệnh. Cùng loại cao thủ này đối đầu, nửa chiêu không cẩn thận chính là bị mất mạng. Địch quang lỗi xoay tay một cái, kháng long giản quay về ép xuống, hiểm chi lại hiểm đánh vào chúc đồng đao bên trên, thanh đao phong khái oai nửa thước, xượt qua người. Thân thể đan sen một sát na, địch quang lỗi tay trái hiện vút hổ, chụp vào hủy Văn Trung hậu tâm. hủy Văn Trung cũng làm tương tự dự định, tay trái dường như miệng rắn, chụp vào địch quang lỗi eo. vớt hổ vừa thu lại, Năm ngón tay dường như cánh hoa sen bình thường mở ra, thiết huyết sát khí trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, địch quang lỗi trên người dĩ nhiên hiện hiện ra phật tính. Không giống như là thiết huyết võ tướng, càng như là cao tăng đại đức. A La Hán quyền, hàng Long La Hán, Diệp Để Lưu Liên, thập bát La Hán muốn không xếp hạng, nhất định phải bài cái 1, hai ba, bốn, Hàng Long La Hán tự nhiên ở vị đầu tiên. A La Hán quyền bên trong, đại biểu Hàng Long La Hán bốn chiêu quyền pháp Phật tính mạnh nhất là nhất rộng lớn quảng đại. Rất nhiều thần huyễn tiểu thuyết giả thiết La Hán so với bồ tát thấp, bồ tát so với phật thấp. những này giả thiết là để cho tiện phân cấp để nhân vật chính lần lượt đánh quái thăng cấp có lý có chứng cứ trên thực tế cũng không phải là như vậy bồ tát địa vị cũng không so với phật thấp thì như văn thủ bồ tát là bảy phật chi sư bảy cái thượng của phật lao sư địa vị có thể thấp sao hạng long la han chân thân là như lai phật tổ đệ tử thân truyền giả diệp tôn giả chính là nhãn hoa nợ nụ cười cái kia thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bên trong niêm hoa chỉ chính là căn cứ giả diệp tôn giả cố sự sáng tạo ra phật tổ đệ tử thân truyền địa vị có thể thấp sao địch Quang lỗi này một chiêu nhìn như khắp nơi là cái hở kỳ thực khắp nơi có nguy cơ Mỗi một ngón tay công kích vị trí đều không giống nhau, rồi lại hoàn mỹ thống hợp lại cùng nhau. Thủy Văn Trung trải qua vô số chém giết mới có hôm nay thực lực, nhãn lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ, liếc mắt là đã nhìn ra này một chiêu bất phàm. Tay trái thủ trưởng thành đao, dường như như chớp giật đâm hướng về Địch Quang Lỗi mi tâm. Địch Quang Lỗi nếu là nghiêng đầu tránh né, hắn thì sẽ thuận thế loan chỉ thành câu, câu trụ Địch Quang Lỗi thai môn. Tay vồ một cái, sức lực phun một cái, Địch Quang Lỗi hốc thì sẽ vỡ thành đậu hũ. Làm vì thiên hạ mạnh nhất thích khách, Huệ Văn Trung mỗi ra một chiêu đều là sát chiêu, giải sát cục, còn sát chiêu, ác liệt phi thường. Địch Quang lỗ chờ chính là này một chiêu. một chiêu diệp để lưu liên qua đi địch quang lỗi mặt mỉm cười dường như phật trước tình ngộ thấy tính cách thành phật sát khí cùng sát khí hết mức kiềm chế ở trong người, chính là huyền trang pháp sư phục sinh sợ cũng gặp coi địch quang lỗi là thành phật pháp cao thâm đại đức có thể này đại triệt đại ngộ nụ cười phối hợp sinh tử đại chiến tổng có vẻ hơi quỷ dị huy văn trung kiến thức rộng rãi đống người chết bên trong bò lên không biết bao nhiêu lần lúc này cũng cảm thấy có chút khó chịu tay không tự giắt chậm một phần hắn lo lắng vượng hoàng đánh lén vốn là để lại hai phần sự chú ý ra tay lại chậm một phần tốc độ đã thắng không nổi địch quang lỗi địch quang lỗi tay trái chẳng biết lúc nào nâng lên ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa ba ngón tay dường như ương chảo bình thường nắm hủy văn trung bàn tay. Ala hắc quyền, hàng long la hán, giả diệp vi thiếu. này một chiêu là 72 chiêu quyền pháp bên trong cao thâm nhất, huyền ảo nhất một chiêu. nhìn như lơ đãng nhẹ nhàng vô một cái, nhưng phảng phất thiên la địa vong bình thường không gì phá nổi. ba ngón bắt người, còn lại hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, điểm ở hủy văn trung cổ tay bên trên. hủy văn trung ba lần thôi phát kinh lực, ba lần đều bị điểm tán. không đúng, ta sức mạnh nhỏ, hủy văn trung nhân vật cơ nào, lập tức phát hiện thân thể biến hóa, sức mạnh nhỏ đi một chút. tốc độ chậm một chút, chân khí thôi phát khó một chút. nay không phải là bị địch quang lỗi nụ cười kinh hãi, mà là trúng độc. huy văn trung múa đao đâm hướng về địch quang lỗi dưới nách, quát lên: độc tiến hại người, đê tiện vô liêm sỉ. ta liền yêu thích dùng đê tiện vô liêm sỉ thủ đoạn đối phó các ngươi những này tàn nhẫn ác độc gian tặc. địch quang lỗi lạnh lạnh trả lời một câu, kháng long giản ép xuống, ngăn trở chúc đồng đao. nguyên bản địch quang lỗi không đem chúc đồng đao xem là thần binh lợi khí, đối đầu một chiều, phát hiện này binh khí sát thực không tầm thường. gen đúc công nghệ cũng đừng nói ra, thế giới võ hiệp gen đúc vũ khí thuộc về hắc khoa học kỹ thuật, kháng long giản càng thêm hắc khoa học kỹ thuật. then chốt là này chút đồng đao chất liệu khá là không tầm thường, cùng kháng long giản va chạm không chỉ có không hư hại chút nào, địch quang lỗi cũng không thể phát giác binh khí bỏ sót. thật binh khí a, đáng tiếc lao tử không luyện đao. địch quang lỗi trong lòng thở dài, trên tay một điểm không chậm, cùng hủy văn trung lấy công đối công. hai cái đại nam nhân tay cầm lấy tay, một cái tay khác cầm binh khí len ken len ken chơi quyền. cái tư thế này có thể nói là phi thường không dễ nhìn, nhưng này một chiêu hữu hiệu hạn chế hủy văn trung tốc độ, địch quang lỗi hoàn toàn không thèm để ý. hủy văn trung cũng không thẹn là cao thủ hàng đầu, mặc dù bị địch quang lỗi chảo dừng tay, không cách nào dùng nhị đi. Hắn thân thể vẫn cứ không ngừng làm ra nói dối động tác, vẫy rời Phượng Hoàng nhắm vào. Địch Quang lỗi giam tam Đoàn, một khi Phượng Hoàng xả kích, nó mất 8 phần 10 sẽ bị hai người chia đều. Thuốc tê chỉ có một chút, Hủy Văn Trung ở xà linh thời điểm trải qua độc kháng huấn luyện, nó mất trên thuốc tê nhiều nhất có thể hữu hiệu nửa nén hương thời gian. Ở thời gian này bên trong, Địch Quang lỗi nhất định phải đem hết toàn lực suy yếu Hủy Văn Trung tốc độ, bằng không chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thân thể theo Hủy Văn Trung động tác lung lay một hồi, vô thanh vô tức đối với Phượng Hoàng làm cái ám hiệu. Phượng Hoàng là cái quả quyết, lúc này phóng ra nó mất. Huệ Văn Trung hét lớn một tiếng, thân thể kéo Địch Quang Lôi xoay tròn. 9 cái nọ mất địch quang lỗi trên người bốn cái, trên người hắn bốn cái, một cái thất bại. Một chiêu đắc thủ, Thủy Văn Trung nhưng sắc mặt trầm thấp, ngược lại, địch quang lỗi trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Ta khôi giáp bên trong còn có nội giáp, hai tầng bảo vệ, bị thường so với ngươi nhẹ, ngươi thua chắc rồi. Vậy cũng chưa chắc. Thủy Văn Trung trở tay một đao, bắn về phía Phượng Hoàng. Chương 34, một mình hành động. Chương 34, một mình hành động. Vĩnh Viễn không muốn hoài nghi một cái cao thủ hàng đầu năng lực ứng biến, càng là một đường giết ra đến cao thủ vì đối phó Hủy Văn Trung, Địch Quang lỗi dùng quý giá nhất một hộp nỏ mất, triển khai tối tinh thâm một chiêu võ công. Hơn nữa trong ngoài hai tầng giáp, Phượng Hoàng phân tán sự chú ý, lúc này mới thoáng chiếm thượng phong. Có thể chiếm thượng phong cùng thủ thắng là hai chuyện khác nhau. Như Hủy Văn Trung này các cao thủ chỉ cần hắn còn chưa có chết, tất cả liền đều có khả năng. Ngay ở Phượng Hoàng bắn ra dưới một phát nỏ thiện thời điểm, Hủy Văn Trung không chút do dự bắn ra trong tay trúc đồng đao. Phượng Hoàng thấy này, tàn nhẫn mà cắn răng, không có tránh né, mà là lại lần nữa bắn một nỏ. Kha, trúc đồng đao đâm thủng Phượng Hoàng ngoại giáp, đâm vào bờ vai của nàng. Phương Hoàng cánh tay phải đạp kéo xuống, lại không ra tay sức mạnh. Khác một đầu, 18 tám căn nỏ mất bắn về phía Hủy Văn Trung. Hủy Văn Trung đem hết toàn lực né tránh, Địch Quang Lỗi đem hết toàn lực quấy dày, Cuối cùng Hủy Văn Trung đã trúng 10 cái, 4 cái thất bại, 4 cái bắn ở Địch Quang Lỗi trên người. Nỏ mất bắn mặc ngoại giáp, bị nội giáp ngăn trở, Địch Quang Lỗi vẫn chưa bị thương. Hủy Văn Trung thân bên trong hơn 10 tiễn, dù cho tách ra chỗ yếu, không có bắn bị thương phụ tạng, danh máu lấy máu nhưng làm miễn không được. Đánh tiếp nữa, dù cho có thể đánh chết một người, cũng sẽ bị tươi sống dây dưa đến chết. hủy văn trung đương nhiên sẽ không muốn chết ở hắn chúng tên một sát na trở nên chống không tay phải nhấn trước ngực cơ quan vô ảnh châm phóng ra bước lui địch quang lỗi địch quang lỗi chỉ lui hai bước thư giãn không đủ một giây một giây đối với hủy văn trung mà nói đã hoàn toàn đầy đủ một đạo khói trắng né qua hủy văn trung biến mất không còn tam tích địch quang lỗi lạnh lạnh nhìn vết máu phương hướng trong nháy mắt thấy xác nhận hủy văn trung xác thực rời đi lúc này mới mở ra tay trái kiểm tra thương thế mới vừa đối với liệu địch quang lỗi dùng tay trái nắm lấy hủy văn trung tay trái đến khống chế tốc độ của hắn tuy rằng thành công nắm lấy Dựa vào man lực để hủy Văn Trung tránh thoát không được, ngón tay chỉ có chảy ra, lòng bàn tay nhưng lưu lại một đạo sâu sắc vết thương. Phượng Hoàng nói, người kia là ai? Thật là cao thâm võ công, ta nếu là đơn độc gặp gỡ hắn, ba chiêu chi địch chắc chắn phải chết. Địch Quang Lỗi đưa qua băng gạc cùng thuốc trị thương ra hiệu Phượng Hoàng băng bó vết thương, lưng quá thân đi, nói, Sa Linh Lục Đại xà Thủ đứng đầu, đệ nhất thiên hạ thích khách, Thiểm Linh, Hủy Văn Trung họ tên cũng không có bại lộ, thẩm vấn Sa Linh mọi người chỉ biết hắn biệt hiệu, Địch Quang Lỗi đương nhiên sẽ không nói ra tên thật của hắn. Phượng Hoàng tiếp nhận băng gạc thuốc trị thương, rút ra trúc đồng đao, mở ra áo bào, bôi thuốc. băng bó. Ồ, hắn chính là thiểm Linh, quả nhiên danh bất hư truyền, bực này khinh công thân pháp, chợt lóe lên liền có thể lấy đi hắn tính mạng người. Nhưng hắn hôm nay vẫn là thất bại, liền đao đều lưu lại. Người đã nói tiên hạ đứng đầu nhất cao thủ dùng đao, bao quát hắn sao? Không bao gồm, hắn luyện chính là thích khách võ nghệ, coi trọng một đòn giết chết, dùng đao chỉ là bởi vì thuận lợi, cũng không phải là chủ tu đao pháp. Nhưng ta nghe nói, Lý Tướng Quân không chỉ có gặp dùng đao, còn có thể sử dụng kiếm, lập tức có thể khiến trường tương, Lý Tướng Quân làm sao coi như là cao thủ dùng đao? Bởi vì hắn am hiểu nhất chính là dùng đao, sử dụng kiếm chính là kỷ niệm một vị bằng hữu. dùng súng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay rõ chưa được rồi ta băng bó xong ngươi chuyển đến đây đi phượng hoàng động tác phi thường nhanh nhẹn thời gian nói mấy câu đã băng bó cẩn thận vết thương con lấy người nói chuyện tóm lại có chút không tiện địch quang lỗi xoay người lại nói thiểm linh sẽ không giảng hòa vậy làm sao bây giờ ta vật cưới chết rồi cùng cưỡi một ngựa chạy không nhanh ta con ngựa này là trong thiên hạ tối đứng đầu nhất lương câu chạy băng băng lên ai cũng không đội kịp ngươi cưỡi lên nó đi gặp cha ta đem đường báo đưa cho đi ta đi bộ cuối cùng bố trí cạm bẫy trở ngại xà linh sát thủ như vậy sao được ngươi đi đưa tin ta cuối cùng. Ngươi đánh thắng được Tiểm Linh sao? Không có ta, ngươi cũng đánh không lại. Xác thực, mới vừa rồi không có Phượng Hoàng phân tán hủy văn trung sự chú ý, địch quang lỗi tuyệt đối không bắt được hủy văn trung tay. Coi như chảo dừng tay, không có Phượng Hoàng bắn cung trợ rút, cuối cùng thắng bại còn chưa thể biết được. Hủy văn trung bị thương là da thịt thương, băng bó một chút liền có thể khôi phục hơn nửa sức chiến đấu. Mặc kệ là mang theo một ít xạ linh cao thủ vây công, vẫn là giấu ở chỗ tối đánh lén ám sát, địch quang lối đều sẽ nằm ở nguy hiểm chí mạng bên trong. quan hệ của hai người còn chưa tới vì là đối phương đánh đổi mạng sống mức độ nhưng phượng hoàng lương tâm không cho phép chính mình liền như thế rời đi địch quang lỗi cười nói nếu là thiểm linh dùng ngươi thành tụ điểm đột phá nên xử trí như thế nào chỉ cần tốc độ ngươi đầy đủ nhanh xin mời nguyên phương đến giúp ta thiểm linh không đáng sợ thời gian khẩn cấp không nhiều thời gian như vậy loạt tưởng phượng hoàng hơi suy nghĩ một chút nói ta này liền đi ngươi ngàn vạn cẩn thận đi thôi phượng hoàng cưỡi ngựa rời đi nhìn phượng hoàng bóng lưng địch quang lỗi lắc lắc đầu bên trong vệ phủ làm sao có như thế nói lương tâm nội vệ dao động người độ khó đều tăng gấp đôi nói xong địch quang lỗi bước nhanh rời đi tìm một chỗ chỗ ẩn nữa ở yên lặng khôi phục thể lực lần này xuất hành địch quang lỗi vốn là có kế hoạch muốn câu cá bây giờ thật sự câu đến một con cá lớn tự nhiên không thể liền như thế thả đại đa số người xuyên việt đều sẽ không tùy ý thay đổi nội dung vợ kịch từ bỏ tiên tri ưu thế địch quang lỗi cũng là như thế khi yếu ớt dấu tài ngoại trừ đọc sách chính là luyện võ những khác một mực mặc kệ thực lực bây giờ đã đủ mạnh thay đổi nội dung vợ kịch cũng không đáng kể trên thực tế địch quang lỗi đã sớm ở dứt khoát hẳn hoi thay đổi nội dung vợ kịch nếu không có vương hiếu kiệt liều lĩnh khi đan đại quân sợ là đã liền liều chết một kích năng lực đều không có chiến tranh việc địch quang lỗi vô lực thay đổi càng nhiều xà linh việc liền dễ dàng hơn nhiều nói thực sự xà linh bên trong có thể để địch quang lỗi cảm giác được uy hiếp chỉ có thiểm linh hủy văn trung huyết linh chiến tích quá mị hoặc không thể nào phán đoán hai tỷ bội phối hợp lại đến cùng lợi hại bao nhiêu chỉ có thể thành tựu nửa cái không tính này thiểm linh huyết linh muốn vượt qua địch quang lỗi chỉ có thể dựa vào vây công địch quang lỗi sẽ không cho bọn họ vây công cơ hội nghỉ ngơi tốt sau khi địch quang lỗi cấp tốc rời đi mục tiêu của hắn là một chỗ xà linh phân đàn không phải vì giết người cái kia không có chút ý nghĩa nào. cũng không phải vì truy sát hủy văn trung bởi vì hủy văn trung không thể ở cái kia xử phạt đàn địch quang lỗi mục tiêu là làm báo đem hủy văn trung trọng thương cùng với huyết linh trung tâm với lao chủ nhân viên thiên cương tình báo nói cho tiếu thanh phương làm sao để tiếu thanh phương tín nhiệm đây đương nhiên muốn cảm tạ khâu tĩnh hủy văn trung ở bề ngoài phản đối tiếu thanh phương ủng lập viên thiên cương cho tới nay đều là độc lai độc vãng không có phân đàn huyết linh tỷ mọi tiểu mai tiểu phượng nằm vùng ở tiếu thanh phương bên người tiếu thanh phương để tiểu phượng độc thân giả trang huyết linh tiểu mai thì lại ngụy trang thành năm đàn đàn chủ huyết linh thủ hạng động tác này vừa vặn cho các nàng cung cấp tiện lợi tiểu mai trong bóng tối mở thanh dương khách sạn lôi kéo xà linh hắn cao tầng đã từng tô hiển nhi hiện tại địch như hiến chính là mục tiêu một trong như Yến là mục tiêu khâu tính đương nhiên cũng vậy khâu tính nơi đó thậm chí có mấy phong ý nghĩa không rõ tự tay viết tin chương 35, mươi xà linh bắn rất nhau chương 35, mươi xà linh bắn rất nhau khâu tính là một con phi thường lợi hại cao giả đảm nhiệm sùng châu thứ sử nhiều năm đem sùng châu thống trị ngay ngắn rõ ràng bách tính có bao nhiêu tán thưởng phần này thống trị năng lực ở xà linh bên trong không người nào có thể so với xà linh mục tiêu là thiên hạ không chỉ cần muốn võ công cao cường sát thủ càng cần phải có thể thống trị một phương hiện tại nếu như đem mỗi người giá trị đều số liệu hóa khâu tinh giá trị thậm chí cao hơn tiểu linh xà linh bên trong không thiếu có thể đánh thiếu hiểu văn sự tiểu mai biết đạo lý này đối với khâu tinh tự nhiên là có bao nhiêu lôi kéo dù cho không có bại lộ thanh dương khách sạn cũng không có bại lộ huyết linh thân phận thực sự thư tín nhưng đưa mấy phong khâu tinh cáo già một cái biết được xà linh thiếu hụt thống trị nhân tài bất kể là viên thiên cương vẫn là tiểu thanh phương đều sẽ trọng dụng chính mình thu hồi thư tín treo giá tiểu thanh phương chiếm cứ đại thế liền đem tiểu mai bán Viên Thiên Cương chiếm cứ đại thế liền ném buôn viên Thiên Cương, chỉ có điều này cáo giả vạn vạn không nghĩ đến, sự tình mới vừa tiến hành một cái mới đầu, hắn liền bị ảnh tử cho bán. Vương Hiếu Kiệt thật là quả quyết, không để ý luật pháp, đem hắn giam giữ lên, để hắn vô lực làm bất kỳ bố trí. Khâu Tĩnh không biết, Vương Hiếu Kiệt khởi sướng tính tình đến, đừng nói thứ xử, thân Vương quận Vương đồ rằng giết. Vang ba cán trong kịch bản phim, địch công bị hãm hại, dưới sự bất đắc dĩ thoát đi, Nam Bình quận Vương Vũ Du Đức muốn Vương Hiếu Kiệt bắt người. Ngay ở trước mặt bên trong vệ phủ đại các linh phượng hoàng trước mặt, Vương Hiếu Kiệt dám mệnh đao phủ thủ đem Vũ Du Đức đẩy ra ngoài chém. Mặc kệ đã từng có bao nhiêu nhiêu tính, theo nội vệ đến, hết thảy đều tan thành mây khói. Khâu Tĩnh hoảng sợ cực hình, đem tất cả bí ẩn đều cho bàn giao đi ra, chỉ câu có thể hoãn mấy ngày áp giải về kinh, để hắn sống thêm mấy ngày. Vãng Lai like thư tín cùng một cái nào đó phân bộ tâm phúc nằm vùng, toàn bộ đều thành địch quang lỗi vật trong túi. Đến cái kia xử phạt bộ sau khi, địch quang lỗi lợi dụng ám hiệu đem Khâu Tĩnh tâm phúc tiêu lên. Không thẹn là Khâu Tĩnh bồi dưỡng tâm phúc, bất luận bên ngoài vẫn là lời nói đều 12 vạn phân hợp lệ. Bên ngoài xem ra qua quýt bình bình, ném tới trên đường cái không ai gặp chú ý, ít lời thiếu ngữ, địch quang lỗi không mở miệng hắn không nói câu nào. Dù cho biết Khâu Tĩnh bị tóm, hắn cũng vẫn cứ không có bất cứ vấn đề gì, túi đầu chờ đợi dặn dò. Đêm này mấy phong tin giao cho đại tỷ, Tâm Phúc tiếp nhận thư tín, quay đầu rời đi. Một chữ không nói, một câu nói không có hỏi. Địch Quang Lỗi trong lòng có chút cảm khái, tham án thế giới người xuyên việt thực sự là quá chiếm tiện nghi. Nếu là không biết nội dung vợ kịch, mình tuyệt đối không đấu lại Khâu tính này chỉ cáo giả. Lạc yên không một tiếng động rời đi chỗ này xả linh phân đàn, Địch Quang Lỗi bước nhanh hướng về vệ đội Khâm Sai phương hướng tiến lên. Trời mới biết Tiếu thanh phương lúc nào có thể thu được những người thư tín, làm việc hoàn thành, đương nhiên phải tận lực bẩm mệnh. sự thực chứng minh khâu tính nằm vùng so với địch quang lỗi tưởng tượng càng thêm đáng tin ngay ở địch quang lỗi rời đi sau nửa canh giờ hắn cũng đã thông qua chim ưng đem thư tín đưa qua địch quang lỗi cũng là ở phía sau đến mới biết hàng này là cái hai mặt nằm vùng không chỉ có là khâu tính xếp vào tâm phúc cũng là tiếu thanh phương nhìn chằm chằm khâu tính con mắt một khi có biến chim ưng liên lạc tiếu thanh phương nhận được truyền tin sau khi mở ra bị nội dung bên trong tức giận giận sôi lên làm sắp tới trong vòng 10 năm vệ phủ đại các lĩnh tiếu thanh phương tâm tư cực sâu bệnh đa nghi có thể so với võ tất tiên, đối với phản bội việc cũng càng thêm lưu ý vẹn vẹn mấy phong không có bằng cớ cụ thể thậm chí có thể xương tụng là vô căn cứ thư tín đã đầy đủ tiếu thanh phương quyết định càng gọi nói tiếu thanh phương đã biết được thiểm linh bị thương lúc này không động thủ càng trở khi nào huyết linh phản bội nàng hộ vệ bên cạnh không hẳn có thể tin ma linh thắng không nổi huyết linh thiểm linh tiếu thanh phương cười lạnh một tiếng cầm lấy bản trước loan đao. đó là mặc suýt loan đao. một người chi dũng sao địch thiên quân văn mã đêm xa linh đột quyết tổng đàn tròi nghỉ mát hủy văn trung lặng lặng mà ngồi ở chúc trong đỉnh nhìn thương tịch bầu trời đêm cảm xúc chập trùng thông qua huyết linh chuyển đến tình báo hắn biết tiếu thanh phương muốn động thủ với hắn nhưng hắn vẫn là đến rồi hắn muốn tiến hành đời này to lớn nhất một lần đánh bạc hắn muốn cùng tiếu thanh phương triệt để trở mặt hoặc là giết tiếu thanh phương thanh trừ nàng gây cánh nhất thống xá linh chờ đợi thời cơ cứu gia viên thiên cương hoặc là diễn vừa ra khổ nhục kế mai phục tại địch công bên người mượn địch công đao đối phó tiếu thanh phương này xem ra là một cái bất luận thắng thua đều không thiệt thòi đánh cuộc nhưng bên trong nguy hiểm khó có thể hình dung Thủy văn trung không dám có nửa điểm bất cẩn hắn chưa bao giờ coi khinh quá tiếu thanh phương trước đây sẽ không hiện tại sẽ không chưa tới vẫn là không biết lúc này hủy văn trung xem ra mặt không hề cảm xúc trên thực tế tinh khí thần cũng đã tăng lên đến cực hạn tiếu thanh phương đi vào trúc đỉnh nhẹ giọng nói thật không nghĩ đến ngươi càng gặp có lúc thất thủ thủy văn trung nói ta không phải thần làm sao có khả năng mọi chuyện trôi chảy ồ thật không ngươi có thể đừng nói cho ta địch quang lỗi cái kia chưa dứt sữa tiểu tử có thể vượt qua ngươi vị này để nhất thiên hạ sát thủ ngươi vẫn là như thế ngạo mạng ngươi hẳn phải biết địch công tam tử bên trong lấy địch học bên khó khăn nhất đối phó tiếu thanh phương cười lạnh nói địch công gọi thật thân ta ngươi cũng muốn học hổ kính huy sao hổ kính huy giả chết thoát thân ở trong cung bảo vệ vẫn là tiểu trong suất lý long cơ mặc kệ là võ tắc thiên vẫn là thiếu thanh phương đều bị giấu giếm được ở trong mắt bọn họ hổ kính huy vì cứu địch công mà chết địch công vì bảo vệ họ lý tôn thất không bị tàn sát để lý thanh hà uống thuốc độc tự sát mắng một câu Tiêu thanh phương quái gở trâm trọng nói hổ kính huy chí ít trả lại địch nhân kiệt làm mấy ngày nhi tử có chút phụ tử tình, ngươi có cái gì địch quang lỗi coi ngươi là đại ca sao hắn ra tay có thể không hề có một chút lưu tình. hủy văn trung vũ bàn đứng dậy cả giận nói mười năm trước linh kiến đàn thời gian Lão chủ nhân xuất lĩnh mọi người chúng ta trước đế linh trước lập xuống lời thề chu diệt vũ thị cứu dân thủy hỏa phục lý đường thần khí ngươi còn nhớ chứ ta đương nhiên nhớ tới làm sao ngươi muốn đổi ý ừ ngươi nếu nhớ tới liền nên dựa theo lời thề đi làm có thể ngươi đang làm gì cấu kết dị tộc xâm hại trung nguyên khiến cho biên quan sinh linh đồ thán ngươi mới là phản bội xà linh người hủy văn trung thường ngày thường xuyên lấy lời tương tự buồn tiếu thanh phương miệng nhưng hôm nay lời này nhất định vô dụng tiếu thanh phương cười lạnh nói ta phản bội chuyện cười ta xem ngươi mới là phản bội huyết linh giết tên phản đồ này thân mang bạch đi mang theo khăn che mặt nữ tử mang theo hơn 10 xà linh sát thủ nhằm phía hủy văn trung hủy văn trung cười lạnh nói chỉ bằng nàng cũng muốn giết ta xoay tay một cái chúc đồng đao xuất hiện ở trong tay hủy văn trung bực này am hiểu tốc độ cao thủ đánh người kém cỏi hoàn toàn là thuần sát huyết linh cùng hắn sớm có ước hẹn mang đều không đúng người tâm phúc giết lên không kiêng rẽ chút nào cũng không thấy hắn làm sao ra chiêu thu chiêu chỉ là hàn quang loại lên bảy tăng cái xà linh sát thủ tử thi ngã xuống đất một đao ra tay hủy văn trung không có nửa phần do dự theo sát lại là một đao này một đao khí thế bằng bạc Tinh tế chốt đồng đao vào đúng lúc này dường như thành trường kích đùa lớn, muốn một đao phá núi, một đao đòn hải. Chương ba mươi sáu, thiếu thanh Phương tính toán. Chương ba mươi sáu, thiếu thanh Phương tính toán. Hủy văn trung luyện chính là thích khách võ nghệ, đồng thời cũng là cao thủ đỉnh cao nhất. Lý nguyên vương hủy văn trung ba trận đại chiến, sơ chiến hủy văn trung thả nước, tái chiến lý nguyên vương thả nước, trận chiến cuối cùng hủy văn trung thương còn chưa tốt, tâm thái cũng có chút vỡ. Lý nguyên vương mặc vào. Lần qua, nhuyễn giáp. Ba trận chiến đấu cũng không thể thành tựu sức chiến đấu phán xét tiêu chuẩn. Mãn trạng thái lý nguyên vương đối với mãn trạng thái hủy văn trung ai thắng ai thua? phim truyền hình bá nhiều năm như vậy cũng không thể thảo luận ra kết quả địch quang lỗi vẫn luôn cho rằng ta không ép chính đại biểu chính nghĩa lý nguyên phương là lợi hại nhất vũ bình chỉ luận lý nguyên phương chính là bởi vì ở thiết thủ đoàn tông chủ nguyên tề ra trận trước có thể để hủy văn trung cảm thấy uy hiếp chỉ có lý nguyên phương hủy văn trung trẻ dọc này một đao vừa nhanh vừa mạnh rồi lại nhanh như tật phong khiến người ta muốn tránh cũng không được không thể tránh khỏi mặc dù là tối biết gốc biết dễ huyết linh cũng cảm giác được hoảng sợ đương nhiên chỉ là có một chút kinh ngạc huyết linh đã sớm biết này một chiêu kẽ hở hủy văn trung chính miệng nói cho nàng vẫn là câu nói kia, Hủy Văn Trung luyện chính là thích khách võ nghệ coi trọng một đòn giết chết mà không phải vừa nhanh vừa mạnh này một chiêu khí thế rộng rãi nhưng thế đi quá mức chỉ có thể thành tựu che giấu không thể thành tựu sát chiêu chúc đồng đao hạ xuống huyết linh bị một đao chém thành hai khúc còn lại sát thủ ngạc nhiên nghi ngờ thời gian đã thấy chia ra làm hai huyết linh phân biệt ra tay hai cây cương đao đâm hướng về Hủy Văn Trung trước tâm phía sau lưng Hủy Văn Trung cùng huyết linh không biết Tiếu Thanh Phương trong bóng tối tính toán vì siết diễn chân thực một ít, đều dùng bản lĩnh thật sự huyết linh này một chiêu tên gọi di hình ảnh là các nàng tỷ muội luyện hai năm mới luyện thành tuyệt chiêu. hai người ra tay dường như một người, lại trong nháy mắt phân thân hợp kích, mặc dù là Hủy Văn Trung bực này cấp bậc cao thủ, đang không có chuẩn bị tình huống cũng sẽ bị thương. Liên tỷ như hiện tại, Huyết Linh bay người một sát na, Hủy Văn Trung bởi vì khiếp sợ chầm nửa chiều, tuy rằng né tránh một đòn chí mạng, lại bị hoa tổn thương cánh tay trái. Huyết Linh trên đao tôi nhiều loại rắn độc hỗn hợp mà thành độc tố, nếu không có Hủy Văn Trung sớm sử dụng thuốc giải, này một đao liền có thể phế bỏ hắn chí ít 5 phần mười sức chiến đấu. Từ đầu tới cuối, Hủy Văn Trung cùng Huyết Linh tranh đấu đều không có bất cứ vấn đề gì, hết thảy đều hợp logic, có thể càng là như vậy, Tiêu Thanh Phương càng cảm thấy bị lừa gạt. cảm giác bị thất bại cằn mạnh thấy huyết linh hoa thương hủy văn trung tiếu thanh phương cười lạnh nói hủy văn trung không nghĩ đến đi huyết linh thực là hai người chiêu này di hình hoán ảnh là các nàng dùng hơn hai năm thời gian luyện thành không ai có thể nhìn thấu, bó tay chịu chói, khỏi bị vụn vặt khổ sở huyết linh đào ra hắn tâm ta muốn dùng hắn tâm tế điện tổng đàn huyết linh cũng chính là tiểu mai tiểu phượng hai tỷ bội chậm rãi tiến lên đao thép rung động phát sinh tê tê âm thanh dường như rắn độc thổ tin khiến người ta sợn cả tóc gáy hủy văn trung xem thường cười lạnh nói trò mèo không đáng nhắc tới quắc mắng một tiếng vừa muốn ra tay hủy văn trung đột nhiên phát giác sức mạnh yếu đi mấy bậc huyết linh trên đao tôi kịch độc người công lực tuy rằng chất phát cũng tuyệt đối không thể chịu được được hủy văn trung tự nhiên biết huyết linh trên đao có độc thậm chí rất sớm sử dụng thuốc giải chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến thiếu thanh phương biết được huyết linh chung với viên tiên cương sau đoán được ba người có liên lạc cái này sắc cục không phải nhằm vào hắn mà là châm đối với ba người bọn họ huyết linh đao không phải làm riêng vũ khí mà là chế tạo trang bị bị thiếu thanh thay tôi ngọc độc cũng không phải là nguyên bản hủy văn trung thuốc giải hầu như không có hiệu quả cảm giác hôn mê kéo tới hủy văn trung trong lòng biết bị ám hại có thể đây là hắn cùng huyết linh bố trí khổ nhục kế huyết linh chỉ khi hắn là diễn kịch Hoàng hốt trong lúc đó hai cây cương đao đâm lại đây hủy văn trung mạnh mẽ cắn một hồi đầu lưỡi dựa vào cảm giác đau đớn kích thích tinh thần nhấc lên mấy phần khí lực một đao chém về phía dựa trước tiểu phượng bước ngoặt sinh tử hủy văn trung cũng không để ý cái gì minh hữu không minh hữu này một đao dùng toàn lực vị trí xảo trá thai quái tốc độ nhanh như chấp giật ba người nguyên bản kế hoạch là hủy văn trung sau khi chúng độc lên dây cốt tinh thần đâm bị thương một người thoát đi tiểu phượng mượn lực lùi tới tiếu thanh phương bên người đánh chết tiếu thanh phương. Tiểu Phượng chỉ cho là kế hoạch, không có lấy công đối công, chỉ là thả người né tránh, tách ra chỗ yếu. Không thể không nói, cái này trong nguyên bản kịch tình không nhân vật gì cảm tiểu Phượng phi thường xui xẻo, Tiếu Thanh Phương cái này phi thường xui xẻo ra hỏa vận khí tăng cao. Ánh đao lượn lên, mau bắn tung tóe. Thủy Văn Chung này một đao không có nửa phần lưu thủ, đâm bị thương tiểu Phượng sau khi thuận thế vẩy lên, ở tiểu Phượng trên người lưu lại một cái sâu sắc vết thương. Tiểu Phượng bị một đao chém bay, trọng thương bên dưới cái nào còn có nửa điểm đánh chết Tiếu Thanh Phương sức mạnh. Tiếu Thanh Phương trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng tàn nhẫn, tay trái vung lên, hơn 10 đột quyết thần tiễn thủ xuất hiện ở phía sau. những người này là thừa dịp vừa mới chiến đấu thời gian mai phục tại chết thủy văn trung mọi người không thể phát giác đột quyết thần tiễn thủ công thuật phi phạm nghiêm cung cải tên làm liền một mạch dây cung tiếng văng lên tiểu phượng người bị chúng mấy mũi tên phù phù một tiếng ngã xuống đất cũng lại bỏ không đứng lên tiểu mai trên người không thương tuy rằng đột nhiên không kịp chuẩn bị nhưng trung quy là cao thủ thả người né tránh liều mạng đã trúng một mũi tên tách giá chỗ yếu vừa định chất vấn đã thấy tiếu thanh phương lại là vung tay lên chu vi phòng ốc trên xuất hiện hơn trăm đột quyết thần Tiễn thủ quay về bọn họ bán cung tiếu thanh phương cười đắc ý nói ngươi này kẻ phản bội cho rằng có thể giấu giếm được ta sao Ta muốn để cho các ngươi nếm thử ta ở bên trong vệ phủ học được đồ vật." Thủy Văn Trung quát lên, "Tiểu Thanh Phương, ngươi lòng tham quái phá, phản bội lão chủ nhân, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Đáng tiếc ngươi không nhìn thấy, đi chết đi." Những này đột quyết thần tiễn thủ đều là mặc suất dưới trướng tinh uyệ, xạ thuật so với lúc trước ở giáng trướng mai phục xả linh sát thủ mạnh không biết bao nhiêu lần. Thủy Văn Trung chúng tức động, tiểu Mai chịu một mũi tên, nhất thời rơi vào nguy hiểm chí mạng bên trong. Cũng may hai người trước đây bày ra đánh chết tiểu Thanh Phương cấp đoạt xả linh đứng đầu vị trí, bố trí một chút tân phúc. Những người này xung phong mà ra, cùng đột quyết thần xả thủ giết cùng nhau. hai người liệu mạng bị thương phá vòng vây mà đi tiếu thanh phương nhìn hai người rời đi bóng lưng cười lạnh từ trong ống tay áo móc ra một con bồ câu đưa thư giơ tay thả bay Xa linh án cuối cùng một là viên thiên cương vì biểu hiện viên thiên cương rào hoạt giàn trá tiếu thanh phương bị áp chế rất thảm có thể trên thực tế Tiêu thanh phương trí kế cũng không kém nàng tự nhiên biết khâu tĩnh bị tóm ở tình huống như vậy những người thư tín làm sao có khả năng đưa tới chỉ có thể là triều đình một phương thế lực làm được tay chân đã như vậy không bằng thả hủy văn trung cùng tiểu mai để bọn họ đi thăm dọn một hồi triều đình đến tuột cùng làm bao nhiêu chuẩn bị. khác một đầu. đột quyết thần xạ thủ dựa vào số lượng ưu thế giết sạch rồi tiểu mai tâm phúc đồng thời cũng tổn thương nặng nề ma linh dẫn người xung phong mà ra đem những người này hết mức diệt khẩu Mạc xuyên hung tàn tàn nhẫn chở mặt vô tình một khi biết được xà linh bên trong bất an tất nhiên gặp đổi ý tiểu thanh phương tự biết lần này tính toán đã thất bại thẳng thắn dựa vào mạc xuyên tay ngoại trừ tiểu mai tâm phúc thừa dịp lưỡng bại câu thương giết người diệt khẩu nàng lại mang theo hơn người mã rời đi đột quyết chương ba chuyện tống lệnh công năng mới chương ba chuyện tống lệnh công năng mới năm xưa tiêu thụ phi cung đấu thất bại bị võ tắc thiên lấy tàn khốc đến cực điểm thủ đoạn hại chết Đối với môn phiệt thế gia kiên kỵ vô cùng lý trị biết thời biết thế, đem tiêu thụ phi thân tộc hoặc giết hoặc đi này. Thành cựu Lịch Sử có tiếng môn phiệt thế gia, Lan Lăng Tiêu Thị không chỉ có không có liền như vậy thất bại hoàn toàn, trái lại càng ngăn cản càng, càng dũng cảm. Chỉ cần đường chiều, Tiêu Thị liền ra đầy đủ 10 vị tể tướng. Tiếu Thanh Phương chính là ở tiêu thụ phi cung đấu sau khi thất bại, đem dòng họ Tiêu đổi thành Tiêu gia nhập nội vệ. Vào lúc ấy Võ Tắc Thiên quyền lực còn chưa tới một tay che trời mức độ, bên trong vệ phủ chỉ là thảo đài tiểu đội, Tiêu Thanh Phương miễn cưỡng xem như là từ lòng chi thần thanh phương chứng kiến nội vệ phát triển lớn mạnh, chứng kiến Võ Tắc Thiên từng bước một đi tới đỉnh cao. Nàng oán hận võ tắc thiên, coi võ tắc thiên là thành suốt đời chi địch, đồng thời cũng từ trên người võ tắc thiên học được rất nhiều. Bất khuất kiên cường, càng ngăn cản càng, càng dũng cảm, đáng chết thì lại giết, nên khí thì lại khí. Sùng châu cuộc chiến nàng bày ra mấy năm, tiêu tốn vô số tâm huyết, chỉ khi nào biết được việc không thể làm, dù muốn hay không liền rút đi. Không để ý minh hiếu, cũng không để ý tổn thất. Người sống sót thì có cơ hội đông sơn tái khởi, hành động theo cảm tình chỉ có thể thu nhận diệt vong. Sự thực chứng minh, bởi vì nội dung vở kịch tạo thành cứng nhắc ấn tượng, mặc dù là địch qua lỗi, cũng khinh thường tiếu thanh vương. người xuyên việt nội dung vợ kịch ưu thế xưa nay đều là kiếm hai lưới quá mức ý lại nội dung vợ kịch dùng nội dung vợ kịch đến tính toán đối thủ năng lực cuối cùng chỉ có thể thu nhận bại vong có một cái học rộng tại cao tra địch quang lỗi xưa nay không cảm thấy xuyên qua rồi chính là văn năng cái gọi là tiền tri ưu thế vừa không thể dạy chính mình làm sao mang binh cũng không có thể làm cho mình nắm giữ tể tướng tài năng chứ tiên vạn giới những người xuyên việt nhìn như sau khi chuyển kiếp không gì không làm được quyền đánh hạng vũ trí ép lương hoàn toàn là để bọn họ xuyên việt người cho phần mềm hất tại sao vì thoải mái a nhiều năm trước ngược chủ còn có thể lưu hành hơn nữa coi như là bị ngược nhân vật chính cũng cơ bản đều là vật hắc xuyên việt đến tam quốc không thể không sẽ đánh nhau chứ coi như xuyên việt trước tiểu đội trưởng đều không đảm đương nổi xuyên việt sau cũng có thể chỉ huy mười vạn đại quân địch quang lỗi không có mở người xuyên việt không gì không làm được phải cũng không có mở hệ thống chủ thần phải địch quang lỗi có thể có thể xương tụng là phần mềm hoặc chỉ có vật khí số may xuyên việt thành con trai của địch nhân kiệt mới vừa vừa ra đời đọc sách tập võ tài nguyên cũng đã chuẩn bị tốt làm quan sau khi càng là một bước lên mây có địch nhân kiệt như vậy một cái toàn tài chấn địch quang lỗi ít có cường ngạo thời điểm có thể mấy tháng này địch quang lỗi có chút thả bay tự mình liên tục tính toán thành công nuôi thành mấy phần ngạo khí cũng may địch quang lỗi số may kinh thường tiểu thanh phương chỉ là hạ thấp thu hoạch không có tao ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào dù sao cũng là thay đổi nhiều nội dung vở kịch tích góp vô số chính diện nhân quả người tốt số may là nên lúc này giờ khắc này đối với Tiếu thanh phương hành động không biết gì cả địch quang lỗi đang đem chơi chuyện tống lệnh chuyện tống lệnh bề ngoài không hề biến hóa chỉ có ghi chép nhân quả điểm số con số đã phá vạn sùng châu án trực tiếp liên quan đến 10 vạn tướng sĩ sinh tử gián tiếp liên quan đến mấy vạn cái gia đình bi hoan đo tiên lính quẩn tiểu tốt không đáng nhắc tới, tụ lại đến đồng thời chính là một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh. Không chỉ có trực tiếp để nhân quả điểm số phá vạn, còn mở ra chuyện tống lệnh công năng mới. Không có gì đặc thủ, chính là chư thiên vạn giới người xuyên việt trên căn bản đều có chứa đồ quải. Bên trong không gian 10 cái lập phương, lấy một lập phương làm đơn vị, có thể dường như đắp tích một như thế tự do tổ hợp hình dạng, miễn cho đụng tới một ít đặc thù vật bởi vì độ dài hoặc là độ cao vấn đề không cách nào thu vào bên trong. Đương nhiên, này đều là thu phí. Thay đổi không gian chứa đồ hình dạng mỗi lần 10 giờ, thu vào hoặc là thả ra vật phẩm, mỗi phút một điểm. không đủ một phút dựa theo một phút tính toán địch quang lỗi thử một hồi lại tổng kết ra trở xuống vài điểm không giữ tươi tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại bộ như thế Dẫn chứng bỏ vào một khối mới vừa nướng chín thịt sau nửa canh giờ lấy ra đã lạnh chính đang kích phát mũi tên hoặc là ám khí không cách nào thu vào Dẫn chứng bay vụt nó mất đánh ra phi tiêu thép ám khí đều không thể thu vào bên trong sau khi hạ xuống có thể vật con sống không cách nào thu vào động vật thỏ rừng thu không đi vào thỏ rừng trên người con giận cũng thu không đi vào chết thỏ có thể thu vào đi thực vật một cây thấp bé bùi cây trường trên đất thu không đi vào nổ xuống có thể vậy thì có vấn đề mới mẹ tế bào máu có tính hay không vật còn sống mới mẹ thực vật tế bào có tính hay không vật còn sống có thể nảy mầm hạt giống có tính hay không vật còn sống thỏ cùng bùi cây trên vi khuẩn có tính hay không vật còn sống chuyện tống lệnh cũng không thể tự mang sát trùng công năng chứ địch quang lỗi trong lòng yên lặng giang đường này chỉ tiếc chuyện tống lệnh chính là cái lệnh bài bên trong đường nói từ mi thiện mục lao ra ra người mỹ thanh ngọt tiểu tỷ tỷ liền cá nhân công dịch vụ khách hàng đều không có mặc kệ địch quang lỗi làm sao mở giang chuyện tống lệnh đều không phản ứng chút nào nổ nước bọt một lúc địch quang lỗi cảm thấy vô vị đem chuyện tống lệnh thu cẩn thận tiếp tục chạy đi truy phong bị phượng hoàng kỵ đi rồi địch quang lỗi không dám tùy ý tiêu hao thể lực lại thăm dò chuyện tống lệnh tốc độ tiến lên rất chậm khe núi bên trong nghỉ ngơi đến lúc tờ mờ sáng địch quang lôi đang chuẩn bị chạy đi đông nhiên nghe được một trận tiếng vó ngựa xoay tay một cái kháng long giản nằm ở trong tay nói ra khẩu khí nhón chân lên chậm rãi tiến lên ở phía trước cách đó không xa nhìn thấy hai cái đầy người máu tươi người áo trắng một nam một nữ nam chính là hủy văn trung lúc này hủy văn trung hoàn toàn không có ngày xưa vi phòng sắc mặt trắng bệnh, máu me đồng địa, căn cứ trên y phục vết máu phán đoán, trên người có ít nhất 8 nơi vết thương. Địch Quang Lỗi khoảng cách như thế gần, hắn đều không thể phát giác Địch Quang Lỗi khí tức, hiện nhiên là bị trọng thương. Nữ tử dung mạo khá là tú lệ, chỉ có điều thương thế trên người quá nặng, mất máu quá nhiều, sắc mặt so với Hủy Văn Trung còn kém. Địch Quang Lỗi thậm chí nhìn thấy tức ngắn cây tiễn, chịu chúng tên là không có thể tùy ý rút tiễn, như vậy gặp tạo thành mất máu quá nhiều. Lựa chọn tốt nhất là đem cây tiễn tức ngắn đến không trở ngại hành động trình độ, đến an toàn vị trí lại rút tiễn. Hai người ở cạnh sơn vị trí xuống ngựa, tự ở trên vách núi nghỉ ngơi. địch quang lỗi hơi suy nghĩ một chút liền biết là tiếu thanh phương ra tay người đột quyết tất nhiên cũng tham dự thật nhanh tay tiếu thanh phương ta đều tận lực đánh giá cao ngươi không nghĩ đến vẫn là coi thường ngươi trong lòng cảm thán một câu tiêu tốn một giây đồng hồ thời gian nghĩ lại một hồi chính mình địch quang lỗi bắt đầu khoe khoang từ xưa người tốt có báo đáp tốt chuyện tốt làm được nhiều công lao chính mình đưa tới cửa không chút do dự nào địch quang lỗi bay người mà ra kháng long giản mang theo hoàn toàn khí lực đánh về phía hủy văn trung kháng long giản trên dòng dọc nhanh trong trượt hỗn hợp thần phòng rung động chu vi khí lưu dường như rồng gầm bình thường mặc dù là đánh lén Này một chiều vẫn cứ có vẻ quang minh chính đại. Thủy Văn Trung trong lòng kêu to sui xẻo, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên sẽ gặp phải địch quang lỗi. Ngươi không nên suốt đêm chạy trốn sao? Làm sao con mẹ nó so với chúng ta con chậm. Trong lòng mắng to một tiếng, Thủy Văn Trung đem hết toàn lực chuyển động thân thể, chúc đồng đao dường như toàn như gió quay về chém đánh. Hổ tuy thương, còn có thương tích người lực lượng. Chương 38, Thiểm Linh ngã xuống. Chương 38, Thiểm Linh ngã xuống. Bị thương nặng, hành động bất tiện, tao ngộ đánh lén còn có thể làm ra những này phản ứng, Thủy Văn Trung không thẹn đương đại cao thủ hàng đầu. Địch Quang Lỗi ra tay quả đoán. chiêu thức nghiêm cận, làm cho Hủy Văn Trung liều mạng, dĩ kỷ chi trường công địch chi đoàn, thỏa thỏa thiếu niên anh điệt. Nhưng nếu là ở một cái hiệp khách thế giới, Địch Quang Lỗi cách làm xem như là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, để tiện vô liêm sỉ, sẽ bị thiên hạ võ lâm nhân sĩ khinh bỉ. Này không quan hệ thiện ác, cũng không quan hệ giang hồ quí cũ, mà là triều đỉnh cùng giang hồ như nước với lửa. ở người giang hồ trong mắt, Địch Quang Lỗi là triều đỉnh chó săn, mặc dù là tập nạ tội ác tẩy trời hung phạm, cũng là sai lầm. Mà chỉ cần là người trong giang hồ, bất luận làm cái gì chuyện ác, chỉ cần chết bi trá đều có thể được hoan dung cùng tán thưởng. lớn nhất đại biểu tính chính là thiên long bát bộ bên trong huyền tử cùng diệp nhị nương diệp nhị nương tàn nhẫn tàn nhẫn hai thời kỳ giết mấy ngàn vô tội trẻ mới sinh huyền tử thành tiểu thiếu lâm phương trưởng càng không hề lòng từ bi vì danh thanh cùng địa vị đối với này dường như không nghe thấy loại này trong mắt người thường tội ác đầy trời hạng người chỉ vì chết bi tráng những võ lâm nhân sĩ kia liền cảm thấy được huyền tử có đảm đương diệp nhị nương nghĩa liệt dồn dập nói tán thưởng có thể thấy được bất luận hắc đạo mệnh đạo hiệp khách ma đầu phương thức tư duy đều cùng trong triều đình người hoàn toàn không giống song tiêu ở bất kỳ thời đại đều là tồn tại liền xem ai âm thanh lớn quả đấm của người nào cứng địch quang lỗi đối địch tư duy là mèo đen mèo trắng bắt được con chuột chính là mèo tốt chỉ cần có thể đánh bại kẻ địch thủ đoạn hoàn toàn không cái gọi là giao thủ đến một nửa đào nọ tiến xạ kích cũng không phải một lần hai lần nếu không có không có chân khí ngoại phóng phương pháp địch quang lỗi sợ là đã kết hợp tay nọ cùng bước tiến sáng chế nọ đấu thuật hình cung mũi tên quá ba chiêu thủy văn trung chiêu nào chiêu nấy lùi về sau vết thương nước toát máu tươi ràng rùa, rõ ràng rơi vào hạ phong nhưng dù cho như thế thủy văn trung vẫn cứ không hề từ bỏ ánh mắt thậm chí càng ngày càng vững vàng không có nửa phần đối mặt sợ hai tử vong đây là chỉ có trải qua vô số sinh tử kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú cao thủ mới có trong lòng tố chất càng là thời khắc nguy hiểm càng có thể giữ vững bình tĩnh hủy văn trung võ công so với chư thiên vạn giới cao thủ như vũ vô địch loại hình yếu đi quá nhiều quá nhiều vũ vô địch một cái tát có thể đập chết một ngàn cái hủy văn trung nhưng chỉ so với tâm cảnh càng là nguy cấp thời gian tâm cảnh hủy văn trung vượt qua một trăm vũ vô địch hủy văn trung trúng độc nhưng vừa đến xả linh kịch độc đều là rắn độc trên người hắn có trị liệu rắn độc thuốc có thể áp chế một hai thứ hai theo máu tươi chảy ra huyết thống khôi phục lưu thông biến tướng suy yếu độc tố phương pháp này chỉ có thể uống rượu độc giải khát một khi mất máu tạo thành mặt trái hiệu quả vượt qua độc tố hủy văn trung liền lại không còn sức đánh trả địch quang lỗi biết đạo lý này cũng không tâm tư chơi cái gì kỵ sĩ phong độ ra tay không chút lưu tình, chiêu nào chiêu nấy vừa nhanh vừa mạnh bức hủy văn trung liều mạng kháng long giản vung vẩy dường như một cái màu xám trường long nương theo không khí chấn động sản sinh tiếng rồng ngâm đánh về bốn phương tám hướng tiểu mai còn có mấy phần thể lực nhưng nàng tự biết không phải địch thủ vừa không có lòng quyết muốn chết không có tiến lên giúp đỡ có thể hay không nói cho ta xả linh xảy ra chuyện gì các ngươi làm sao rơi vào mức độ này Xà Linh bên trong nữ cao thủ không ít, vị cô nương này là thân phận gì, có thể hay không báo cho tại hạ. Các ngươi người bị thương nặng, đã vô lực thoát đi, cùng chết ở chỗ này, không bằng ngoan ngoãn hợp tác, ta gặp hướng về cha ta cầu xin tha các ngươi một mạng. Địch Quang lỗi một bên đánh một bên phun lời nói rất rửi, thủy văn Trung mắt điếc tai ngơ, tiểu mai đam chiêu. Đấu chừng 10 chiêu, thủy văn Trung thân thể đã đến cực hạn, còn sót lại một chiêu cuối cùng sức mạnh. Bước ngoặt sinh tử, thủy văn Trung không chút do dự dùng tuyệt chiêu. Nay một chiêu là hắn ở đông doanh học tập nhị rút thời điểm học được chiêu pháp, có thể kích thích tiềm lực, phát sinh quyết tử một đòn. chân khí vận chuyển, sắc mặt không bình thường trắng sảm, trên người thậm chí bao phủ mấy phần tử khí. Thủy Văn Trung thân thể đã triệt để phế bỏ, chính là địch công cũng cứu không được hắn. Toàn thân hắn tinh khí thần dung hợp hết ở chúc đồng đao bên trên, sắc khí gắt gao khóa chặt địch quang lỗi. Đô nhiên, Thủy Văn Trung di chuyển, lưới đao dường như lưới giăng bình thường biến ảo chập trợn, không khí rung động, phát sinh tê tê tiếng nổ lùng đoảng. Thân đao theo nhanh chóng múa thành một đoàn hàn vụ, hàn vụ bên trong, thai khiến người ta cốt tủy phát lạnh sắc cơ. Thủy Văn Trung dường như thành một cái săn mồi cự mãng, địch quang lỗi chính là cái kia bị bắt thực con mồi. Đương nhiên, đây là tiểu mai cảm giác. Đã từng tiểu Mai cũng không phục hủy Văn Trung, cảm thấy tỷ muội hai người lực lượng tuyệt đối có thể vượt qua hắn. Hiện tại nàng triệt để rõ ràng, coi như hai người hợp kích, coi như hủy Văn Trung không biết chiều kia di hình hóa ảnh, các nàng tỷ muội cũng thắng không nổi hủy Văn Trung. Tiểu Mai không còn đấu trí, bị hủy Văn Trung sát ý kinh sợ tâm thần, cảm thấy hủy Văn Trung là cự mãng, địch quang lỗi là con mồi. Có thể trên thực tế, hủy Văn Trung cũng là có nỗi khổ khó nói. Ngăn ngắn một giây đồng hồ, hắn đao thay đổi 7, 8 cái vị trí, nhưng mỗi một cái vị trí đều bị phong tỏa, một khi tiến chiêu chắc chắn phải chết. Cự mãng có thể săn giết gà rừng tỏ rừng, săn giết không được cự long. địch quang lỗi chính là cái kia cự long theo khí huyết cuồn cuộn địch quang lỗi trên người tỏa ra một loại hung thú bình thường khí tức địch quang lỗi trời sinh thần lực khí huyết vốn là so với người thường dồi dào hôn nguyên khí cùng a la hán quyền đều có cường tráng gân cốt hiệu quả khí lực càng là không phải chuyện nhỏ biên quan rèn luyện chinh chiến vô số địch quang lỗi trên người lại thêm thiết huyết sắc khí loại này dương cương nổ tung đường đường chính chính khí thế tản mát ra hủy văn trung gián độc bình thường lén lút thâm độc khí thế liên tục bại lui nếu không có này một chiêu là hắn tuyệt mệnh nhất kích không thể lui được nữa lúc này đã thất bại hủy văn trung trong lòng biết không thể tiếp tục chờ chờ. cũng mặc kệ cái gì kẽ hở không kẽ hở trúc đồng đao bên trong cung đâm thẳng nhắm thẳng vào địch quang lỗi ngực này một chiêu trong cửa mở ra tất cả đều là kẽ hở địch quang lỗi chỉ cần nhẹ nhàng vung lên kháng long giản liền có thể đánh nát sọ não của hắn có thể hủy văn trung ngoại trừ lấy mạng đổi mạng không có lựa chọn nào khác địch quang lỗi hét lớn một tiếng dường như giữa không trung vang lên cái phích lịch kháng long giản thụ trực bổ xuống toàn không giữ lại chút nào Trúc đồng đao so với kháng long giản hơi lâu một chút đâm thẳng so với trẻ dọc công kích khoảng cách xa nếu là không có bất ngờ thủy văn trung chắc chắn trước tiên đâm trúng địch quang né. khe miệng lộ ra nụ cười như ý, có nội giáp hộ thân, không sợ bên trong cung đâm thẳng. Hủy Văn Trung biết Địch Quang Lỗi ăn mặc những giáp, tại sao lại như đòn công kích này là bị hồ đồ rồi sao? Tất nhiên là không, bước ngoặt sinh tử, Hủy Văn Trung so với ai khác đều tỉnh táo. Đao đâm tới giữa đường đã biến thành trên trọn, hoa hướng về Địch Quang Lỗi yết hầu. Tiểu Mai che miệng, chờ đợi Hủy Văn Trung thực hiện được, nàng mang theo hai người thi thể đi địch công nơi đó tìm kiếm che chở. Đáng tiếc, này nhất định là vọng tưởng. Hủy Văn Trung tính toán bị Địch Quang Lỗi nhìn đấu, trẻ dọc kháng long giản vừa vặn kẹt lại chút đồng đao với đao, tính toán thất bại. thủy văn trung lại không một tia sức mạnh cánh tay vô lực bông xuống chúc đồng đao rơi xuống trong đất địch quang lỗi tay trái đấm ra một quyền, đánh nát trái tim của hắn chương 39, nói thẳng ra chương 39, nói thẳng ra tuy rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng nhìn lông tóc không tổn hại địch quang lỗi tiểu mai trong lòng vẫn cứ tràn đầy hoảng sợ người có sức lực nhưng mới vừa rồi không co sông lên giải thích ngươi muốn sống rất tốt ta liền yêu thích muốn sống người thông minh tiểu mai cười khổ nói công tử là đang chê cười ta tham sống sợ chết tất nhiên là không ta muốn đạt được một ít liên quan với xà linh tình báo cần ngư loại này thành thật hợp tác người. Hiểu không, rõ ràng. Tiểu Mai triệt để thả xuống huyết linh tiêu ngạo, quỳ trên mặt đất, duỗi ra hai tay, mặc cho địch quang lối đem hai tay của nàng trói lại đến, cuối cùng nhắc nhở một lần, người thông minh không muốn làm chuyện ngu xuẩn, ngươi chỉ có một cơ hội, ngàn vạn tuyệt đối không nên nói dối. Trả lời đến được, ngươi chính là cùng ta hợp lực đánh chết tiệm linh nghĩa sĩ. Trả lời không được, ta liền chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Tiểu Mai nói, ngươi sẽ đem ta giao cho nội vệ sao? Đương nhiên sẽ không, ta từ khâu tĩnh trong miệng biết được phụ cận có một cái xả linh phất Đàn, như ngươi nói lão, ta liền đem ngươi giao cho xả linh người. Tiểu Thanh Vương gặp làm sao đối phó ngươi? không cần ta nhiều lời chứ nàng tuy tung bệ hạ nhiều năm tác nguyên lễ lai tuấn thần phát minh cực hình nàng đều gặp nàng gặp như thế như thế dùng ở trên người ta sau đó đem ta cốt say mà chết tiểu mai phi thường thức thời vụ trả lời vấn đề thời điểm võ tác thiên đổi thành bệ hạ biểu hiện cung cung kính kính rất tốt nếu ngươi rõ ràng hậu quả vậy chúng ta liền bắt đầu đi ngươi tên là gì Tiểu mai địch quang lỗi trong lòng cả kinh trên mặt nhưng không làm bất kỳ biểu lộ gì nói cái tên rất bình thường xà linh bên trong nhiều người lấy mãng phúc tiêu thủy vì là dòng họ ngươi họ gì là cái nào một mạch hậu nhân đều không đúng ta là lao chủ nhân viên thiên cương thu dưỡng khi anh nếu như nhất định phải có cái tính liền tính viên đi được vấn đề này coi như ngươi thông qua ngươi ở xà linh bên trong đảm nhiệm chức vụ gì huyết linh tiểu mai không chút do dự nào trực tiếp bạo ra thân phận của chính mình địch quang lỗi trong lòng vẽ một cái câu đối với tiểu mai tín nhiệm tăng lên một phần lục đại xà thủ bên trong huyết linh khâu tính cùng ta nói rồi huyết linh là tiếu thanh phương ngăn được hủy văn trung thẻ đánh bạc ta không hiểu tiếu thanh phương vì sao phải giết người ngươi cùng hủy văn trung như thế nào đi cùng nhau tướng quân hà tất như vậy thăm dò ta cùng hủy văn trung đi chung với nhau Không phải là Tiếu Thanh Phương giết chúng ta lý do sao? Rất tốt, ta tiếp thu lý do này, lựa chọn tạm thời tin tưởng ngươi, nói một chút chuyện xảy ra tối hôm qua. Địch Quang Lỗi mở ra tiểu mai trên cổ tay dây thừng, đưa tới một bình thuốc trị thương, một bao băng gạc, ra hiệu nàng một bên băng bó vết thương vừa nói. Tiểu Mai tiếp nhận thuốc trị thương cùng băng gạc, vừa định thời quần áo, đã thấy Địch Quang Lỗi đã lưng quá thân đi, trong mắt không khỏi hiện ra mấy phần cảm kích. Xà Linh bên trong người đại thể đều là lưu vong người, thở nhỏ ăn vô số vị đắng, vì sinh tồn cái gì đều từng làm. tiểu mai có viên thiên cương chăm sóc viên thiên cương bị bắt sau khi lại đến tiếu thanh phương vừa ý vẫn chưa ăn qua quá nhiều khổ nhưng hắc ám đồ vật cũng đã gặp không ít địch quang lỗi dĩ nhiên bởi vì nam nữ chi phòng thủ đối với nàng cái này tù binh lưng quá thân đi như vậy khí độ xà linh bên trong thực tại hiếm thấy hoặc là nói chỉ ở hổ kính huy trên người nhìn thấy tương tự khí độ đây là tu dưỡng cũng là thử thách tiểu mai không có nửa phần ra tay ý tứ một bên cho trên vết thương dược vừa nói xà linh bên trong bí ẩn nàng rất được tiếu thanh phương tín nhiệm là tiếu thanh phương tiếp thân thư ký kiêm cận vệ biết rất nhiều người khác không biết bí mật thậm chí nàng biết lạc hà thần dị sự tình. Toàn bộ xà linh án đều là nhân viên Thiên Cương phát hiện lạc Hà Thần dị mà lên. Hơn 10 năm trước, viên Thiên Cương trong lúc vô tình được hai bản sách cổ, sách cổ bên trong tỉ mỉ ghi chép nước xương thời tiết thủy văn. Viên Thiên Cương chắc toán sau khi phát hiện một cái bí mật lớn động trời mật. Mỗi cách 10 năm, nước xương gặp bởi vì nhật thực hoặc nguyệt thực ảnh hưởng phát sinh sóng ngầm. Viên Thiên Cương là cái thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, tinh thông thiên văn, địa lý, thuật số, bói toán cùng các loại bảng môn tà đạo. Hậu thế liên quan với viên Thiên Cương truyền thuyết nhiều không kể xiết, miêu tả đường thời kỳ đầu tiểu thuyết truyền hình nhiều sẽ đem viên Thiên Cương đại vào bên trong, bản thế giới cũng là như thế. chỉ có điều bản thế giới viên thiên cương là phản phái, không phải thiết khẩu trực đoạn thần côn, cũng không phải thiên hạ vô địch bất lương soái. người khác phát hiện lạc hà thần dị chỉ có thể đơn giản ghi chép, viên thiên cương nhưng sinh sôi cấp đoạt thiên hạ gia tâm. hắn đưa ra một loại thiết tượng, dùng máy móc trang bị đem sóng ngầm sức mạnh tập trung lên bạo phát với một điểm, cái kia nguồn sức mạnh này tuyệt đối là như bẻ cánh khô, thủy thiên diệt địa. nếu như đem nguồn sức mạnh này nhắm ngay hoàng cung, sóng ngầm qua đi, mặc kệ là hoàng đế vẫn là đại thần đều sẽ tan xương nát thịt. thủ hạ của hắn lại lấy thuật dịch dung giả trang vương công đại thần, thiên hạ liền là của hắn rồi. đây là một cái khổng lồ vô cùng kế hoạch cần lượng lớn nhân lực vật lực vì thế hắn đầu tiên giả thần giả quỷ điêu khắc một khối to lớn bia đá mặt trên có khắc võ tắc thiên tục danh tuyên xưng võ tắc thiên là gì lạc truyền thế đem vào kế đại thống Toán thật thời gian đem bia đá để vào lạc trong nước sóng ngầm ngâng lên bia đá bách tính tranh nhau truyền tụng võ tắc thiên biết là giả nhưng đối với hắn năng lực tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ võ tắc thiên xưng đế sau rời đô lạc dương cũng có phương diện này nguyên nhân. hoàng cung đến là dương tất cả liền đều tốt làm hắn bị võ tắc thiên nắm lấy một mặt là quả thật có chút không cẩn thận, mặt khác nhưng là chắc toán thời gian cụ thể cùng với thiết kế dẫn dắt sóng ngầm máy móc trang bị rất phí trí tuệ, hắn không thể phân tâm, chủ động bị tóm, võ thuật lực giao cho Giá Tâm bừng bừng Tiếu Thanh Vương, mặc cho Tiếu Thanh Vương phát triển thế lực. Đồng thời, Tiếu Thanh Vương nhân công thăng nhiệm bên trong vệ phủ đại các lĩnh, có thể tiếp xúc được hắn, có thể đem hắn thiết kế bản vẽ mang đi ra ngoài, xây dựng máy móc trang bị. Tất cả kế hoạch đều rất viên mãn, thậm chí ngay cả thoát thân sau khi cùng Tâm Phúc chắp đầu ám hiệu đều ước định cẩn thận. chỉ bất quá hắn trung quy không phải tiên tri 300 năm sau biết 500 năm thần côn, toán thiên toán địa không tính tới Tiếu Thanh Phương phát hiện Tiểu Mai nằm vùng thân phận. Hắn càng không có tính tới, Tiểu Mai vì mạng sống, đem hết thảy đều đối với địch quang lỗi nói thẳng ra. Đương nhiên, hắn tối không tính tới vẫn là địch quang lỗi người xuyên việc này. Hai người từng thấy mặt, chỉ tiếc Viên thiên Cương xem tướng bản lĩnh không có trong truyền thuyết như vậy thần. Truyền thuyết Viên thiên Cương cho tuổi nhỏ Võ Tắc Thiên đoán mệnh, Võ Tắc Thiên lúc đó thân mang năm trang hắn nói nếu như đây là nữ tử, tất nhiên trở thành đế vương. Thấy Võ Tắc Thiên có thể nhìn ra đế lệnh vua, nhưng không nhìn ra địch quang lỗi thần gia tam giới ở ngoài. người ở ngũ hành bên trong tiểu mai bàn giao xong xuôi tất cả địch quang lỗi căn cứ nội dung vợ kịch phân tích một hồi phát hiện hết thể đều hợp logic chí ít lấy chính mình năng lực không thể phát hiện bỏ sót Người cùng ta nói những này còn có thể cùng cha ta nói một lần hắn thần thám danh hiệu ngươi phải làm nghe qua tuyệt đối đừng chơi khôn vặt đó là đối với tính mạng của chính mình không chịu trách nhiệm tiểu mai cắn răng nói ta còn biết một chuyện địch công cháu gái đã bị thay nàng là biến linh tô hiển nhi truy cập trang web đi ở chuyện để nghe bộ linh giới mô tả video nhé chương bốn mươi liêu mọi truy cập trang web audiochuyenphun.com đi ở chuyện để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, tố liêu tỉ mội nếu như nói xà linh bên trong ai may mắn nhất vậy khẳng định là như yến nàng là duy nhất một cái sống sót đầu rắn không chỉ có sống sót hơn nữa sống rất tốt đẹp chỗ dựa là đương triều tể phụ người yêu là thiên hạ đệ nhất cao thủ hoàng đế chính miệng ban tên cho không truy cứu chuyện lúc trước không trách như yến phản bội thực sự là xà linh quá lạnh không có ôn nu duy nhất có thể xưng tụng thân cận tiểu mai liền tố liêu tỷ muội cũng không tính kết giao như yến hoàn toàn là công lợi tâm cuối cùng càng là không chút lưu tình phản bội như yến cũng không phải lòng dạ mềm yếu người một đao đâm lưng đem tiểu mai chọc vào cái đối với xuyên làm cho lục đại xà thủ thần bí nhất huy linh có thể xưng tụng hào chiến tích chỉ có cùng hủy văn trung một hồi giả đánh hay là như yến số mệnh an bài cũng bị tiểu mai đâm lưng một lần tiểu mai đem nàng nằm vùng thân phận nói ra sau khi nói xong tiểu mai một mặt căng thẳng nhìn địch quang lỗi địch công cháu gái chính là địch quang lỗi em họ em họ bị người giết sát thủ ngụy trang thân phận của nàng lẹn vào cha bên người đầy đủ để bất cứ người nào cảm thấy phẫn nộ nàng rất lo lắng địch quang lỗi lựa dẫn trời đem nàng một giản đánh chết tiểu mai có thể nghĩ đến địch quang lỗi phẫn nộ nhưng không nghĩ đến địch quang lỗi không chỉ có không giận trái lại cười ha ha tựa hồ nghe đến trên đời buồn cười nhất chuyện cười tiếu thanh vương không phải cái gì kẻ ngu dốt làm sao làm thinh một cái như vậy chuyện ngu xuẩn tiểu mai không nói gì túi đầu xem bề mặt chân còn kém đem đầu trôn ở thổ bên trong trang đà điểu. Xa linh người ở nằm vùng trước không xem xem nhà ta ra phổ sao tiểu mai cả kinh nói có ý gì địch ra tuy rằng có cha ta cái này tể tướng nhưng dù sao không phải năm tính bảy vọng loại kia hào tộc chi nhánh không nhiều dòng chính chỉ có cha ta cùng bá phụ ta hai mạch cha ta ba con trai không có con gái Bá phụ ta có hai đứa con trai, không có con gái, vì lẽ đó, cha ta không có cháu gái ruột, ta cũng không có ruột thịt em họ. Vậy chúng ta, không, xa Linh nhận được tin. Đương nhiên là giả, Tiếu Thanh Phương làm nhiều năm như vậy bên trong vệ phủ đại các lĩnh, phổ thông đại thần gia thuộc không rõ ràng, nhà chúng ta cũng không biết sao. Đầu óc bị lửa đá cũng không nên giả trang địch ra dòng chính A. Tiểu Mai không lên tiếng, tiến lặng ngẩng đầu nhìn địch quang lỗi trong nháy mắt thấy, địch quang lỗi ngậm miệng không còn nổ nước bọn. Địch Quang lỗi tuổi tác so với chính mình cháu trai điều tiểu, địch công nhanh 50 thời điểm có thể sinh con trai, địch công huynh trưởng 50 tuổi thời điểm vì sao không thể sinh cái con gái. Hơn nữa địch công làm quan sau khi tuy rằng một bước lên mây, đồng thời cũng đắc tội rồi không ít người, thậm chí cùng hoàng hậu thời kỳ võ tắc thiên quan hệ không hòa thuận, vì không liên lụy gia tộc, cùng trong nhà liên hệ không nhiều. Sa Linh gần đây thế lực tổn thất lớn, không có cẩn thận điều tra, liền trực tiếp đem Tô Hiển Nhi phái ra đi tới. Quá chén trải nhỏ thời gian, Tiểu Mai thở dài nói, hiện tại mới rõ ràng, mặc kệ là lão chủ nhân vẫn là đại tỷ, đều là ý nghĩa kỳ lạ, Sa Linh lục đại sát thủ. nhanh như vậy cũng chỉ còn sót lại một người. Không sai, có thể làm sao không là không giống nhau. Có người không còn chết để tiếng xấu muôn đời, có người không còn chết quang tông diệu tổ, còn có người. Địch Quang Lỗi cười híp mắt nhìn Tiểu Mai, nói, còn có người có thể tẩy đi phản tạc thân phận, thay cái thân phận thư thư phục phục sống sót, hiểu không? Rõ ràng, Tiểu Mai mặc cho tướng quân dặn dò, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta hầu gái Viên Hiểu Mai, ta trở lại sẽ vì ngươi làm lại một phần thân phận văn điệp, vì ngươi sáng tạo mấy cái cơ hội lập công, để bệ hạ miễn tội lỗi của ngươi. Tiểu Mai, không, Viên Hiểu Mai nói. Tướng quân, biết được nô tỷ thân phận thực sự người không đủ một trưởng số lượng, vậy Hà Nội vệ tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chưa chắc biết được, không cần như vậy. Người có phải là đã quên triều đình có một cái cơ cấu gọi là Quỹ sự viện, có một cái đồ vật gọi là đồng quỹ. Võ Tắc Thiên tại vị 16 năm, nhiều loại chính sách đối với hậu thế ảnh hưởng sâu xa, thủ sang thi điện, vũ cử những này không cần nhiều lời, tin phóng chế độ cũng là bởi vì Võ Tắc Thiên mà phát triển lớn mạnh. Trước văn đã nói, Nư Bảo Gia vì là Võ Tắc Thiên thiết kế tố cáo vali đồng quỹ, kết quả có người đem tội lỗi của hắn viết thành mật báo tin tập trung vào đồng quỹ bên trong, Nư Bảo Gia vì vậy mà chết. Nư Bảo Gia chết rồi. Đồng Quý vẫn còn ở đó. Đồng Quý chưa làm bốn quý, phân biệt là duyên ân quý, dưỡng dân quên lòng, chiêu gián quý, phán xét triều chính, thân đoan quý, thiếu lại văn quất, thông huyền quý, trần thuật hiến kế. Bất luận người nào cũng có thể căn cứ ý nguyện đem văn tự tập trung vào bên trong một quý. Chỉ cần Tiếu Thanh Phương đem viên hiệu Mai thân phận thực sự viết thành thư tín tập trung vào Đồng Quý, Võ Tác Thiên dụ cho biết sách này tin là xà linh bên trong người đưa lên, cũng sẽ làm ra sự trí. Coi như không tập trung vào Đồng Quý, chỉ cần đem bí mật này nói cho Lương Vương, Lương Vương vì chuyển cũng đi công, cũng sẽ làm mưu đồ lớn. trong nguyên bản kịch tình địch công để như yến giả trang võ tác thiên hấp dẫn thích khách chính là vì để như yến là công tiết thanh lân cũng là đem mật báo tin tập trung vào đồng quỹ võ tác thiên nhân cơ hội làm khó dễ trắng trận tàn sát họ lý tôn thất đầy đủ giết hơn 3.000 người lưu vong người không tính toán thậm chí ở lưu vong sau khi còn phái vạn quốc tuấn chờ ác quan đi chém giết lưu người sau đó sẽ đem vạn quốc tuấn mọi người giết lắng lại đều ca xa linh trung nguyên bản họ lý tôn thất tỷ như hủy văn trùng đều rất được đồng quỹ mật báo chi hại viên hiểu mai cũng không phải là lưu người nhưng cũng biết đồng quỹ lợi hại nghe nói như thế lúc này ngậm miệng không nói ánh mắt sáng quắc nhìn địch lỗi Yên tâm, ta không phải qua cầu rút ván người, chỉ cần ngươi đàng hoàng. yên phận, mạng sống không có bất cứ vấn đề gì. Đa tạ tướng quân bảo vệ. Trước tiên đem thiểm linh chôn, chúng ta lại đi thấy cha ta. Nơi này vừa vặn có hai con ngựa, có thể giảm lược rất nhiều khí lực. Viên Hiệu Mai gật đầu hẳn là, biết vâng lời. Xem ra đúng như hầu gái bình thường, không nhìn ra nửa điểm huyết linh hung sát. Giữa hai người tín nhiệm không vượt qua năm phần mười. Viên Hiệu Mai lo lắng Địch Quang Lỗi qua cầu rút ván, Địch Quang Lỗi lo lắng Viên Hiệu Mai dùng khổ nhục kế cùng kế phản gián.